chương ba trăm sáu mươi mốt danh hiệu sư tử tại giang phong năm người nghiêm túc nhìn chăm chú bên trong t i e u cao cổ chỉ lấy địa đồ bên trên vẽ cái đỏ vòng địa phương nói giao cạo lĩnh hát thủ trấn nơi này là độc nhãn đ ồ u ổ kèn địa b à n đồng thời nơi này cũng là chúng ta công nhận có khả năng nhất ổ dấu nhân loại địa điểm thú nhân nơi này không cấm dân chúng mang theo s ú n g ống đòi ổ kèn chính là toàn bộ cạ d ẽ m nhiều lớn nhất s ú n g ống thương nghiệp cung ứng có được ngươi không tưởng tượng nổi vũ khí chứa đựng nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ hắn còn muốn tiến quân siêu phẳng giới lớn nhất càng cao cấp hơn s i n ý cho nên hắn hẳn là đối h u y đ ạ hội đảng tia thép dùng thép dùng thạ nói xong những n à y hiệu cao cổ nhìn về phía giang phong bọn họ lời nói tham thì thâm chúng ta trước hết từ hắn bắt đầu điều tra lại lấy ra một tờ địa đồ mở ra hiệu cao cổ tiếp tục nói bất quá chính như các ngươi biết rõ sở chứng kiến như thế thú nhân hiện tại đã không phải là hoàn toàn dựa vào thiết huyết đến thống trị chỉ là dựa vào tàn khốc cùng bạo ngược đầu k ẹ n có thể ngồi không lên hiện tại vị trí cho nên hắn còn có một thân phận khác cái k i a chính là từ thiện ra nơi này nơi này nơi này những n à y trường học cùng giáo đường đều là đầu k ẹ n quên tiền che lại tiếp thu đại lượng người nghèo cùng cô nhi đồng dạng trong này người cũng không bình thường sùng bái nói ngươi kèn cho nên nếu như tại những địa phương này giấu kín vài cái nhân loại hẳn là vô cùng đơn giản sự tình đem hát thủ chấn địa đồ phóng tới một bên hiệu cao cổ lại từ cặp văn kiện bên trong quốc gia một chương mở ra đây là m ỏ i dị kìn chấn địa đồ cũng là g i a o cạo lĩnh được xưng là việc không ai quản lý khu vực nguyên nhân lớn nhất ở chỗ này s o n g bạc kỹ viện độc h ả nói đến đây hiệu cao cổ nhìn về phía mặt lộ vẻ kỳ quái biểu tình phùng tín hồng hỏi có vấn đề gì không lia báo không có phùng tín hồng lập tức đứng thẳng người trả lời nay cũng không cần dễ dàng như vậy đem tâm tình mình bạo lộ ra nó rất dễ dàng để ngươi lâm vào nguy hiểm vâng phùng tín hồng la lớn gật gật đầu hiệu cao cổ tiếp tục nói bất quá tuy nói nơi này là việc không ai quản lý nhưng nó có thể như thế phồn bình tự nhiên cũng có được chính mình quy củ nếu như tại cái này làm loạn nhưng so sánh bị chấp pháp giả bắt đi thẳng nhiều như vậy không cần ta nói các ngươi khẳng định cũng đoán được mọi gì kỉnh t ấ n ông trùm giấu mặt chính là đòi ổ kèn loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương giấu cá biệt người với hắn mà nói cũng hoàn toàn không phải việc khó nói xong những tin tình báo này hiệu cao cổ nhìn về phía giang phong năm người cái này hai nơi cũng là ưu tiên nhất cần muốn các ngươi điều tra địa phương mà nên hỏi cái gì làm như thế nào điều、tra? đợi lát nữa linh dương cùng ngựa vằn hội dạy các ngươi cơ bản nhất quy tắc nhưng chỉ vẹn vẹn là cơ bản nhất thú nhân khu vực phong tục tập quán cùng chúng ta này cũng khác nhau mà lại chúng ta cũng không có cách nào xâm nhập điều tra hai cái này tiểu chấn cho nên lớn nhất chủ yếu vẫn là đến dựa vào các ngươi tùy cơ ứng biến nói xong hiệu cao cổ đem lưỡng tấm bản đồ hợp lại cùng nhau nhìn về phía giang phong nói không nhận lầm lời nói sư tử ngươi hẳn là đội trưởng đi vâng giang phong gật đầu tốt như vậy nên phân chia như thế nào nhân viên liền giao cho ngươi đến quyết định ngươi xa so với ta càng hiểu biết bọn họ mặt khác cần điều tra tin tức mục tiêu cùng nhiệm vụ ta đều đã viết xong nhớ kỹ các ngươi muốn điều tra chỉ có những này tiếp xuống sự tình giao cho chúng ta liền tốt tuyệt đối không nên c ậ y mạnh hiểu chưa vâng giang phong nghiêm túc gật gật đầu rất tốt vũ vô, vô giang phong b ả vai t h e u cao cổ đem ba tấm bản đồ một lần nữa nhét về cặp văn kiện sau đưa cho hắn h ả o h ả o b ả o quản đ ừ n g ném vâng ứng một tiếng giang phong tiếp nhận cặp văn kiện ngựa vằn linh dương đến các ngươi thời gian h ả o h ả o dạy thu đến linh dương cùng ngựa vằn đồng thời gật đầu hai giờ về sau Học được các lúc o xảo Phong ạ tạm i trinh Giang người hai viên biểu phản nghe hướng tỉnh chố nhân kính Nguyễn Trang cùng bọn quân nghề sát, trộm ra bày cùng kỹ vị l này m è o hoa đi tới đối giang phong nói đưa di động cho ta giang phong đầu tiên là s ứ n g sở sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn cầm quá điện thoại di động một hồi ấ n phím về sau m è o hoa đưa điện thoại di động một lần nữa trả lại giang phong phía trên nhớ chúng ta điện thoại nhưng giữa chúng ta liên hệ có thể không cần chuyển tin thiết bị liền tận lực đ ừ n g có dùng nếu như ngươi muốn tìm chúng ta liền đến vừa rồi chúng ta gặp mặt ngõ nhỏ này bày một khối bao vây lấy ngươi tinh thần lực thạch đầu ban đêm lại đến nhìn nếu như thạch đầu không ban đêm mười hai giờ ta liền lại ở chỗ này chờ ngươi đương nhiên nếu như gặp phải việc gấp liền trực tiếp gọi điện thoại ta biết giang phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ gặp mèo hoa cho s o n g phương thức liên lạc hiệu cao cổ đi đến giang phong trước mặt nói còn có vấn đề gì không không lời nói đến một nửa giang phong do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói thực ta có một vấn đề muốn tỉnh h giáo cứ việc nói lược suy nghĩ giang phong mở miệng nói tuy nhiên ta là vừa tới đến cạ xem nhiều nhưng là ta nghe nói thú nhân cùng nhân loại ở giữa thực từ rất sớm trước kia liền từng có không ít hợp tác vậy tại sao dạng này bắt phối hợp không thể dùng giao dịch phương pháp đến để thú nhân phối hợp đâu ồ hiệu cao cổ có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới giang phong lại đột nhiên đưa ra vấn đề như vậy hơi làm suy nghĩ hắn hồi đáp đây chính là thú nhân cao tầng ở giữa đánh cược phái cấp tiến thú nhân không bình thường chán ghét cùng nhân loại hết thể hợp tác càng trợ giúp nhân loại đi mở tội đầu k ẻ loại này trong thú nhân rất có hy vọng nhân loại liền càng không khả năng đây là dây vấn đề nhưng là đâu chúng ta những n à y quân t ỉ n h chỗ nhân viên có thể một mực đợi tại cả g i m nhiều cũng thu thập được nhất định tình báo Cái cũng có này bên trong vỗ ị vị kia không không không khó liền cái dưới, phải phải Giang điều minh vi diệu bao ta qua thú tủ trưởng dùng, thể thăm giới, đột tủ trưởng rất gật gật đầu, tự chút trong thăng nhân chúng phá Phong nghe như nghĩ hồ bạch dung, ngừng này bên nó, này cũng xong bên bằng. dây dò suy đầu, mà làm mà làm là à. có có có vậy v một cái giang phong phía sau lưng hiệu cao cổ nói ra liền trước mắt mà nói đại đa số sự tỉnh chúng ta có thể tự mình giải quyết liền đừng nghĩ đến qua tìm thú nhân hỗ trợ dù sao loại này nợ là khó khăn nhất còn ta hiểu nhìn lấy giang phong suy tư bộ dáng hiệu cao cổ nhịn không được cười một tiếng ta thích ngươi dạng này để về suy nghĩ đồng đội hy vọng ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng có thể bảo trì dạng này trạng thái nhiều khi giải quyết vấn đề phương thức đều không chỉ một suy nghĩ nhiều thi để phán đoán để biến thành lựa chọn dạng này sẽ để cho ngươi xuất hiện càng nhiều mạch suy nghĩ từ đó càng giải quyết tốt đẹp vấn đề nói xong hắn mắt nhìn đồng hồ trở về đi thẳng m u ộ n đúng sau cùng nhắc nhở ngươi một điểm không muốn ngay từ đầu liền vội vã khắp nơi điều tra trước đi học cho giỏi chờ thói quen nơi này sinh hoạt lại rất tự nhiên bắt đầu bốn phía dung loạn dù sao hai người kia đã đến cả dèm nhiều cũng không cách nào chạy loạn khắp nơi bắt bọn họ không nhất thời vội vã ta biết đang mong đợi mong chương ú n lần g gặp ta mặt. sau h ba trăm sáu mươi hai đưa tin chú ý trở về tắm trước lần sau gặp đi hướng phía giang phong bọn họ phất phất tay hoàn thành hộ tống nhiệm vụ mèo hoa một lần nữa khép lại nắp giếng trở lại cống thoát nước lần sau gặp hướng phía mèo hoa vung song tay giang phong ở trên người người hai lần mi đầu lập tức liền nhăn đến cùng một chỗ ta cảm giác bộ y phục này xem như phế phùng tín hồng cũng đi theo ở trên người người hai lần nhất thời làm dáng nôn mửa sớm biết liền mang nhiều lưỡng bộ y phục dùng cặp văn kiện phiến phiến trên thân m g i vị giang phong đối bốn người k h á t nói hôm nay trước hết riêng phần mình trở về đi ta về nhà trước nghiên cứu một chút những tài liệu này ngày mai tới trường học lại thảo luận được bốn người nhao nhao gật đầu cáo biệt mà đi vì cam đoan tùy thời có thể lấy về nước cho nên lần này giang phong hẹ ở sở tổn u cũng không có c h ó i chặt tại nhà mới bên trong lúc này hơi phiến nhạt một điểm trên thân m g i vị sau liền đường cũ trở về phệ lịch tiên sinh nhà móc ra lúc ăn cơm phệ lịch tiên sinh cho chìa khóa mở cửa phòng không đợi giang phong đi đến nhìn liền nghe đến phệ l ị c tiếng lầm bầm thế là giang phong rón rén đi vào hậu viện chính mình cho mình đ đừng nói cái này tắm rửa phương thức vẫn rất nghiện tắm rửa xong giang phong thuận tay đem ý phục cùng quần cũng rửa sạch sẽ phơi trong sân đi ngang qua phòng khách lúc giang phong lấy đi tấm k i u phệ lì i còn chưa có xem tờ giấy đi lên g i a o động hai lần hắn hô phệ lì i tiên sinh trở về phòng ngủ đi phệ lì i nhấc giương mắt thấy là giang phong sau khoát tay một cái nói không có việc gì ta thói quen d ằ n g này ngươi đi ngủ đi nói xong cũng vùi đầu ngủ tiếp nhún núi v a i giang phong cũng không tiếp tục kiên trì đóng lại đèn liền trở lại lầu hai gian phòng của mình nằm lên giường giang phong mở ra cặp văn kiện tỉ mỉ quan sát một bên địa đồ cùng hiệu cao cổ viết xuống sở hữu nhiệm vụ yếu điểm bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào phân phối nhân viên cùng chấp hành nhiệm vụ hát thủ c h ấ n còn dễ nói phiền phức làm mọi k i kỳ trần à bất quá cũng không dễ nói chưa từng đi trước đó hai địa phương này ở đâu càng phiền toái một chút thật đúng là nói không rõ ba khép lại cặp văn kiện giang phong nằm xuống hiệu cao cổ để cho ta trước hảo hảo sách chờ dung nhập trường học lại đi dung đoạn vậy nếu như có thể mang lên mấy cái thú nhân bằng hưu điều tra hẳn là sẽ thuận lợi hơn một điểm、Ơn. xem ra cùng thú nhân làm bằng hưu chuyện này cấp bách a lại nói nô lệ hẳn là cũng tính toán bằng hưu a hoặc là nói so bằng hưu càng dùng tốt hơn sách sai lầm hôm nay theo cái kia áo tạp mộ đánh thời điểm hẳn là giả bộ một chút không nên nhẹ nhàng như vậy đem hắn đánh ngã làm người khác không còn dám bên trên bất quá bọn hắn không dám tìm ta đánh có thể tìm mấy cái khác a đúng liên đ ệ phùng tín hồng qua câu dẫn bọn họ tranh thủ nhiều dao mấy cái người bằng hữu mặt khác tuy nhiên tạm thời không nên qua mấy cái kia thành trấn nhưng có thể trước từ khía cạnh họ thăm một chút t h như nghĩ đi nghĩ lại giang phong mí mắt dần dần biên chịm cuối cùng từ từ thiết đi Thung thung thung thung. đùng, đùng thung thung. một t r a n g tiếng gõ cửa bên trong giang phong gian nan mở to mắt nhìn thấy phê lì tiên sinh đi tới giang phong bảy giờ ngươi còn chưa chịu rời giường sao bảy giờ giang phong giật mình đ ỗ n g nhiên từ trên giường ngồi xuống bắt đầu kỳ tự trách mình một mực tinh chuẩn vô cùng đồng hồ sinh học vì cái gì không có để cho tình chính mình ba giang phong một bàn tay đánh vào trên c h á n quên nơi này là cạ dèm nhiều thời gian a cả ngày hôm qua thật sự là qua quá phong phú làm giang phong không có cân nhắc đến điểm này hẳn tại nhân loại xã hội đồng hồ sinh học tại cái này cũng mặc kệ dùng hướng phía phê lì gật, gật đầu giang phong nói ra cảm ơn ta lập tức rời giường ừ n bữa sáng ta đã giúp ngươi làm tốt mau xuống đây đi nói xong phệ l i xoa đóng cửa lại, đi xuống lầu. Xoa, xoa con mắt giang phong lên dây c ố tinh t thần nằm xuống giường mặc vào buổi tối hôm qua mới lấy ra y phục chỉnh lý tốt túi sách giang phong theo dưới bậc thang lâu thơm qua vừa tới dưới lầu giang phong đã nghe đến một cỗ kỳ dị mùi thơm giống như thịt nướng lại như bánh quậy đang hướng trong chén ngược lại sữa bỏ phệ lì nghe xong cười nói đây là trí cao lĩnh nổ bánh mì đến nếm thử tốt ta đi trước rửa mặt đánh răng xong rửa mặt xong giang phong ngồi vào trước bàn ăn đưa tay cầm qua một khối ánh vàng rực rỡ nổ bánh mì cách tư một tiếng b a n giòn nồng đậm mạch hương cùng một cỗ kỳ lạ trâu mùi thịt đồng thời bao phủ hướng giang phong vị giác để hắn không kịp chờ đợi liền cắn xuống chiếc thứ hai p h e l i s tiên sinh người trước kia chức nghiệp chẳng lẽ là đ ồ b ế p ha ha ha ha nghe được giang phong câu này khích lệ p h e l i s cười to vài tiếng ta cũng không có về hưu ta tại một nhà xưởng thép đi làm chờ người đi học về sau ta cũng phải qua trong xưởng vậy ngài tay người này thật đúng là tuyệt ăn quá ngon đắc ý uống miệng sứa bỏ phê lis cũng cầm lấy một mảnh trí cao lĩnh nổ bánh mì bỏ vào trong miệng c ắ n miệng trước kia à thực ta sẽ chỉ làm thì nướng một ngày ba bữa đều là thì nướng c ả dìn mỗi lần đều ăn rất thơm thẳng đến có một ngày ta phát hiện nàng vụn trộm cho mình làm sắc kéo cùng hầm khoai tây mới khiến cho ta cảm thấy rất lợi hại hổ thẹn từ ngày đó trở đi ta đi học lấy thực đơn làm các loại ăn ngon cũng liền có hiện tại mức độ ngài có thể đây là một vị vĩ đại phụ thân giang phong t á n t h ắ n nói phải nói ta có cái như thiên sứ nữ nhi mới đúng nói xong p h lis đem bánh mì một hơi ăn xong cũng đối giang phong nói nhanh ăn đi ăn xong ta lái xe đưa ngươi đi học không cần chúng ta đến liền、tốt. giang phong khoát tay nói n g ư ơ i chắc chắn chứ chính ngươi qua lời nói coi như được làm xe buýt ngươi hẳn phải biết làm nhân loại lại nhận cái dạng gì lãnh ngộ ừng giang phong gật gật đầu vốn chính là đến thể nghiệm sinh hoạt nhà các phương diện dù sao cũng phải đều thử một chút được đã ngươi có ý tưởng này ta cũng không ngăn ngươi nhưng nếu như cần ta hỗ trợ lời nói tùy thời nói cho ta biết ta sẽ tạ nói được nửa câu giang phong đột nhiên nhớ tới cái gì tự do không đúng còn giống như là trước tiên cần phải phiền phức ngại lái xe đưa ta tới một lần ta phải trước tiên đem ta phải khải giáp tan học trường học qua khải giáp dương quá mức to lớn mà lại trọng lượng vợt ư chỉ tiêu nếu như con đi làm xe buýt lời nói lúc đầu sẽ bị chỉ cho hắn đoán chừng liền phải bị càng lớn chỉ trích mà lại quý giá như vậy đồ vật đ ặ t ở phê l ị c tiên sinh trong nhà giang phong cũng không yên lòng càng nghĩ vẫn là mang trường học tồn lấy tốt nhất được không có vấn đề chờ hai người hợp lực tiêu diệt hết trên mặt bàn bữa sáng phê lịch tiên sinh ban đêm gặp sau khi xuống xe giang phong hướng phía phê lịch khua tay nói tốt chú ý an toàn ta đi trước nói xong hướng phía giang phong phất phất tay đạp xuống chân ga rời đi chương ba trăm sáu mươi ba thú nhân quốc khí con khải giáp dương đi vào trường học trên đường đi giang phong cảm giác được rất nhiều thú nhân học sinh ánh mắt đều tại hướng trên người mình nhìn có hiếu kỳ có chán g h é t cũng có e ngại xem ra ta ngày hôm qua đánh bại áo tạp mỗi sự tình đã c h u y ể n ra đến a giang phong sớm liền nghĩ đến hôm qua g i ớ i tình hôm đó hội cái thứ nhất lao ra làm chim đầu đàn đại khái dẫn đầu trong trường học có chút danh khí cho nên đánh bại hắn sự tình tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị c h u y ể n ra trước mắt tại dùng đại học sinh bên trong giang phong liền nhận biết kêu đeo giáo sư một người cho nên cũng liền không khắc khí đi thẳng tới hắn hôm qua nói qua văn phòng đông đông, đông. tiến đến mở cửa giang phong đi và h ồ kia đ e o giáo sư tốt thật có lỗi nhanh như vậy đã có sự tỉnh làm phiền ngươi nhìn thấy tới này là giang phong kia đ e o s á c thực hơi kinh ngạc không khỏi nhanh liền hỏi làm sao ta muốn đem ta khải giáp lưu giữ trong trường học có thể sao không phải vậy mỗi ngày đến trường quá không thiện đương nhiên kia đ e o gật gật đầu trường học có chuyên môn nhà kho ta chờ một lúc có khóa vừa vặn mang ngươi cùng đi tạ tạ giáo sư ừ n vậy ngươi trước chờ một lát ta đem tư liệu chỉnh lý tốt được lúc này một người mặc liên thể giáp lót vài thú nhân đi ngang qua nơi này nhìn thấy giang phong sau dừng bước lại đánh đo một cái hắn nói ngươi chính là mới tới nhân loại trao đổi học sinh vâng ngươi tốt giang phong dùng thú nhân ngữ lễ phép chào hỏi h ừ nghe nói ngươi hôm qua vừa tới liền đánh làm chúng ta bị tổn thất một một học sinh rất lợi hại vì phong a giang phong nghe xong không khỏi cười rộ lên trong lòng nghĩ đến đúng thôi đây mới là thú nhân nên có bộ dáng a hôm qua đến bây giờ giang phong có thể nói vẫn luôn tại trung điệp bảo vệ dưới cho nên không có thể nghiệm đến bất kỳ thú nhân xã hội đánh đập hôm nay loại này rõ ràng mang theo ác ý khiêu khích chỉ sợ mới là hắn về sau thường ngày cười xong giang phong không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp là hắn hướng ta ném ra đạo kiếm mà giống thú nhân dạng này chú trọng vinh dự chủng tộc ta không tiếp thụ khiêu chiến mới thật sự là vũ nhục hắn à. không hổ là nhân loại thực biết nói à bất quá ngươi khác thật sự cho rằng bộ lạc không ngời sớm muộn cũng sẽ có người thu thập ngươi nói xong liền mở rộng bước chân rời đi đừng để ý ngươi ngày hôm qua đánh bại áo tạp muốn là chiến sĩ viện học sinh mà vừa rồi vị kia chính là chiến sĩ viện lao sư chờ cái kia thú nhân sau khi đi kia đeo giáo sư nói với giang phong không có việc gì ta đã sớm làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị sẽ không để ý gười một tiếng kia đeo giáo sư cầm lấy một sấp tư liệu đi tới cửa nói đi thôi ta dẫn ngươi đi nhà kho có kia đeo giáo sư hỗ trợ giang phong rất nhẹ nhàng liền đem chính mình quang minh lập pháp giả sáo trang cùng diện chiến giả đều lưu giữ tiến nhà kho cũng cầm tới một cái thủ bài lúc cần phải đợi tùy thời tới lấy là được đi học địa phương làm như thế nào qua ngươi còn nhớ chứ các loại giúp giang phong lưu giữ tốt khả i g i á p kia đeo giáo sư hỏi giang phong đạo nhớ kỹ giang phong gật đầu được vậy ta trước hết đi học ngươi còn có vấn đề gì cứ việc tìm ta không cần khắc khí tốt giáo sư gặp lại cáo biệt kia đeo giáo sư giang phong đi vào trong trường nhà ga so với yến kinh đại học đến dùm đại học diện tích không chút nào nhỏ các đại học viện ở giữa đều sắp đặt nhà ga đứng tại đợi xe bài dưới một quần thú nhân học sinh đều thỉnh thoảng liếc mắt một cái giang phong ánh mắt bên trong hiếu kỳ chiếm đa số cùng ngày hôm qua chút muốn dùng ánh mắt đem hắn xé nát thú nhân hoàn toàn khác biệt xem ra học sinh bên trong hòa bình phái cũng không ít nha thế là giang phong quay người cười hướng bọn họ với tay chào hỏi các ngươi tốt nhưng là đối với giang phong chào hỏi hành vi nguyên bản đang hiếu kỳ dò xét hắn học thần lại là n h o n h o quay lưng đi thật giống như không thấy được giang phong cử động một dạng cái này khiến giang phong trong lúc nhất thời có, chút xấu hổ. Hành đi, có thể hiểu được. nếu quả thật có thú nhân đối ta biểu đạt ra thiện ý lời nói sợ là muốn trong trường học bị xa l á n h chết bằng hữu này thật đúng là không tốt ra đâu quả nhiên vẫn là cần n h ớ quyết đấu thu tiểu đệ một chiêu này sao lúc này một cỗ trường học xe buýt được lái qua giang phong nhìn lấy nó phía trên thú nhân văn tự sáu liền biết là chính mình muốn ngồi xe c ư ờ i trên xe buýt giang phong hướng phía phía trước một cái không bị đi vòng có thể vừa muốn ngồi xuống bên cạnh một cái thú nhân đột nhiên đem cái mông tới đây vượt lên trước ngồi ở cái này làm cho cả xe buýt bầu không khí đều vì dừng cứng đờ toàn bộ ánh mắt tập trung hướng giang phong bên này nhưng liền tại bọn hắn coi là giang phong sẽ tìm khác chỗ ngồi ngồi lúc lại nhìn thấy giang phong trực tiếp vung tay một phát bắt được này thú nhân bả vai đem hắn hướng con gà con như thế cho nhấc lên muốn xa lánh ta nhục n h ã t ta có thể hoặc là liền hướng ta khởi s ư ớ n g quyết đấu hoặc là cũng đừng làm ngây thơ như vậy sự tình như thế sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi mà thôi nói xong giang phong đem hắn ném vào vị trí cũ sau đó chính mình ngồi xuống này thú nhân màu nâu gương mặt một hồi đỏ một hồi tử hắn rất nhớ phát làm thế nhưng là giang phong vừa rồi biểu hiện ra ngoài dọa người lực lượng thật sự là kinh hại đến hắn ngao xoắn suýt bên trong cái này thú nhân đột nhiên nộ hào một tiếng đứng lên hướng về phía giang phong mặt cũng là nhất quyền ba giang phong đưa tay phải ra bắt lấy thú nhân đánh tới q u y ề n đầu nhất m i ệ n g lên cười nói dạng này ta vẫn còn tương đối t h ư ờ n g tức h ngươi nói xong tay trái nhất quyền đánh vào này thú trên mặt người a tiếng kêu thảm thiết về sau thú nhân đặt mông ngồi vào đối diện trên chỗ ngồi liền chán ghét như vậy ta giang phong đứng người lên hỏi nhân loại đều đáng chết này thú nhân bôi một thanh máu mũi quát vì cái gì đây giang phong lại hỏi này có nhiều như vậy vì cái gì nhân loại liền không nên xuất hiện tại cả g è m nhiều Là, là n h trước đó giang phong liền hiểu biết qua tại bộ lạc dạng này địa phương nếu như ngươi là một cái vô dụng lãnh tụ dân chúng cũng sẽ không đem ngươi trở thành chuyện chỉ lỗ mũi của ngươi mắng cũng có thể nhưng bây giờ rõ ràng bất mãn vị thủ trưởng này quyết định biện pháp lại cũng không dám trước mặt mọi người nục mạc hắn đủ để thấy gờ răng thảm hy vọng một lần nữa ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi lần này giang phong xem như kiến thức đến thú nhân quốc khí coi như biết do không đ ị ợ h lại nhưng vẫn là dám đối với mình xuất quyền đáng tiếc dạng này chỉ có thể coi là mãng phú a nhìn thấy giang phong không tiến một bước động tác trên xe hắn thú nhân học sinh cũng có chút không biết nên làm sao đi lên hỗ trợ dù sao giang phong cũng không có làm quá phận mà lại vốn chính là cái k i a thú nhân gây sự gây sự người bị đánh tại thú tộc bên trong có thể không đáng bị đồng tình cho nên mãi cho đến giang phong xuống xe mới thôi trên xe bầu không khí vẫn luôn rất lợi hại quỳ dị lại trầm mặc chương ba trăm sáu mươi bốn thứ nhất người bằng hữu xuống xe giang phong tại sau lưng một quần thú nhân học sinh chú mục lễ bên trong hướng đi dồn đại học thánh kỵ sĩ học viện liền cùng nhân loại t ắ t mãn một dạng thú nhân thánh kỵ sĩ cũng là tại kinh lịch cùng nhân loại chiến tranh sau mới sinh ra chức nghiệp chỉ là bọn hắn tín ngưỡng là thái dương cho rằng thánh quang lực lượng đều đến bắt nguồn từ ánh sáng cho nên cũng tự xưng liệt nhật hành giả mà lần này trao đổi học sinh kế hoạch thực thú nhân bên này nhà trường cũng xác thực hy vọng có thể tại chức nghiệp học thuật bên trên có lẫn nhau tham khảo một phen dựa theo chỉ thị tấm giang phong rất nhanh liền tìm tới hắn phòng học đi vào cửa trên chỗ ngồi sở hữu thú nhân này đồng loạt nh Bất quả nhàn ữ n n g y thú h học sinh ánh mắt thuần sắc đều không mang theo ác ý, đơn thuần đối giang Phong nhân loại thân phận cảm thấy â n mang đơn Giang sắc ác đối loại mắt mốt cảm Xem đều hiếu kỳ. ý, rỗi a thanh Giang mặc mật thăm tìm chức Chiều kệ kỵ không nghiệp. tiện là là loại, luôn luôn lớn lấy Nhàn thú nhất thân gật tùy tới. nhân hắn hỏi, Phong chống người vẫn bọn ngồi xuống sĩ đầu châu cũng là nhàn rỗi giang phong bốn phía đánh đo một cái những n à y thú nhân học sinh trong tay sách giáo khoa phát hiện cùng nhân loại xác thực rất khác biệt có mấy bản đều cùng ca ngợi thái dương có quan hệ cho nên tín ngưỡng thái dương cũng là có thể thu hoạch được thanh quang gia chỉ h đây là bởi vì thánh quang phương thức biểu đạt khác biệt vẫn là bất luận phạm nhân dùng này loại phương thức sùng b á i t h á n h quang đều có thể đạt được thánh quang đáp lại cái này thật đúng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề ngay tại giang phong tiến hành suy nghĩ lúc một người mặc ra áo l ó t thú nhân đột nhiên rời đi chính mình trôi ngồi đi vào giang phong bên cạnh ngồi xuống nhận thức một chút ta gọi yạo v i t n g ư ờ i đây a giang phong nhịn không được lông mày n h u lại đối với có thú nhân hội học sinh đến chủ động chào hỏi điểm ấy là hắn chẳng thể nghĩ tới người này không phải làm càn làm bậy cũng là trong sân trường cần ăn đòn cấp bậc nhân vật đi hơi chút kinh ngạc giang phong gật đầu nói giang phong rất hân hạnh được biết ngươi ta xem qua trước đó trận đấu kia nhìn thấy ngươi đem mọi dịp sờ ẩn tên kia đánh thảm như vậy thật là làm cho ta cảm thấy rất lợi hại sảng khoai à, ha ha ha n g h e g o vịt phong khoáng tiếng cười giang phong nhất thời minh bạch hắn vì sao lại chủ động tới theo chính mình chào hỏi xem ra là cùng cái kia mọi dịp sờ ẩn có khúc m ắ t ca hắn rất lợi hại giang phong trả lời giang phong còn nhớ rõ khi đó mọi dịp sờ ẩn chủ động dừng tay không có đem quách lượng chặt thành trọng thương liền x ô n g điểm này giang phong liền cho là hắn là một cái đối thủ khả kính nghe được giang phong nói như vậy e o vị sững sờ một chút nói ra tại trong trường học này sẽ chủ động đánh với n g ư ơ i chào hỏi chỉ sợ chỉ một mình ta đi ngươi chẳng lẽ không nên trước cùng ta cùng một chỗ h ả o h ả o khiếu một chút ta không thích ra hỏa này nha hắn nhưng là tiêu chuẩn phái cấp tiến thú nhân cùng những n à y cũng không quan hệ hắn phương thức làm việc ta vẫn là thất thích thật có lỗi để ngươi thất vọng e o vị nghe xong không những không giận mà còn cười một hai bàn tay to chợt vỗ giang phong phía sau lưng đến mấy lần ha ha h a quả nhiên mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân thanh kỵ sợ ẩn là bạn thân ta nhưng coi như ngay trước hắn mặt ta cũng sẽ đem ngươi đánh tơi bởi hắn chuyện này lấy ra chế rêu hắn cho nên đây là thăm dò giang phong hỏi không không không ta thực cũng là muốn dùng mọi gì sợ ẩn mở ra để tài m à t h ô i nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại trả lời như vậy ta cái này khiến ta cảm thấy ngươi là một cái đáng giá sâu kết giao bằng hưu nói xong hắn hướng giang phong dội ra quả đ ấ mình m nếu như có thể lời nói ta nguyện ý làm ngươi tại trường đại học này người bạn thứ nhất ngươi chắc chắn chứ cùng ta trở thành bằng hưu chỉ sợ là chuyện phiền t h o á cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta trở thành bằng hưu không phải sao ha ha nói tốt c ư i một tiếng giang phong dối ra quyền đầu cùng n hẹo vịt đụng một cái mà liên tại n hẹo vịt chuẩn bị đang nói nói cái gì lúc một cái n g h i ê u đầu nhân đi vào phòng học cũng leo lên bục g i ả n g nói bắt đầu đi học nhìn lấy trên giảng đài cái kia thân cao đ o á n t r ư ờ n g tiếp cận là ba mét n g h i ê u đầu nhân giang phong ngược lại là không có gì ngoài ý mớn n g h i ê u đầu nhân vốn là cạ dẹm nhiều cái thứ nhất sinh ra thánh kỵ sĩ chủng tộc trở thành thú nhân lão sư cũng rất bình thường bắt đầu đ i ể m danh từng cái danh tự cùng từng tiếng đến về sau ngưu đầu nhân giáo sư nhìn về phía giang phong bên này nói giang phong đến giang phong đáp lại nói người mang sách giáo khoa sao ngưu đầu nhân giáo sư hỏi giang phong bắt đầu không nói để cho ta ngày mai lại đi lĩnh không có việc gì lão sư ta cùng hắn cùng một chỗ nhìn là được lúc này ghẹo vịt hô nhu đầu nhân giáo sư đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vui mừng gật đầu nói chân lý cũng là ngươi đến t h u â n bài nói xong nhu đầu nhân giáo sư tiếp tục điểm danh lúc này ghẹo vịt nhỏ giọng đối giang phong nói vị giáo sư này gọi đạn tờ xương v õ là một vị bốn giai thành kỵ sĩ rất lợi hại cảm giác được giang phong gật đầu nói đến đẳng cấp ta nghe nói ngươi đã hai giai đúng không ừ vừa tới hai giai châu a lần này h o tạc mỗ tên kia xem như bị đánh ra bóng mở n g ư ờ i gọi là không biết g i a hòa này theo vịt vừa nói hưng khởi liền nghe đến đặc biệt s ư ơ n g vò giáo sư một tiếng ho khan liền lập tức im lặng hôm nay chúng ta tiếp tục đem như thế nào tăng cường thánh quang đốt bị thương cùng t ị n h hóa chi lực nói xong cầm lấy phấn viết quay người tại trên bảng đen viết xuống cái này tiêu đề bởi vì giáo tài cùng tín ngưỡng p h ư ơ n g thức khác biệt nửa trước tiết hóa giang phong nghe có chút chóng mặt nhưng ở phân tích cùng lý giải về sau giang phong không sai biệt lắm minh bạch nguyên lai、like、đây là bọn họ phóng thích phụng hiến kỹ xảo bã lọ tờ tạ đảo sách đàn tờ xương vò giáo sư đột nhiên hô tại ngồi tại phía sau cùng một cái thú nhân đáp lại một tiếng. lên này để ta nhìn ngươi học tập tiến độ thế nào vâng gọi là làm b ã lọ tờ tạ thú nhân đứng người lên cất bước đi xuống đ ụ c giảng bắt đầu đi đàn tờ xương vó nhìn về phía b ã lọ tờ tạ đạo b ã lọ tợ tạ gật gật đầu triệu hồi ra chính mình hồng sắc thanh khế một giai cấp năm ạ không tệ a giang phong hiện tại bên trên là năm thứ ba đại học t r ư ờ n g trình học trong phòng học tự nhiên cũng đều là năm thứ ba đại học học sinh mà có thể tại năm thứ ba đại học lúc đạt tới một giai cấp năm xác thực tính toán là rất không tệ hô khi sâu một hơi b ạ lọ tợ tạ chân tràn ra khắp nơi trừ giống m ạ n nhện thanh quang cũng dần dần bắt đầu k h u ế c trường nhưng ngay tại sắp tràn ra khắp nơi đến giang phong dưới chân lúc thánh quang hình thành mạng nhện đột nhiên nước gãy cũng dần dần vỡ vụn đáng tiếc thở dài b ạ lò tờ tạ quay người đối đạn tờ xương v h giáo sư nói thật có lỗi lao sư ta vẫn là không có cách nào thuần thục chuyển đổi thánh quang năng lượng không sao đã so với lần trước có tiến bộ làm rất tốt về chỗ ngồi đi đạn tờ xương vó rất là khẳng định đối bạ lò tờ tạ gật gật đầu cảm ơn lão sư hướng phía đạn tờ xương p h giáo sư hơi hơi túi đầu b ạ lò tờ tạ trở lại chỗ mình ngồi lúc này đạn tờ xương p h giáo sư nhìn về phía giang phóng mở miệm hỏi giang phong ngươi học được Dương Viêm sao? từ vừa rồi trong khóa học giang phong đã biết dương viêm chính là bộ lạc bên này đối phụng hiến cách gọi vâng đã học được giang phong gật đầu nói chương ba trăm sáu mươi lăm cải tiến bản thành kính quang hoàn thực đạn tờ x ư ơ n g v h giáo sư đối với tên nhân loại này học sinh cũng rất tò mò cho nên nghe vậy lập tức đối giang phong nói nếu như có thể lời nói mời lên phơi bày một ít đi ta hết sức tò mò nhân loại thánh quang kỹ cùng chúng ta có hay không có sự khác biệt đương nhiên có thể giang phong gật, gật đầu đi đến bục giảng bên cạnh khi trong phòng học sở hữu thú nhân học sinh ánh mắt tập trung khi đi tới không đợi đạn tờ xương vò giáo sư mở miệng giang phong triệu hoán trừ chính mình ám kim sắc thanh khế còn có loại màu sắc này thanh khế nhìn chằm chằm vào giang phong nhìn đẹo vịt trừng to mắt đây là hắn lần thứ nhất phát hiện cũng giống như mình đặc thù tồn tại hắn thú nhân học sinh sau khi thấy cũng là khe khe bàn luận đứng lên ngươi gặp qua loại màu sắc này thanh khế sao không nghe đều chưa từng nghe qua đại khái là nhân loại này đặc thù a không có khả năng trước đó giáo sư khi đi học nói qua nhân loại thanh khế nhan sắc giống như chúng ta đó chính là hắn cùng xẻ mạ hệt một dạng đặc thù đi không có đi để ý phía dưới tiếng nghị luận giang phong tụng n i ệ m nói nhiệt thành một giây sau thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm phụng hiến trong nháy mắt phủ kín toàn bộ phòng học không nghĩ tới dương viêm lại đột nhiên đốt tới thú nhân học sinh từng cái hoảng sợ dơ chân lên nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện giang phong sử dụng dương viêm cũng sẽ không tổn thương đến bọn họ cảm thụ được dưới chân dương viêm đạn thợ xương v h ó giáo sư một hồi lâu mới phản ứng lối đi nhỏ rất tốt xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ dương viêm hoàn toàn có thể làm đến tùy tâm khống chế nó thương tổn mục tiêu nhân loại các ngươi bên kia là từ dương viêm bắt đầu học thánh quang kỹ sao đ ạ n thợ xương vò giáo sư hơi kinh ngạc ta cho rằng đây là thánh quang kỹ bên trong phức tạp nhất cũng khó khăn nhất học một loại kỹ năng cho nên đồng dạng an bài tại năm thứ tư đại học các bạn học nắm giữ càng nhiều siêu phàm học tri thức lúc mới dạy giang phong nghe xong hồi đáp chúng ta lão sư cùng ngài ý nghĩ một dạng cũng cho rằng quan g hoàn kỹ là khó khăn nhất học một hạng cho nên mới đặt ở phía trước nhất học tập về sau tài năng dần dần củng cố đem khó khăn nhất đặt ở phía trước nhất ta đ ạ n thợ xương vò giáo sư gật g ậ đầu cho nên ngươi học biết mấy loại quan hoàn kỹ tính cả chính ta cải tiến hết thể mười hai loại đàn t h xương p h giáo sư nhất thời có chút ngạc nhi dưới thú nhân học sinh cũng có chúc n ộ n g thánh kỵ sĩ quan g hoàn có mười hai loại sao chín h n g ư ơ i cải tiến đạn t h xương vò giáo sư như chuông đồng con mắt từ trên xuống dưới quét giang phong nhiều lần một câu ngươi làm sao như thế có thể thổi đây không biết nên không nên nói lối ra nghĩ thầm thật có thể thay đổi quan g hoàn kỹ ngươi còn làm cái gì trao đổi học sinh ta cái này dạy cho người khi giang phong tự nhiên nghe không được đạn tờ xương vò giáo sư tâm lý hoạt động cho nên gật gật đầu thu hồi phục hiến mở ra thành tính quan hoàn đội thế vì mục diệu này đối ứng hỏa tinh quy tích cải thành song bên trong trận đồ đồng môn khóa sắt phân mười hai được chú dây theo à hành n cộng minh trọng phụ trợ ma pháp trợ, khoảng không, trướng, minh, liền túng, mở thứ hai môn, vận h phụ thứ thứ pháp thứ thứ thứ pháp h cấu, mở tam ma mở ma kết trợ trợ, trợ. t ra giang phong ý niệm chuyển động dưới chân hắn thành tính quang hoàn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tại ba cái từ ma văn nghĩa rộng đi ra phụ trợ ma p h á p trận dưới tốc độ cao vận chuyển lại nhìn lấy cái này một hệ liệt biến hóa đạn tờ xương v h giáo sư hoàn toàn mắt trợ tròn tuy nhiên hắn là một tên bốn giai thánh kỵ sĩ nhưng trước mắt giang phong làm sự tỉnh đã hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết cùng lý giải song bên trong trận đồ mới thế cái này t h ư n h ư là chiêm tinh thuật bên trong tinh tự học Không h i ể u ra sao đạn tờ xương vò giáo sư lúc này tâm lý có này tâm c h ú t tiểu lát bối rối, bởi vì đợi vì đừng nữa n ó i đánh giáo hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu liền đạn tờ xương Tại i đều g tờ vò á sư tiểu bối rối tâm tình bên trong giang phong cải tiến bản thành kính quang hoàn bắt đầu vận hành một tầng trong suốt thủy tinh bình t r ư ớ n g tại hai người chung quanh hình thành theo giang phong ma pháp trận tri thức càng ngày càng phong phú lại thêm vưu cách tắt long hoàn toàn mới khái niệm cùng màu nâu cổ lao thánh khế dạy cho ma pháp của hắn trận tri thức giang phong đương nhiên sẽ không chỉ dùng đến phá giải càng đem hắn đã nắm giữ quan g hoàn kỹ toàn bộ cường hóa một lần hình thành hắn độc có quan g hoàn hệ thống không đợi đạn tờ xương vò giáo sư mở miệng eo vít trước hết vội vã không nhịn nổi đứng người lên chạy đến thành kính quan g hoàn hình thành trong suốt bình t r ư ớ n g chỗ tỉ mỉ quan sát đứng lên ta có thể thử công kích một chút không eo vít nhìn về phía giang phong hỏi giang phong không có trả lời mà chính là nhìn về phía đạn tờ xương vò giáo sư dù sao đây là hàng hóa đạn tờ xương p h giáo sư đang lo không người đến làm dịu hắn xấu hổ đâu nhìn thấy giang phong hỏi tham ánh mắt lập tức gật đầu đối eo v nhìn thấy đạn tờ x ư ơ n g vò giáo sư gật đầu hẹo vịt quả quyết triệu hồi ra hắn thanh khế tranh sắc nhìn thấy hẹo vịt thanh khế n h a n sắc giang phong có chút ngây người đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại màu sắc này thanh khế trước kia liền nghe nói đều chưa nghe nói qua tiếp lấy hắn quan sát một chút hẹo vịt trong tay thanh khế số trang một giai cấp tám xem ra quả nhiên là cần ăn đòn cấp phong vân nhân và ta khó trách dám chủ động tới cùng ta kết giao bằng hưu ngày hôm qua cái phái cấp tiến đại biểu học sinh áo tạp mô cũng liền một giai cấp bảy mà thôi mà ẹ o vịt làm sinh viên năm ba có thể có một giai cấp tám tuyệt đối là trường đại học này bên trong tôi cao cấp một trong những học sinh thậm chí không có cái thứ hai hô một câu giang phong nghe không hiểu thú nhân cầu n g u y ệ n ngữ theo vịt nắm tay phải ngưng tụ ra một đoàn kim sắc qua mang chính là thập tự quân đ ạ kích ngao theo một tiếng kim sư gào ghét theo vịt nắm tay phải hung hăng nện ở thành kính quan g hoàn hình thành trong suốt bình t r ư ớ n g bên trên ẩm một tiếng vang trầm về sau bình t r ư ớ n g bên trên nổi lên một trận vận sóng nhưng là không n ú c nhích tí nào lợi hại như vậy sao a n v ế t sợ hai thà nói vừa rồi chính mình thế nhưng là dùng lực toàn lực vốn nghĩ coi như không thể nhất quyền đánh nát cũng phải chuẩn bị vết rách đi ra nhưng không nghĩ tới đơn giản liền theo không có bất kỳ cái gì hiệu quả m ộ dạng hoạt động một chút cánh tay a n v e s lần nữa nhìn về phía giang phong nói có dám hay không lại để cho ta đánh nhất quyền đương nhiên có thể bất quá lần này nhưng g ư ơ i n phải cẩn thận một chút cẩn thận có cái gì thật là cẩn thận nó còn có thể đánh ta không thành nói xong a n v e s lần nữa phát động thập tự quân đà kích giống giận đấm ra một quyền a nhất quyền xuống dưới a n v e s kêu đau đớn lấy lui lại mấy bước cái này còn mang bắn ngược a n v e s có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi quả đấm mình đánh trúng mình trước lúc một cỗ cự đại lực phản tác dụng hướng hắn đánh tới trực tiếp đem hắn đánh lui mấy bước chương ba trăm sáu mươi sáu bị vây lại l v không biết là tại hắn quyền đầu anh ra trong n a y mắt giang phong d ư ớ i chân thành kính quan g hoàn vận hành phương hướng phát sinh cải biến lịch chuyển trạng thái d ư ớ i thành kính quan g hoàn phòng ngự lực hội giảm xuống tương đối nó sẽ xuất hiện phản thương tổn hiệu quả để công kích giả tự mình đánh mình vẫy vây tay l v không có bất kỳ cái gì phiên muộn ngược lại là hương phấn nhìn lấy đạn tờ xương v h giáo sư hỏi giáo sư đây chính là n g ư y i để cho chúng ta đến năm thứ tư đại học tài học quan g hoàn kỹ nguyên nhân à quả nhiên lợi hại vì để cho mình học sinh không muốn sinh ra loại này không thực tế ý nghĩ đạn tờ xương p h giáo sư trực tiếp khoát tay nói không không không bình thường thành kính quan g hoàn là không thể nào có loại hiệu quả này ta biết cải tiến một chút liền có thể nha nhìn lấy ẻo vịt người không biết kia không sợ đủ cười đạn tờ xương vò giáo sư thật nghĩ một móng đem hắn đạp trên tường qua đồng dạng đều là học sinh nhân loại cùng thú nhân hai bên chất lượng t r ê n l ệ n h cũng quá đại hắn khác sâu biết giang phong này chỗ nào gọi cải tiến quả thực là làm lại cái này quan g hoàn có được hay không trong lòng mặc dù một vạn con bán nhân mã chạy qua nhưng đạn tờ xương vò giáo sư mặt ngoài vẫn là rất tỉnh táo nói với g i a phong ừ n ta dĩ nhiên minh bạch ngươi tiến độ ngồi trở về đi được gật gật đầu giang phong thu hồi quang hoàn tọa hồi nguyên vị â cầm lấy p h ấ n viết đ a n thờ xương vò giáo sư đột nhiên có chút nhớ không nổi chính mình muốn nói gì hơi phản ứng một hồi mới nói t ố t chúng ta tiếp tục giảng như thế nào tăng cường t h á n h quang tịnh hóa thuộc tính nhưng giờ phút này k ẻ o vịt hiện tại đầy trong đầu đều là thành kính quang hoàn giáo sư nói chuyện hắn căn bản nghe không vào dứt khoát dựng lên sách ngăn tại trước mặt nhỏ giọng hỏi giang phong ngươi cái này cải tiến bản thành kính quang hoàn có khó không học ca giang phong triều hắn lộ ra một vòng mỉm cười lắc đầu nói không khó thật là ngươi chính mình cải tiến vâng giang phong gật đầu ta tin vừa rồi ngươi biến hóa dưới chân quang hoán lúc đạn tờ xương v h giáo sư cũng nhìn n ố c xem ra thật sự là liền nó đều chưa thấy qua liết trộm mắt b ụ c giảng phát hiện đạn tờ xương v h giáo sư không có nhìn phía bên mình lúc e ẹ o vịt tiếp tục nói có thể hay không dạy ta à đương nhiên làm thù lao ta có thể cam đoan những phái cấp tiến đó trong trường học không dám c h ọ c ngươi giang phong nghe xong cười hồi đáp ngươi cảm giác đến bọn hắn hiện tại còn dám c h ọ c ta trong lúc nhất thời e ẹ o vịt còn thật không biết làm sao phản bác giang phong dù sao phái cấp tiến người cầm đầu một trong hôm qua bị giang phong một chiêu chế phục còn lại người thì càng không có thành kiểu nhìn lấy h ẹ vịt xoan suít giang phong lộ ra càng rực rỡ nụ cười nói chúng ta đã là bằng hữu nhà dạy mấy cái quang hoàn g kỹ mà thôi không cần thù lao e o vịt nghe xong rất là cảm động nếu không phải còn đang đi học hắn tuyệt đối liền muốn cho giang phong một cái hùng báo đúng bằng hữu ngươi yên tâm về sau mặc kệ gặp gỡ chuyện gì chỉ cần ngươi mở miệng ta nhất định a g ẹ ở ta a g ẹ ở ta có ý tứ gì giang phong hỏi h ả là chúng ta thú nhân một câu tục ngữ không sai biệt lắm cũng là đến giúp ý tứ a được có ngươi câu nói này liền đầy đủ lúc nói những lời này giang phong cười không bình thường vui vẻ chờ đến buổi sáng khóa kết thúc giang phong tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên ghi lại một số liên quan tới thái dương sùng bái từ mấu chốt cùng đi ăn cơm không t r ì n h lý tốt túi sách hẹo vít nhìn về phía giang phong hỏi được bất quá ta trước phải qua tìm bạn học ta không có vấn đề bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu ta ta đi chung với ngươi nhận thức một chút tốt vậy thì chờ lát nữa ta giúp ngươi giới thiệu đang khi nói chuyện mấy cái thú nhân học sinh đột nhiên m ộ n phía ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong có việc giang phong nhìn lấy bọn hắn hỏi mấy cái thú nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng là không một người nói chuyện lúc này hẹo vít một chân đạp hướng bên trong một cái thú nhân đường làng nhà làng nhẳng làm gì đâu hoặc là liền giống như ta mặt ngoài lập trường hoặc là liền đừng tới đây khắc đá chúng cái kia thú nhân một hồi nhai răng m i ế t miệng nửa ngày mới nhìn nói với gia n g phong có thể để cho chúng ta nhìn nhìn lại vừa rồi thành tính quang hoàng à không đợi giang phong mở miệng heo v ị t liền trước khi nói ra ai các ngươi đều đến nghĩ rõ r à n g à nếu như ánh sáng muốn chỗ tốt cái gì đều không nỗ lực lời nói ta cái thứ nhất truy chết các ngươi cái kia bị đá thú nhân m ắ m lại chiều giang phong đưa tay phải ra nói ta gọi mạc cùng ngươi rất hân hạnh được b i ế ngươi ta cũng thật cao hứng giang phong cầm tay hắn cười nói tiếp lấy lại phân biệt biết hắn mấy cái thú nhân sau giang phong cười nói cảm ơn các n g ư ơ i nguyện ý dưới loại tình huống này cùng ta thành lập hữu nghị ta hội ghi khắc giờ k h ắ c này m à liên tại giang phong chuẩn bị lần nữa hướng bọn họ triển lãm cải tiến bản thành kính quang hoàn lúc hắn điện thoại di động đột nhiên văng lên thật có l ỗ i ta nhận cú điện thoại nói xong giang phong lấy điện thoại cầm tay ra thấy là đô ninh đánh tới uy thế nào hà nha giang phong đ è xuống nút cuốn hỏi quách lượng bị chiến sĩ viện thú nhân vây lên giang phong thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc hỏi ở đâu trường học đằng sau đất trống t u t bên kia gặp nói xong giang phong liền gặp giang phong khí thế biến càng phát ra sắc bén e l v i s hỏi phát sinh cái gì không có gì các ngươi trước đi ăn cơm đi ta có chút sự tình muốn làm lần sau tại cho các ngươi triển lãm quan hoặc kỹ nói liền hướng phòng học bên ngoài đi nhưng còn chưa đi hai bước liền bị e l v i s một thanh nữ lại u ì nói xong chúng ta đã là bằng hữu đâu không cần thiết gạt chúng ta đi đã lựa chọn cùng ngươi làm bằng hữu có một số việc chúng ta từ nhưng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt không cần thiết làm đến nước này lúc đó để cho các ngươi tình cảnh biến rất lợi hại xấu hổ nói ra nếu như ta tại nhân tộc xã gặp được phiền phức ngươi lại bởi vì người khác cái nhìn liền không giúp ta sao giang phong nghe xong cười t ố t ta ngươi thuyết phục ta sau khi biết môn đất trống ở đâu sao ngươi đồng học được đưa tới vậy đi ừm ta minh bạch đi theo ta tại cõi n o vịt dẫn đường tình huống giới giang phong rất nhanh liền tới đến đô ninh nói tới khối kia đất trống lúc này khi thấy mấy cái hồng bị da thú nhân chính mang theo một đám màu nâu ra thị thú nhân đem quách lượng bao bọc vây quanh mà q u á c lượng tình huống cũng không bình thường kém khoe miệu chảy máu toàn thân tất cả đều là vết thương nhiệt thành một tiếng tụng n i ệ m giang phong dưới chân phụng hiến trong nháy mắt hướng phía thú nhân bao phủ m à đi a chuyện gì xảy ra này cố nhân loại thánh kỵ s i đến bị phụng hiến chô đốt bị thương các thú nhân quay đầu không giữ nhìn về phía giang phong mà giang phong xông đi lên cũng là một cái bay đạp bị đạp chúng thú nhân trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mang theo phía sau hắn cái tia thú nhân cùng nhau bay ra mười mấy mét tại rơi xuống mặt đất quấn thành một đoàn giết chết hắn một cái ghim cao đ ô i ngựa hồng bị thú nhân p h ó n g tới giang phong hô chương ba trăm sáu mươi bảy nhị giai cấp bốn thú nhân nhất quyền đánh bay một cái hướng mình tấn công tới thú nhân giang phong đi vào quách lượng cách đó không xa hô thế nào không có việc gì không cần giúp ta trị liệu Tốt, vậy trước tiên thu thập bọn họ lại nói giang phong sở dĩ không có trực tiếp giúp quách lượng trị liệu là bởi vì biết hắn thương càng nặng đánh càng mạnh mẽ cho nên tại hắn còn chống đỡ tình hôn g dưới không giúp hắn trị liệu ngược lại sẽ càng tốt hơn vừa dứt lời cái kia dẫn đầu cao đôi ngựa thú nhân v ọ t tới giang phong trước mặt đấm ra một quyền giang phong quả quyết né tránh vừa muốn phản kích lại phát hiện này hồng bị thú nhân chân trái cũng đồng thời đá hướng bên hương hắn giống như cây roi đồng dạng sắp bén b i ế tuy mình mở nẽ tránh không kịp Giang Phong trực tiếp mở ra thành kính trực tiếp ra kịp q a n hoàn xuống hắn n g tháo à đá bỏ cú đại bộ p h ậ nhiên lực lượng. n Tuy nhiên giang phong tự nhận thể chất rất mạnh không sợ hắn một cước này nhưng bây giờ là đánh q u ộ n chiến liền xem như vết thương nhỏ tích lũy cũng sẽ có nhất định p h i ề n p h ứ c thu hồi chân này thú nhân lập tức lui về sau mấy bước tựa hồ tại tìm cơ hội tiếp tục tiến công g i a hỏa này thật sự có tài từ lần trước trận đấu sau giang phong liền biết hồng bị ra thú nhân là thú nhân tộc bên trong chiến đấu lực mạnh nhất là chiến đấu dân tộc bên trong chiến đấu dân tộc nhưng thì tính sao ngay tại này hồng bị thú nhân chuẩn bị thừa dịp giang phong ứng đối hắn thú nhân lúc lại tìm cơ hội tiến công lúc cũng cảm giác được trước kia nhất hoa nguyên bản cách hắn không xa giang phong đột nhiên biến mất mà liên t ạ i hắn tìm kiếm khắp nơi lúc giang phong lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cũng nhất quyền đánh phía hắn dưới sự kinh hãi hồng bị thú nhân vội vàng mở ra có thể gia tăng phòng ngự cùng sinh mệnh lực đập nồi d ì p thuyền nhưng còn chưa kịp bày ra chống đỡ tư thế giang phong quyền đầu liền đã đánh vào trên mặt hắn ẩm một tiếng văng trầm hồng bị thú nhân bị oanh bay xa mười mấy mét lúc này giang phong dưới chân dẫm đã không phải m ị ảnh quang hoàn hiệu quả là tại quang hoàn phạm vi bên trong giang phong có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào liền giống như quỷ mị lúc này mỗi lần chuyển đổi vị trí cần một lần nữa điều chỉnh ma pháp trận phương thức vận chuyển cần một quang thời gian tại hồng b ì thú nhân bị đánh bay về sau lại có năm cái thú nhân chiến sĩ đồng thời hướng giang phong khởi xướng tấn công lần nữa đem quang hoàn hoán đổi về thành kính quang hoàn giang phong chính đang suy tư muốn thế nào một hơi đánh ngã cái này năm cái liền thấy hẹo vịt đứng ở giang phong phía sau nói ta giúp ngươi giải quyết hai cái tạ nói xong giang phong nắm tay phải bộ phát ra một trận quan mang thập tự quân đả kích toàn toàn lực vung g a một cái tấn công tới thú nhân trực tiếp bị đánh mặt đều loong đi vào phun máu sau này bay ngược mặt khác hai cái thú nhân chiến sĩ tuy nhiên đụng vào giang phong nhưng lại đều phát hiện mình vậy mà đụng không động hắn con người trước mắt đơn giản tựa như là một tòa to như c ổ điện r ồ i ra hai tay giang phong đồng thời nắm lấy hai cái này thú nhân đầu đống nhiên va chạm cự đại trùng kích lực để hai cái thú nhân chiến sĩ liền h ừ đều không h ừ một tiếng liền cùng lúc ngã xuống mà phía sau hắn gẹo vịt cũng rất mạnh thế đang dùng thập tự quân đả kích đánh ngã một cái về sau lại bắt một cái khác đang dùng lực xiết cổ của hắn lúc này vừa bị giang phong đánh bay hồng bị thú người đã một lần nữa đứng lên tuy nhiên trước đó ta cảm thấy ngươi lựa chọn làm cái gì thánh kỵ sĩ liền đã quá ngu nghĩ không ra hiện tại càng ngày càng xuẩn diệt trừ những nhân loại này mới là thú nhân tránh thức vinh dự ngươi thật cảm thấy ngươi dẫn trên trăm h ả o thú nhân đánh bại một cái nhân loại là rất lợi hại quang vinh sự t ì n h sao ha ha ha ha ha. ngay tại hai người cãi lộ lúc một người mặc da thú màu nâu d a thịt thú nhân đột nhiên cười lớn đi vào trong hai người ở giữa ba nhĩ phu eo vịt một mặt kinh ngạc tiếp lấy trong nháy mắt hiểu được chỉ hướng ạ đi nói lấy nhiều khi ít cũng coi như ngươi vậy mà tìm sinh viên tốt nghiệp về đến giúp đỡ đánh nhau ngươi thật điên không ngươi căn bản chính là cái rất dưỡi với ngươi cái này trong thu tộc bại loại ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu ba nhĩ phu nói xong nổi giận gầm lên một tiếng Trên đ hiện hiện, một, ta, ta một, một,、so. một tiếng chiến vang h thật i n chính là m lớn về sau eo vít kinh ngạc nhìn thấy toàn thân tiêu đốt lên màu vỏ quýt thánh quang hỏa diễm giang phong cẳn ở trước mặt hắn chính là mở ra nhị giai mệnh lệnh thành nhấn giang phong giang phong đương nhiên cũng phát hiện ba nhị phu là cái hai giai cấp bốn chiến sĩ cho nên không còn dám k i n h thường trực tiếp liền mở ra vừa rồi dùng để thực lực cho nên không mở hai giai chính nghĩa thành n ấ n làm sao có thể bị giang phong cản lại ba nhị phu một mặt kinh ngạc hắn tuy nhiên trước đó liền t ừ ạ đi nào biết cái này giang phong là cái hai giai thánh kỵ sĩ nhưng chỉ là hai giai cấp không mà thôi rõ ràng vừa mới tấn thăng nói không chừng liền siêu p h à m thân thể cũng còn không học hội chỉ có như vậy một cái hắn tưởng tượng bên trong hẳn là mặc hắn trà đạp nhân loại lại dựa vào cậy mạnh ngăn lại hắn tấn công khó chịu cùng phẫn nộ hai loại tâm tình đồng thời xông lên đầu bà nhị phu một chiêu nộ kích hướng phía giang phong đập tới mà giang phong cũng không có chút nào né tránh ý tứ phát động thập tự quân đả kích nên đón hai nắm đ ấ m ở giữa không trung va vào nhau nhưng kết quả lại là giang phong một bước không động bà nhị phu lại sau này lùi gấp mấy bước giống thấy mình tại lực lượng so đấu bên trên lại bại bởi giang phong cảm giác được vô cùng xấu hổ bà nhị phu hoàn toàn giận trực tiếp mở ra có thể trên diện rộng lực lượng nhưng bị thương tổn lúc cũng sẽ tăng thêm trọc giận đây là hắn mới học được chiến kỹ vốn cho rằng sẽ dùng nó tới đối phó đẳng cấp cao hơn những cường g i ặ kia nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất thực chiến đúng là đối phó một cái vừa tấn thăng đến hai giai thánh kỵ sĩ cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu đi chết trong cùng n ộ ba n h ị phu nổi đất quả đấm to hướng phía giang phong manh tới lần này giang phong không có lựa chọn cứng đôi cứng nghiêng người sang một phát bắt được ba nhị phu tráng kiện cánh tay tiếp lấy đùi phải trống đất cho hắn hung hăng đến cái ném qua vai vê anh lực lượng khổng lồ trực tiếp ba nhị phu trên mặt đất t é ra một cái hố to một ngụm máu nhịn không được trực tiếp phun ra ngoài bộ dáng cực kỳ chật vật chương ba trăm sáu mươi tám đồ dỡn dừng tay cho ta làm gì chứ ngay tại tất cả mọi người bởi vì bà nhị phu bị giang phong q u à n g xuống đất mà giật mình lúc một cái lao sư xông lại hô đáng chết làm sao tới nhanh như vậy nhìn thấy có lao sư đến đang chuẩn bị phấn khởi phản kích ba nhị phu cấp tốc bỏ dậy tại ạ đi bọn họ hiểm hộ d ư ớ i cấp tốc r u n lui nhìn lấy bọn hắn chạy trốn giang phong liền cũng giải trừ nhị giai mệnh lệnh thánh nhấn trạng thái t h ở phào vừa rồi hắn đón lấy bà nhị phu tấn công lúc liền đã phát hiện hắn siêu phàm thân thể còn mạnh hơn chính mình độ cao hơn rất nhiều nhưng cũng còn tốt về mặt sức mạnh giang phong vẫn là vững vàng ư thế cho nên hai lần lực lượng xo、so、đấu ba nhị phu đều thua bởi hắn. bất quá giang phong cũng không có mặt ngoài đánh nhẹ nhàng như vậy chính là nếu như không phải lao sư đến hắn muốn phải giải quyết cái này bà nhị phu đoán chừng phải hơi tiêu tốn một chút thời gian không có đi truy chạy trốn ạ đi người cái k i a thú nhân lão sư nhìn về phía toàn thân đấm máu quách lượng hỏi không có sao chứ có chút thoát lực quách lượng đặt mông ngồi dưới đất khoát tay một cái nói không có việc gì lúc này một đạo ấm áp thánh quang hất tới trên người hắn nhất thời cảm giác vết thương trên người cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khôi phục tạ đội trưởng quách lượng nhìn nói với giang phong khắc khí gặp quách lượng không có việc gì này thú nhân lão sư cũng là thợ phảo nói ra. trước cùng ta về trường học đi vừa dứt lời hắn liền nghe đến một tiếng hổ khiếu chuyển đến chỉ gặp một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu trắng nhân loại lấy cực nhanh tốc độ xông lại đem này thú nhân lão sư làm một n ộ n g chính muốn xuất thủ liền nghe đến giang phong hô đến như vậy c h ậ m đều đánh xong cái gì một mặt ngộng bức phùng tín hồng phanh lại cướp bộ giải trừ bạch hổ bông xuống nhìn về phía giang phong nhanh như vậy ta đã tốc độ cao nhất tới a cũng là đi nhầm mấy đầu đường mà thôi tóm lại không có việc gì đi về trước đi ta dựa vào phiên muộn thở dài phùng tín hồng đành phải đi đến quách lượm bên cạnh hỏi là đâu cái thú nhân không có mắt như thế ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh hắn qua không qua để ý tới phùng tín hồng giang phong hướng phía sau l ư n g n ẹ o vịt dội ra quyền đầu nói cảm ơn ngươi để cho ta đối thú nhân có hoàn toàn mới cái nhìn hạ <cười> hạ dội ra quyền đầu cùng giang phong đụng một cái eo vịt cười nói phải nói đại đa số thú nhân này là ta như vậy những cái kia rác r ờ i ngươi không cần phải để ý đến gật gật đầu giang phong vừa muốn nói thêm gì nữa liền thấy đô ninh chậm rãi đi tới có chút k ỳ quái giang phong hướng phía hắn hô ngươi vừa qua này a dẫn đi hai cái thú nhân giang phong một nghe rõ đỗ ninh liền cung đều không mang để một cái cận chiến thợ săn đối mặt một đám chiến sĩ hắn cũng xác thực làm không cái gì có thể dẫn đi hai cái cũng không tệ bất đắc dĩ cười hai tiếng một đoàn người từ cửa sau về tới trường học bên trong sau năm phút một người mặc quý pháp bảo màu xanh lam thân ảnh xuất hiện tại cửa sau đất trống hắn nhìn chung quanh một bên sau hừ lạnh nói là e ngại ta đến trước đào tàu ả buồn cười những người yếu nói một chút đi chuyện gì xảy ra phòng giáo sư làm việc bên trong cái t i a thú nhân lão sư nhìn về phía quách lượng hỏi trong một đám người liền trên người hắn tất cả đều là máu cho nên lão sư suy đoán hắn hẳn là trận này hậu đà chủ giác chi nhất cùng bọn hắn đùa giỡn mà thôi quách lượng cười nói nhưng quách lượng nói là nhân loại thông dụng ngữ cho nên thú nhân lão sư nghe không hiểu lúc này giang phong giúp hắn phiên dịch nói lão sư hắn nói bọn họ chỉ là đùa giỡn đùa giỡn thú nhân lão sư nghe xong s ư ớ n g sở hoàn toàn không nghĩ tới quách lượng sẽ cho ra như thế một đáp án ừng đùa giỡn nghe hiểu cái từ ngữ này quách lượng lặp lại một lần gật đầu nói ẩm thú nhân lão sư g ó một chút cái bản đây không phải ngươi khoe khoang thời điểm ngươi biết nếu như ta đến trầm mất bước sẽ có nhiều ác liệt kết quả sao nhưng nhìn lấy quách lượng một mặt không biết người đang nói cái gì bộ dáng đành phải nhìn về phía giang phong nói phiên dịch cho hắn nghe a giang phong gật gật đầu nói với quách lượng ngươi dự định chính mình kiêng đương nhiên ta còn muốn báo thù đây quách lượng gật đầu nói được tôi h nói xong giang phong nhìn về phía này thú nhân lao sư nói hắn nói thật sự là đùa g i ỡ n các ngươi ai thú nhân lao sư thở dài mặc dù biết khẳng định sẽ phát sinh loại sự tình này nhưng không nghĩ tới phát sinh nhanh như vậy nhưng các ngươi là đến giao lưu học tập kinh nghiệm không phải đến đùa dỡn hy vọng các ngươi nhớ ký điểm này Tốt, Ta sau sẽ để cho hắn lần sau không muốn hổ nháo như lần muốn vâng ậ y Giang Phong bảo đám nói. Lại thở dài một hơi, n thở thú h bảo đám một láo sư chiều lấy bọn hắn làm lần sư sau chiều cẩn hắn thủ thế thôi thôi, thận đổi nói. Ai, đi thôi, đi xua bọn n một chút. v â nói xong giang phong hướng phía quách l ư ợ n g bọn họ vây tay một cái liền cùng một chỗ rời phòng làm việc lại nói chắc đâu một r ờ i phòng làm việc giang phong liền kỳ quái hỏi hắn tin tưởng đỗ ninh khẳng định là liên hệ tất cả mọi người giang phong vừa dứt lời liền gặp được đỗ ninh cầm điện thoại di động lên nói ra đúng chúng ta đã về trường học căn tin gặp đi không cần hỏi giang phong cũng biết là tình huống như thế nào nhân tiện nói này đi thôi đi trước canteen đi vào canteen mọi người tìm mở đầu so sánh lớn bàn tròn ngồi xuống rất nhanh liền chờ đến c h ắ c là chúng ta thắng lợi sao chắc vừa đến đã mở miệng hỏi không đánh xong tính toán ngang tay đi giang phong hồi đáp hử quả nhiên các ngươi vẫn là thiếu không ta v â n v â n v â ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi chờ c h ắ c ngồi xuống giang phong trước hướng bọn họ giới thiệu một lần g o vịt tại biết g o vịt cùng giang phong là một lớp đồng học lúc quách lượng nhịn không được thở dài dựa vào ta này trong lớp làm sao lại đều là một đám chó điên các ngươi là không biết ta vừa mới tiến phòng học những người này liền đối ta một hồi trả phúng còn k h ô lúc này trên bàn tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đô ninh ta để rõ ràng ở bên ngoài canh chừng là nó nói cho ta biết a quách lượm gật gật đầu ta các ngươi nếu là không đến ta còn thực sự gánh không được ta vốn đang cho là bọn họ muốn từng cái cùng ta quyết đấu đâu ai biết cùng tiến lên nghe đến nơi này e o vịt b ù m ặ t nói trong thú nhân cũng là có bại loại nhưng xin tin tưởng ta dạng này rác rưởi tuyệt đối là số ít giang phong nghe xong liền đem câu nói này phiên dịch cho quách lượng quách lượng nghe hiểu sau gật gật đầu trả lời cho nên nói ta bị phân đến vừa vặn tất cả đều là chó điên lớp học lại đem quách lượng câu nói này phiên dịch cho e ẹ o vịt về sau e o vịt thở dài hồi đáp chiến sĩ viện vẫn luôn là dùng đại học số người nhiều nhất học viện đồng thời cũng là truyền thống phái cấp tiến nhiều nhất địa phương bọn họ một cái so một cái chán ghét nhân loại nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm ra dạng này sự tỉnh chương ba trăm sáu mươi chín phân phối nhiệm vụ n g h e giang phong phiên dịch xong tất cả mọi người đầu tiên là trầm mặc một trận tiếp lấy quách lượng khoát tay nói tính toán ăn cơm ăn cơm bao lớn chút chuyện à, dù sao vốn chính là đã sớm tài liệu nói chính mình trước đứng dậy đi lấy ăn chờ tất cả mọi người đánh tốt cơm cùng đồ ăn giang phong một bên ăn một bên nghĩ cuối cùng kỳ quái hỏi đô ninh nói lao đô không phải ngươi thông c h i lão sư à? không phải đang lột tôm cho rõ ràng ăn đô ninh lắc đầu nói này kỳ quái lão sư này làm sao tới nhanh như vậy liền đúng a vừa rồi không đánh tới cái phùng tín hồng một mặt phiên muộn ta thật sự là tiếp điện thoại xong liền hướng các ngươi này đổi xe đều không ngồi ai biết các ngươi lại nhưng đã đánh xong đại khái là cái nào nhìn thấy quách lượng bị cái ra ngoài học sinh nói đi e l v i t đoán được cũng có khả năng giang phong lẩm bẩm gật gật đầu lại nói vừa rồi cái kia hai giai thú nhân là chuyện gì xảy ra vừa nghe đến hai giai hai chữ phung tín hồng lỗ hai liền dựng thẳng lên đến liền vội vàng hỏi cái gì cái này trong đại học còn có hai giai thú nhân học sinh đ âu bị giang phong vượt qua hắn miễn cưỡng có thể nhịn nhưng có thú nhân đẳng cấp vượt qua hắn liền để hắn không bình thường khó chịu cái kia không phải chúng ta trường học e o vịt lắc đầu nói hoặc là nói đúng ra hắn là trường học của chúng ta chiến đấu sinh bạn không nên xuất hiện ở cái này giáo khu đem mẹo vịt đoạn văn này phiên dịch cho phùng tín hồng cái sau mới rốt cục tỉnh táo một điểm tiếp tục ăn cơm giang phong thì l ạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu chức nghiệp giả sau khi tốt nghiệp đại học cũng không phải là nói nhất định phải lập tức chức nghiệp cơ hội chinh chiến cấm kỵ trí địa muốn muốn tiếp tục ma luyện chính mình cũng có thể thi chiến đấu sinh phương pháp liền cùng phổ thông đại học sinh thi nghiên cứu sinh không sai bị lắm điểm số cùng thực chiến kỹ xảo đều qua là được ai thở dài một hơi mẹo v ị càng không ngừng lắc đầu、nói. t An là thật thay b ọ họ thứ mất mặt, năm thứ tư đại ủi hẹo vi hai câu giang phong nói tiếp bất quá cái k i a hai dai ngay từ đầu không đi ra là một mực chờ đợi ta hẳn là quách lượn gật gật đầu đoán chừng liệu định các ngươi về đến giúp đỡ đi gật gật đầu giang phong toa miệng mà nói ta còn tưởng rằng hôm nay một mực không người đến kiếm chuyện là bởi vì bọn hắn thật sợ đâu nguyên lai、like、là chờ ta ở đây đâu xem ra là thật hận lên ta liên loại này bị sẽ bị hắn thú nhân khinh bị sự tình đều chịu làm các loại cảm khái cùng thảo luận bên trong mọi người rất nhanh ăn cơm chưa xong giang phong tại nói cho hẹo vít hắn có mấy lời muốn cùng hắn các bạn học nói chuyện hẹo vít liền rất lợi hại thức thời mang theo mặc cù n g ư ờ i bọn họ rời đi tìm yên lặng nơi hẻo lánh năm người ngồi vây chung một chỗ sau giang phong mở miệng trước nói thời gian làm việc trước hồi báo một chút riêng phần mình nội chú gia đình tình hướng đi lao đ ố n g ư ờ i tới trước đi bị điểm đến tên đỗ ninh mở miệng đáp một đôi năm mươi tuế phu phụ không có con gái hai người đều rất hòái không bình thường chiếu cô ta địa chỉ tại giang huyện đường số m ư ơ i tám Tiếp lấy nói xong giang phong khép lại tiểu bột bùn tiếp tục nói hôm qua ta muốn một đêm qua mọi gì kìm chấn cùng hát thủ chấn chuẩn bị cũng cho mỗi người các ngươi đều an bài nhiệm vụ phùng tín hồng người phụ trách nhiều giống ta như thế thu mấy cái nô lệ thú nhân hôm nay đánh nhau lúc ta phát hiện những này thú nhân tuy nhiên làm nhờ người ngoài lấy nhiều đánh ít cái này không có gì ra mặt sự tình nhưng ngược lại là đều hữu tuyến tối thiểu nhất đều không sử d ụ n g vũ khí cho nên ta nghĩ đến nếu quả thật có thể tại trong quyết đấu thắng nổi bọn họ bọn họ hẳn là cũng không trở thành chơi xấu phùng tín hồng sau khi nghe xong hỏi vấn đề là ta muốn nô lệ thú nhân làm gì chờ đến chúng ta qua những tiểu trấn đó lúc chúng ta không tiện làm sự tình liền có thể khiến cái này thú nhân đi làm a hiểu được phùng tín hồng gật gật đầu được giao cho ta tiếp lấy giang phong vừa nhìn về phía đô ninh nói lão đố nếu như có thể lời nói không có việc gì để rõ ràng qua m ò i dị k ỉ n trên chấn khoảng không nhiều đi dạo hai vòng nhìn xem người bên trong viên phố i trí tuần tra lộ tuyến đương nhiên nếu như có thể trực tiếp phát hiện này hai cái tội phạm truy nã liền càng tốt hơn biết đ ô ninh dứt khoát hồi đáp chắc n g ư ơ i phụ trách qua thư viện cùng lên mạng đem m ò i dị k ỉ n chấn cùng hát thủ chấn phát sinh qua to to nhỏ nhỏ sự kiện điều tra một lần đem ở t r o ngươi n g cảm thấy có thể lợi dụng tin tức sửa sang lại loại này không y miệng đây là mệnh lệnh lược qua trác giang phong sau cùng nhìn về phía có c h t lượng ngươi tính toán ngươi đợi tại cái này chiến sĩ học viện liền đã với phiền phức nếu như có thể lời nói tận lực hóa thủ thành bạn đi cái kia coi như ngươi làm ra kiệt xuất cống hiến đây cũng quá khó đi cùng những chó điên đó làm bằng hữu tận lực thử một chút những này phái cấp tiến d ù n g tốt cũng có thể moi ra không ít tin tức ngươi chỉ bị khuất một chút hành đi ta tận lực thử một chút sau đó là quách lượng hiện tại lớp học tình huống ta dĩ nhiên minh bạch các người hắn mấy cái đâu phung tín hồng nghe xong trả lời trước nói ta lúc đầu coi là võ tăng ban không có nhiều người đâu không nghĩ tới mỗi tiết hóa phòng học đều ngồi đầy bọn họ đối ta cũng không có gì ác ý bất quá cũng không dám tiếp xúc quá gần ta chính là người đây giang phong nhìn về phía trác a ngu xuẩn t r ủ n g tộc căn bản không xứng đợi tại trí tuệ trong đ ị a đường nói thẳng bao nhiêu người tình huống gì ba cái coi như chẳng phải ngu r ố t ra hỏa đại khái là bởi vì biết mình nhỏ bé cho nên đều không dám nhìn thẳng ta thú nhân pháp sư quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng à gật gật đầu giang phong không khỏi cảm khái m ộ t c â u chỉ có ngần ấy học sinh còn mở viện cũng quá lãng phí đi có lẽ có cái gì tiến một bước kế hoạch muốn đến nơi này giang phong tại tiểu bùn bùn bên trên ghi lại một khoản nghĩ đến có lẽ về sau tình báo này sẽ hữu dụng lúc này đỗ ninh mở miệng nói thợ săn đám người cũng rất nhiều chương ũ n g k ô n g ít t phái cấp ba trăm bảy mươi kế hoạch tại một cái tràn ngập da lông cùng động vật đầu lâu vật phẩm trang sức cự lều vải lớn bên trong ba cái thú nhân chính đang nương thịt cũng không biết cái này gỡ rằng thảm trúng cái gì đó thật đúng là làm cái này cái gì trao đổi học sinh thật không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì đồ vật ngồi tại bên cạnh đống lửa một cái trước ngực hoa văn hùng ưng màu nâu thú nhân trước tiên mở miệng đạo ai nói không phải đâu ta vừa nghĩ tới hắn muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình đã cảm thấy buồn nôn đám phế vật kia cũng xứng một cái khác phía sau nghe hát hùng màu nâu ra thịt thú nhân cầm lưỡng bình đồ i a vị phấn đi tới nói ra thở dài nay hung ưng hình xăm thú nhân lắc đầu đem thịt nướng lật cái mặt tiếp tục nói gần nhất hắn ban bố pháp lệnh nghe cũng là bắt chức nhân loại bên kia cái gì thổ địa quản lý pháp lao động bảo hộ pháp còn có cái gì l a o tử bảo vệ môi trường pháp ngươi nói một chút cái này có thể có làm được cái gì bảo hộ điểm cỏ bảo hộ điểm thụ liền có thể đánh thắng chiến tranh liền đúng vậy à đến lúc đó cùng nhân loại tác chiến còn không phải đến dựa vào chúng ta những này thị tộc bộ lạc hắn hiện đang khiến cho những vật này đơn giản đơn thuần lãng phí thời gian ai hết lần này tới lần khác trưởng l á o hội những lao gia hỏa kia đều duy trì hắn quyết định những lao bất tử này đầu cũng không biết xảy ra vấn đề gì ngay bên cạnh đống lửa hai cái thú nhân không ngừng oán trách gờ rằng thảm quyết định nơi hẻo lánh chỗ một mực giữ im lặng lục bị thú nhân nói ra hai vị thống lĩnh Đã gờ rằng t hùng m như vọng thế hy c nhân loại sống chung hòa bình, thậm chí cộng đồng phát triển, này đã kích hắn hòa thậm chí phát kích h loại đã p ưng ơ p hình á cái tác. p tốt nhất, cắt cuối cũng là đem mấy cái này đổi đến nhân loại học sinh. Nói xong lời cuối cùng, hắn làm cắt cổ động、tác. Không、được. Hùng học h mấy cổ được. là loại lời làm đem đổi xăm thú nhân trực tiếp quát lớn nói ngươi cũng không phải không biết gờ rằng thảm tên kia nhìn nhiều trọng chuyện này nếu như bị hắn phát hiện là ta p h ả i người giết mấy người kia loại học sinh chỉ sợ đến liên hợp trưởng l á o hội tiêu diệt toàn bộ chúng ta thị tộc tên kia đang điều tra loại chuyện này bên trên luôn luôn rất lợi hại thông minh hắc hùng hình xăm thú nhân cũng gật gật đầu đúng vậy à tuy nhiên ta cũng rất muốn bóp chết mấy người kia loại học sinh nhưng bây giờ gờ rằng thảm sát thực so với chúng ta càng đ ắ t thế không cần thiết vì phát tiết khó chịu trong lòng liền đi t ắ t phong hiểm chuyện lớn như vậy nay lục bị thú nhân nghe son g âm t r ầ m cười vài tiếng nói giết mấy người kia loại học sinh cũng không phải ánh sáng phát tiết khó chịu trong lòng mà thôi hai vị ngẫm lại mấy người này loại học sinh vừa chết nhân loại bên kia nhất định g i ậ n tí mặt mà lại bọn họ chắc chắn sẽ không trực tiếp đánh tới mà chính là dùng bọn họ thích nhất đàm phán mà l i ề n ta đối gờ rằng thảm hiệu biết tới nói hắn vì gắn bó cùng nhân loại ở giữa hữu nghị khẳng định hội thấp kém qua tiến hành bồi thường mà chỉ muốn hắn làm ra dạng này xấu hổ thú nhân quang linh sự tình coi như trưởng lão hội những người kia sợ là cũng sẽ khó chịu trong lòng đi thậm chí còn có thể nhân loại trực tiếp nổi lên phái đại quân công tới đến lúc đó gợ rằng thảm khẳng định vẫn là đẩy trong đầu nghĩ đến như thế nào chữa trị cùng nhân loại quan hệ mà hai vị thống lĩnh làm theo có thể trực tiếp xuất quân ra ngoài đánh nhân loại cái hoa rơi nước chạy dạng này vừa so sánh hai vị cảm thấy dân chúng hội càng ưa thích bên nào đâu đem thịt từ giá nướng bên trên cầm lấy hông hưng hình xăm thú nhân lấy ra bên hông tiểu đao từ phía trên cắt xuống một miếng thịt để vào trong miệng vừa nhai vừa nói có chút ý tứ nhưng hát hùng hình xăm thú nhân lại lắc đầu nói nhưng nếu để cho gợ rằng thảm biết là chúng ta làm, chỉ sợ tại chúng ta mang quân xuất trinh trước đó liền đã dùng cái này làm lấy cớ bắt đầu chèn ép chúng ta thị tộc thậm chí mất quyền lực chúng ta ngươi hẳn phải biết hắn đã sớm muốn làm như vậy g i a xanh người quen nghe xong lại là âm trầm cười một tiếng vậy cũng phải hắn tìm tới chứng cứ mới được ta có một cái biện pháp có thể để mấy người kia loại học sinh chết cùng hai vị không hề quan hệ cam đoan hắn hoàn toàn không cách nào hướng hai vị nổi lên ồ nói n g h e một chút ta kế hoạch là như thế này giữa chưa mở tiểu học toàn cấp sẽ tại nhà ga các loại trường học xe b i t lúc giang phong nhìn về phía q u á c l ư ợ n nói tùy thời bảo trì liên lạc chớ tự chính mình m ạ n kháng、ừ. Ta biết. q u á nhưng l ợ mỗi sáng đã trải qua một lần q u á c h lượng không chút nào sợ một mặt bình tĩnh xuyên qua thú nhân bày hướng phía chính mình phòng học đi đến c h lạp lạp kéo ra cửa phòng học q u á c h lượng đại cất bước đi vào nhưng hắn trong dự đoán tình huống lại không phát sinh chỉ gặp giữa t r ư a lúc đám kia cùng hắn đánh nhau thú nhân này chỉ là liếc hắn một cái liền quay đầu lại tiếp tục làm việc của mình cũng không có muốn tìm hắn sự tình ý tứ ừng có chút không khỏi nhìn chung quanh một vòng quách lượng tùy tiện tìm không vị ngồi xuống lúc bên cạnh thú nhân cũng không bất kỳ phản ứng nào mà lại quách lượng còn đối với hắn gương mặt này có chút ấn tượng giữa t r ư a lúc chính mình hẳn là đã cho hắn hai quyền đương nhiên đối phương cũng đạp chúng hắn một chân cái này quần thú nhân làm sao sớm vừa ra muộn vừa ra bất quá đã cái này quần thú nhân không có lại muốn khiêu khích gì hắn q u á c lượng cũng vui vẻ đến thanh nhàn gục xuống bàn chờ la chờ đến tôi tan học lúc giang phong tại đánh mở h ẹ chặt câu hỏi quách lượng tình huống quách lượng hồi phục là cảm giác bọn họ coi ta là không khí không ai khiêu khích ta nhưng cũng không ai chú ý ta giang phong ngấm lại đánh xuống một hàng chữ đại khái đây chính là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi ngươi có thể một người lực háng trên trăm cái thú nhân mà lại ngươi cũng không mượn dùng lão sư loại này ngoại lực bọn họ tuy nhiên mặt ngoài không nói nhưng tâm lý có khả năng đã không như thế bài xích ngươi có đạo lý đại khái chính là như vậy đi dù sao ta không sao buổi chiều vẫn rất thái bình đừng quên ngươi nhiệm vụ vừa vặn rèn sắc khi còn nóng Ách. Biết. n g tắm rửa xong lúc ăn cơm giang phong phát hiện phệ lịch tiên sinh chính ôm điện thoại di động một hồi cười to tò mò giang phong hỏi phệ lịch tiên sinh chuyện gì buồn cười như vậy phệ lịch một bên lau nước mắt một bên đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng giang phong chỉ gặp trên màn hình hai cái thú nhân chính đang biểu diễn lấy một đoạn tràn ngập đại cha t ử vị tiết mục ngắn một câu ngươi đập mạnh ngươi cũng mà để giang phong k è m chút đem miệng bên trong thịt nướng cho phun ra ngoài ha ha ha ha có phải hay không thật b u ồ n c ư ờ i hai người kia có thể có ý tứ ai ngươi giới đại thủ không a đại đại thủ giang phong nghi ngờ nói chương ba trăm bảy mươi mốt đại thủ áp đúng a ta nói cho ngươi cái này tại chúng ta bộ lạc có thể hỏa ngươi dùng di động đao loạn một cái liền biết rút ra hai lần khoe miệng giang phong gật đầu nói p h e lịch i ê n sinh ngài thật đúng là rất nhanh t ứ c thời a vậy cũng không ngươi đừng nhìn ta số tuổi lớn tâm có thể tuổi trẻ đây ha ha ha ha, ngươi nhìn ngươi nhìn ta lại x o á t đến cái có ý tứ chờ một bữa cơm ăn xong giang phong sau khi trở lại phòng trầm tư một hồi liền mở ra điện thoại di động cấp tốc tìm tới a p đao loạt bảng xếp hạng c ù n g âm đại thủ bảng k h á c video bộ lạc vinh d i ệ u đi săn tinh anh một cỗ đập vào mặt đã thị cảm kém chút để giang phong t r á n h eo toàn bộ cờ l ạ c để đạo loạn giang phong giờ phút này lòng hiếu kỳ đã b ạ o rạp trước hết nhất giới tốt là đại thủ giang phong không kịp chờ đợi liền l n mở tới đại thủ ghi chép cùng g ã ngươi thú nhân t u y ệ t bích phái người đến nhân loại thế giới học t r ộ m qua đã thị cảm càng ngày càng mạnh giang phong đăng ký một cái tài khoản đăng nhập vào xem lên bên trong thiện cận nhiều lần mọi người trong nhà hôm nay ta tám giờ tối ta đem xâm nhập hôi cốc rừng rậm cho mọi người biểu diễn cái tay xe ánh trăng sói ưa thích mọi người trong nhà mời x o n g kích điểm tán tám giờ tối đúng giờ phát sóng trực tiếp nhìn xuống mánh liệt đậu đen rau muốn dục vọng giang phong mắt nhìn thời gian phát hiện vừa vặn tám giờ lẻ năm phân thế là liền điểm tiến hắn phát sóng trực tiếp ở giữa cảm tạ ta cùng hồ đại ca soát một cái khinh khí cầu cảm tạ ta cùng hồ đại ca các vị nhà đứng đầu đều qua ta cùng hồ đại ca phát sóng trực tiếp ở giữa điểm cái chú i a nói xong một cái khinh khí cầu tay xé một cái ánh trăng sói ta hiện tại đã đến g ô vụn c h ẳ n gác nghe được không các ngươi nghe được ánh trăng lãng gọi tiếng không hắn ngay ở phía trước tiếp lấy màn ảnh bắt đầu nhanh chóng lay động rất nhanh một con mắt hiện ra ư u quang màu trắng ánh trăng lãng chậm dại hướng phía màn ảnh nhìn qua hạ hạ nhưng để ta bắt lấy ngươi mọi người trong nhà xem trong a ta hiện tại liền đi vào nó nói xong cái này thú nhân chủ bá đưa di động hướng mặt đất vừa để xuống liền hướng phía này ánh trăng sói tiến lên ngao giống nào một trận chiến đấu kịch liệt về sau này thú nhân một thanh b ẻ gây ánh trăng sói cổ kéo lấy no thi thể về tới điện thoại di động trước thấy không mọi người trong nhà cái này x ó g không có tâm bệnh đi cảm thấy ta còn người nhà họ hành nhóm tiểu lễ vật đi một chút tiểu hồng t â m soát quét một cái ta、à. cảm tạ đại miêu tỷ đưa một cái khinh khí cầu đại miêu tỷ uy vũ ba khí cái gì ngươi muốn hỏi đánh như thế nào chết ánh trăng sói không có vấn đề gặp lại tiếp theo chỉ ta cho ta đại miêu tỷ giải thích cặn kẽ một đợt lần nữa cảm tạ ta đại miêu tỷ khinh khí cầu cái này phát sóng trực tiếp nội dung cũng quá ngạch đi đại đa số thú nhân trời sinh lực lượng cùng thể chất liền viễn siêu nhân loại cho nên dù cho không phải chức nghiệp giả bắt cái sói giết cái hổ đều hoàn toàn không là vấn đề mà cái này làm phát sóng trực tiếp nội dung cũng xác thực có chút kích thích ta hiện tại xem như minh bạch g ợ rằng thảm t ụ trưởng vì cái gì có lòng tin có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình cộng đồng phát triển tuy nhiên biểu hiện hình thức không giống nhau lắm nhưng yêu thích hoàn toàn giống nhau a giang phong tuyệt đối tin tưởng những n à y thú nhân nếu như đi nhân loại xã hội này phát sóng hô câu lào thiết sáu trăm sáu mươi sáu cho mọi người phát sóng trực tiếp cái sông sáo châu phi đại thảo nguyên cái gì tuyệt đối hòa bay lên tiếp lấy lại sau này soát mấy cái video giang phong phát hiện thú nhân yêu thích cùng nhân loại thật trọng hợp độ thật rất cao thị tân nội dung phần lớn cũng là ăn truyền bá sa điêu tin tức các loại cũng là thú nhân mỹ nữ giả ngây thơ cùng gợi cảm bậy đập thật sự là quá mức cay con mắt hoảng sợ giang phong tranh thủ thời gian điểm đối với cái này loại video không có hứng thú lúc này hắn đứng đầu app cũng đau lắp tốt giang phong toàn bộ nhìn một chút đi sau hiện thú nhân cùng hắn tưởng tượng bên trong thật quá không giống nhau đầu tiên nhất định cũng không phải là sở hữu thành thị đều giống như họ vựa dị mạ như thế bằng hữu khắc phong có chút bộ lạc vẫn là hết sức ban đầu hoặc là nói truyền thống mặt khác bộ lạc cũng có thú vị an nỉm tốt chơi game mỹ diệu âm nhạc một đêm này giang phong đối thú người ấn tượng xem như hoàn toàn bị phá vỡ biết phổ thông thú nhân trừ có thể sẽ xác hổ báo bên ngoài cùng nhân loại thực thật không có quá khác nhiều hô t ă n g quan nhận cự đại trùng kích giang phong đóng lại điện thoại di động nhịn không được bắt đầu não bổ nhân loại nếu quả thật cùng thú nhân liên hệ hội phát cái gì cái dạng gì sự t ì n h hôm sau trước kia giang phong không tiếp tục ngồi phệ lìp xe đi trường học bởi vì từ hôm nay trở đi hắn liền phải chậm giãi thích đứng hành tẩu tại nơi công cộng bên trong không phải vậy về sau còn thế nào làm điều tra đi đến được cái lần này giang phong không có làm bất luận cái gì nguy trang cho nên có thể cảm giác được rõ ràng cả con đường bên trên sở h ư u thú nhân này hướng hắn quăng tới đủ loại ánh mắt nhưng để ý hắn bên ngoài là những trong ánh mắt này lại là lấy hiếu kỳ chiếm đa số xem ra vị kia gờ rằng thảm đại tổ trưởng thật sự là làm không ít tuyên truyền a ngồi lên t i ế n về giống đại học xe buýt nơi này sớm cao điểm cũng giống như nhân loại xã hội trong xe chen đến không được bất quá bây giờ giang phong đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng không phải là chen trúc mà chính là thú trên thân người này cỗ có thể so với hôi nách kỳ quái thể vị không xích lại gần nghe còn miễn cưỡng có thể chịu cái này một khi bị vây quanh thật đúng là có điểm gánh không được ra vì phân tán chú ý lực giang phong quan sát t r u n g quanh thú nhân cũng càng phát giác nơi này cùng nhân loại xã hội thật không có cái gì khác nhau bởi vì trên xe cơ hồ sở hữu thú nhân này đang cậy điện thoại di động bởi vì thú nhân trời sinh thể trạng liền lớn cho nên bọn họ điện thoại di động so với nhân loại áp bắt còn muốn lớn hơn không ít giang phong căn bản không cần cẩn thận nhìn liền có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ đang nhìn cái gì suốt thiển cận nhiều lần đọc tiểu thuyết nghe âm nhạc suốt m i r o b o g phương diện này có thể nói cùng nhân loại yêu thích giống như đúc cảm giác đây đều là vị k i a g ợ rằng thảm thủ trưởng làm tốt làm đến a dưới xe buýt giang phong trực tiếp đi vào trường học bắt đầu một ngày mới trao đổi học sinh sinh hoạt nhoáng một cái thời gian trôi qua ba ngày hôm nay là cuối tuần không cần đi học giang phong quyết định làm cho tất cả mọi người đều tại họ vừa dìm m à khắp nơi dạo chơi chỉ là không muốn đợi cùng một chỗ chính mình đi dạo chính mình thế là đang ăn xong điểm tâm về sau giang phong đọc cái trước tiểu bao liền đi ra ngoài mấy ngày kế tiếp hắn đã hoàn toàn miễn dịch trên đường thú nhân ánh mắt thậm chí có khi sẽ còn quay đầu đáp lại mịt cười nhà ăn công viên nghệ thuật quán ngay kế giang phong đi dạo rất nhiều nơi tuy nhiên trong lúc đó gặp được một số đối với hắn không phải như vậy thân mật công tác nhân viên hoặc là người qua đường nhưng cũng chỉ là thái độ ác liệt cũng không có trực tiếp đặc t h ủ cho nên dù sao cũng phải tới nói coi như thái bình ăn xong một hồi so với hắn hai cái bàn tay cộng lại còn muốn đại tê bít tết bỏ giang phong thỏa mãn rời đi nhà ăn chuẩn bị tiếp tục quan sát thú nhân sống về đêm tại giang phong suy tư lại muốn đi nơi nào điều tra lấy tài liệu lúc một nhà internet có phỉ gây nên hắn chú ý hoặc là nói đúng ra là internet có phỉ bên trên một đầu khẩu hiệu ước cái không muốn trong quán net đánh không phải vậy hết thể tổn thất gấp ba b u i thường chương ba trăm bảy mươi hai ngạch bình x ị thông qua internet cùng các loại app xâm nhập hiểu biết thú nhân về sau nếu như muốn chọn một bọn họ cùng nhân loại khác biệt lớn nhất đó chính là bọn họ thật sự là có thể động thủ liền tuyệt đối không bb vô luận cái nào bình đ ạ i đều rất khó thấy cái gì hai cái thú nhân đối phun mười mấy trang bởi vì vừa phun không hai câu hai người cũng đã bắt đầu ư ớ c cái không quan tâm ngươi là cái kia bộ lạc ư ớ c nơi tốt vài phút liền mua vé máy bay dết đi qua chính cảm thấy internet có p h ỉ đầu này khẩu hiệu có ý tứ dự định vô xuống vừa đi vừa về qua dây cốt bằng hưu vào lúc giang phong liền thấy internet có phỉ cửa bị lấy ra một cái màu nâu ra thị thú người khí thế hung hung đi tới Lại phát hiện Giang phát Phong sau bị i kinh liền tiếp liền tiếp điện thoại vội biểu tại đợi cái ể thể u quá quá qua lộ lấy lấy lộ một một động ngạc cũng hắn nhìn, trên vàng nhìn hắn chút, chút, theo hôm hồ chờ gì. cầm có mặt bất tay bất tự b sao ra ra, câu lên lòng hiếu kỳ giang phong đi đến đối diện siêu thị mua chén đồ uống c h ầ m r g i chờ cũng không lâu lắm liền thấy một cái khác màu nâu ra thị thú nhân cưới xe gắn máy ngừng ở quán internet cửa dựa vào siêu cường t í n h lực giang phong cách một đầu đường cái cũng có thể rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại liền n g u y ê mẹ nó gọi hùng bá thiên hạ a cỏ ngươi chính là cái kế hát sáp hội trần ca không sai cũng là lão tử n g ư ơ i hàn a có thể hay không chơi game chơi phụ trợ ăn ngươi lập tức vải nỉ kẻ a đối diện a giờ c so ta nhiều một thanh đại kiếm ngươi có biết hay không gọi là ta ăn ngươi dây l i ê n ngươi này bổ đao năm trong đó để lọt sáu cái ta không sửa cũng là lãng phí ngươi hiểu không để ngươi ngoan ngoan đi theo ta du tẩu ra mang ngươi bay ngươi còn thật không vui ý đúng không ta mẹ nó để ngươi bay nói xong này thú nhân n h ấ t quyền vung ra đánh vào mặt khác cái k i a thú trên mặt người qua đại gia ngươi này bị đánh thú nhân trở lại cũng là nhất quyền nhìn lấy hai cái thú nhân trật đánh nhau giang phong vụ n trộm chụp tấm hình chiếu chuẩn bị phối hợp vừa rồi đập tấm kia khẩu hiệu cùng một chỗ phát bằng hữu v ọ n g cuộc chiến này rất mau đánh xong hai cái thú nhân thế lực ngang nhau cùng một chỗ ngã trên mặt đất đi ngang qua người tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc liền xem náo nhiệt ý tứ đều không có liền trực tiếp đi ngang qua ha a nhìn không ra ngươi đánh ngã là rất có thể đánh có chút ý tứ ngươi cũng không tệ vậy mà có thể đánh với ta cái bất phân cao thấp nhưng ngươi a z c là thật đồ ăn ha ha ha ta xác thực vừa chơi không bao lâu sửa binh coi trọng cái t ế t ấ u ngươi không thể gấp t i ế n internet có phi mở một thanh Ta nói với nói đau nói ngươi nói này muốn với làm sau o sửa. Được à, ta Được ngược lại m ố n ngươi xem xem cùng ó bao nhiêu lợi hại. Đi. Đi. Nhìn lấy hai cái vừa mới vai coffee, sữa Giang ca. Sau coffee, vào Phong nhiêu Nhìn còn lộn sống nhân cánh tiến internet chính uống nhịn không được cảm khái một câu. Thật sự là dân phong thuần hại, thú khái Thật phát lợi đi. Đi. cái mới mái câu. lấy là được cảm c vật một sắt trà sự kể nhìn như thế một trận vở kịch đặc sắc giang phong cảm thấy thu hoạch trần đấy đối với thú người ấn tượng lại nhiều một phần để hắn đột nhiên cảm thấy trao đổi học sinh chuyện này bản thân thực cũng rất lợi hại có ý nghĩa so với lẫn nhau tranh đấu chiến tranh không ngừng hắn càng muốn nhìn thấy lãnh đạo giả đều có thể giống gờ răng thảm tù t r ư ở n g dạng này dẫn dắt nhân dân hướng đi hòa bình ban đêm về đến nhà xuất ra chìa khóa mở cửa giang phong đột nhiên sửng sốt bởi vì hắn phát hiện ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm cũng không phải là phê lì tiên sinh mà chính là một cái để tóc dài nữ thú nhân này nữ thú nhân nhìn thấy giang phong dùng chìa khóa tiến đến cũng là sững sờ một chút tiếp lấy lập tức cười nói ngươi chính là ba ba nói giang phong à. a nguyên lai、like, ngươi chính là tạp lâm tiểu thư h giang phong một bên nói một bên đóng cửa lại giang phong đi lên cùng nàng nắm chắc tay lúc này phê l c h từ phòng bếp đi tới vừa cười vừa nói xem ra không cần ta giới thiệu các ngươi cố gắng trò chuyện một hồi ta qua giặt quần áo cha ta nói qua để đó ta tự mình tới tẩy là được cả dìn quay đầu hô này không có việc gì dù sao đều muốn tẩy nha phê l c h nói xong cười qua phòng vệ sinh bất đắc dĩ lắc đầu cả dìn nhìn về phía giang phong nói ngươi nếm qua sao ta mang một ít cá nướng bánh trở về ngươi có muốn hay không nếm thử ta vừa ăn xong bây giờ còn có điểm no bụng a cái kia giữ lại ngày mai khi cho ngươi làm bữa sáng đi cái này cá nướng bánh ăn thật ngon Tốt. nói xong giang phong nhìn nhìn thời gian nói xin lỗi ta còn có chút làm việc muốn làm trước hết tốt nhất lâu tốt gặp lại cạ dìn hướng phía giang phong phất phất tay tiếp tục ăn chính mình bữa tối đến tám giờ tối lúc đang luyện tập lực lượng c h ú c phúc giang phong nghe được một t r à n g tiếng gõ cửa mời đến giang phong ứng tiếng nói cách cạch p h o n g cửa bị mở ra đi tới là cạ dìn ba ba nói để cho ta mang hai phần điểm tâm cho ngươi cạ dìn một bên nói một bên đem chứa mét cao khay phong tới giang phong trên mặt bàn giang phong không nghĩ tới lại là cạ dìn cho hắn đưa ăn vội vang nói c à n tạ lần sau trực tiếp gọi ta xuống dưới cầm liền tốt quá làm phiền ngươi không có việc gì ca dìn mỉm cười lắc đầu tiếp lấy trên mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc nhìn về phía giang phong bên cạnh một bản nhân thể giải phẩu học sách nói ra ngươi cũng là học y sao a không phải nhìn những sách này là vì để cho ta tốt hơn nắm giữ thánh kỵ sĩ kỹ năng ngươi mới vừa nói ngươi là học y sao ừ n ca dìn dùng lực gật đầu một cái ta đang y t học ì h viện thu được sang năm liền muốn thực tập lợi hại a giang phong tán t ư ờ n g đạo còn t a so ra kém các ngươi trước nghiệp giả vậy ta sẽ không quáy dày ngươi học tập ngươi tiếp tục cố gắm đi hướng phía giang phong phất phất tay cạ dìn rời phòng hai cha con tính cách đều tốt ta nhỏ giọng cảm khái một câu giang phong tiếp tục bắt đầu luyện tập t r ú c phúc thuật hai ngày ngày nghỉ kết thúc thứ hai giang phong buổi sáng sáu điểm liền đi ra ngoài bởi vì cùng hắn mấy người hẹn xong hồi báo một chút nhiệm vụ tình huống tại dùng trong đại học công viên một góc giang phong các loại năm người ngồi tại bồn hoa bên cạnh thảo luận mấy ngày n à y thu hoạch phùng tín hồng trước tiên mở miệng nói ai gần nhất đám kia phái cấp tiến học tinh đánh đâu là đánh với ta qua mấy lần nhưng cũng không chịu dùng quyết đấu phương thức ngươi có phải hay không thắng quá dễ dàng giang phong hỏi phùng tín hồng không thoải mái à. tuy nhiên những n à y thú nhân thẳng đáng ghét đi thực lực xác thực không lời nói có thể đánh là thật không ít tính toán việc này không vội vàng được chậm dãi chờ l i ề n tốt bất quá tuy nhiên nhiệm vụ chưa đi đến dương nhưng giang phong phát hiện từ khi chính mình đem những cái kia áp đề cử cho hắn về sau hắn đôi thú nhân chán ghét cảm giác đã còn lâu mới có được lúc mới tới nghiêm trọng như vậy cũng không biết là bởi vì nhìn thấy người các thú nhân xa đ i ê u một mặt hay là bởi vì trong khoảng thời gian này cùng dùng đại học những phái cấp tiến đó chiến sĩ đánh ra cảm tình lại nói ngơi cái này hai ngày nghỉ qua này đi dạo giang phong nhìn lấy phùng tín hưng hỏi liền siêu thị à tham quan cái gì dạo chơi ai đúng ta còn chứng kiến cái người thật tỏ phờ lìn ở cờ đánh gọi là một cái rất lợi hại tựa như là bởi vì bên trong một cái phun một người khác thần tượng cho nên đánh nhau cũng là có ý tứ chương ba trăm bảy mươi ba tiêu diệt toàn bộ x à i lang nhân đô thị thánh kỵ dị văn lục quyển chương ba trăm bảy mươi ba tiêu diệt toàn bộ x à i lang nhân phùng tín hồng lời nói rất nhanh liền gây nên phản ứng dây chuyền mấy người khác nhau nhau biểu thị chính mình cũng nhìn thấy lý do cũng là vô cùng kỳ quặc đ ầ y hứa hẹn trò chơi đây hứa hẹn đỡ thích gạ niềm nhân vật đây hứa hẹn giữ gìn bộ lạc vi danh tóm lại liền là một loại bên này bình x ị cũng k ô n g í nhưng đều rất cứng hoạch cảm giác nói xong đoạn này khúc nhạc dạo ngắn giang phong vừa nhìn về phía đô ninh hỏi rõ ràng hai ngày này có thấy cái gì sao lộ tuyến đồ ta đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng bất quá tạm thời không có phát hiện cái gì nhân loại tung tích tốt chắc ngươi đây nên m ô i chắc đeo băng tay phải che mắt trái nói cái kia mọ gì kìn trong c h ấ n quả nhiên ẩn giấu đi một cái hắc cám cự thú trong một năm tòa này tiểu c h ấ n bình quân sẽ phát sinh mấy trăm lên mất tích n g n những người kia giống như là bị hắc á m cự thú nuốt hết ngay cả đốt xương đều không còn lại quả nhiên rất nguy hiểm a sờ sờ cảm giang phong nhũ mày nửa ngày giang phong đứng người lên đuối người khác nói ra cái này tuần lễ tiếp tục hảo hảo đi học điều tra hai tòa tiểu chấn sự tỉnh chờ ta thu tập được càng nhiều tư liệu lại nói tan hợp trở lại thánh kỵ sĩ viện trong phòng học giang phong trong khoảng thời gian này đã đối thú nhân thái dương sùng bái chuyện này có càng nhiều hiểu biết bất quá dù sao mới lên không đến một tật khóa cụ thể muốn hiểu biết thánh quang cùng thái dương giữa hai cái này khác nhau vẫn là không cách nào làm đến chào buổi sáng giang phong eo vít ngồi vào giang phong bên cạnh chào hỏi từ ngày đó cùng thú nhân đánh xong hội đồng về sau giang phong còn rất là lo lắng h o vịt có thể hay không bởi vậy lâm vào phiền t o á i rất lớn nhưng quan sát sau một ngày hắn liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều đầu tiên đối giang phong ôm lấy địch ý cũng chỉ có phái cấp tiến những học sinh kia mà h o vịt bản thân liền cùng những người kia không hợp nhau cho nên giang phong đến chỉ là để giữa bọn hắn cựu hận thêm một khoản m à thôi ảnh hưởng chút nào không đến hắn sinh hoạt cùng học tập vùng xuống bao h o vịt đại thở dài một hơi đạn thờ xương v h giáo sư còn không chịu sớm mở ra vầng sáng t r ư ơ n g trình học nhưng không có ngơi ngủ cái kia v ầ n sáng cờ dịt tổ phụ trợ ta là thật hoàn toàn không biết nên luyện thế nào a cho nên ta không phải đã sớm nói ngươi không cần phải gấp gáp luyện thành đem vầng sáng phóng xuất ra có thể trước luyện tập ma pháp trận học c h i thức lần trước ta cho ngươi mượn l ạ p tộc đều xem hết sao ẹo v ị t nghe xong kìm lòng không được toàn thân lắp một cái ngươi lần trước không phải nói với ta cải tiến một chút ma pháp trận không khó à, ngươi cho ta mượn l ạ p tộc đơn giản so vụ sư ác linh chú ngữ còn khó hơn uy đây chính là ta tân tân khổ khổ phiên dịch thành thú nhân ngữ cho ngươi mượn nếu như ngươi muốn nói với ta ngươi một điểm cũng không thấy lời nói về sau cũng đừng hỏi lại ta bất luận cái gì liên quan tới vầng sáng kỹ vấn đề nghe được giang phong nói như vậy e o v i t lập tức nhận sợ vội và nói g n làm sao lại không nhìn đâu ta còn làm bút ký đâu cũng là cảm khái một chút thật rất khó học nha lưỡng người nói chuyện ở giữa mặt khác thú nhân thánh kỵ sĩ cũng b ố n phía bắt đầu hỏi tham giang phong một số liên quan tới thánh ấn k ý vấn đề bên trên một tuần trong khóa học bọn họ đã giải đến giang phong không gần như chỉ ở vầng sáng kỹ bên trên có cực phong phú giàu tri thức mà lại đối thánh ấn k ý cũng có rất lợi hại độc đáo lý giải cái này khiến một số kẹt tại chính nghĩa thánh ấn bình cành thú nhân học sinh rất là chủ động tới tích cực hỏi tham giang phong tại giang phong vì bọ từng cái giải đáp lúc đạn tờ xương v h giáo sư đi vào phòng học nhìn lấy sở hữu thu nhân học sinh đều lấy giang phong làm trung tâm nhất thời có chút b u ồ n c ư ờ i rõ ràng ngay từ đầu liền nói với người ta cũng không dám bất quá đạn tờ xương v h giáo sư ngược lại là rất lợi hại lý giải đám học sinh này nói thật nếu không phải trở ngại mặt mũi hắn cũng rất muốn theo giang phong lính giáo một chút mà pháp trận vấn đề lần sau tìm một cơ hội hỏi một chút hắn đi từ trong lỗ mũi phun ra một đoàn bạch vụ đạn tờ xương v h giáo sư vô vô bục giảng dùng nó thanh âm hùng h ậ hô đi học đều ngồi xuống nghe được đạn tờ xương p h giáo sư thanh âm tất cả mọi người lập tức trở về đến chính mình trong i giảng bài ế n nghe hình、thức. Tuần này vào thức. thạch ba, t qua lớp tất cả mọi người thú nhân học sinh toàn bộ hưng phấn hô chỉ có giang phong không hiểu ra sao chú ý tới giang phong mê mang biểu lộ đạn t ờ xương vò giáo sư nói ra h ả quên nói cho ngươi gồm đại học định kỳ hội liên thủ với địa phương bộ đội thanh lý những gì tộc kia xem như thực chiến huấn luyện a giang phong gật gật đầu nhưng thực vẫn là không có hoàn toàn tìm hiểu được dù sao hắn đối cả dèm nhiều hiểu biết địa lý cơ hồ tương được không nhìn ra giang phong vẫn là không hiểu rõ đạn thờ xương vò giáo sư nhìn về phía e o vịt nói đợi chút nữa khóa ngươi cho giang phong hảo hảo giới thiệu một chút giao cho ta e o vịt vỗ bộ ngực hô chờ cái này tiết khóa kết thúc lòng tràn đầy đều là nghi vấn giang phong nhìn nói với e o vịt cùng ta nói một chút đi khó được có cho giang phong giải hoặc thời cơ e o vịt cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu mới trở lại đến tại chúng ta thú nhân một số lãnh địa t r u n g quanh có đủ loại dị tộc thị trường sẽ đến cướp bóc chúng ta bên trong bao quát bán nhân mã xài lang nhân gấu quái người thân h n g các loại cướp bóc các ngươi giang phong vạn vạn không nghi đến bưu hãn cùng c ự thú nhân t vậy lần này muốn đối phó xài lang nhân rất lợi hại phải không e o vịt lắc đầu một đám yếu gà mà thôi vậy tại sao các ngươi không có hoàn toàn tiêu diệt bọn họ cái này sao nguyên nhân có rất nhiều t h như bọn họ rất có thể sinh vừa đánh dụng một tổ lại toát ra hơn mấy chục ổ phiền phức vô cùng gật gật đầu giang phong lại hỏi n à y rất yếu lời nói vì cái gì còn dám đoạt các ngươi đâu bởi vì toàn bộ c ả d ẽ m nhiều chỉ chúng ta cùng tinh linh tộc r ồ i dào nhất những người này liền nhìn chằm chằm chúng ta lưỡng tộc mà thôi mà lại mặc kệ là bán nhân mã cũng tốt xài lang nhân cũng tốt những này chủng tộc đều là ngốc bọn họ liền theo không có chính mình não từ m ộ dạng hoàn toàn không nghĩ tới kinh doanh chính mình địa bàn dù sao đói cũng là đoạn nghèo cũng là đoạn hết lần này tới lần khác những n à y chủng tộc từng cái trời sinh cũng là siêu p h à m thân thể cho nên chúng ta nhất định phải thỉnh thoảng tiêu diệt toàn bộ bọn họ một lần giang phong nghe được cái này cố nén mắt trận trắng xúc động trong lòng nghĩ đến các ngươi thú nhân trước kia không phải cũng dạng này bất quá từ hẻo vịt trong miêu tả giang phong cảm giác những n à y chủng tộc theo ác ma quyến tộc tựa hồ không sai b i ệ t lắm đều là vì hủy diệt mà sinh ghét nhất từ ngữ liền là hòa bình lời nói nói nhân loại các ngươi vậy không có tình huống như vậy h o v í hỏi cũng coi như có đi nhân loại xã hội bị ác ma quấy dối nhiều năm như vậy tình huống cũng không so bộ lạc tốt hơn chỗ nào mà lại biên cảnh chỗ tựa hồ cũng xác thực thường xuyên hội có dị tộc quấy dối chỉ là tin tức này cũng có hoàn toàn công khai cho nên giang phong cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một chút mà thôi chương ba trăm bảy mươi bốn cá dèm nhiều thế lực phân bố tại h i ệ vịt giới thiệu giang phong dần dần ý thức được bộ lạc thật đúng là bốn bề thọ địch đông nam tây bắc tất cả đều có dị tộc nhìn chằm chằm dù sao bộ lạc từ du mục dân tộc chuyển đổi thành, thành thị kiến thiết cũng m ư i trăm năm mà thôi、tức、đại cá dèm nhiều không có bị bọn họ chinh phục bộ tộc tại hiệu giang phong dần dần ý thức được bộ lạc thật đúng là đông nam tây bắc tất cả đều có dị tộc nhìn chẳng chẳng dù sao bộ lạc từ du mục dân tộc chuyển đổi thành thành thị kiến thiết cũng m ớ i trăm năm mà thôi cự đại cạ xem nhiều không có bị bọn họ chinh phục bộ tộc còn nhiều là nhưng cũng chính bởi vì dạng này sinh tồn hoàn cảnh cho nên thú nhân bộ đội chiến đấu lực tài năng mạnh mẽ như vậy mặt khác cũng không ít bộ tộc khi nhìn đến t h ú tộc cấp tốc quật khởi về sau cũng nhao nhao so như đầu c h â u người cũng là bên trong đại biểu nghe nói gần nhất tù trưởng còn tại lôi kéo cự ma chỉ là cự ma thực sự quá lòng lèo đông một cái tối mâu tây một cái cắt tạc cũng không có chủ sự đi ra đàm phán cho nên giống như mắc cự ma ạ giang phong gật gật đầu càng phát ra có thể cảm giác được vị kia gở rằng thảm tù trưởng thật đúng là muốn làm một sự nghiệp lấy lừng đem những này từng cái đ i lại giang phong triệu kẻo vịt gật đầu nói tạ khách khí cái gì chút lòng thành ngươi nếu là muốn biết càng nhiều có thể qua thư viện a nơi đó giới thiệu c ả d ẻ m nhiều hắn t r ù n g tộc sách một đồng lớn ừ n ta chính có ý đó thế là buổi sáng khóa vừa kết thúc giang phong liền đi thẳng tới các dòng đại học lớn nhất à không phải nói là toàn bộ họ vừa gì mạ lớn nhất đại đồ thư quán không tệ lắm nhìn lấy trước kia bốn tầng lầu cao cao ú giang phong thổi tiếng h u t sáo đi vào thư viện một cái lục bị thú nhân quản lý nhân viên ngẩng đầu nhìn về phía giang phong kinh ngạc qua rồi nói ra ở bên trong nhìn có thể không cho phép n g ư ợ c đi tuy nhiên có thể cảm giác được đây là một đầu hoàn toàn nhắm vào mình điều khoản nhưng giang phong cũng không quá để ý nhúng nhún vai liền đi vào trong đi vào một tầng đại sảnh giang phong ngoại ý muốn phát hiện nơi này thú nhân nhiều đến vượt qua hắn tưởng tượng cơ hồ đều nhanh ngồi lấy ta còn thực sự là không hiểu cái chủng tộc này a từ chắc trong miệng giang phong biết người pháp sư này viện cơ hồ liền không có mấy cái học sinh chỉ mong ý học tập tri thức thú nhân cũng rất là không ít bọn họ đây là xem thường pháp thuật Đoán một cầm h ú lên bản này nhìn giới thiệu thẳng toàn diện c ả dẹm nhiều thế lực phân bố giang phong tùy tiện tìm hiểu lãnh tọa hạ bắt đầu duyệt cái này không nhìn không biết xem xét giật mình tại cái này cực đại ca dẹm nhiều hơn vụ mặt lẻ tẻ lại có hơn năm mươi cái chủng tộc bao quát trong nước du hí trên trời bay cùng t h ô i xuống khó trách cái này còn thú nhân có thể đánh như vậy căn ở chỗ này đây tuy nhiên chỉ bên trên một quân khóa nhưng giang phong đã phát hiện tại cái này chỗ r ồ n g trong đại học thực chiến khóa xa nhiều ở lý luận k hóa thanh kỵ sĩ ban những thú nhân k i a cơ bản hắn đều đánh mấy lần bất quá tuy nhiên hắn đánh cái này q u ầ n thú nhân rất nhẹ nhàng nhưng nếu như cẩn thận so sánh lời nói thú nhân học sinh bình quân chiến lược s á c thực cao hơn nhân loại bên kia l i ê n lấy phùng tín hồng đến nêu ví dụ tại yến đại trừ các đại học viện mấy cái học sinh khá giỏi bên ngoài hắn cơ hội là đánh đâu thằng đó không ai đỡ nổi một hiệp nhưng ở dòng đại học có thể cùng hắn đại chiến mấy chục về thậm chí hơn trăm hiệp thú nhân tuyệt số lượng cũng không ít trừ thú nhân bản thân ưu tú chiến đ trong mắt bọn hắn hắn chủng tộc đều là di động đồ ăn bọn họ hết thể hành vi cũng đều từ nghẹo đói đến khu động tiền tài cùng bảo thạch đối bọn nó tới nói đều không có chút nào sức hấp dẫn bọn họ chỉ muốn ăn no nhưng bọn hắn khẩu vị phảng phất như là cần khủng bố nhìn làm sao có điểm giống giọng bia s bất qua xuống chút nữa mặt nhìn giang phong phát hiện đám người kia cũng là có ai quy tại có thể cho ăn no những này xài lang nhân điều kiện tiên quyết bọn họ còn tính là không tệ lính đánh thuê đương nhiên chỉ có thể chỉ nhìn bọn họ tại ngươi thuận lợi thời điểm tăng tốc tốc độ đi tới tuyệt không thể chỉ nhìn bọn họ tại n ị c h cảnh bên trong kéo ngươi một cái bởi vì ngươi chỉ cần lâm vào n g ị c h cảnh bọn họ hội lấy tốc độ nhanh nhất phản chiến hướng đối phe thế lực thật đúng là có với ác liệt c h u n g tộc lại đằng sau cũng là xài lang nhân cơ bản giới thiệu bình thường xài lang nhân tại sáu feet khoảng t r ư ờ n g cũng chính là một m tám mươi cái nhưng tộc quần chúng cường đại những cũng đó có dài đến tám f e e am hiểu nhất xứ dùng vũ khí là vụt hoặc là cai bữa Cũng、có ũ n g c trời sinh liền có thể cùng tự nhiên ma pháp cầu thông xài lang nhân người canh gác căn cứ trên sách miêu tả bọn họ tự nhiên nguyên tố thân hòa độ thậm chí có thể cùng tinh linh sánh ngang có thể cùng tinh linh sánh ngang còn được cái này xài lang nhân vẫn chỉ là cái quái gì t r ù n g tộc xem hết xài lang nhân giới thiệu giang phong cho lấy điện thoại cầm tay ra tại trong đám phát cái tin tức cũng tất cả mọi người nghe nói muốn đi tiêu diệt toàn bộ xài lang nhân sự tình sao phùng tín hồng nguyên lai、like、các người cũng đi a ta coi là chỉ chúng ta viện học sinh đây quách lượng nghe nói cũng không biết này xài lang nhân giặc gì đô ninh người điều tra tư liệu giang phong có thể vẫn là lão đỗ hiệu biết ta ta phát hiện c ả d ẻ m đa chủng tộc cấu thành xa so với ta tưởng tượng bên trong phức tạp hơn cái này quần thú nhân có thể đánh như vậy thật đúng là có nguyên nhân đợi lát nữa các ngươi đến thư viện mượn b ả n gọi dìm nhiều thế lực phân bố sách bên trong giới thiệu thật cặp kẽ chờ tất cả mọi người khôi phục thu đến hai chữ giang phong liền trả sách đó cũng không phải bởi vì hắn xem hết mà chính là buổi c h i ề u khóa muốn bắt đầu lưỡng tiên thời gian trôi qua rất nhanh thứ tư buổi sáng mặc vào từ trong kho hàng lấy ra quang minh lập pháp giả sao trang cùng diện chiến giả g i a phong đi vào thành kỵ sĩ viện trong đội ngũ ta khi nhìn đến giang phong trên thân quang minh lập pháp giả trong n g á y mắt eo vịt liền không bình tĩnh trên người hắn mặc bộ kia cùng giang phong so ra tuy nhiên không đến mức là khất cái trang nhưng thật kém rất xa giang phong nhà các ngươi tại nhân tộc có phải hay không đặc biệt có tiền eo vịt đánh giá giang phong quang minh lập pháp giả hỏi đây là ta ở trường học đổi lấy chẳng lẽ các ngươi cái này đổi không đến khải r ắ p sao nhân loại đại học đái ngộ tốt như vậy sao eo vịt không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ đổi lấy ngược lại là có dù tiêu diệt toàn bộ dị tộc lúc kiếm được vinh rượu phân liền có thể đổi nhưng đại đa số đều bị những chiến sĩ đó cho đổi đi ta mỗi lần qua đều là thiếu chương ba trăm bảy mươi lăm liên hợp tác chiến thạch trào sân mạch một cái thú nhân lang kỵ binh tại doanh địa chúng quanh dò xét một vòng sau chậm rãi về đến đại doanh bên trong đi vào tiên phong doanh quân quan đại trướng lang kỵ binh mặt đối lập một vị người đeo đại kiếm thú người nói đều do xét qua đ n g kia x à i lang nhân như trước kia một dạng tại nguyên chỗ ngoan ngoan chờ chết đại kiếm thú nhân gật gật đầu mở miệng nói vất vả k h o á t k h o á t tay lang kỵ binh xuất ra bên hông túi rượu hướng miệng bên trong rót hai cái cà đỏ ẩy gừng c ự mặc dù chỉ là thông lệ tiêu diệt toàn bộ phần ngoài xài lang nhân nhưng làm sao cũng coi là hành động quân sự mang theo mấy cái kia cái gì đổ bỏ nhân loại trao đổi học sinh không tốt lắm đâu đại kiếm thú nhân không thèm để ý lắc đầu giết mấy cái xài lang nhân mà thôi sợ cái gì bị trông thấy vừa vặn để những cái kia nhân loại biết biết do nói chúng ta thú nhân hiện tại vẫn như cũ có thể giống giết tiểu kê một dạng giết chết bọn hắn lang kỵ binh nghe xong cười cho nên chúng ta hôm nay vẫn phải ra sức điểm giết rồi chính nói chuyện phiếm ở giữa một cái thú nhân bộ binh đi vào doanh chứng hô báo cáo gồm sinh viên đại học đã tới tốt, ta biết. đại kiếm thú nhân một bên nói một bên mặc vào hắn ra thu háo khoác hướng phía doanh trướng đi ra ngoài đi vào doanh địa cửa đại kiếm thú nhân xa xa liền nhìn thấy chính mình hào hữu tia đeo đại kiếm thú nhân cao hứng hô đang hướng các học sinh giảng thuật chú ý hạng mục tiêu đeo giáo sư sau khi nghe được lập tức xoay người cười lớn đáp lại nói m á r c u s thật sự là đã lâu không gặp dùng lực đụng một cái quần đầu tiêu đeo giáo sư nhỏ giọng nói nghĩ không ra tù trưởng vậy mà lại đặc biệt mà đem ngươi từ cấm kỵ chi địa điều tới chấp hành cái này nhiệm vụ quả nhiên là bởi vì này mấy cái học sinh a marcus khé gật đầu tù trưởng xác thực mười phần coi trọng m lo lắng ra cái gì đừng rẽ cho nên để cho ta đối diện xem lấy điểm ta liền đoán được là như thế này ta đã giúp ngươi đem bọn hắn cùng hắn mấy cái thú nhân học sinh khá giỏi tập kết một chi đặc biệt hành động tiểu đội thuận tiện ngươi chỉ huy m á cất nết môi cười nói vẫn là ngươi muốn chú đáo cũng đúng lúc ta xác thực muốn gặp một lần mấy cái t i ê n tù dài để ý như vậy nhân loại học sinh tốt ta đi giúp ngươi đem bọn hắn kêu đến k i u đeo giáo sư nói quay người chiều học sinh quân hậu phương đi đến lúc này hậu phương một chi năm người tiểu đội bên trong bầu không khí có chút xấu hổ xuất phát trước giang phong đang cùng nghẹo vịt trò chuyện thạch trào sơn mạnh phong thổ nhân tình liền thấy kêu đeo giáo sư đột nhiên đi tới cũng đem hắn đều đưa vào một chi đặc biệt biên chế tiểu đội mà chi tiểu đội này đối với giang phong tới nói tại các loại trên ý nghĩa tới nói đều rất đặc biệt đầu tiên đỗ ninh bốn người bọn họ đều tại trong đội ngũ điểm ấy giang phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng không nghĩ tới lại còn sẽ có hắn gương mặt quen biểu lộ nhất là xấu hổ là ngày đầu tiên liền đem đ o ạ n kiếm bại bởi giang phong áo tà mỗ từ khi này bại một lần về sau giang phong chỗ trang sở hắn liền tuyệt không xuất hiện cho nên khi nhìn đến giang phong đi tới lúc áo tạp mộ trên mặt xanh một trận từ một trận cảm giác mình đ ờ i này đều không như thế xấu hổ qua trừ áo tạp mộ bên ngoài ngoài ra còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc là giang phong thật không nghĩ tới cái kia chính là mọi gì sở ẩn cùng tái hách lạp bọn họ từ khi đi vào dòng đại học giang phong liền chưa thấy qua mấy cái này đã từng trên lôi đài tỉ thí qua đối thủ vốn đang cho là bọn họ tốt nghiệp đây nhìn thấy giang phong đi tới tái hách lạp hướng giang phong gật đầu thăm hỏi bất quá cũng không nói thêm gì giang phong cũng hướng phía hắn gật gật đầu về sau có chút kỳ quái mắt nhìn bên cạnh kia đeo giáo sư hắn cảm thấy c h i tiểu đội này hẳn là không chỉ là đem học sinh khá giỏi đều biên chế đến cùng một chỗ đơn giản như vậy dù sao nếu như là lời như vậy không đạo lý không đem m o vịt cũng biên t i ề n đến dự định để cho chúng ta sinh ra chiến hữu tình hẳn là vị này thân mật phái giáo sư thật đúng là là dụng tâm lương khổ á chờ giang phong bọn họ đứng nhập trong đội ngũ kia đeo giáo sư quét bọn họ một dạng nói ra các ngươi đều là ta chọn lựa chuyển đến học sinh tinh anh mà tinh anh liền muốn có tinh anh bộ dáng trên chiến trường chỗ nào khó khăn nhất đánh ta liền muốn các ngươi xuất hiện ở nơi nào hiểu chưa minh bạch tất cả mọi người ứng tiếng nói rất tốt từ giờ trở đi các ngươi tiểu đội danh hiệu chính là dồn đột kích đội hy vọng các ngươi có thể có đặc sắc biểu hiện vâng chờ kêu đeo giáo sư sau khi rời đi học sinh đại quân xuất phát từ họ ủa d ì mạ m trùng trùng điệp điệp đi vào thạch trào sân mạch chỉ là giang phong bọn họ chi này dồn đột kích đội một đường bầu không khí đều là lạ dù sao nói đúng là không ra khó chịu tới chỗ quách l ư ợ n g nhịn không được nhỏ giọng đối giang phong nói ngươi nói giáo sư là nghĩ như thế nào lúc đầu chúng ta liền đầy đủ dễ thấy hiện tại còn đem chúng ta biên tiến như thế một cái b ự đội ngũ đây là muốn làm gì nha giang phong nghe xong cười cười hối đáp bựa lên đúng giáo sư mục đích hẳn là muốn để cho chúng ta thỏa thích biểu hiện biểu hiện ra nhân loại cường đại biểu hiện ra nhân loại anh dũng để những cái kia đối với nhân loại có thành kiến cảm giác được nhân loại liền là một đám yếu gà thú nhân về sau nói lời này trước trước hết nghĩ nghĩ bọn hắn có không có chúng ta mạnh như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn chúng ta biểu hiện thực sự có thể tin phục bọn họ a quách lượng bừng tỉnh đại nộ g gật gật đầu vẫn là đội trưởng mạch suy nghĩ rõ ràng a ngươi kiểu nói này ta liền hiểu cho nên chúng ta không chỉ có không nên điệu thấp cao hơn điều đến để sở hữu thú nhân này thấy là sao vâng giờ phút này chúng ta liền đại biểu cho cả nhân loại trận doanh、T. khá lắm chơi ta nhiệt huyết sôi trào quách lượng thua tay quyền đầu nói ra nhìn thấy quách lượng một mặt phấn khởi bộ dáng phùng tín hồng nhìn nói với giang phong ngươi không đi làm bán hàng đa cấp thật sự là đáng tiếc liền biên cái đội cũng có thể làm cho ngươi phân tích ra nhiều đ i như vậy tới chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng giang phong nhìn về phía hắn hỏi không ta chỉ là muốn đậu đen rau m u ố n mà thôi chúng ta anh minh đội trưởng đại nhân lúc nào bỏ lỡ huệ mau mau cút â m dương q u á c khí cẩn thận đợi lát nữa đánh nhau ta trước bàn đứng ngươi ngay tại phùng tín hồng chuẩn bị phản bắt lúc nhìn thấy kia đeo giáo sư hướng bọn họ đi tới thế là lập tức đứng vững. Đứng ở tiểu đội trước mặt, kia đeo Đô miệng hồ, Giang Phong, Phùng Tín Hồng, Ninh, Lượng, giáo ở mở tiểu trước mặt, kia khỏi Quách ra sư Chắc, hồ, hàng. vâng năm người, người trong nháy mắt lấy giang phong vì người đứng đầu hàng xếp thành cánh quân đi theo kia đeo giáo sư hướng phía phía trước đội ngũ đi đến chờ giang phong bọn họ rời đi mọi gì sơ ẩn i ế t môi nhìn về phía áo tạp mô nói nghe nói ngươi ngày đầu tiên đi lên khiêu khích người ta liền thị tộc đoàn kiếm đều bị người ta t ị thu bị trực tiếp đâm chỗ đau áo tạp mô quay đầu hung hát nói dù sao ta cũng không giống như một ít kém cỏi thua cho người ta một lần sau liền trốn đi khi r ù a đen ai mọi gì sơ ẩn lắc đầu ta đã sớm nói cho ngươi chớ t r e o chọc nhân loại kia thánh kỵ sĩ ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn cần gì chứ đừng có dùng ánh mắt ấy n h ì n ta chịu thua rất khó sao ta thừa nhận ta đánh không lại hắn cho nên sau khi trở về một mực đang l i ề u mạng đoán luyện không giống ngươi cả ngày v u ơ n g lợi muốn làm chết nhân ra kết quả hiện tại làm được mọi gì sơn lúc này tái hách lạp chảnh mọi sơ ẩn một thanh để hắn khác tiếp tục nói đi xuống nhìn lấy áo tạp mỗ gần như sắp có vạt mẹo biểu lộ mọi sơ ẩn thở dài nói ra ta cũng không trả phúng ngươi uy tứ dù sao hai chúng ta đều như thế là bại tướng dưới tay người ta ta muốn biểu đạt là đã đều thua trong khoảng thời gian này ngươi liền kiềm chế lại hào hào huấn luyện huấn luyện đừng cả ngày tại hội học sinh bên trong cho người làm thương lúc ngươi xem một chút người ta vừa vặn thiếu cái bồi luyện ngươi có muốn hay không đến áo tạp m ẫ vừa định nói chút gì liền thấy m ỏ i gì s ờ ẩn lộ ra trên đầu chiến văn ngươi cấp áo tạp m ẫ cả kinh nói người cho rằng tại ngươi theo đám kia không tiền đồ mù lăn lộ lúc ta thế nhưng là đi một chuyến bùn đất đầm lầy xử lý hai cái t r i ệ vương áo tạp m mộ ẫ một trận chơ mặc tại mọi gì s ở ẩn qua nhân tộc trước đó hai người lúc giao thủ vẫn là hắn thắng nhiều thua ít sở hữu mới có tự tin thả ra chỉ cần giang phong đến cả xem nhiều chính mình liền cắt ngang hắn chân hào ngôn không phải vậy đổi lấy cũng chỉ có chế dễ ư c nhưng không nghĩ tới nửa năm không đến lúc đó thời gian mọi gì s ở ẩn lại nhưng đã cao hơn hẳn cấp gặp áo tạp mỗ trầm mặc mọi gì s ở ẩn liền tiếp tục nói ta là tán thành người đối thủ này mới muốn nói với người những này ta giống như người muốn đánh bại nhân loại kia thành kỵ sĩ nhưng muốn thắng hắn cũng không phải chỉ dựa vào muốn là được tuy nhiên áo tạp mỗ vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào nhưng m ọ gì sợ ẩn biết hắn đã nghe vào thế là liền không lại tiếp tục nói đi xuống. để chính hắn chậm rãi cảm lộ một bên khác giang phong bọn họ bị kia đeo giáo sư mang vào một cái trong đại trướng nhìn thấy một cái c o n g đại kiếm lục bị thú nhân thật mạnh khí thế dù cho không có tản mát ra linh lực giang phong rõ ràng cảm nhận được trước mắt tên thú nhân này mang đến cho hắn cảm giác c áp bách không đợi kia đeo mở miệng giới thiệu má cất chủ động đi đến giang phong trước mặt bọn hắn tự giới thiệu mình ta là các ngươi hành động lần này trưởng quan gọi các ngươi đến là bởi vì ta còn chưa từng có mang qua nhân loại trưởng quan gọi các ngươi đ n là bởi vì ta còn chưa từng có mang qua nhân loại trước nghiệp giả cho nên muốn trước làm quen m t chút các ngươi nói xong giang phong đ ứ n g mày toàn lực thôi động khí chàng bắt đầu tới năm giây về sau nhìn lấy năm cái đều đứng bước chính mình khí chàng thăm dò nhân loại gật đầu tảng án dương không hổ là có thể đánh thắng chúng ta dồn đại học học sinh khá giỏi cực giả lợi hại nói x o n g thu từ bản thân khí chàng tiếp tục nói cường giả nên thu hoạch được tốt nhất n ó n luyện tuy nhiên t ủ trưởng ra lệnh cho ta phải che chở các ngươi một điểm nhưng ta cảm thấy loại này thực chiến cơ hội đối với các ngươi tới nói cũng là quý giá cho nên ta cảm thấy vẫn là để các ngươi đi đối phó những lớn nhất đó phiền phất bệnh nhân các ngươi nguyện ý không nguyện ý năm người đồng thời gật đầu nói Má cất thực c gật gật đầu, thực ta đầu, ũ、so、nghe k ô n đến nơi này giang phong hiểu được xem ra vị này cũng là thân mật phái người viên là đặc địa bị vị kia g t rằng thảm tù trưởng điều tới phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh thế là giang phong gật gật đầu nói ra chúng ta hội đem hết toàn lực biểu hiện dùng lực gật đầu một cái mà cất nhìn về phía kia đeo nói tuất ngươi trước dẫn bọn hắn trở về đi ta phải suy tính một chút nên phái cái dạng gì nhiệm vụ cho bọn hắn tuất ngươi mau lên t i ê u đeo giáo sư gật gật đầu mang theo giang phong bọn họ trừ doanh trướng hô vừa ra doanh trướng q u á c h lượn g liền thở ra một hơi thật dài vừa rồi má cất khí c h à n g quả thực ép hắn có chút khí huyết sôi trào cưỡng ép đỉnh đến bây giờ cũng là không dễ dàng t i ê u đeo giáo sư sau khi nghe được cười một tiếng nói ra má cất tuy nhiên tính tình có chút gấp có đôi khi làm việc cũng sẽ có điểm quá mức nhưng hắn cũng giống như ta hy vọng thú nhân có thể cùng nhân loại đạt thành hữu nghị chỗ lấy các ngươi có thể yên tâm đi theo hắn tác chiến giang phong gật gật đầu ta rất lợi hại tán thành má cất tướng quân ý nghĩ cho nên nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a gật gật đầu kêu đ e o giáo sư đem giang phong bọn họ mang về vị trí cũ mặc dù là quân đội cùng trường học liên hợp tác chiến nhưng ở thú nhân nơi này cũng không có nhất định phải quân nhân qua bảo hộ thú nhân khái niệm dù sao dạng này liên hợp tác chiến vốn chính là vì đoán luyện học sinh bị một đám người che chở còn đoán luyện c á i r á m cho nên tại chỉ định tác chiến phương án lúc cũng sẽ không đem học sinh đặt ở trong đội ngũ ở giữa nên tấn công liền phải tấn công điện này sau liền phải bọc hậu gồm đại học lao sư rất lớn một bộ phận đều là tại quân đội lợi qua cho nên tại lúc tác chiến bọn họ cũng sẽ trở thành tiểu đội quân quan giang phong bọn họ chi này dùng đột kích đội đội trưởng cũng là dùng đại học một vị chiến sĩ học viện lao sư bắt nghiêm đi vào giang phong trước mặt bọn hắn bắt cao giọng hô liếc nhìn liếc một chút giang phong bọn họ bắt tiếp tục dùng hắn hùng hậu tiếng nói nói ra đầu tiên ta muốn cùng các ngươi nói rõ hơn một chút ta là các ngươi quan chỉ huy không phải là các ngươi bảo mẫu cho nên tại lúc tác chiến không muốn tổng cho là ta hội ở phía sau che chở các ngươi điều đó không có khả năng hiểu chưa minh、Bạch. mọi người cùng kêu lên đáp lại nói rất tốt vậy ta hiện tại bắt đầu bố trí nhiệm vụ lần này chúng ta muốn thỉnh giáo là thạch trào khe hở chân núi một chi xài lang nhân bộ đội những thứ cầu này đã tập kích to to nhỏ nhỏ ba cái thành trấn cực tăng rỡ chi này xài lang nhân bộ đội bình quân trình độ cơ bản đều tại giai nhưng bên trong mấy cái người cao to vẫn là thẳng khó đối phó mà các ngươi muốn đối phó cũng là những người cao to đó nói xong bạ cơ dạn mở ra một tấm bản đồ đến trên mặt bàn chỉ phía trên một cái v ẽ ít địa phương tiếp tục nói thạch kim thôn ta muốn cùng các ngươi nói rõ hơn một chút ta là các ngươi quan chỉ huy không phải là các ngơi bảo mẫu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 chỉ phía trên một cái vẽ ít địa phương tiếp tục nói thạch kim thôn chương ba trăm bảy mươi sáu hợp tác trên tư liệu đối với cố này xài lang nhân bộ đội miêu tả rất lợi hại tường tận bên trong bao quát xài lang nhân phương thức tác chiến cùng quen dùng kỹ năng vừa rồi bạ cờ dạn trong miệng lao sư xài lang nhân người cao to chỉ là một loại xài lang nhân m a n binh thân cao cơ bản đều tại tám xích quảng trường lực lớn vô cùng lại phòng ngự lực kinh người bất quá tuy nhiên đều gọi xài lang nhân m a n binh nhưng giữa bọn hắn thực lực sai biệt lại là không nhỏ cơn một điểm xài lang nhân man binh có thể đạt tới chức nghiệp giả hai giai cấp năm khoảng trường thực lực yếu một điểm làm theo chỉ có một giai đoạn cấp tám khoảng trường có thể nói mức độ cao thấp t r ê n l ệ n h cực lớn đem chọn phần tư liệu xem hết giang phong nhìn về phía mọi gì sợ ơn bọn người dùng thú nhân ngữ nói ra trong các ngươi có người có thể nói nhân loại ngữ sao mọi gì sợ ơn bọn người nghe xong s ư ơ n g sợ sau đó cùng nhau lắc đầu nay vì thuận tiện giao lưu lần này tác chiến giao cho ta đến chỉ huy có thể chứ mọi gì sợ ơn nghe xong quả quyết lắc đầu nói ta thừa nhận ngươi là rất biết đánh nhau nhưng tác chiến phương diện ta chỉ phục tái hết lạc hãn tài năng chỉ huy thế nhưng là chúng ta dùng đại học số một nghe xong mỏ gì sờ ơn lời nói giang phong đưa ánh mắt tìm đến phía tái hách lạc cái sau mở miệng cười nói tiểu đội tác chiến ta xác thực so s á n h có chỉ huy kinh nghiệm bất quá ta sẽ không nhân loại ngữ đang hành động lúc xác thực vô pháp làm đến chuẩn xác cấp tốc ra lệnh cho nên chỉ huy vẫn là ngươi tới đi lắc đầu giang phong trả lời cái này dễ xử lý đã thú nhân đội viên tin tưởng ngươi này tại chế định kế hoạch tác chiến lúc liền từ chúng ta cộng đồng phụ trách các ngươi cảm thấy thế nào không đợi tái hách lạc đáp lại mọi gì sờ ơn cùng hắn mấy cái thú nhân liền gật đầu nói t u t cứ làm như thế tái hách lạc nghe xong cũng chỉ đành gật đầu nói vậy cứ như vậy đi đối với giang phong tới nói nhiều cái có nổi người hắn đơn giản cầu còn không được đã tái hách lạp bị đẩy ra này giang phong hoàn toàn không ngại đem nổi phân hắn một nửa đem kẹp ở trong tư liệu thạch kim thôn địa đ ồ triển khai giang phong chỉ đổ bên trên một vị trí nói đây là chúng ta bây giờ phương vị dựa theo kế hoạch hành động quân đoàn đem từ nơi này phát động chính diện tiến công như vậy khi sải lang nhân bộ đội từ nơi này nên k í c h lúc chúng ta liền có thể từ cái phương hướng này tiến hành bậc kích mà nếu như bọn họ lựa chọn con đường này chúng ta liền đang khi nói chuyện giang phong liệt ra mười mấy đầu đường tấn công một bên tái hách lạp thì là liên tiếp gật đầu ngẫu nhiên đưa ra một số liên quan tới địa hình phương diện đề nghị tại trên địa đồ vẽ lên một đầu cuối cùng d â y giang phong nhìn về phía tái hách lạp nói cơ bản cứ như vậy ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao tái hách lạp lắc đầu hỏi xem ra ngươi chỉ huy qua hành động tác chiến cũng không ít ta? gật Giang Phong đầu, u q y mô nhỏ s á ta thực có không ít、lần. Trước đó, tại không có đó lần. b La Lúc, làm lần Giang qua ma địa Thản trưởng sát thực tiêu diệt chiến, được cho có một ít Phong chỉ huy nhằm chiến, cho kinh nghiệm. phóng ác được đội vài vào Đem đồ có giang phong nói tiếp xác định tác chiến lộ tuyến kiện thứ hai chuyện trọng yếu cũng là chắc thí mục tiêu xài lang nhân man binh số lượng cùng thực lực điểm này tại trên tư liệu không có viết hẳn là muốn chính chúng ta qua dò xét ý tứ tái hách lạp gật đầu đáp lại nói số lượng còn dễ nói bất quá muốn xác nhận thực lực liền khá là phiền thoái một điểm chỉ là dựa vào khí chàng trinh sát sẽ không quá chuẩn hơn nữa còn hội bị phát hiện cho nên nói chúng ta trước tiên cần phải đánh một trận dễ dàng rút lui chiến đấu ta bên này có thể ra hai người các ngươi này đâu tham dò tính công cách sao tái hách lạp sờ lấy chính mình răng n a n nghĩ một lát ta cùng ngươi lên đi đối với như thế nào chiến lược rút lui ta vẫn tương đối có tâm đắc Tốt, vậy chúng ta trước thôi diễn một lần đầy diễn tái hách làm hỏi ừ m trước mô phỏng một lần tác chiến tình huống làm cho tất cả mọi người đều biết đợi lát nữa chính mình nên làm gì nói x o n g giang phong kéo hộ hoàn mắt nhìn đồng hồ còn lại hai mươi lăm p h â n trung đủ tái hách lạc ở đầu được chúng ta hết sức phối hợp một bên nghe rõ hai người đối mỏ gì sờ ẩn làm theo nhịn không được nói ra cái này còn mô phỏng cái gì nha trực tiếp bên trên chẳng phải xong việc nhân loại cũng là nhắc gan câu này thú nhân ngữ bị phùng tín hồng nghe vào n ư ờ i dùng thú nhân ngữ phản bác cho nên nói các n g ư ơ i thú nhân cũng sẽ chỉ mãng xảy ra chuyện cũng sẽ chỉ vô năng nổ h ố n g mang hai câu bị ổi nhân loại n g ư ơ i nói cái gì mọi gì sợ ẩn s ô n g phùng tín hồng gầm thét lên ta nói có vấn đề sao mô phỏng tác chiến là vì tốt hơn chấp hành nhiệm vụ trong mắt n g ư ơ i lại là nhát gan biểu hiện nói n g ư ơ i mãng phu nói sai sao hắc ta còn liền mãng cho n g ư ơ i xem mô gì sợ ẩn nói liền muốn rút ra phía s a u đại phủ lại bị tái hết lạc cả lại hắn nói không sai mô phỏng tác chiến thực sự có thể để cao kế hoạch tác chiến xác suất thành công cũng có thể tốt hơn tránh cho thương vong ta được tôi nghe tái hách lạp đều nói như vậy m ọ gì sợ ẩn từ trong lỗ mũi phun ra hai cái cứ thế mà nhìn xuống gặp phùng tín hồng còn muốn mở miệng nói cái gì giang phong kéo lại hắn nhỏ giọng nói được người ta đều đã phục tùng mệnh lệnh ngươi cũng đừng lại b ổ đ a o bạch giang phong liếc một chút phùng tín hồng nói ta vốn chính là muốn khen hắn hai câu ha ha ta tin chờ hai bên người đều chuẩn bị kỹ cảng giang phong mở miệng nói vì thuận tiện chỉ huy ta hy vọng các vị đều cho mình lấy cái hành động danh hiệu tốt nhất là động vật tên tựa hồ là thường xuyên cho mình lấy động vật tên danhiệu giang phong vừa nói xong m ọ gì sợ ẩn bọn họ liền nao cho mình lấy tốt danh hiệu. t ị c h độc lang chu lôi đình tích dịch phong bạo gấu s á m uy danh hiệu bản thân liền là vì thuận tiện bảo ngươi làm nhiều như vậy hình dung từ làm gì nói xong chỉ hướng tái hách làm nói lang chu sau đó lại chỉ hướng m ọ gì s ờ n tích dịch lại sau đó là áo tạp m ẫ gấu s á m dựa vào cái gì a dạng này liền không có chút nào đẹp trai có được hay không m ọ gì s ờ n không phục nói thở dài một hơi giang phong lắc đầu nói phản bác vô hiệu sau đó tiếp tục chỉ hướng một cái tên là gì ho a nạp tư thú nhân săn có người nói bạch tượng ta mọi gì sợ ẩ n vừa nói vừa muốn nổ phía sau dịu nhưng phát hiện mình giống như đánh không lại ngẫm lại vẫn là tính toán đem danh hiệu toàn bộ xác định rõ giang phong đang định phân phối nhiệm m ụ i lúc chắc đột nhiên đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói h ừ thánh quang sử giả ngươi là khó chịu bọn họ danh hiệu so ngươi xuất khí cho nên mới không cho phép đi khó trách ngươi lần trước không cho ta lựa chọn tối diễm long nguyên lai là bởi vì ghen vét à giang phong tuy nhiên rất lợi hại muốn đậu đen rau m u ố n làm sao cái này vài câu thú nhân ngữ ngươi liền nghe hiểu nhưng ngẫm lại vẫn là tính toán cuối cùng nhịn xuống muốn một chân đem hắn đạp đến đối di bị ta đoán chúng đi đắc ý cười một tiếng chắc nện bước nhẹ nhàng cước bộ trở lại trong đội ngũ ta là hắn đội trưởng ta là hắn đội trưởng ta là hắn đội, đội trưởng ở trong lòng mặc nghiệm nhiều lần về sau giang phong thở dài ra một hơi bắt đầu an bài kế hoạch tác chiến chương ba trăm bảy mươi bảy tham dò tính tiến công đô thị thánh kỵ dị văn lục quyển chương ba trăm bảy mươi bảy tham dò tính tiến công láo thử lang chu cùng ta phụ trách tham dò tính tiến công thương ư n g cùng bạch tượng phụ trách tại vị trí này bố trí bầy rợp huyết lang tích dịch phụ trách tại cái này thích ứng liệp báo phụ trách đoàn hậu An bên à i x g ngoài p h n tiến g chỉ huy h dưới n lần h phòng h một tác ế n có công việc lúc b ta giúp các n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng hành quân bao bên trong có một bộ bộ đảng cùng một số cấp cứu dược vật hy vọng các n g ư ơ i hảo hảo bảo quản đi lấy đi vâng ứng xong âm thanh giang phong bọn người đi đến cửa trúng đồng cũng nhìn thấy bặt lao sư nói tới hành quân bao đem bên trong bộ đàm lấy ra mở ra giang phong bắt đầu chắc thí bộ đàm tính năng ai kỳ quái cái này bộ đàm làm sao chỉ có một cái k ê n h a tái hách l ạ p mở ra bộ đàm sau có chút kỳ quái hỏi một câu trước kia bộ đàm không phải như vậy sao giang phong hỏi đúng vậy à trước kia mấy cái k ê n h đâu bất quá đại đa số thời điểm cũng không cần đến chính là đại khái là đột kích đội sau đặc thù đi vì để cho chúng ta không bị quái nhiễu có khả năng gật gật đầu giang phong đã thi kiểm tra xong tính năng bộ đàm cầm đến bên hông thạch kim thôn ba mặt núi vây quanh là tiêu chuẩn dễ thủ khó công địa lý vị trí lúc này thú nhân đại bộ đội đã tập trung đến thạch kim thôn chính mặt đường đang chỉ huy quan viên một phen gióng giặc giải thích về sau thú nhân bộ đội bắt đầu toàn diện tiến công lúc này giang phong đã lặng lẽ sờ lên giữa sườn núi lấy lại quân xuất kích phương hướng làm tiêu chuẩn giang phong hiện tại chỗ c h u ngồi là tốt nhất khởi xướng đánh bất ngờ thôn trang miệng sài lang nhân đã cùng thú nhân chiến đến một chỗ song phương triển khai sinh tử chém giết thật đúng là nhận tâm a dựa vào cường đại thị lực g i a ngay Phong có thể rõ ràng trông thấy những ràng trông có rõ l kia quan cùng thực có quân không muốn đi lên n g đều sát trợ hỗ đi ý tứ, ngay tại bộ đội bên đội n t r o giang ở g ữ đợi, h học sinh ì n n lấy c ù binh lính ở phong í a lang Ngay Giang trước giết. tại cùng chém nhân sài h p quan sát đến chiến c ụ c lúc lệnh hắn chấn kinh một màn xuất hiện chỉ gặp tại k h ắ c một bên chỗ giữa sườn núi một đám sài lang, lang nhân không theo phương pháp ra bài a súng ống đối với nhất giai chức nghiệp giả vẫn là vô cùng có uy hiếp một vòng bắn pha qua đi đỉnh ở phía trước thú nhân bộ đội nhao nhao bắt đầu tìm địa phương nhiệm vụ bắn phá âm thanh bên thai không dứt giang phong nhìn về phía một bên tái hách làm hỏi các người cái này xài lang nhân đều đánh như vậy trận chiến sao bọn họ từ đâu tới thương a có chút là trộm được có chút là cướp tới đương nhiên đại đa số là địa tinh cho địa tinh giang phong nghe xong càng ngậu ừ m bọn họ có đôi khi sẽ giúp có khả năng cao sinh hoạt thủ lao cũng là đạn dược xuống ống Xuất ca. giang phong chính cảm khái là trong hai nghe vang lên đỗ ninh thanh âm sư tử thu đến xin trả lời thu đến xin trả lời thu đến giang phong lập tức đệ xuống nốt cồn về câu tìm tới ba cái xài lang nhân man mình đang đối diện trên sườn núi chỉ huy biết lão thử lang chu chuẩn bị đổi được xe bắt lính theo danh sách đậu nói xong liền lặng lẽ bắt đầu hướng xuống bò hắn vốn cho rằng những này xài lang nhân man binh hội tọa trấn tại trong thôn trang chỉ huy cho nên mới lựa chọn vị trí này chuẩn bị được kích nhưng bây giờ đã xài lang nhân man binh đổi vị trí bọn họ tự nhiên cũng phải đổi cấp tốc chuyển rời đến tại trên địa đồ tiêu ký qua xe điểm tại cùng hai người khác tụ hợp sau giang phong đẻ xuống nút cồn dùng thú nhân ngữ cùng nhân loại thông dụng ngữ phân biệt nói một lần nói tất cả mọi người vào chỗ sao thương vào chỗ bạch tượng vào chỗ lôi tích dịch vào chỗ chờ tất cả mọi người biểu thị vào chỗ về sau giang phong nhìn về phía sau l ư n g t r ư ớ c dùng nhân loại thông dụng ngự đối chất nói tuy nhiên tình huống một số biến hóa nhưng kế hoạch vẫn là như cũ trọng điểm là không muốn h a m chiến tiếp lấy lại dùng thú nhân ngự nói với tái hách lại một lần minh bạch n g h e xong hai người trở lại giang phong tay phải vung lên xuất phát giờ khác này ở chỗ giữa sườn núi ba cái xài lang nhân man binh chính chỉ huy thủ hạ điên cuồng bắn phá đến đây tiến công thú nhân viên đạn phần lớn là đánh cho ta này xài lang nhân man binh giống xong vừa sau lỗ hai đột nhiên dựng lên quắp cảnh giới có người lên Mà l i ê ngao tại 3 cái xài l a n nhân m n binh nghĩ đến đối phương nơi n đối hội từ à đánh lén bọn họ l ú cảm liền người thấy một h mặc k i loại lại. dắp nhân loại hướng thẳng đến bọn xung Ngao. họ c ả giác được đối phương hoàn toàn không đem nhóm người mình để vào mắt cầm đầu x à i lang nhân man binh phát ra gầm lên giận dữ d ơ lên chiến chủ ý hồ hẻm mở liền hướng phía này thánh kỵ sĩ tiến lên gặp này x à i lang nhân man binh chạm mặt tới giang phong không chút nào hư trực tiếp mở ra hai giai mệnh lệnh thành ấ n rút ra bên hông diệt chiến giả x ô n g đi lên keng một đạo kim loại va chạm thành n n văng lên diệt chiến giả cùng này sài lang nhân man binh chiến chủ ý hồ hẻm mở đụng vào nhau thật là cường lực lượng là hai giai trở lên sài lang nhân man binh này sài lang nhân man binh cũng cảm giác được giang phong cường đại quả quyết hô toàn bộ thay đổi họng súng bắn chết hắn nghe được sài lang nhân man binh mệnh lệnh nguyên bản đang hướng thú nhân quân đoàn xạ kích sài lang nhân toàn bộ thay đổi họng súng nhắm chuẩn giang phong có thể liền tại bọn hắn muốn nổ súng trong nháy mắt một đạo băng tường cản tại trước mặt bọn hắn đồng thời một đạo hàn băng t i ệ n bắn về phía một cái cầm l i ệ u ra quân sài lang nhân man binh phanh một tiếng hàn băng tiễn tại sài lang nhân thân trên vỡ vụn nhưng cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương do giá rét hiệu quả nhìn thấy dần dần hiện ra thân hình trác s Cơ lấy liệm ra côn liền hướng phía hắn khởi xướng tấn công ngay tại xài lang nhân man binh đụng vào chắc trong nháy mắt chắc lại phảng phất tấm gương đồng giãn nát chính là pháp sư kính tượng kỹ năng giống p h ẫ n n ộ gầm nhẹ một tiếng xài lang nhân man binh cấp tốc run run cái mùi hướng phía chung quanh một hồi con người một giây sau hắn trừng mắt khoe miệng hướng lên vỡ ra dưới chân hướng phía phía trước phi nước đại hai bước trong tay liệm ra côn hung hăng hướng phía trước một bên một chỗ không có cái gì địa phương đã tới nhìn thấy chính mình hàn băng tiễn hiệu quả quá mức bé nhỏ chắc liền biết cái này xài lang nhân man binh thực lực tuyệt đối tại hai giai trở lên cho nên lưu lại một kính tượng liền chuẩn bị triệt thoái phía sau nhưng không nghĩ tới cái này x à i lang nhân đã vậy còn quá nhanh tìm đến dần dần ẩn thuật trạng thái giới hắn không chút do dự chắc quả quyết sử dụng thoáng hiện di chuyển về phía trước một khoảng cách lớn đây cũng là giang phong để chắc nhất khởi hành động lý do lại xuất phát trước giang phong liền biết mình các đội viên nắm giữ nào kỹ năng mới mà chắc lớn nhất mới học được chính là thoáng hiện cái pháp sư này bảo mệnh t h ầ n kỹ chương ba trăm bảy mươi tám truy kích cái cuối cùng x à i lang nhân man binh nhìn thấy đội trưởng không có có thể trực tiếp giải quyết hết cái kia thánh kị sĩ vừa dự định đi lên hỗ trợ mấy chục đạo giống như g i n thiệm điện đánh chúng hắng t h i ệ m điện tại xài lang nhân man binh trên thân nổ t u n g phát ra một trận tiếng vang nhưng này xài lang nhân man binh chỉ là giật mình thì phản ứng liền lập tức quay người đối tái hách l ạ p khởi xướng tấn công không có sinh ra bất luận cái gì tê liệt hiệu quả hạ nhị d a i cũng là phiền phức nhìn thấy công kích mình không có sinh ra hiệu quả tái hách l ạ p quả quyết biến thành ưu linh sói hình thái đi lên dưới phi nước đại tốc độ quá nhanh trong nháy mắt liền hất ra cái kia hướng hắn tấn công mà đến xài lang nhân man binh số ba mục tiêu cũng có hai g a i thực lực lang chu rút lui nghe được trong thai nghe tái hách lạc thanh âm giang phong vệ câu biết ba cái tất cả đều là hai giai hạ một chiêu thập tự quân đả kích đem trước mặt xài lang nhân man binh c h â n khai giang phong mở ra mỹ ảnh vầng sáng trong nháy mắt hướng về sau chiến hồi mà ba cái xài lang nhân man binh đều không có muốn thả qua bọn họ ý tứ trực tiếp nằm xuống thân thể chân phát phi nước đại Kết cổ. kết cổc, cổc. lúc này hai cái bẫy d ậ p bị dẫm c h ú n g thanh âm đồng thời v ă n g lên mảng lớn băng xương trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đường núi ba cái xài lang nhân man binh tập thể dưới chân trượt nhưng ngay tại muốn té xuống vách núi thời khắc bốn cái lang trào toàn bộ bắn ra sắc bén móng nuốt kẹt tại trong vách núi nhìn lấy cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt ba cái mục tiêu ba cái xài lang nhân man binh g lại là không lại truy ý tứ bởi vì bọn hắn biết phía dưới tất nhiên có người tại tiếp ứng cảm giác được ba cái x à i lang nhân man binh khí chàng đi xa giang phong dừng bước lại ấn xuống nút cồn nói ra lang trụ những này x à i lang nhân không có trong miêu tả như thế x u ẩ n a cái này không truy đã biến trở về hình dạng người tái hách l ạ p thông qua bộ đàm trả lời bình thường x à i lang nhân s ắ c thực rất ngu nhưng những tinh anh này cấp đang chiến đấu trên trực giác liền tương đối mạnh được thôi tất cả mọi người x â điểm tập hợp vê anh vê anh vê anh ngay tại giang phong hướng điểm tập hợp đôi lúc t ư n g đợt tiếng a n h minh vang lên giang phong lập tức đệ xuống bộ đàm nói thương ưng, cái này tiếng oanh minh là chuyện gì xảy ra một mực để rõ ràng trên không trung tuần tra đỗ ninh cấp tốc đáp lại nói chủ lực quân đội bắt đầu sử dụng hỏa lực nặng oanh những cái kia có x à i lang nhân đỉnh núi chú ý chúng ta mục tiêu vị trí tùy thời báo cáo thu đến hỏa lực oanh minh bên trong g ồ m đột kích tiểu đội thành viên t ề tụ tại x â điểm mục tiêu là ba cái thực lực có thể so với hai giai chức nghiệp giả x à i lang nhân m a n minh khó đối phó cần trước đem bọn hắn tách ra nghe song giang phong lời nói tái hách lạp hơi kinh ngạc nói ngươi thật đúng là dự định miễn cưỡ ngăn cái này ba cái mục tiêu a chiến lực rõ ràng không ngăn nhau lúc này hẳn là một lần nữa hồi báo cho chỉ huy bộ nghe được tái hách l ạ p cẩn thận như vậy giang phong không khỏi cười nói các ngươi ngược lại cũng không phải thuần mãn phu à bất quá ta cũng không có cảm thấy chiến lược không ngăn g nhau dựa vào chúng ta chi tiểu đ ộ i này đầy đủ ăn cái này ba cái mục tiêu làm đã tấn thăng làm hai giai trước nghiệp giả giang phong rõ ràng hai giai cùng một giai khác biệt lớn nhất ngay tại ở siêu phạm thân thể mà siêu phạm thân thể hiệu quả cũng rất dễ lý giải nếu như nói một giai đánh một giai nhất quyền đánh ra là một trăm phần trăm thương tổn như vậy một giai đánh hai giai có nhưng cái ũ n g chỉ có thể, thể h p này cũng không hề nói là một giai liền nhất định thắng không hai giai nếu như một cái một giai chức nghiệp giả lực lượng cùng kỹ năng đẳng cấp viễn siêu hai giai cái kia như vậy thì tính toán hai giai chức nghiệp giả dựa vào siêu phạm thân thể miễn dịch rơi nhất định thương tổn cụ ý nguyên không phải là đối thủ nghe song giang phong lời nói mọi gì sợ ơn cười lớn một tiếng nói hạ hạ t ố t điểm này ta ủng hộ ngươi quyết định hai giai thì thế nào lao tử đánh cũng là hai giai gặp mọi gì sợ ơn dễ dàng như vậy liền làm phản tái hách lạp cũng chỉ có thể lắc đầu dù sao trong lòng của hắn cũng minh bạch loại này chiến đấu coi như đánh vua cũng nhiều nhất rơi cái vô pháp phân do thực lực địch ta phê bình các lao sư là không thể nào thật nhìn lấy bọn hắn đi chết nhưng nếu như đánh thắng trường học kia phương diện khẳng định cũng là hội bó lớn khen thưởng b ì n h diệu phân dù sao đây chính là ba cái hai giai cấp khác sải lang nhân man binh trước kia hắn tham dự qua trong chiến đấu loại này cấp bậc chiến quả đều là từ trong quân đội những sĩ quan đó tài năng thu hoạch học sinh có thể không làm được qua thế là trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nhiệt huyết dâng lên quyết định hung h ă n g chơi hắn một phiếu gặp đã không còn người phản đối giang phong bắt đầu trình bày chính mình kế hoạch t ắ t chiến lang chu người phụ trách c u ố n lấy số ba mục tiêu ở ngay vị trí này ta tại giang phong lời nói đến một nửa lúc đỗ ninh đột nhiên nói ra sư tử mục tiêu di động tất cả đều di động sao ừng bọn họ trận doanh bị oanh m đang xuống núi để rõ ràng cùng ta cùng hưởng tầm mắt được một giây sau Giang Phong tại h ị rắc b trong tiểu h n r đội sở hữu thành viên đều hướng về mục tiêu điểm tiến lấy lúc giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh thế cũng lập đến vinh dự trang triệu hoán trừ tờ mờ sáng、T. tờ mờ sáng vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cùng sử dụng đầu to hung hăng cọ lấy giang phong theo văn thương thành phố sau khi trở về giang phong tuy nhiên vẫn luôn bệ bộn nhiều việc nhưng ngẫu nhiên nhản rỗi lúc đều sẽ triệu hồi ra tờ mờ sáng cùng một chỗ tản tàn bộ cho ăn chút đồ ăn ngon vẫn phải cho nó quyển kích bồi luyện không đến đến c ả d ẽ m nhiều về sau đây là giang phong lần thứ nhất triệu hồi ra nó thuận thuận tờ mờ sáng lông m ẩ m giang phong xoay người ngồi trên lưng ngựa cười nói lại đến chúng ta kể vai chiến đấu thời điểm xuất phát t lần nữa thét dài một tiếng tờ mờ sáng giơ lên chân trước hết tốc độ tiến về phía trước một bên khác chính trước khi đến mục tiêu điểm chúng đội viên cũng là người truy tát đội đều âm thầm so sánh lấy tình bên trong biến thân làm vũ linh sói hình thái tái hách l ạ p tốc độ nhanh nhất đang lúc hắn dương dương đắc ý nghĩ đến đợi lát nữa là dùng rùa đen vẫn là ốc x i n đến trào phúng người phía sau lúc liền thấy một đạo kim sắc lưu quang t ừ bên cạnh hắn bá xứng qua lập tức này giang phong từ đâu tới lập tức tuy nhiên tờ mở sáng tốc độ nhanh đến như ánh sáng lượt qua nhưng giang phong trên thân quang minh lập pháp giả thực sự quá dễ thấy cho nên tái hách l ạ p liếc một chút liền nhận ra lúc này bộ đ à n bên trong nhớ tới phùng tín hồng thanh âm đội trưởng người sông nhanh như vậy chúng ta chỗ nào đuôi theo ta trước giút các ngươi tách ra bọn họ đội hình thuận tiện các tại giang h phong n đ giết n tại vào sài lang nhân đội ngũ trong nháy mắt rất nhiều hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sài lang nhân liền đầu một nơi thân một mẹo hoảng sợ hắn bị phá hiệu phá tan sài lang nhân ngao ngao trực hiếu tại dẫn đầu sài lang nhân man binh vừa kịp phản ứng lúc giang phong đã cơi tờ mở sáng phóng tới một cái khác tri đội ngũ cái này khiến này x à i lang nhân man binh có chút tức hồn hẹn giơ lên trong tay đại chủ y muốn đuổi theo nhưng hắn còn chưa bắt đầu chạy đâu giang phong liền lại g i ế t mặc một chi x à i lang nhân tiểu đội hướng phía sau cùng một chi phóng đi ngăn lại hắn x à i lang nhân man binh v ẫ n giận d ữ hét t r ư ơ n g ba chi đội ngũ x à i lang nhân man binh ngược lại là ý thức được giang phong đến nhưng thân thể toàn là hoàn toàn theo không kịp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy giang phong g i ế t vào phía sau hắn trong đội ngũ khi đến cắn giang x à i lang nhân man binh đầu lĩnh gỡ xuống sau l ư n g trường cung cũng bắt đầu chuẩn bị sử dụng nhắm chuẩn xác kích nhưng lại tại, hắn tại tụ lúc mấy chục cây hồng sắc dây leo đột nhi mắt thấy mình nhắm chuẩn xạ kích bị đánh gãy tức giận x à i lang nhân man binh bắp thịt bỗng nhiên hở ra nước vỡ vài gốc quấn quanh ở trên người hắn dây leo chung kết lúc này chỉ nghe m ỏ dịt sờ ẩ n một tiếng tụng niệm a n mặc khải giáp thân thể nhảy lên thật cao trong tay song thủ phủ hung hăng bổ về phía x à i lang nhân man binh đầu chính là chiến sĩ ký chấm giết ý thức được nguy hiểm x à i lang nhân man binh nghiêng đầu sang chỗ khác dùng b ả vai tiếp xuống cái này nhất phủ、Phúc. song thủ phủ thuận lợi chém vào x à i lang nhân man binh b ả vai nhưng chỉ vẹn, vẹn là chém vào qua một chút xíu làm sao có thể mọi gì sợ ẩn cái này nhất phủ lúc đầu thế nhưng là dự định trực tiếp dỡ xuống cái này sài lang nhân man binh một đầu tay nghĩ không ra cũng chỉ là phá người ta một điểm ra tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt sài lang nhân man binh đã hoàn toàn kéo đứt trên thân dây leo nắm lên chiến c h ủ ý hồ h ẹ m mở liền đập trúng mọi gì sợ ẩn hoàn toàn đến không kịp để phòng mọi gì sợ ẩn phun ra một ngụm màu lớn trong n g á y mắt bay rớt ra ngoài cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị khởi xướng đợt thứ ba tiến công một cái khác thú nhân chiến sĩ leo một chút mộng không biết mình còn có nên hay không tiếp tục bên trên một cái khác ú linh sói hình thái thú nhân t ắ t mãn s á t t u y ệ t cải biến nguyên bản phương hướng đi tới hướng phía thổ huyết không ngừng m ọ dịt sờ ẩn chạy tới mắt thấy này x à i lang nhân man binh còn muốn truy kích tái hách l ạ p vội vàng triệu hồi ra hai cái t ắ t chiến ú linh sói chỉ huy bọn họ nào về phía đó nhưng bắp thịt hở ra sau x à i lang nhân man binh lực đạo lớn đến kinh lợi hai cái t ắ t chiến ú linh sói bị hắn một truy một cái toàn bộ kêu thảm hóa thành khói bụi biến mất ngao ngay tại x à i lang nhân man binh chuẩn bị tiếp tục hướng phía m ọ dịt sờ ẩn phóng đi lúc lỗ thai hắn đột nhiên dựng lên lấy xuống phía sau trường cùng trở tay cũng là một ti danh hiệu vì bạch tượng thợ săn ruột ní bị xài lang nhân man binh tiện tay phóng tới tiện bắn đâm thủng lực nhịn đau không được g à o một tiếng đáng chết cái này xài lang nhân man binh làm sao sẽ mạnh như vậy tái hách lạp nhớ rõ trước đó bọn họ tiến hành thăm dò tính lúc công kích giang phong đối kháng chính diện chính là cái này mà lại đang chiến đấu lúc cẩn thận còn rơi xuống hạ phong cho nên tái hách lạp cho rằng cái này xài lang nhân man binh có lẽ vẫn là tương đối tốt đối phó vừa rồi giang phong tại định ra kế hoạch t ắ c chiến lúc đem cái này ba cái xài lang nhân man binh tiêu ký vì số một số hai số ba tại tái hách lạp ý nghĩ bên trong cái này bị giang phong ngăn chặn sài lang nhân man binh sẽ không thái quá phiền phức chỉ cần bọn họ hào hào phối hợp nói không chừng một vòng liền có thể chém giết hắn nhưng bây giờ một vòng chiến đấu xuống tới lại là bọn họ tổn thất nặng nề cắn răng một cái tái hách lạp đơn giản muốn cho mình đến bên trên nhất quyền dẫn phun chính mình vừa rồi vậy mà lại có xem nhẹ hai giai ý nghĩ bắn chúng ruột n ỉ về sau x à i lang nhân man binh quay người hướng còn tại được chữa trị bên trong m ò d gì sợ ẩn khởi xướng tấn công nhưng gọn tới một nửa liền cùng đồng dạng khởi xướng tấn công áo tạp mỗ đụng vào nhau phấp áo tạp mỗ thực lực so m ò d gì sợ ẩn còn muốn như bên trên một bậc vẹn vẹn một giai cấp bảy hắn trực tiếp bị x à i lang nhân man binh đụng thổ hết u y ngã xuống đất cả n g ư ờ i cảm giác trời đất quay cuồng cơ hồ liền muốn mất đi nhưng hắn đứng n g n g cắn răng từ dưới đất bỏ dậy rút ra phía sau đại kiếm chừng mắt về phía sài lang nhân man binh Nhìn lấy áo mở. Ha. Ha. vừa mới phun ra hai n ngụm máu phun tại dây leo đồ đằng bên trên tái hách lạp giờ phút này có chút suy yếu vừa muốn mở miệng nói cái gì liền thấy mọi gì sợ ẩn đạp cơ lấy dịu mở ra nổi dận sông đi lên lao tử đòi mạng ngươi nhìn thấy mọi gì sợ ẩn đánh tới sài lang nhân man binh lại phát ra vừa rồi nuôi kỳ dị tiếng cười Tiếp lấy c hoảng ỉ gặp p tay sợ phía dưới sài lang nhân man binh, binh quả quyết vương tay hướng về sau lùi gấp nhưng vừa lui một bước hắn liền chừng lớn hai mắt bởi vì hắn phát hiện mình tay phải bay đến giữa không trung p h ả ngao ứ n thật h n n h A c ư tay sáng sông lại i n p bị chặt đoạn xài lang nhân man binh thống hào lên tiếng trong cặp mắt trừ phẫn nộ bên ngoài còn có hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện cái này cưới ngựa thánh kỵ sĩ chiến đấu lực cùng người khác chiến đấu lực căn bản không cùng đẳng cấp coi chừng đầu bị hoảng sợ vây quanh hắn phản ứng đầu tiên cũng là các em người chạy trốn t h ự c không chỉ là x à i lang nhân man binh tái hách lạp bọn họ cũng là há to mồm kinh hãi nói không ra lời riêng là áo tạ mỗ lần trước cùng giang phong quyết đấu lúc hắn liền đều biết giang phong mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng đến tột u cùng cường nhiều ít vẫn là chỉ có thể dựa vào nó bổ nhưng hôm nay hắn đôi giang phong có một cái rõ ràng hơn nhận biết vừa rồi mọi gì sơ ơn toàn lực nhất phủ đều chỉ có thể chém ra một vết thương x à i lang nhân man binh tại đối mặt hắn lúc lại là nhẹ nhõm bị gỡ một cái tay kèm chút đ o à n diện chính mình sáu người cái kia sài lang nhân man binh tại đối mặt giang phong lúc lại chỉ có thể làm ra chạy trốn quyết đoán hắn đến mạnh bao nhiêu siêu phàm kết tinh gặp này x à i lang nhân man binh đã không chiến ý giang phong phía sau chín cản phá ma trường thương đồng thời xuất hiện q u ấ t gia đối ứng một linh hầu trường thương giang phong toàn lực đưa nó ném mạnh ra ngoài、Phúc. linh hầu trường thương trực tiếp xuyên qua x à i lang nhân ở ngực nhưng x à i lang nhân lại là không có trực tiếp ngã xuống mà chính là kêu thảm tiếp tục chạy như điên hả trên sách không phải nói x à i lang nhân trái tim cũng dài ở bên trái sao ta châm lệnh mang theo dạng này nghi hoặc giang phong thôi động tờ mở sáng sông đi lên cũng chém xuống một kiếm x à i lang nhân man binh đầu lâu thu hồi đâm vào sài lang nhân man binh ở ngực trường thương giang phong quay đầu nhìn về phía tái hách l ạ p bọn họ hỏi không có sao chứ không không có việc gì tái hách l ạ p lắc đầu tốt vậy ta đi giải quyết sau cùng một cái nói xong tới tờ mở sáng quay người rời đi sau cùng một cái khi phản ứng tái hách l ạ p dùng tầm nhìn thuật hướng phía phải phía trước nhìn lại quả nhiên phát hiện cái k i a số ba xài lang nhân man binh đã trở thành một cỗ thi thể không đầu mấy cái thú người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình giờ phút này tâm tình giờ phút này nhân loại tiểu phân đội bên này tình hình chiến đấu lại là có chút nằm ngoài dự tính chiến đấu bắt đầu sau chẳng phải chắc liền phát hiện mình băng xương pháp thuật đối với hai d i a i xài lang nhân man binh rất khó đưa đến quá lớn hiệu quả mà lại cái này xài lang nhân man binh trời sinh liền mọc ra một thân đối mũi tên có cực cao kháng tính g a lông để đỗ ninh cũng có chút không thể làm gì nhưng lại tại đỗ ninh nghĩ đến muốn hay không dựa vào du kích đến ngăn chặn cái này xài lang nhân man binh lúc phùng tín hồng bất chợt tới bóp nát một hạt trâu tiếp lấy đã nhìn thấy một đầu thanh long nậu ngâm một tiếng chui vào phùng tín hồng thể nội một đạo trướng mắt lam quan q u a đi phùng tín hồng hình tượng đại biến trừ trên trán mọc ra một đôi lông góc cạnh bên ngoài toàn thân trên giới còn bao trùm một l o n g hình trạng t h á i giới phùng tín hồng thực lực b ạ o t ă n g một đôi long c h ả o bắt xài lang nhân man binh liên tiếp lui về phía sau bởi vì hắn biết bị bắt được một chút liền sẽ rơi một khối thịt lớn bất quá xài lang nhân man binh phản kích cũng rất lợi hại hung ác trong tay liệm r a c ô n liên tiếp vung ra từ các loại quỷ dị góc độ đập trúng phùng tín hồng nhưng phùng tín hồng trên thân t ầ n g kia long lân kiên cố vô cùng tại bị đập trúng ba từ tình h u ố n g d ư ớ i cũng vẹn vẹn cảm giác được có chút lòng buồn b ự c nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục tác chiến khó trách ra hỏa này trước đó có lòng tin đem ta đánh ngã nguyên lai cất giấu một chiêu như vậy đâu bất quá hắn trước đó đánh với ta thời điểm làm gì không cần. Bì, cần giúp một tay không giang phong hướng phía phùng tín hồng hô một cái thần long bãi vĩ đem này x à i lang nhân man binh đã bay phùng tín hồng bay đầu lại nói ngươi nhìn ta biểu diễn là được vững vàng giang phong giơ ngón tay cái lên nói ra loại này có thể cùng sinh vật cường đại chém giết thời cơ cũng không nhiều cho nên giang phong không có ý định cắt ngang phùng tín hồng tiếp tục ở bên cạnh áp trận cũng khiến người khác đ u ổ i theo mới vừa rồi bị hắn g i ế t tới chạy từ phía x à i lang nhân tá n binh tại phùng tín hồng vốn là chiếm ưu thế tình hồ dưới chỉ gặp hắn càng đánh càng nhanh cuối cùng một cái xuyên tim long trào thủ rết chết cái kia sài lang nhân man binh hô thở dài ra một hơi phùng tín hồng thân thể chậm rãi khôi phục nguyên dạng đặt mông ngồi dưới đất thở lên khí thô tới lợi hại à đan giết có thể so với hai giai chức nghiệp x à i lang nhân man binh chiêu này lai lịch gì phùng tín hồng n i ế t m i ệ n g lên hồi đáp thần long biến ừ n thần long biến chiêu này trước người đánh với ta thời điểm không sử dụng qua nhà không mạnh như vậy à khi đó còn không có đại thành mà lại cũng không có thanh long bảo châu phụ trợ tự nhiên kém nhiều s a s ỉ nghe cũng là rất đắt đồ chơi à vẫn được nhà ta có một nhà kho giang phong còn có thể nói gì thế chỉ có thể giơ ngón tay cái lên đến một câu ồ lý cho lúc này hắn gấp trở về mấy cái thú người biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc giang phong có thể giết xài lang nhân man binh điểm ấy là bọn họ sớm liền nghĩ đến chỉ là không nghĩ tới hắn có thể giết nhẹ nhàng như vậy nhưng còn có một cái nhân loại khác cũng có thể giết chết xài lang nhân man binh liền để bọn hắn có chút không thể tiếp nhận thú nhân vậy mà so với nhân loại kém nhiều như vậy một nhà hoan hỉ một nhà sầu bầu không khí bên trong mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường nghe tái hách làm nói xài lang nhân ra liền rất đáng tiền chớ nói chi là xài lang nhân man binh lột bỏ vừa đi vừa về qua có thể đội không ít vinh rượu phân trừ da lông bên ngoài sài lang nhân man binh thể nội ngưng tụ ra siêu phảm kết t i n h cũng có thể đ ổ i không ít điểm mà lại thông qua kiểm tra xác định đây là một cái đẳng cấp gì sài lang nhân man binh sau cũng có thể làm giang phong bọn họ chiến công chứng minh cái này ra cũng quá khó lột đi tại lại không cẩn thận lột hỏng một miếng ra sau phùng tín hồng nhịn không được hô hắn đã với cẩn thận từng ly từng tí nhưng cái này ra tại cái này sài lang nhân man binh không trước khi chết rõ ràng cứng rắn không được nhưng bây giờ làm sao động một chút lại bị lột m ụ giang phong cũng tương tự lột không tốt thế là liền hỏi vài phút liền lột bỏ một chương hoàn trình sài lang nhân ra tái hách l à nói có cái gì bí quyết sao bí quyết. tái hách lạp ngừng tay ngấm lại luận nhiều là được được coi như ta không có hỏi giang phong lắc đầu tiếp tục nghiên cứu làm sao lột g ồ m đột kích đội thu đến xin trả lời chính nghiên cứu làm như thế nào lột ra đâu giang phong đột nhiên tại trong thai nghe nghe được bạt lao sư thanh â m g ồ m đột kích đội thu đến xin chỉ thị nhiệm vụ hoàn thành như thế nào hết thể đánh giết ba tên xài lang nhân m a n m binh phổ thông xài lang nhân số lượng còn không có điểm trầm mặc một trận bạt mới tiếp tục trở lại lấy được cho chúng nó thể nội kết tinh sao thu hoạch được rất tốt các ngươi tùy thời có thể lấy về đơn vị thu đến kết thúc đối thoại giang phong đối với hắn còn tại lột ra người nói nghe lão sư như thế tùy ý khẩu khí xem ra chính diện chiến trường đã thắng chúng ta chậm rãi lột đi nhưng p h ù n g tín hồng lại là quyết định từ bỏ đặt mông ngồi dưới đất rồi nói ra ta không lột quá mệt m ỏ i cái đồ chơi này tiếp lấy tái hách lạp lại cùng nói lột ra sự t ì n h có thể giao cho chuyên môn bộ đội không cần chính chúng ta đọc thủ này được thôi thực giang phong chủ yếu là đối lột r a loại này chưa làm qua sự t ì n h so sánh có mới mẹ cảm giác muốn học bất quá đã đồng đội đều không có muốn tiếp tục lột ý tứ giang phong cũng liền đứng lên nói vậy được đi về đơn vị tại trở về trên đường Tái lúc này phùng tín hồng cũng không nhịn được hiếu kỳ nói trước đó chưa thấy qua ngươi cưới cái này lập tức à cũng là trường học đổi lấy ngươi cũng muốn thật là có a phùng tín hồng nhất thời đến hứng thú chờ ngươi ngày nào đánh thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết ha ha phùng tín hồng trận mắt chừng một cái không tại tiếp tục hướng xuống hỏi đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư chương ba trăm tám mươi mốt vinh diệu phân trở lại thạch kim thôn bên này chiến đấu quả nhưng đã đi tới khâu cuối cùng x à i lang nhân đã bắt đầu chạy từ phía còn lại muốn làm liền là bao vây chặt đánh tại giang phong bước vào danh o địa một khắc này quay đầu nhìn lại phát hiện bạt lao sư không biết lúc nào đã đi tại bên cạnh hắn bị kinh hai đến giang phong vừa định hỏi một câu lao sư ngươi là chiến sĩ vẫn là tiềm hành giả liền nghe đến bạt mở miệng trước nói đánh giết này ba cái x à i lang nhân man binh lúc ngươi làm quyết định sao ừ n là ta một hơi đối phó ba cái nhị g a i thực lực sài lang nhân man binh ngươi không cảm thấy có chút quá mức mạo hiểm sao nghe được câu này giang phong tâm lý không khỏi nảy h ra một cái rõ ràng vừa mới bộ đ à m bên trong còn một bộ không biết chúng ta đang làm gì bộ dáng làm sao hiện tại đột nhiên liền biết chúng ta giết là ba cái hai giai mức độ xài lang nhân man binh quả nhiên trên miệng mặc dù nói không sẽ quản chúng ta thực vụ n g trộm vụn g trộm đi theo sao rất nhanh thu hồi ý nghĩ này giang phong hồi đáp đang quyết định đánh giết cái này ba cái xài lang nhân man binh trước chúng ta có làm qua thăm dò tính tiến công ta cho là chúng ta tiểu đội có đầy đủ thực lực đánh giết bọn hắn trên thực tế chúng ta cũng xác thực làm đến bạn nghe xong không khỏi cười nói nhân loại các ngươi không phải thích nhất tính toán mạo hiểm đáng giá sao tuy nhiên thực lực ngươi xác thực tại những xài lang đó nhân man binh phía trên nhưng ngươi nghĩ tới người khác có khả năng trực tiếp bị xài lang nhân man binh giết chết sao giang phong nghe s o n g gật gật đầu không sai chúng ta xác thực rất lợi hại ưa thích tính ra mạo hiểm giá trị nhưng chúng ta cũng sẽ không chỉ ở mạo hiểm giá trị là không tình hống u giới mới tiến hành tác chiến chém giết xài lang nhân man binh kế hoạch xác thực có nguy hiểm tương đối nhưng tuyệt đối tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tiếp lấy bản lão sư liền không nói thêm gì nữa làm giang phong không hiểu ra sao không biết hắn hỏi cái này chút đến là có ý gì ta làm nhân loại mạo hiểm thừa số vượt qua hắn dự đoán một mực đi đến đại chúng trước b ạ n mới hướng giang phong đưa tay ra nói đem ba cái k i a xài lang nhân siêu p h ạ m kết tinh cho ta đi ta giúp các ngươi qua giám định được giang phong nói đem trong bọc ba khỏa thổ hoàng sắc tinh thể giao cho b ạ n cất ký ba khỏa xài lang nhân man binh kết tinh trước khi đi b ạ n đột nhiên vỗ một cái giang phong b ả và i nói chỉ huy không tệ nói xong liền quay người rời đi nhìn lấy giang phong có chút c h o á n váng một bên tái hách là nói b ạ n lao sư thuộc về tiêu chuẩn thế nhưng là tiêu chuẩn phái cấp tiến thành viên thực biết là hắn phụ trách chỉ huy tiểu đội chúng ta thời điểm ta vẫn là tương đối kinh ngạc lúc này m ọ gì sờ ẩn trên miệng nói trong mắt của ta bật lao sư hẳn là cảm thấy ngươi xác thực rất lợi hại nhưng lại không muốn khen ngợi ngươi cho nên mới làm như thế khó chịu thì ra là thế giang phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ bắt lại là phái cấp tiến thành viên điểm này thật là giang phong không cân nhắc đến vị tiêu mạc của ngươi quan chỉ huy là muốn cho chúng ta thông qua biểu hiện đến chuyển biến một số phái cấp tiến đối với nhân loại cái nhìn sao hô thở dài ra một hơi giang phong cảm thấy thú nhân cái này khi trao đổi học sinh thật đúng là mệt mỏi mặc kệ gặp được chuyện gì đều muốn phân tích nửa ngày nguyên nhân thật sự là rất lợi hại rụ tóc nửa giờ sau đạt được thắng lợi thú nhân quân đoàn bắt đầu quét dọn chiến trường vừa mới xông ở tiền tuyến thú nhân các học sinh thì là về đại doanh nghỉ ngơi cùng tiếp nhận tắt mãn trị liệu lúc này đứng tại chỗ chờ đợi b ạ t lao sư giang phong nhìn thấy mấy t r ư ơ n g gương mặt quen hướng đi bọn họ chính là trước kia cùng bọn hắn ở trường học cửa sau đất chống đánh vừa vào những chiến sĩ đó ban học sinh mọi di sơn chi mấy lần trước tiêu diệt toàn bộ đều không nhìn thấy ngươi hôm nay làm sao tới dẫn đầu một cái chiến sĩ học sinh đánh giá mọi gì s ờ ơn hỏi tại ta làm cái gì chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi sao mọi di sợ ơ liết hắn một cái khinh thường nói a vẫn là phách lối như vậy ngươi chờ đó cho ta chờ chờ cái gì muốn đánh lời nói hiện tại liền đến a các ngươi cùng tiến lên tốt m ọ gì sợ ẩ n rút ra phía sau dịu nói ra ngay tại này chiến sĩ có chút không nhịn được mặt mũi cũng dự định nổ vũ khí lúc liền thấy bặt lao sư đi về tới chừng hai người liếc một chút m ọ gì sợ ẩ n cùng này c á i chiến sĩ ban học sinh liền diên phần mình thu hồi vũ khí biết nơi này không phải đánh nhau địa phương hai long gật gật đầu bắt nhìn về phía giang phong nói kết quả đi ra một cái hai giai cấp bốn một cái hai giai cấp hai một cái hai giai cấp một lại thêm năm mươi con một giai sài làm nhân Hết một thẻ i bên những chiến sĩ đó ban học sinh đều nghe x ư n g sở ba nghìn điểm vinh rượu phân ngươi giết ba cái hai giai sài lang nhân man binh này chiến sĩ ban học sinh hết sức kinh ngạc nhìn lấy mọi gì sờ ẩn hỏi hỏi xong tâm lý không khỏi có chút nghĩ mà sợ cái này mọi gì sờ ẩn thực lực lại nhưng đã mạnh đến liền hai giai cấp bốn x à i lang nhân man binh cũng dám giết chính mình chỗ nào vẫn là hắn đối thủ lắc đầu mọi gì sợ ẩn chỉ hướng giang phong hồi đáp không phải ta là hắn riết đừng nói như vậy đây là mọi người cộng đồng chiến đấu kết quả nói xong nhìn về phía mấy cái tia chiến sĩ ban học sinh nói các ngươi còn có việc sao không có việc gì chúng ta liền đi trước một bước a không không có việc gì chiến sĩ ban thú nhân nói xong liền dẫn hơn người quay người rời đi đi làn hắn cũng là lần trước cái tia cùng lôi cắt nặc đức đại ca bất phân thắng bại thánh kỵ sĩ sao ừ cũng là hắn đi làn gật gật đầu tâm lý lại là càng phát ra sóng to gió lớn lần trước đánh xong về sau lôi cắt nặc đức nói với hắn là bởi vì sợ đánh chết giang phong sở hữu không xuất toàn lực nếu như lại đánh lên mấy hiệp nhất định nhẹ nhõm đánh nga hắn đi làn nối câu nói này cũng không có cái gì hoài nghi bởi vì hắn biết lôi các nạc đức còn chưa tới giai lúc cũng l à c dồn g đại học có chút danh tiếng nhân vật thành chiến đấu sinh sau đẳng cấp cũng là trưởng thành nhanh chóng đang chiến đấu viện cũng dần dần đánh ra danh khí đối với dạng này một cái m a n h nam lời nói đi làn tự nhiên là hắn nói cái gì chính mình liền tin cái gì nhưng mới rồi m ọ gì s ở ẩn lời nói lại làm cho hắn có chút không biết có chút n g ộ n bởi vì hắn biết rõ m ọ gì sờ ẩn cao ngạo đã hắn nói mấy cái kia sài lang nhân man binh đều là giang phong giết đó phải là h đây chính là hai giai cấp bốn xài lang nhân man bình a tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối chiến tồn tại lại bị nhân loại kia thánh kỵ sĩ cho giết muốn hay không đem chuyện này nói cho lôi cắt nặc đức đại ca đâu xoắn suýt bên trong đĩ làn mang theo người khác chậm rãi đi xa đĩ làn sau khi đi giang phong nhìn lấy tái hách l ạ p nói ta còn cần vinh diệu phân đổi lấy qua đồ vật không hiểu nó giá trị vẫn là ngươi đến phân đi tái hách lạp nghe xong s ữ n g sờ một chút trả lời vậy ngươi vừa rồi tại sao phải đáp ứng đã bạt lao sư muốn làm khó ta một chút ta liền thỏa mãn hắn thôi đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lời nói cũng có thể chờ ta về trường học sau lại nói Tái hát chương thế h k ba trăm tám mươi hai mạnh lên phương pháp gồm đại học vinh diệu phân cùng yến đại vinh dự phân không sai biệt lắm đều là dùng để đổi đ ổ i trang bị cùng các loại chuyên nghiệp siêu phám chế tạo vật bất quá thu hoạch phương thức liền không giống nhau lắm yến đại chủ yếu là lấy học sinh học tập tiến độ cùng biểu hiện đến cho phân nói đơn giản một chút cũng là đốc xúc người đa, đa đọc a đ sách l u y ệ n nhiều tập kỹ năng mà dùng bên này vinh diệu phân cơ hồ đều dựa vào cùng loại hôm nay dạng này thỉnh giáo nhiệm vụ kiếm lời dù sao thú nhân xung q u n h to to nhỏ nhỏ dị tộc nhiều vô số kệ xuân hạ thu đông một năm tứ quý đều có khác biệt dị tộc bộ đội đến làm tiền đến sau cùng thú nhân dứt khoát coi như bọn họ là luyện binh người yêu ba ngày hai đầu liền muốn để bộ đội mang lên học sinh qua tiêu diệt một lần nói cách khác tại hiến đại ngươi suy nghĩ nhiều cầm binh dự phân liền phải học tốt học nhanh mà tại dùng đại học chính là muốn giết nhiều địch riêng là kẻ địch mạnh mẽ về phần bên nào phương châm càng tốt hơn giang phong cũng cho không ra một cái bình phán chỉ có thể nói đều có lợi và hại một hồi tính toán về sau t á i hách lạp cho ra phân phối là giang phong cầm 000, bọn họ sáu cái thú nhân chia đều sáu trăm còn lại bốn trăm để phùng tín hồng bốn người bọn họ chia đều nhìn thấy cái này phân pháp giang phong phản ứng đầu tiên cũng là đây cũng quá hèn mọt đi Thế là liền nói n ra, các giang phong nghe xong lại là lắc đầu nói ta cảm thấy có thể giết cái này ba cái xài lang nhân nguyên nhân chính là có thể chia cắt bọn họ không phải vậy ba người bọn hắn cùng tiến lên ta còn thực sự có khả năng đối phó không cho nên coi như không phải chia đều các ngươi cũng không trở thành cầm thấp như vậy tỷ lệ ta cảm thấy giang phong lời còn chưa nói hết mọi gì sợ ơn liền khoát tay nói không cần đuổi ta cảm thấy tỷ lệ này rất tốt lại nhiều cầm sẽ để cho ta cảm thấy là các ngươi bố thí cho chúng ta đánh không có các ngươi xinh đẹp cũng là không có các ngươi xinh đẹp lần sau chúng ta sẽ không lại chật vật như vậy nghe được mọi gì sợ ơn đều nói đến đây cấp độ giang phong cũng liền không lại nói chuyện nhiều đồng ý tái h á c h lạp cái này phân phối chờ đến chiến trường quét dọn xong thú nhân đại quân xuất phát trở về vừa vận ăn c ô n chiều đường thượng giang phong chính tự hỏi tuần tiếp theo kế hoạch hành động liền thấy mọi gì s ở ẩn đứng ở trước mặt mình có chuyện gì sao giang phong hỏi ta ta mọi gì s ở ẩn hé miệng nhưng ta nửa ngày lại là không hề nói gì đi ra giang phong trong ấn tượng vị này có được làn da màu đỏ thú nhân luôn luôn trực lai trực khứ nói chuyện cũng luôn luôn sảng khoái giang phong cũng không nghĩ ra là vấn đề gì làm cho hắn khó như vậy lấy mở miệng lại một tiếng ta về sau bên cạnh tái hách lạp rốt cục nghe không vô d ơ chân lên liền đạp hướng mọi gì sờ ẩn cánh ông ngươi không phải ghét nhất người khác nói chuyện làng nhà làng nhà、à. ngươi nhìn ngươi buồn、ôn. bị đá một chân mọ dịt sờ ẩn tựa hồ cũng cảm giác mình hơi khó coi thế là hít sâu một hơi mở miệng nói ta có thể hay không hướng ngươi l i n h giáo một số để b ạ t chiến đấu năng lực phương pháp ta giang phong chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ngươi tại sao có thể có ý tưởng này bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn mà ngươi chính là ta gặp qua mạnh nhất người đồng lửa bị đập một cái cầu vồng cái g i ắ m giang phong trong lòng vẫn là thẳng h ư ở n g thụ liền nói ra ngươi muốn học cái gì ta muốn biết ngươi là làm sao làm được một kiếm chặt xuống cái kia xài lang nhân man binh cánh tay cả ngày giang phong một kiếm chặt đứt xài lang nhân man binh cánh tay hình ảnh một mực đang mọi gì sơ ẩn trong đầu nhấp nô h phát ra nghĩ đến chính mình toàn lực nhất kích chỉ có thể ở này xài lang nhân man binh chém ra một vết thương mọi gì sơ ẩn cũng cảm giác ở mực một trận khó chịu a ngươi đang xoan suýt cái này a thực ta có thể làm được cũng không hoàn toàn là dựa vào thực lực nói giang phong nổ ra bản thân diệt chiến giả nói ta thanh kiếm này có được cảm giác đ ặ c tính các loại kia cứng rắn da lông có rất cao tăng thêm cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy trả xuống cái kia xài lang nhân man binh cánh tay mắt nhìn giang phong rút ra diện chiến giả mọi gì sơ ẩn nói ra ta biết ngươi cái này đem vũ khí không bình thường lợi hại nhưng lực lượng ngươi như cũng mạnh đến vượt qua ta hiểu ta muốn hỏi cũng là ngươi bình thường hội làm cái gì dạng lực lượng huấn luyện cái này giang phong đương nhiên biết mình lực lượng cường đại là tới từ hoàn mỹ thăng cấp tăng thêm nhưng cái này thật sự không cách nào dạy à nhưng bây giờ mới thôi giang phong đều chưa bao giờ gặp hắn có thể ngăn chặn chính mình không thăng cấp người thế là giang phong nghĩ một lát nhi sau hồi đáp mỗi ngày không không cái chống đầy không không cái sâu ngồi sổn cộng thêm chạy bộ không cây số cứ như vậy mọi g sợ ơn hỏi cái này thật là ta mỗi ngày đều sẽ làm thể năng huấn luyện Tốt, ta biết. mọi di sơ ơn gật gật đầu ngồi trở lại vị trí cũ thở dài giang phong cũng không qua giải thích thêm dù sao hắn mạnh lên phương pháp thật dạy không người khác về tới trường học các học sinh đứng xếp hàng xuống xe sau đó thẳng đến căn tin thật sự là đều đói t h ả m nhìn thấy đen nghịt một quần thú nhân hướng phía căn tin chen tới giang phong cảm thấy mình lúc này quá khứ khẳng định không vị trí thế là liền hướng bên cạnh c h ắ c đưa tay nói có thể xoa cái bánh mì sao ta đói có chút không được chắc n i ế t môi cười nói ngươi là tại khẩn cầu cường đại băng sương chi chủ sao nhanh lên muôn c h ạ đông n h ữ n môi chắc từ trong lỗ mũi phun ra một hơi sau đó xoa ra một cái sừng dê bánh mì thả trong tay giang phong không có trà bông sao giang phong hỏi ngươi không nên đang tiếp thụ vĩ đại tồn tại bố thí lúc còn sách nhiều như vậy yêu cầu xem ra ngươi không biết ta chật chật vậy mà sẽ không xoa các loại bánh mì ngươi trong lòng ta giá trị đã giảm xuống một nửa h ừ nhằm c h á n kế khách tướng t ù y ngươi nghĩ ra sao dù sao ta nghĩ tới ta về sau trong đội ngũ nhất định phải có một cái có thể xoa ra các loại khẩu vị bánh mì pháp sư nói xong giang phong một bên gặm sừng dê bao một bên hướng trong trường học đi lần nữa hử ra một hơi chắc cũng chầm chầm hướng phía trong trường học đi đến chờ hai người đều rời đi phùng tín hồng mở miệng nói các ngươi có cảm giác hay không đến giang phong càng ngày càng am hiểu cùng chắc câu thông là có chút cảm giác này đô ninh gật đầu một bên quách lượng thì là nói tiếp dù sao ta là không biết rõ lắm làm sao cùng hắn câu thông lần trước ta ngồi bên cạnh hắn muốn theo hắn trò chuyện hai câu tới hắn lại chừng ta liếc một chút ta nói ép đến h à n cánh ha ha ha ha ha ha phùng tín hồng nghe xong cười thẳng c h e dạ dày giống như là hắn có thể nói ra đến lời nói đi thôi đi thôi chúng ta cũng đi ăn cơm nhưng căn tin nhiều người như vậy qua cái gì căn tin a vừa mới không phải nói tan học nhà ra ngoài ăn sau mời khách. Lão b năm phút giang phong để điện thoại di động xuống chật lưới nói quả nhiên nhìn qua đồ tốt về sau những ngày phổ thông siêu phàm đồ vật đều nhập không mắt ta g ồ n trong đại học có thể đổi đội đồ vật thực cùng yến đại không sai biệt lắm được cho cái gì cần có đều có nhưng đối với hiện tại đã từ mấy cái vị đại sư trong tay mua được qua các loại đồ tốt giang phong tới nói những này cửa hàng hàng thực sự gây nên không hắn hứng thú nhìn xem có hay không khác đặc sắc sản phẩm đi nghĩ một lát giang phong lần nữa cầm điện thoại di động lên bắt đầu tra trừ trang bị cùng d ư ợ c tể bên ngoài thương phẩm tinh thần bảo châu tại một cái tắt mãn đạo cụ phân loại bên trong giang phong nhìn thấy như vậy một kiện đạo cụ hiệu quả là có thể đem tinh thần lực tiền tiết kiệm đi vào sau đó lúc chiến đấu nếu như tinh thần lực suy kiện hoặc là thu đến công kích đều có thể dùng viên này tinh thần bảo châu đến chống cự có chút ý tứ một tuần sau đã hoàn toàn thói quen trao đổi học sinh sinh hoạt giang phong tại thông lệ tiểu đội hội tuyên bố tài liệu và tình báo đều đã so sánh sung túc bắt đầu từ ngày mai chúng ta lấy tay điều tra hát thủ trấn rốt cuộc muốn bắt đầu sao Phung trước í n h đó đỗ ninh quan sát trọng điểm một mực là mọi dị kình chấn bởi vì nơi đó khẳng định tương đối nguy hiểm nhưng làm hắn để rõ ràng qua hát thủ trên trấn điều hòa không khí cha lúc phát hiện tòa này tiểu chấn để lộ ra quỵ dị thậm chí so mọi dị kình chấn còn, còn đáng sợ hơn sau cùng các loại đỗ ninh toàn bộ miêu tả xong giang phong mở ra trong tay địa đồ bắt đầu phân phối nhiệm vụ phung tín hồng ngươi cùng quách lượng tổ một phụ trách điều tra nam khu sở hữu trường học đỗ ninh ngươi phụ trách bắc khu phúc lợi viện điều tra lúc chú ý nghe ngóng một số có hay không liền dân bản xứ đều không cho phép qua địa phương đương nhiên nhớ kỹ muốn mịt mở một điểm biết ba người đồng thời gật đầu mặt khác cha thời điểm cẩn thận một chút nhìn xem có hay không phòng tối cái gì cha được về sau trước k h ắ c đ ã thảo kinh xả chờ trở về mở xong hội rồi quyết định xử lý như thế nào về phân hắn vấn đề liền dựa vào chính các ngươi quyết định tuyệt đối đừng đem người khác hỏi p i ề n minh bạch gặp giang phong không có muốn tiếp tục nói chuyện phùng tín hồng nghi ngờ nói trước ngươi không phải nói có thể mang lên mấy cái thú nhân cùng đi hội tương đối dễ dàng điều tra sao không đội lần thứ nhất chính chúng ta thử trước một chút dù sao cũng là bí ẩn hành động chúng ta có thể tự mình giải quyết tốt nhất nếu như rất khó cùng địa phương cư dân câu thông chúng ta có thể lần sau lại lấy chính chúng ta đi chơi không quá được hoan nghênh mời hắn thú nhân dạng này hội càng thuận lý thành trương một điểm mà lại bọn họ cũng sẽ càng chủ động giúp chúng ta hỏi thăm ai đều là phương pháp phùng tín hồng lắc đầu cảm cái phương pháp được lòng người biết hay không khép lại sách vở giang phong nhìn về phía trác ngươi cùng ta phụ trách cha tây khu phúc lợi viện ngày mai chín điểm cửa trường học tập hợp chắc khoe miệng hơi hơi câu lên gật đầu nói quả nhiên vẫn là muốn nhất hợp tác với ta à. vâng vâng vâng không có ngươi ta thật không được giang phong một mặt chân thành nói ra phùng tín hùng bọn họ đương nhiên minh bạch giang phong n ỗ i khổ tâm trong cái đội ngũ này trước mắt có thể cùng chắc hảo hảo câu thông liền hắn một cái mà thả hắn một mình chấp hành nhiệm vụ lời nói hình ảnh kia đơn giản quá đẹp tan hợp đi lao đũ ngươi lưu một chút chờ người khác rời đi giang phong nhìn lấy đôi i n h hỏi có thể cùng bên này động vật đạt thành cầu thông sao thợ săn động vật câu thông là có thể làm được cùng động vật đối thoại nhưng đại đa số động vật đều quy cơ thấp cũng cơ hồ không có gì ký ức lực muốn hướng chúng nó nghe ngóng lời nói chúng nó khả năng liền người và người thú đều không phân rõ nhưng nói thế nào cũng là điều tra con đường cho nên khẳng định là phải thật tốt lợi dụng nhưng để giang phong cùng đ ỗ ninh cũng không ngờ tới là lúc đầu muốn từ những động vật này trong miệng đạt được có giá trị tin tức sẽ rất khó kết quả đ ỗ ninh còn gặp gỡ thủy thủ không quen đơn giản tới nói cũng là hắn vô pháp dùng cùng nhân loại xã hội động vật câu thông phương pháp đến cùng cả rèm nhiều bên này động vật câu thông còn tại nếm thử nhưng độ khó khăn vẫn có chút lớn được thôi ngươi cố lên mặt khác cái này cho ngươi giang phong xuất ra một k h ỏ a t ử sắc tinh thần bảo châu đưa cho đỗ ninh đỗ ninh vươn tay sờ sờ tinh thần bảo châu hình dáng sau hỏi đây là cái gì bên này tắt mãn làm một loại siêu phàm đạo cụ gọi tinh thần bảo châu có thể đem tinh thần lực lưu giữ đi vào lại lúc cần phải đợi hút ra đến sử dụng vì cái gì đột nhiên đưa ta cái này để ngươi theo giúp ta luyện cái kỹ năng ngươi đừng nói trước dùng tinh thần lực bao trùm cái k h ỏ ả hạt châu này được đỗ ninh gật gật đầu dùng tinh thần lực chậm rãi đem tinh thần bảo châu chậm rãi bao vây lại về sau đại khái qua có năm phút đồng hồ đỗ ninh trong đầu đột nhiên vang lên một cái đức quang thanh âm sao a ta nghe sao tuy nhiên lời nói đức q u ã n g nhưng đ ỗ ninh vẫn là nghe ra đây là giang phong thanh âm đây là vị k ê u lục đốc cha kỹ năng đỗ ninh một chút liền liên tưởng tại văn thương thành phố giữa bọn hắn câu thông toàn bộ nhờ lục vân kỹ năng nghe được đ ỗ ninh lời nói giang phong có chút vui vẻ nói ngươi nghe được ừng tuy nhiên lời nói đức q u ã n g nhưng cảm giác là một dạng đ ỗ ninh gật gật đầu không sai đây chính là vị kia lục đốc cha thánh quang t i ế n vọng trước đó ta liền biết kỹ năng này lợi dụng là linh lực xuyên toa đặc tính nhưng m u ố n đ ể cho mình tinh thần lực dừng lại tại k h ắ c đầu người bên trong thực sự không phải một kiện đơn giản sự t ì n h ta nghiên cứu rất lâu cũng không tìm tới suy nghĩ thẳng đến ta nhìn thấy viên này tinh thần bảo châu ta mới muốn ra một cái phương pháp tuy nhiên ta vô pháp đem tinh thần lực dừng lại tại trong đầu của ngươi nhưng ta có thể lưu giữ t i ế n bảo châu chỉ cần ngươi mang theo nó ta liền có thể cự ly xa dựa vào nó liên hệ với ngươi tinh thần lực đỗ ninh nhưng gật gật đầu thật đúng là hưởng cho ngươi nghĩ ra được nhất thời linh cảm mấy ngày nay ngươi vẫn đem nó mang ở trên người ta đo một chút cực hạn khoảng cách mặt khác thử một chút có thể hay không càng trôi chạy cùng ngươi câu thống a đúng ngươi cũng thử nhìn một chút dùng nó cùng ta câu thông t ố t ta biết giao phó xong giang phong một lần nữa bọc sách trên lưng vô vô đô ninh phía sau lưng nói đi thôi đi học qua chương ba trăm tám mươi bốn q u ỷ dị hát thủ trấn buổi sáng hôm sau chín điểm giang phong đúng giờ đi vào cửa trường học cũng phát hiện chắc đã đến rất lợi hại đúng giờ nha không tệ bất quá ta không phải để ngươi mặc thú nhân phong một chút sao ngươi làm gì lại mặc pháp bảo nhìn giang phong liếc một chút chắc mỉm cười y phục trên người liền biến thành một kiện mang theo đinh tán phối sức áo ra thậm chí ngay cả kiểu tóc đều biến thành hồng sắc kê con đầu biết đây là ảo thuật ma pháp biến ảo thuật giang phong triều hắn giơ ngón tay cái lên mở miệng nói có thể chuyên nghiệp sớm đã tra tốt lộ tuyến đổ giang phong cùng chắc nhất ngồi dậy xe tới đến cách rọi vựa tìm mạ không xa hát thủ c h ấ n vừa xuống xe giang phong m i đầu liền nhăn lại đến tuy nhiên trước đó liền đã nghe qua đố ninh nơi này không bình thường dơ giơ ấ y bẩn thiệu kém miêu tả, nhưng cũng không nghĩ thiệu tả, tới hội miêu kém d giấy bẩn thiệu kém đến nước này khoảng chừng đứng tại tiểu c h ấ n môn c ầ u giang phong vậy mà liền có thể từ hướng mặt thổi tới trong gió nhẹ ngửi được một cỗ hôi thối đi thôi giang phong cảm giác đầu tiên cũng là đường đi mười phần bẩn các loại sinh hoạt rác rưởi bốn phía có thể thấy được mà lại bên cạnh thoát nước mương bên trong cũng có màu vàng nâu nước động đây chính là mùi thối chủ yếu nơi phát ra tiếp lấy đi vào trong giang phong phát hiện nơi này lục bị thú nhân chiếm cao hơn không bình thường nếu như nói hắn tại họ vừa d ì mà m nhìn thấy mười cái trong thú nhân có tám cái là màu nâu da thịt này ở chỗ này mười cái trong thú nhân có chín cái đều là da màu xanh b i ế c mà lại những này lục sắt thú nhân nhìn thấy giang phong cùng chắc lúc ánh mắt không có quá đại biến hóa thật giống như đôi cái gì đều rất lợi hại chết lặng lúc này một trận gió thổi tới chắc quay người mở miệng nói thánh quang sử giả nơi này phong nhi tựa hồ tại thuốc thi ta t cảm giác lên cả người nổi ra gà giang phong gãi gãi cổ quyết định không tiếp chắc cái này g ố c dạng quả nhiên hoàn toàn cùng từ thiện hai chữ không hợp a tại lại đi qua hai cái đường đi về sau giang phong cầm điện thoại lên gọi cho phùng tín hồng làm sao phùng tín hồng bên kia nhận điện thoại trả lời hành động hủy bỏ ta phải lần nữa định ra một chút kế hoạch t ố t b i ế t tiếp lấy lại thông chi một lần đô ninh về sau giang phong mang theo chắc rời đi tòa này hát thủ trấn nguyên bản trước khi đến giang phong nghĩ đến là nơi này sẽ không có hát bang nhân viên trong giữ cho nên có thể so sánh tùy ý điều tra nhưng bây giờ cái này thôn chấn thực sự để hắn cảm thấy quỷ dị cho nên vẫn là quyết định rút lui trước lui về sau lại làm tính toán khác tại hát thủ bên ngoài trấn một chỗ quán trà x ư a c ử a giang phong cùng hắn đội viên tụ hợp đến cùng một chỗ ta làm chỗ kia hoàn toàn cũng là cái xóm nghèo a không hoàn toàn cũng là cái bãi rác từ thiện làm thành dạng này cũng là với lo về đốt hội hợp sau phùng tín hồng liền không nhịn được c h ư ớ c mắng quách lượng gật gật đầu ta cũng thấy kỳ quái theo lý tới nói này làm sao nói cũng coi là vị kia buôn bán vũ khí công trình mặt mũi không đến mức như thế bảy mục đi nhìn lấy hai người trông lại ánh mắt giang phong nói ra các ngươi cảm thấy tòa kia tiểu trấn lớn nhất đặc thù là cái gì t h ố i hai người t r ă n g miệng một lời hồi đáp không giang phong lắc đầu là màu da phùng tín hồng nghe xong gật đầu nói thật là tòa này trong tiểu trấn cơ hồ đều là da màu xanh biết thú nhân không sai tuy nhiên trước khi đến ta điều tra trong tư liệu liền có ghi d a màu xanh biết thú nhân ở trong bộ lạc địa vị rất thấp nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị kỳ thị đến mức này trông mặc sau một lúc phùng tín hồng hỏi về sau làm sao bây giờ nhất định phải tìm cái lý do qua tòa kia tiểu trấn mới được không phải vậy thực sự quá dễ thấy cho ta chút thời gian ta nghĩ một chút biện pháp hôm nay trước hết giải tán đi phùng tín hồng nghe xong thở dài đem mua được trà sữa uống một hơi cạn sạch rồi nói ra được thôi có việc thông báo tiếp ta nói xong quay người rời đi tiếp lấy các loại đ ố ninh cùng quách lượng cũng lần lượt sau khi rời đi chắc nhìn lấy giang phong nói ngươi vừa mới có hay không trong gió ngửi được một loại kỳ lạ tin tức giang phong chừng hắn đồng dạng nói nếu như ngươi dám nói là bị t h ư ờ n g ta hiện tại liền ca ngươi là t à năng giang phong nghe xong nhất thời sửng sốt t à năng thuật sĩ loại kia sao chắc lắc đầu vị đạo không giống nhau lắm nhưng đều như thế nguy hiểm ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy giang phong tự nhận gặp qua không ít t a ma đối bọn nó thân thể bên trên tán phát ra t à năng khí tức cũng rất lợi hại mất cảm nhưng vừa rồi ở trong chấn nhỏ hắn thật đúng là cái gì đều không có cảm giác đến trong cơ thể ta ma long nhân phỉ mệ nhi tư khát vọng nhất cũng là loại lực lượng này dần dà ta liền cũng bắt đầu đối t à năng mất cảm lại là đầu kia ma long à giang phong hiện tại đã càng phát ra không phân rõ con hàng này đến là trung nhị vẫn là thật có đại bí mật cái này thực sự để đầu h ạ lớn tóm lại hôm nay đi về trước đi trường học gặp nói xong hướng phía chắc phất, phất tay quay người rời đi trở lại phệ lì tiên sinh trong nhà giang phong phát hiện cà dìn đang ngồi ở trên ghế s a lon xem tv này giang phong s ớ m như vậy liền đi ra ngoài s a o cà dìn hướng phía giang phong k h u a tay nói ừng ra ngoài đi dạo một vòng đóng cửa lại giang phong đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn về phía cà dìn hỏi ngươi biết hát thủ c h ấ n sao nghe được giang phong cái này đột nhiên vấn đề cà dìn đầu tiên là s ư n g s ở tiếp lấy hồi đáp đương nhiên đó là một tòa gánh chịu lấy rất lợi hại hy vọng nhiều tiểu trấn hy vọng nghe giang phong khó chịu nước khí cà dìn đột nhiên cười nói xem ra ngươi đã đi qua vâng làm trao đổi học sinh Hiểu biết thú nhân chúng chấn cho chúng ta kinh hỷ, nhưng bây giờ ta chỉ biết việc, lai giảng kia tiểu lại giờ kinh nguyên bộ bây mặt ta tưởng tòa ta ta cũng mang lạc là làm các sẽ có hãi. đây là giang phong nguyên bản dùng đến trả lời người khác hỏi hắn vì cái gì qua hát thủ trấn lúc chuẩn bị đáp án nhưng bây giờ hát thủ trấn tình huống là tại quá kém đỉnh lấy dạng này hoàn cảnh đều muốn đi vào thực sự dễ dàng khiến người hoài nghi thở dài cả dìn hồi đáp thực hát thủ trấn vừa xây xong lúc xác thực là phi thường mỹ hảo bọn họ tiếp nhận chung quanh đại lượng cô nhi cùng chi trả không nổi học phí gia đình ngạc khốn nhưng là phần này mỹ hảo quá ngắn ngủi Đòi k e người t Lợi Viện cùng tự r n hồ c mở ra n g à đối ầ u v ạ i hát u n thủ n t h ấ n g rất lợi hại hiểu biết học y cơ hồ đều hiểu biết tòa này tiểu chấn bởi vì từ bọn họ nơi đó đưa tới người cuối cùng sẽ sinh một số hết sức kỳ quái bệnh hết sức kỳ quái bệnh giang phong hiếu kỳ nói、ừ. vậy ta liền vẫn mở cả gì nói xong di động con chuột tấn mở một chương hình ảnh t nhìn lấy hình ảnh bên trong da thịt cơ hồ hoàn toàn thối giữa phía sau lưng giang phong nhữ mày đây là mấy tuổi nhi đồng tám tuổi cạ dìn hồi đáp cha ra cái gì gây nên sao giang phong đối y học cũng không phải là quá mức hiểu biết nhưng cũng có thể nhìn ra được cái này trong tấm ảnh triệu chứng này muốn xa so với bệnh về đây cái này phổ biến bệnh ngoài da còn nghiêm trọng hơn được nhiều n g h e xong cạ dìn trả lời nhưng trung chuyên nghiệp danh từ quá nhiều một câu bên trong giang phong liền nghe hiểu một cái n âm tính thế là giang phong chỉ có thể trực tiếp hỏi kết quả đứa nhỏ này hiện tại thế nào tiếp nhận trị liệu không trâm mặc sau một lúc cạ dìn mới hồi đáp thì trước bệnh dùng quá cao đứa nhỏ này ra trường lựa chọn đem hắn tiếp về nhà tính dưỡng, tính dưỡng? đó không phải là chờ chết à bất quá giang phong cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao bệnh viện không phải tổ chức từ thiện không có khả năng mỗi lần gặp được khó khăn gia đình đều chính mình xuất tiền túi suy nghĩ một hồi giang phong lại hỏi trước mắt có bao nhiêu h ả i tử đến loại bệnh này hơn bốn mươi lệ cụ thể sổ tự ta cũng không biết mà lại đây chỉ là bên trong một loại quái bệnh mà thôi c ả gì nói điểm kích trên hình ảnh thú nhân nhi đồng triệu chứng càng nghiêm trọng hơn trừ r a thịt thối giữa bên ngoài còn có để cho người ta nhìn liền sinh lòng buồn nôn và mụ sau cũng đang nhìn xong một chương lại một chương hình ảnh về sau giang phong nhắm mắt lại c h ầ m một hồi mới nói nghiêm trọng thành dạng này đều không có gây nên thượng tầng còi trọng sao cái này ta cũng không hiểu ta chỉ là nghe mấy vị đạo sư nói qua chuyện này nhưng xác thực không gặp quan phương làm ra cái gì cứu trợ biện pháp nghe nước rất xấu a l i ê n c ả dìn cho ra số liệu tới nói người bệnh gần như sắp muốn phá ngàn nói là ôn dịch đều không đủ vậy mà lại không ai quản đây không chỉ là quan phương vô năng đơn giản như vậy gặp giang phong n h u mày bộ dáng c ả dìn đột nhiên có loại nhà mình chuyện xấu bị ngoại nhân biết cảm giác nhất thời có chút xấu hổ suy nghĩ hồi lâu về sau đột nhiên hô a đúng cũng không phải hoàn toàn không có áp dụng biện pháp gai răng thành cao điểm bệnh viện mỗi tuần đều sẽ phái chữa bệnh đoàn đội qua thu thập mẫu hẳn là dự định chế tác v ậ t x i n phòng bệnh giang phong nghe xong nhãn tình sáng lên hỏi tập lâm tiểu thư nếu như có thể lời nói có thể thay ta liên lạc một chút cái tiêu cao điểm bệnh viện thầy thuốc sao ta nguyên ý cùng đi hỗ trợ tuy nhiên ta tại y học bên trên có lẽ không thể rút quá nhiều bận điệu nhưng ta có thể nếm thử sử dụng thánh quang đến vì những h à i tử kia giảm nhẹ một chút thống khổ thậm chí tìm tới trị liệu đột phá khẩu lúc này pha lì từ phòng bếp đi tới nghe được hai người như thế chính thức nói chuyện nhịn không được hỏi các người đang nói chuyện gì đâu nghiêm túc như vậy không có đối pha lì có bất kỳ dấu diếm nào c ả dìn đem giang phong muốn đi hát thủ chấn sự tỉnh toàn bộ nói cho pha lì nghe xong cười to nói quả nhiên ta tiếp đãi đến nhân loại đều là thân mật hướng ngươi gửi lời chào pha lì cơi chiều giang phong được cái thân sĩ lễ giang phong cười đáp l ê nói nguyễn thánh quang p h ù hộ ngươi thứ hai đến trường lúc giang phong tại thông lệ trong hội nghị đem chính mình chuẩn bị dự định đi theo chữa bệnh đoàn đội qua hát thủ chấn sự t ì n h nói cho hắn biết người cho nên không có chúng ta sự t ì n h phùng tín hồng đông tay đạo không các ngươi qua m ò gì kỉnh trấn điều tra nói xong giang phong nhìn về phía đô ninh nói m ò gì kỉnh trấn điều tra lao đ â ngươi đến phụ trách ngươi giám thị nơi đó lâu như vậy cũng đã rất quen thuộc đi đô ninh gật gật đầu t ố t giao cho ta không thể không nói gươm đại học thật là mỗi ngày đều tràn ngập thực chiến thời cơ tại giang phong chờ đợi cả dịn tin tức trong lúc đó hắn đã đi theo trường học ra ngoài tiêu diệt toàn bộ một lần người thân lưng cùng một lần dã chư người hai lần tiêu diệt chiến bên trong giang phong đều chỉ huy giống đột kích tiểu đội chém giết ba con trở lên hai d à i tinh anh để bọn hắn không chỉ có trong trường học danh khí càng ngày càng vang thậm chí ngay cả quân đội đều nhớ kỹ bọn họ những người này tên hôm nay này con lợn rừng người ta kem chút liền đan ăn đáng tiếc còn kém một tí teo như thế trở về trên đường mọi gì sơ ẩ n nhịn không được cảo não hô giang phong nghe xong cười ứng câu lần sau cố gắng nữa chính là buổi chiều gặp được này con lợn rừng người hẳn là vừa mới tấn thăng hai giai cấp không thực lực mở ra cùng bạo tư thái m ỏ i gì sợ ẩn một lần cùng hắn chiến bình nhưng cũng tiếp sức chịu đựng bên trên lại không đấu lại này giã chư người cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi lui ra trận đến cuối cùng cùng với tái hách l ạ p bọn họ phối hợp với hoàn thành đánh giết đang tiếu một trận đang cắm thời khóa biểu tái hách l ạ p đột nhiên nói ra nghe nói cuối tuần giống như muốn đi tiêu diệt toàn bộ gấu quái những tên hậu tiết nhưng so sánh giã chư người mánh liệt nhiều không biết hội phân gả cho chúng ta nhiệm vụ gì ta muốn hẳn là những cái kia gấu quái chiến sĩ đi ta đã sớm muốn cùng bọn hắn đánh một chút nhị mọi ì sợ ẩn một mặt hưng phân nói ra cái này mấy lần c hành é m g i động xuống tới thú nhân tạo thành viên đã đối giang phong vui lòng phục tùng vô luận là chiến đấu lực vẫn là năng lực chỉ huy giang phong đều biểu hiện không có thể bắt bẻ cho nên hiện tại cũng là mở miệng một tiếng đội trưởng dù sao đi theo giang phong là thật có thì ăn đội trưởng đội trưởng nhìn thấy đột nhiên tiến đến trước mắt tái hết lạp chính đang tự hỏi vấn đề giang phong lấy lại tinh thần nói làm sao không có hỏi giang phong đang tự hỏi cái gì tái hách lạp tiếp tục vừa rồi cái đề tài kia nói ta nói rằng chu ngã n g nhóm hẳn là sẽ qua tiêu diệt toàn bộ gấu quái ngươi cũng đã điều tra những người cao to đó tư liệu a gấu quái giang phong thiêu thiêu mi đánh gấu quái đều phải mang theo học sinh đội ngũ sao trên tư liệu biểu hiện phổ thông gấu quái đều không phải là một giai chức nghiệp giả có thể nhẹ nhõm đối phó chớ nói chi là những cái kia gấu quái chiến sĩ một bàn tay tới những cái kia cấp sáu phía dưới chỉ sợ thỏa đáng chàng qua đời á tại khoát, khoát tay, tái hách tái tay, l p lắp đầu n ó biết u d i toàn bộ g muốn quái thường ọ c h đội n xuyên cùng hắn chủng tộc tác chiến tình hùng giới giang phong tự nhiên cũng là làm đủ bài tập trừ ban đầu quần kia cả rẽm nhiều thế lực phân bố bên ngoài như là gấu quái trí xài lang nhân sinh già ngư nhân triều dạng này nhằm vào một loại nào đó tộc biên soạn sách giang phong cũng nhìn không ít tại cả dèm nhiều hơn năm mươi cái trong trung tộc gấu quái tộc chiến đấu lực tuyệt đối là xếp hàng đầu những n à y biến dị cự hùng thân cao bình quân đều tại hai mm năm trở lên mà lại chúng nó không chỉ có thể trạng cực kỳ cường tráng mà lại hành động m á u lẹ thậm chí còn có rất lớn một bộ phận trời sinh liền am h i ể u lôi điện ma pháp tại cá thể thực lực đã cường đại như thế tình hùng dưới những n à y gấu quái còn rất lợi hại am hiệu tiểu đội tác chiến bất quá đây đều là trên sách viết về phân bọn hắn đến tột cùng phối hợp độ cao bao nhiêu giang phong vẫn phải tự mình thể nghiệm một chút mới biết được tại về tới trường học lúc giang phong vừa dự định đi một chuyến thư viện liền nghe đến điện thoại di động của mình văng lên lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn phát hiện là c ả dỉn đánh tới rốt cục có tin tức kinh hỉ phía dưới giang phong đẻ xuống nước cồn cầm điện thoại di động lên nói ra chào buổi tối tập lâm tiểu thư chào buổi tối nói cho ngươi một tin tức tốt ta đã liên hệ đến cao điểm bệnh viện cái k i a trị liệu đ o à n đội đồng thời bọn họ biểu thị không bình thường hoan nghê ngươi n quá tốt thật rất lợi hại cảm ơn ngươi không cần khách khí ta nên làm ta chờ một lúc đem bọn hắn phương thức liên lạc phát cho ngươi ngươi có thể cùng bọn họ ước cái thời gian gặp mặt tốt, làm cuối tuần ta mời n g ư ơ i ăn cơm hạ hạ ta cũng sẽ không không k h á c h khí vậy ta trước treo ngươi trước cùng bọn hắn liên hệ đi tốt gặp lại sau khi cúp điện thoại cạ di ngắn n rất nhanh phát tới đem phía trên điện thoại cùng người liên hệ tên tốt giang phong đẻ xuống nút cổn thông qua qua bí bo bí bo n g ư ơ i tốt xin hỏi là vị nào hai tiếng âm thanh bận về sau trong loa vang lên một cái hùng hậu nam tính thú nhân thanh âm n g ư ơ i tốt xin hỏi là cờ lê men t h ấ y thuốc sao là ta ngươi là cạ di nói vị tia g a phong không sai là ta ta gọi điện thoại tới là muốn cùng ngài ước cái thời gian gặp mặt nói một chút không biết ngài lúc nào có rảnh ta hiện tại liền có rảnh nếu như ngươi còn không có ăn cơm chiều lời nói nếu không ngươi trực tiếp tới bệnh viện chúng ta cái này ta mời ngươi ăn cơm chiều sau đó tâm sự hát thủ c h ấ n tình huống nghe được cái này cớ lê m e n thầy thuốc để mình bây giờ liền đi qua giang phong trước là có chút xứng sở sau đó lập tức trả lời nói t ố t ta lập tức liền tới đây t ố t ta chờ ngươi thú nhân tính nôn nóng có đôi khi vẫn là thẳng nhận người ưa thích nhà cúp điện thoại giang phong không nhịn ở trong lòng nghĩ đến cáo biệt mấy vị đồng đội giang phong dùng thùng thùng đón xe áp gọi chiếc xe thẳng đến cao điểm bệnh viện ở đại sành rất nhiều bệnh nhân kinh ngạc trong ánh mắt giang phong đi đến trước đài nhìn lấy một người mặc đồng phục y tá xong mã vị nữ thú nhân hỏi xin hỏi tìm cớ lê men thầy thuốc làm như thế nào đi thú nhân nữ y tá đầu tiên là do xét giang phong một lần sau đó mới hỏi mời trước treo hảo ây ta không phải đến khám bệnh ta cùng cớ lê men thầy thuốc hẹn gặp t ạ i ha ha giang phong ta ở đây giang phong lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe đến nơi xa có người hô tên hắn xoay người chỉ gặp một người mặc áo khoác trắng thú nhân thầy thuốc chính hướng phía hắn p h ấ tay này thú nhân nữ y tá đầu tiên là kinh ngạc vừa đi vừa về nhìn xem hai người sau đó mới nói với giang phong vị y ê u cũng là cờ lệ mến t h ấ y thuốc được chiều thú nhân nữ y tá gật gật đầu giang phong hướng phía cờ lệ mến t h ấ y thuốc đi qua n g ư ơ i tốt ta là cờ lệ mến không bình thường hoan n ê n n g ư ơ i đến nhân loại thánh kỵ sĩ tiên sinh cờ lệ mến một tiếng hướng phía giang phong vươn tay nói ra đưa tay phải ra cùng cờ lệ mến nắm một chút giang phong gật đầu nói n g ư ơ i tốt cờ lệ mến t h ấ y thuốc không bình thường cảm tạ ngươi để cho ta ngươi đ ồ n đội không không không là ta cảm tạ ngươi mời đúng không có đi để ý cỡ lê mến thầy thuốc không cẩn thận nói ra lời trong lòng giang phong cười nói nguyễn thánh quang bảo hộ ngươi đi thôi ta trước mời ngươi ăn cơm thực không cần khách khí như thế ai nha khách khí cái gì nha đi đi đi không có cho giang phong khách khí thời cơ cỡ lê mến dắt lấy giang phong liền đi nhưng lại tại giang phong nghĩ đến nhất định không có thể khiến người ta mời khách lúc lại phát hiện bọn họ đi vào là bệnh viện căn tin mời mời khách thức ăn đường gượng cười hai tiếng lúc đầu cũng liền không nghĩ lấy muốn ăn cái gì tiệc giang phong cùng đi theo đi vào đốt một đống ăn thịt c ỡ lệ men thầy thuốc một bên ăn một bên nói với giang p h o n g ngươi đ ố i hắt tay chấn tình huống có bao nhiêu hiểu biết cầm lấy một miếng thịt hàng tắn một cái giang phong hồi đáp chỉ có thể coi là đi vào qua một lần rất nhanh ta liền đi ra cho nên cũng không biết bên trong phát sinh cái gì lạc ó thể nói như vậy giang phong gật đầu ai thở dài một hơi c ỡ lệ men thầy thuốc sờ sờ hắn chùi lùi đầu nên từ nơi nào bắt đầu nói cho ngươi đây l i ê n nói một chút chúng ta lần thứ nhất tiếp thu được đến từ hát thủ c h ấ n bệnh nhân đi ngày đó là ta trực ban y tá rất gấp tiến đến nói với ta có một cái khám gấp bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng coi ta qua phòng cấp cứu liền thấy một cái đồng hồ da mặt da tám mươi phần trăm thối giữa hai tử tại đánh một chân về sau ta đối với hắn tiến hành thường quy rút máu kiểm tra ta phát hiện hắn da tăng cực nhanh cùng công năng cơ hồ hoàn toàn biến mất còn có c h ờ một chút nghe cỡ lệ m e n thấy thuốc trong miệng tung ra cái này đến cái khác chính mình nghe không hiểu chuyên nghiệp danh tử giang phong đưa tay phải ra cản hắn một chút sau nói thật có lỗi cỡ lệ mến thấy thuốc ta thú nhân ngự chỉ có thể làm được thường ngày câu thông quá chuyên nghiệp danh từ ta nghe không hiểu nếu như có thể lời nói ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút chứng bệnh là thế nào phát sinh cùng hội có kết quả gì sao hả thật có l ỗ i ò ed nói với ta ngươi thú nhân ngự phi thường tốt cho nên ta liền không có chú ý cái này ò ed giang phong tâm lý hơi nghi hoặc một chút ngẫm lại cảm thấy có thể là tạp lầm tiểu thư đạo sư hoặc là nàng nhận biết thầy thuốc sau đó thông qua hắn giúp mình cùng c ỡ lệ mến thầy thuốc đáp cầu g i á c m ố i không là ta cho ngươi thêm phiền phức mới là giang phong một bên nói một bên móc ra bản thân tiểu b u ồ n b u ồ n cùng mang theo trong người thú nhân từ ngữ điện tùy thời chuẩn bị làm ghi chép tiếp theo tại một đoạn liên tục lật mang tra thỉnh thoảng còn muốn khoa tay m ố i chân trong lúc nói chuyện với nhau giang phong không sai biệt lắm hiểu biết cỡ l ệ mến thấy thuốc muốn biểu đạt ý tứ đầu tiên một điểm đây không phải bình thường bệnh ngoài da bởi vì bất luận là b ệ n h cầu tăng trưởng vẫn là tiểu cầu nhỏ hơn hết u y cầu giúp làm đông máu tính toán đều rất bình thường nhưng dưới loại tình huống này đứa bé tia ra thịt vẫn là không ngừng t ố i giữa cái này không phù hợp y học về sau vì điều tra những hải tử này vì sao lại cảm nhiễm bên trên loại này kỳ quái bệnh liên mặc vào phòng hộ phục qua hát thủ chấn điều tra ngay từ đầu bọn họ cho rằng là nguồn nước bị ô nhiễm hoặc là có bọn họ chưa thấy qua ký sinh trùng nhưng đang điều tra lấy c h ứ n g một phen về sau phát hiện nơi đó nước tuy nhiên dơ bẩn nhưng không đến mức gây nên dạng này chứng bệnh về phần ký sinh trùng bọn họ tạm thời cũng không phát hiện chưa ghi lại trong danh sách cho nên theo cảm nhiễm loại bệnh này hải tử càng ngày càng nhiều bọn họ bắt đầu cho là nên là có một loại nào đó siêu phạm lực lượng tại quậy phá cho nên mới sẽ hướng lên phía trên s i n tắt mãn hoặc là thanh quang chức nghiệp trợ giút nhưng không biết vì cái gì b ọ đá lúc xuống như xe nhu đầu nhân g cơ sở thép rắc một tiếng nhìn lấy giang phong hỏi giang phong gật gật đầu ừng phổ thông vi rút vô pháp xâm lấn thân thầy ta chức nghiệp giả thật đúng là thuận tiện liệu sở thép rắc vừa sửa sang lại chữa bệnh thiết bị một bên hỏi giang phong tại lần trước cùng c ỡ lê m e n s trò chuyện xong hát thủy t r ấ n tình huống về sau giang phong liền chính thức chi này y y hải liệu đội ngũ cũng nhận biết một lần trong đội ngũ hắn thấy thuốc xe cứu hộ tiến vào hát thủy t r ấ n không lâu giang phong liền phát hiện một đống đại khái bảy tám tuổi thú nhân nhi đồng ở phía sau truy xe theo kẹn k ẹ t một tiếng xe cứu hộ ngừng ở một tòa từ bên ngoài nhìn liền rất lợi hại không muốn đi vào bệnh viện phía trước cái này hát thủy t r ấ n thật đúng là cái bị vứt bỏ địa phương a ở trong lòng cảm khái một câu giang phong mở cửa đi xuống xe cứu hộ cái này khiến đám kia tụ tại xe cứu hộ bên cạnh thú nhân hải từ đột nhiên toàn thể bắt đầu lưu lại này cái kia là nhân loại a. ừ n ta ở trong sách gặp qua liền là nhân loại thúc thúc ta nói chúng ta sở di chỉ có thể ở chỗ này toàn là nhân loại sai đúng đều là nhân loại sai đang khi nói chuyện một k h ỏ a hòn đá nhỏ hướng phía giang phong bên này bay tới ba giang phong nhẹ nhõm bắt lấy hòn đá nhỏ quay đầu nhìn về phía cái kia hướng hắn ném ra thạch đầu tiểu thú người nay bị tiếp cận tiểu thú người nhất thời toàn thân l ắ c một cái nhưng ngay tại hắn muốn muốn chạy trốn thời điểm lại phát hiện giang phong không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn ngươi ngươi muốn làm gì ta cũng không sợ ngươi tiểu thú người ngóc lên c ủ một bộ chẳng sợ hai bộ dáng nhưng có chút run rời hai chân vẫn là b ắ n hắn khoe miệng hơi hơi câu lên giang phong đem hòn đá nhỏ phóng tới ngón cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay ba b ắ n ra liền thấy tiểu thạch đầu chuẩn xác đập t r ú n g tiểu thú người c á i chán a đau nhức kêu một tiếng tiểu thú người che cái c h á n hô ngươi làm gì l à ngươi muốn làm sự tình a có phải hay không rất thương không đau tiểu thú người cứng cổ hô ồ có đúng không giang phong một bên nói một bên lại nhặt lên một k h ỏ a hòn đá nhỏ lần này tiểu thú người hoảng k h o á t tay nói đừng, đừng đừng đau rất thương nghe được tiểu thú người già thực thừa nhận giang phong liền bắt được hắn sau cái cổ đem hắn nhấc lên biết đ â u vì cái gì còn muốn dùng thạch đầu ném ta bị nâng lên tiểu thú người cũng không dáy r u ộ n vẫn như cũ cứng cổ hô bởi vì ngươi là nhân loại vì cái gì bởi vì ta là nhân loại liền bị ngươi dùng thạch đầu n ẹ p đâu bởi vì ta thúc thúc nói nhân loại đều đáng chết gật gật đầu giang phong vừa nhìn về phía hắn tiểu thú người hỏi các ngươi cũng cảm thấy như vậy một đám tiểu thú người muốn chút đầu nhưng nhìn lấy chính mình tiểu đồng bọn cảnh tượng thê thảm vẫn là l ù i bước Bên thú r o n g g một cái i m bím t h nhân tiểu nữ hải có m ắ chút ngạc thu thập t hóm h u chữa nhiên cỡ lệ mến kêu một tiếng sau đó chạy đến giang phong phía sau lôi kéo hắn y phục không đợi giang phong quay đầu đâu trong tay hắn nắm lấy thụy cắt liên hô đường tới đây kelly người này rất nguy hiểm giang phong sau khi nghe xong nhẹ nhàng tại hắn cái chán đánh một chút nói ra ngươi thật đúng là hội ác nhân cáo trạng trước tiếp lấy quay người nhìn về phía cái kia gọi là keo ly thú nhân t i ể u nữ hải hỏi làm sao rồi muốn phải cứu về bằng hữu của ngươi sao keo ly lắc đầu hướng phía giang phong cúc k h ô người n g nói ta thay hắn hướng ngài xin lỗi có thể hay không xin ngài buồn g hắn ra tại sao phải theo hắn nói xin lỗi hắn là người xấu thụy cắt hô to nói ra lại tại có ngón t r ỏ tại thụy cắt trên chán đánh một chút về sau giang phong đem hắn đặt ở keo ly bên cạnh t u t đã ngươi cảm thấy ta là người xấu vậy ta hiện tại liền bắt cóc các ngươi hai cái hôm nay các ngươi liền đều đi theo ta đằng sau nhìn lấy cái nào tìm ta liền đánh một cái khác thụy cắt vừa muốn nói chuyện keo ly liền giữ chặt hắn cũng tiến đến lỗ t hai hắn bên cạnh nói cái gì gặp keo ly đụng gần như vậy thụy cắt vội vàng nhảy qua một bên khuôn mặt biến báo vàng hung h ă n g khoát tay nói ngươi không muốn dựa vào ta gần như vậy á ta biết nhìn lấy này thụy cắt mặt càng ngày càng vàng giang phong cảm giác đến tiểu tử này có chút đáng yêu cùng hát thủ trong c h ấ n hắn xin chết lạng thú nhân so ra n h ữ n g hải tử này còn càng có sức sống một số lần nữa một thanh cầm lên thụy cắt giang phong nhìn trước cơ lệ mệt hỏi có thể đem hắn cùng một ch cười ơ lệ men c gật gật đầu coi như ngươi không mang theo chính hắn cũng sẽ theo vào tới lúc này thụy c á t tựa hồ cảm giác được giang phong tựa hồ cũng không có không bình thường đáng sợ liền dãy ruổi lấy hô ngươi thả ta ra chính ta sẽ đi không được đây là đối ngươi vừa rồi hành vi trừng phạt giang phong một bên nói một bên đuổi theo hắn thấy thuốc đi vào nhà này tên là treo hy vọng bệnh viện thẻ bài trong đại lâu tiến vào trong bệnh viện bộ giang phong phát hiện bên trong tình huống ngược lại là không có hắn tưởng tượng bên trong thảm liệt như vậy nồng đậm mùi nước khử trùng cùng coi như sạch sẽ mặt đất chứng minh bệnh viện này vẫn là tại vận hành bình thường Cơ lệ lúc này một cái thú nhân nữ y tá đi tới hướng c ờ lê menz lên tiếng kêu gọi sau đó đôi những theo đó tại giang phong phía sau bọn họ thú nhân hải tử nói nói với các ngươi bao nhiêu lần bệnh viện không phải là các ngươi tới chơi địa phương nói xong nàng ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến giang phong trong tay dẫn theo thụy cát không khỏi cười nói hạ hạ chúng ta tiểu ma vương làm sao bị tóm lên đến ta chỉ là giả vờ bị hắn bắt được mà thôi thụy cát la lớn lúc này c ờ lê menz vừa cười vừa nói bọn họ muốn theo liền để bọn hắn đi theo đi dù sao cách pha lê không quan hệ ngài cũng là quá sùng bọc thú nhân nữ y tá lắc đầu mang theo cơ lê menz chiều lầu ba đi trên đường cỡ lệ men hỏi éo lệ tây tình huống thế nào thú nhân nữ y tá nghe xong lắc đầu thở dài nói mặc dù không có chuyển biến xấu nhưng tinh thần hắn đã càng ngày càng kém hắn sống đến bây giờ đã rất lợi hại hôm nay ta mang đến tân dược cho hắn thử một chút nguyễn đại địa mẫu thần bảo hộ hắn thú nhân nữ y tá cũng đi theo năm ngón tay khép lại tại trên c h á n điểm ba lần nói nguyễn đại địa mẫu thần bảo hộ hắn đi vào lầu ba trọng chứng giám hộ thất cỡ lệ men đ ố i giang phong nói ra đem tiểu tử này bông ra đi phải vào phòng bệnh được giang phong gật gật đầu đem thụy cắt phóng tới mặt đất chiều giang phong làm cái mặt quỷ thụy các cấp tốc chạy về b s ử điện g tâm chút phục, cơ phòng hộ l e n đồ máy bay thanh g niên tử i vẫn củ cũ, chỉ phảng phất có được một loại có thể để người ta tâm tình trở nên nặng nề ma lực trên giường bệnh một cái nhìn suy yếu vô cùng tiểu thú người dân nan mở to mắt chiều đi tới c ỡ lệ menz lộ ra một vòng mỉm cười hắn vừa muốn mở miệng c ỡ lệ menz liền đối với hắn lắc đầu đừng nói chuyện ngươi nằm liền tốt nói xong c ỡ lệ menz đối bên cạnh cơ sở thép rác nói ra trước tiên đem hắn làm kiểm tra bỏ họ phát ra một cái g i ọ n g mũi d ị u sở thép rác gật gật đầu biết mình ở phương diện này không giúp đỡ được cái gì giang phong yên lặng đi đến nơi h ẻ o lánh nhấc mắt nhìn đi phát hiện vừa rồi theo tới những hải t ử kia chính đào lấy cửa sổ trông mong đi đến nhìn là bọn họ tiểu đồng bọn sao giang phong nhìn lấy này đám trẻ con lo lắng ánh mắt nghĩ đến quá trình kiểm tra s o giang phong trong tưởng tượng còn có thảm liệt một điểm nay thú nhân hải tử phía sau mấy cái hồ đã hoàn toàn t ố i giữa trái nơi h ô n g còn mở một cái hố nhìn thấy thầy thuốc đem một cây cổ tay thô ống dẫn nối liền qua lúc thấy qua vô số huyết tinh tràng cảnh giang phong một lần có chút không đành lòng nhìn làm kiểm tra lúc trên giường bệnh cái kia thú nhân hải tử cũng không có tê tâm liệt phế kêu thảm cũng không phải hắn kiên cường mà chính là hắn không còn khí l ự c gọi cả người đã suy yếu tới cực điểm có chút không đành lòng giang phong thử nghiệm khuyết tán ra khí tràng bắt đầu kiểm tra thú nhân hải tử trong cơ thể phát hiện hắn rất nhiều thân thể cơ năng tựa như cỡ lệ men thấy thuốc nói như thế mười phần bình thường chỉ là trong xương t h y thị acid hạt tế b à o hơi cao nhưng khẳng định không đến mức sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả mà lại ở cạnh lấy khí chàng kiểm tra một phen đứa bé này về sau giang phong cũng không phát hiện trên người hắn có bên trong chớ chú thuật hoặc là thối giữa dấu hiệu quá quỷ dị giang phong nhíu chặt lông mày nghĩ đến một canh giờ đã qua về sau thở dài ra một hơi cỡ lệ men thấy thuốc nhìn về phía giang phong nói bây giờ có thể làm phiền ngươi từ siêu phàm người góc độ kiểm tra một chút đứa bé này tình huống sao ừ n ta thử một chút Giang p h o n g g ậ i sâu đi một hơi giang phong nhìn lấy trên g i áo lệ tây gậy đến sụp đổ đi vào khuôn mặt gật gật đầu triệu hồi ra ám kim sắc thanh khế đối với hắn sử dụng thánh con thuật theo một đường kim sắc quang mang chiếu xuống n é o lệ tây trên thân sau lưng của hắn hư thối vết thương lại dần dần bắt đầu khép lại cái này khiến cờ lệ mẹn bọn họ kích động cơ hồ muốn kêu đi ra có thể một giây sau những khôi phục đó ra thịt lại trong nháy mắt tối giữa thậm chí càng nghiêm trọng hơn thống khổ kéo lệ tây biểu lộ càng thêm v ặ n mẹo trong mồm phát ra khàn g i ọ n gọi g tiếng thật có siêu phàm nhân tố tồn tại giang phong trong nháy mắt liền xác định điểm này nhưng đây là hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua kỹ năng t ư n g tại chấp hành trợ g ú t nhiệm vụ cùng ba la thản lúc hắn được chứng kiến rất nhiều thuật sĩ nguyền ruộ kỹ nhưng không có một loại giang phong muốn ra một cái khả năng có người đang dùng những hải tử này làm kỹ năng mới khai phát thí nghiệm phẩm tại liên tưởng đến cơ lê m e n t h ấ y thuốc nói qua liên hệ mấy lần thượng tầng đều không có phản hồi lúc giang phong liền có cái một cái càng đáng sợ ý nghĩ cái chấn nhỏ này quan viên có lẽ đã bị mua chuộc đồng ý để trong này thành làm một cái cự đại thí nghiệm tràng muốn đến nơi này giang phong không khỏi nắm chặt q u y ề n đầu khó có thể tưởng tượng thú nhân như thế văn minh bề ngoài dưới lại còn hội ẩn giấu đi đen như vậy tối hướng phía đầu này mạnh suy nghĩ tiếp tục đào sâu giang phong càng nghĩ càng thấy đến có khả năng đầu tiên ở tại nơi này tòa tiểu trấn đều là ở trong xã hội không hề ảnh hưởng lực người nghèo càng là có thụ kỳ thị tầng lục bị thú nhân căn bản không có người quan tâm thậm chí quan tâm bọn họ sinh tử bọn họ là tên thú nhân này quốc gia tích ngoài gì ở người trong suốt bọn họ hội tụ ở chỗ này chỉ là bởi vì buôn bán vũ khí đ ầ k ẹ n danh tiếng cần tại đ ầ k ẹ n lợi dụng xong bọn họ về sau bọn họ tựa như là một đống bị lãng quên tại nơi hẻo lánh r ấ p rưới không chỉ có sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý càng làm cho người tránh không kịp mà bây giờ thậm chí còn có người muốn phế vật lợi dụng g i a phong người đang suy nghĩ gì mắt thấy giang phong ánh mắt càng ngày càng đáng sợ cỡ lệ menz v ỗ một cái b ả vai hắn nói ra thì phản ứng giang phong thở ra một hơi nghiêng đầu hỏi cỡ lệ menz thấy thuốc ngươi biết tòa này hát thủ c h ấ n c h ấ n trưởng là ai chăng hoặc là nói người nào đang quản lý tòa này hát thủ c h ấ n nghe được giang phong cái này bất trợt tới vấn đề cỡ lệ menz đầu tiên là xứ sở sau đó lắc đầu nói không nghe qua cái này nhưng nếu như ngươi muốn hiểu biết lời nói ta có thể tìm người giúp ngươi hỏi một chút giang phong vừa định nói xong nhưng ngẫm lại vẫn lắc đầu nói tính toán không có việc gì trước mắt mà nói giang phong đã cho rằng tòa này hát thủ trấn trưởng ngầm đồng ý loại này thí nghiệm hành vi về phần n g ầ m đồng ý nguyên nhân có rất nhiều có lẽ là cái kia siêu phàm người mở ra để hắn vô pháp kháng cự giá cả lại có lẽ là cái kia siêu phàm người nguyện ý giúp hắn một số bận điệu dù sao quản lý như thế một cái không có chút nào chất béo địa phương bán những n à y người trong suốt có lẽ thật không cần quá lớn dụ hoặc cho nên giang phong cho rằng nếu như hắn hiện tại qua nghe ngóng lời nói ngược lại sẽ đả thảo kinh x à để hắn lâm vào phiền phức bên trong không có hỏi tới giang phong muốn biết cái này làm gì c ớ lệ mến t h ầ y thuốc đem để tài chuyển rời về éo lệ tây trên thân thế nào đứa nhỏ này là bị siêu phàm năng lực nguyền rụa sao hẳn là giang phong gật gật đầu nhưng đây là một loại ta chưa bao giờ thấy qua siêu phàm năng lực ta cần một quãng thời gian đến nghĩ biện pháp đương nhiên nếu như ngươi có thể tìm tới cao giai mục sư hẳn là có thể càng mau trị tội hơn tốt hắn a i c ỡ lệ men s t h â y thuốc thở dài chúng ta đã xin chỉnh một chút một tháng nhưng cấp trên vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào cơ hồ không có hy vọng n g h e xong c ỡ lệ men s t h â y thuốc trả lời giang phong xoa bóp s ư ơ n g mũi lần nữa lâm vào trầm tư đã tòa này tiểu chấn người quản lý có như thế thông tin ê bản lĩnh thậm chí có thể ngăn cản tin tức truyền lại như vậy hắn địa vị khẳng định không nhỏ mình coi như thật chữa trị tốt trước mắt đứa bé này đoán chừng cũng ngay lập tức sẽ gây nên vị này hậu trường người quản lý nhìn chăm chú nếu như tại nhân loại xã hội bên trong giang phong có thể làm được không chút nào hư phát huy đầy đủ chính mình mạng lưới quan hệ củng cố này hắc các thế lực làm đấu tranh nhưng cũng tiếc là hắn hiện tại thân chỗ thú nhân quốc gia chính hắn đều phải dựa vào vị kia gờ rằng thàm tù trưởng che chở nói gì cứu vãn người khác lần nữa mở mắt nhìn về phía trên giường bệnh cái kia thống khổ thú nhân hải tử giang phong đại nào tốc độ cao vận chuyển lại thật lâu hắn nắm chặt quyền đầu chậm rãi bung ra tuy nói có chút ngọn không gốc, nhưng biện pháp này có lẽ đáng giá thử một lần chương ba trăm tám mươi chín cầu n g ư ơ i mau cứu hắn đi qua đến t r ư a câu thông cùng trị liệu giang phong đang ngồi ở trước giường bệnh khống chế thánh quang thuật chậm dai chạy vào kéo lệ tây thể nội kéo lệ tây thân thể cơ năng đại bộ phận đều rất bình thường sở dĩ hội suy yếu thành dạng này hoàn toàn là bởi vì phía sau lưng đau đớn không giây phút nào tại dày vò lấy hắn nhưng mà trực tiếp sử dụng thánh quang thuật qua trị liệu những này thối giữa vết thương c h ỉ sẽ gặp phải kịch liệt phản kháng cho nên giang phong chỉ có thể nghĩ biện pháp để thánh quang dung nhập kéo lệ tây thể nội cùng hắn phía sau lưng này cô không biết tên siêu phạm lực lượng đặt thành một loại thăng bằng đơn giản tới nhưng lại tận khả năng qua ngăn cản nó tiến một bước hấp thụ kéo lệ tây sinh mệnh lực làm như vậy mặc dù không cách nào chữa cho tốt kéo lệ tây nhưng ít ra có thể cho hắn thống khổ chậm lại một điểm hô hô nhìn lấy trên giường bệnh kéo lệ tây mi đầu dần dần r a hắn ra c ớ lệ m e n các loại một đám thầy thuốc ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lúc đầu bọn họ cho rằng kéo lệ tây rất khó chống đến lần tiếp theo bọn họ tới kiểm tra nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có mới hy vọng nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám đi đối giang phong biểu đạt kính n g thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói bởi vì giang phong lại cho kéo lệ tây trị liệu trước liền từng nói với hắ hắn cần tập trung tinh thần giờ phút này giang phong nhắm mắt lại sở hữu tinh thần đều tập trung ở k h ô n g chế héo lệ tây thể nội này c ổ thánh quang từ khi học tập t r ú c phúc thuật hậu giang phong đối với thánh quang nắm giữ đạt tới một cái toàn độ cao mới sử dụng thánh quang thuật lúc không hề chỉ là để nó đơn thuần chiếu xuống mục tiêu trên thân mà chính là để nó có mục đích tính tập trung tiến về vết thương cứ như vậy đã có thể đ ể cao trị liệu hiệu suất lại có thể đ ể cao trị liệu trình độ tại đối phó một số có thể giảm xuống hiệu quả trị liệu pháp thuật lúc có không tệ hiệu quả hô khi h o lệ tây phía sau miệm vết thương lộ ra hảo quang nhỏi lúc giang phong thở dài ra một hơi. đặt thành loại này rằng có trạng thái hắn mục đích liền xem như cơ bản đặt thành đôi một thanh trên đầu mùa hôi dị giang phong bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp làm trước mắt hắn lớn nhất không am hiểu kỹ năng thời gian d à i thao t ú n g thánh quang cùng này cô không biết tên siêu phạm lực lượng đặt thành thăng bằng tiêu hao hắn cực lớn tâm lực lần nữa mở mắt ra nhìn về phía éo lệ tây lúc giang phong phát hiện éo lệ tây cũng nhìn về phía hắn cũng là một m cái hẳn là cảm ơn hình miệng hướng phía hắn mỉm cười giang phong nhìn về phía còn một mặt không biết nên không nên nói cờ lê mến thầy thuốc nói ra Ta có thể có lưu à m tạm thời chỉ có nhiều h có n vậy, bất q á ta đ ã xác định dựa vào phổ thông trị thông phổ dưỡi vào l ệ u thủ đ o ạ nhân ẳ n là lệ rất tốt t khó kéo chữa cho y k h ô g b i ế thầy mấy vị t thuốc có biết hay h k ô n ghi luyện m sở ư có c bọn họ h thép rác trầm ngâm một tiếng mở miệng nói luyện kim sư lời nói chúng ta bộ lạc ngược lại là có một cái ta có thể thử một chút qua tìm hắn hỗ trợ gật gật đầu giang phong đứng lên nói vậy hôm nay trước hết như vậy đi để đứa nhỏ này nghỉ ngơi một lát dày v ò một ngày hắn hẳn là rất mệt mỏi cợt lệ men nghe xong đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó cũng đi theo gật gật đầu đúng là nên để cho chúng ta kiên cường tiểu ngã nhị tây nghỉ ngơi một hồi cợt lệ men nói chiều kéo lệ tây phất phất tay ngủ nhiều ăn nhiều cơm như thế mới có thể kiên trì đến chúng ta có biện pháp cứu ngươi biết không ed x i t gật, gật đầu dùng khàn giọng thanh â m nói ra cảm ơn mọi người hoàn thành trừ độc về sau một đoàn người đi ra phòng bệnh liền thấy vừa rồi đào tại trên cửa sổ những thu nhân kia hài từ tất cả đều tuân đi qua tại mắt to các loại đôi mắt nhỏ sau một lúc thụy cắt bị keo ly một thanh đẩy ra đ ắ n g người gãi gãi đầu có chút xấu hổ đi đến giang phong trước mặt vừa vừa rồi thật xin lỗi ta không nên cầm thạch đầu ném ngươi giang phong nghe xong trước là hơi kinh ngạc tiếp lấy mỉm cười nói nằm ở bên trong là bằng hữu của ngươi sao hắn là huynh đệ của ta thụy cắt nói ngẩng đầu nhìn về phía giang phong cho nên van cầu ngươi mau cứu hắn từ hắn sinh bệnh đến nay tuy nhiên cỡ lệ men thầy thuốc bọn họ một mực đang cứu văn hắn nhưng ta biết hắn đang hướng đi tử vong tuy nhiên cỡ lệ m thầy thuốc không nói nhưng ta biết có thể cứu k é lệ tây chỉ có chức nghiệp giả vì thế chúng ta thử qua qua gai giang thành qua họ vừa gì m à có thể từ không người nào nguyện ý nghe chúng ta nói chuyện ngươi là người thứ nhất cũng là một cái duy nhất đến trên c h ấ n vì áo lệ tây trị liệu trước nghiệp giả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tại trên giường bệnh cười nhẹ nhàng như vậy cho nên ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đúng không đối mặt thụy cắt nghiêm túc đặt câu hỏi giang phong hồi đáp ta hội hết sức cứu hắn nhưng là huynh đệ ngươi bệnh vô cùng nghiêm trọng không phải một lát là có thể trị tốt n g h e xong giang phong trả lời thụy cắt cắn g i n g một cái từ bên hông rút ra một thanh vết dị loang lộ đoàn kiếm đưa tới giang phong trước mặt chỉ cần ngươi đáp ứng ta cứu hắn ta nguyện ý phụng hiến ra ta hết thảy thụy cắt hành vi cùng kiên quyết ngữ khí để giang phong có chút đ ộ n g dung đây là một loại như thế nào hữu nghị a không có bất kỳ cái gì chế rêu thụy cắt ý tứ giang phong một t h à n h tiếp nhận thụy cắt đưa tới đ o ạ n kiếm nói t ố t đây là nam tử hắn ở giữa ước định nhìn l ấ y giang phong nghiêm túc đáp ứng chính mình t h ầ n sắc thụy cắt s ữ n g sờ một chút hắn vốn cho rằng giang phong coi như không chế rêu hắn cũng sẽ coi hắn là làm tiểu hài tử trò đùa lời nói tới nghe nhưng không nghĩ tới hắn hội thật tình như thế lấy tay bôi một thanh đột nhiên dũng manh tiến ra nước mũi thụy cắt hé miệng c ư ờ i to nói ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận làm ra quyết định này bởi vì hiện tại đem hết thể hiến cho ngươi là thú nhân tộc tương lai tối cường chiến sĩ đem đoạn kiếm thu hồi giang phong dùng ngón tay tại thụy cắt trên trán đánh một chút nói tốt ta tin tưởng ngươi có thể bất quá bây giờ trước tiên đem đường tránh ra ta có chuyện quan trọng muốn cùng cờ lê m e n thấy thốt nói vâng thụy cắt gật đầu một cái liền dùng thủ thế để sau lưng hải tử tách ra đứng ở hai bên rất có điểm đại tướng quân chỉ huy binh lính vị đạo gật, gật đầu giang phong đi theo cờ lê mến bọn họ cùng đi xuống lâu đi vào xe cứu hộ bên cạnh không đợi giang phong mở miệng cợt lệ men trước tiên là nói về nói ngươi là muốn nói kẻo lệ tây kiên trì không bao lâu thật sao nhìn lấy giang phong s ữ n g s ờ bộ dáng cợt lệ men thầy thuốc cười nói ngươi để cho chúng ta rời đi phòng bệnh thời điểm ta liền đoán được ngươi là muốn nói với chúng ta một số không thể để cho kẻo lệ tây nghe được lời nói không sai chính là như vậy giang phong gật gật đầu ta biết cợt lệ men thầy thuốc trong lòng ngươi khẳng định có chút minh bạch ngươi đối với phía trên xin giúp đỡ vì sao lại đã chìm lấy biển cũng biết ngươi còn kiên trì tới nơi này là bởi vì ngươi làm thầy thuốc tinh thần nghề nghiệp cho nên ta có một chuyện muốn m nhìn chằm chằm giang phong nhìn hồi lâu cơ l ệ menst h ầ y thuốc mở miệng nói nói đi chỉ cần là ta có thể làm được ta hy vọng từ sau ngày hôm nay mỗi ngày đều có thể đi theo ngài y liệu đội tới này tòa tiểu chấn cứ như vậy cơ l ệ menst h ầ y thuốc có chút ngoài ý muốn hỏi ừ m cứ như vậy chương ba trăm chín mươi một lần nữa phát ra sinh cơ tiểu chấn tại v ề bệnh viện trên đường giang phong đem tại sao mình cần mỗi ngày bị xe cứu hộ đưa đón nguyên nhân bởi vì chỉ cần hắn một mực cho kéo lệ tây trị liệu nay sớm muộn cũng sẽ bị vị kia tại hát thủ trấn làm thí nghiệm siêu phả người phát hiện đến lúc đó hắn khẳng định sẽ để cho hát thủy chấn chấn trường phát động quan vương lực lượng khuyên lui thậm chí điều tra mình cho nên giang phong nhất định phải t r ư ớ chuẩn c bị kỹ càng đến lúc đó lý do thoái thác đầu tiên không thể là hắn chủ động dựng vào c ờ lê men thầy thuốc đường dây này mà chính là bọn họ thông qua c ả dìn biết có cái thánh kỵ sĩ ở trong nhà hắn cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lựa chọn tìm hắn đến giúp đỡ dạng này giang phong liền có mỗi ngày qua hát thủy chấn lý do chính đáng mà sẽ không lộ ra rất kỳ quái đồng thời hắn cũng có thể tần số cao qua hát thủy c ấ n điều tra này hai cái tội phạm truy nã có thể nói nhất cử lương tiện Thốt, sau khi xuống xe c ỡ lệ men đứng tại cửa bệnh viện gật đầu nói giang phong vậy liền làm phiền ngươi không phiền phái gì đều là nên làm nói xong c ỡ lệ men thấy thuốc hướng phía giang phong đưa tay phải ra ta thay những hải tử kia cảm ơn ngươi m ỉ m c ư ờ i cùng c ỡ lệ men thấy thuốc nắm chắc tay giang phong trả lời vậy ta liền đi trước ngày mai ta hội đúng giờ tới t ố t gặp lại mấy ngày kế tiếp giang phong liền bắt đầu ban ngày đợi tại đại học t r ạ m vạn tối qua hát thủ c h ấ n thời gian cảm ơn ngài vĩ đại thánh kỵ sĩ tiên sinh một gian lụi bại căn phòng bên trong nhìn đệ đệ mình hô hấp dần dần biến nhẹ nhàng một cái hai e m mở ba đại cái thú nhân tóm chặt lấy giang phong hai tay nói cảm tạng ta chỉ là tạm thời làm dịu hắn đau đớn đoạn thời gian gần nhất vẫn làm u ố n để hắn trên giường nghỉ ngơi thật tốt tốt ta biết cảm ơn ngài thật không bình thường cảm tạng ngài một đường đưa đến cửa nhà giang phong khuyên nhiều lần sau vị này thú nhân mới rốt cục trở lại chính mình trong phòng hô suy m ộ t hơi giang phong móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n ở phía trên ghi lại một trăm tám mươi hai cái số này bắp chân có đại lượng máu ứ động phần eo sưng ở ngực cục bộ thối giữa quả nhiên thanh trắng niên thương bệnh trình độ muốn soi nhi đồng hơi nhẹ một chút à, là bởi vì hài đồng sức chống cự tương đối kém ạ hẳn là cũng không phải mặc kệ là nhi đồng còn là đại nhân bọn họ đều là người bình thường đối siêu p h à m chi lực hẳn là đồng dạng không có chút nào sức chống cự một tuần này thời gian giang phong đã tại hát thủ trong trấn coi trọng bách bệnh lệ bọn họ có chút đợi tại trong bệnh viện có chút đợi trong nhà mình nhưng ở giang phong không trước khi đến toàn bộ tiểu trấn người đều biết bọn họ chỉ là đang chờ chết mà thôi mà theo giang phong đến mặc dù không có đem cái này kỳ quái thối giữa chứng bệnh chữa cho tốt nhưng là bọn họ đều nhìn thấy hy vọng trong lúc nhất thời nguyên bản tính mịch nặng nề g h tiểu c h ấ n lại tản mát ra một số sức sống thánh kỵ sĩ đại nhân đây là ta vừa hái phong hoa quốc ngài cầm một điểm đi thôi rất ngọt buổi trưa an thánh kỵ sĩ đại nhân nguyện đại địa mẫu thần bảo hộ ngài thánh kỵ sĩ đại nhân m ộ i m ộ i ta hôm nay ăn nhiều một bát cơm thật rất cảm tạ ngài ngài muốn đi đâu ta đưa ngài a thời gian qua đi một tuần giang phong hiện tại đi bên trên hát thủ c h ấ n đường đi lúc nhìn thấy đã không còn là địa phương các cư dân tê liệt ánh mắt mà chính là từng tiếng bao hàm chân thành tha thiết cảm tạ bị vơi hướng mỗi một cái hướng hắn lấy lòng hoặc là cảm tạ thú nhân gật đầu thăm h đại ca buổi trưa an vừa rào bước tiến lên hy vọng bệnh viện thụy cắt ngay lập tức chạy đến giang phong phía trước đến chào hỏi ừ n buổi trưa an giang phong hướng phía hắn gật gật đầu ngài để cho ta làm sự tình ta đã nghe ngóng không sai b ệ t lắm tuy thời có thể lấy hướng ngài báo cáo dùng khí chàng trinh sát một lần t r u n g quanh giang phong gật đầu nói ừ n đi theo ta tìm tới một gian trống không phòng nghỉ giang phong ngồi lên cái ghế nói ra nói đi rất là nghiêm túc đứng thẳng người về sau thụy cắt tay phải đánh ngược trái nói sở hữu sinh bệnh hải từ bên trong có cạnh cái nước chơi, tên thường tại thôn một tên tại xuyên bên hướng dương hồ đem ô n nam quảng trường bên cạnh phiến trống, tên tại tình quang tiểu học thao trường, g thao tiểu đất tại học đ thụy cắt báo ra đến sổ tự cùng địa danh từng cái đi lại giang phong gật đầu nói ừm, làm rất tốt giang phong biết tòa này hắt thủ trong c h ấ n không có khả năng tất cả đều là cư dân bình thường nếu như mình từng nhà qua nghe ngóng các loại tin tức khó tránh khỏi có khả năng bị người có quyết tâm nhớ kỹ cho nên hắn lựa chọn để thụy cắt giúp mình tra những này hắn cần tin tức bên trong bao quát sinh bệnh hải tử thường xuyên chơi đùa địa điểm bình thường đại nhân không để bọn hắn qua địa phương vứt bỏ thôn tràng các loại tại thụy cắt vì bằng h ư u hiến ra bản thân đoàn kiếm lúc giang phong liền đối đứa nhỏ này có lớn lao h ả o cảm trong chuyện này giang phong trừ nhìn ra hắn rất lợi hại giảng bằng h ư u nghĩa khí bên ngoài cũng nhìn ra hắn c ố t khí mà chính là tuy nhiên hắn hiện tại là không có gì cả nhưng cũng không nguyện ý chỉ là bày ra đáng thương bộ giáng hướng mình xin giúp đỡ giang phong cho rằng dạng này hải tử về sau nhất định sẽ rất có đảm đương lại rất đáng được tín nhiệm n g h e xong thụy cắt báo cáo đến chỗ có tình báo giang phong đứng người lên vô vô bả vai hắn nói rất tốt ngươi làm đỏ ta tưởng tượng bên trong vì xuất sắc cảm ơn ngài khích lệ thụy cắt trùng điệp đập ngực trá chính mình siêu tập đến tình báo có thể đối giang phong hữu dụng để hắn sinh ra cự đại cảm giác thỏa mãn cái này khiến hắn cảm thấy mình là dựa vào lấy năng lực đổi lấy giang phong trợ giúp mà không chỉ là bị đồng tình như vậy nanh sói thôn siêu tập cũng nhờ ngươi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ừ m chúng ta đi ra ngoài trước đi tại thông hướng phòng bệnh trên đường giang phong bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng những tin tình báo này làm vì nhiệm vụ thiết yếu giang phong khẳng định đầu tiên là muốn tại những cái kia ít hay lui tới khu vực tiến hành nhìn xem có người hay không loại ở bên trong sinh hoạt khả năng đồng thời hắn cũng sẽ qua bọn nhỏ thường xuyên chơi đùa địa phương tiến hành điều tra vì hắn cứu vãn t ò a này tiểu chấn kế hoạch làm chuẩn bị hô thực hành lên đến vẫn còn có chút khó khăn à tính toán trở về từ từ suy nghĩ đi muốn s o n g giang phong đánh mở một gian cửa phòng bệnh thông lệ kiểm tra một lần trong bệnh viện bệnh hoạn sau khi ăn cơm tối s o n g giang phong liền đi theo cỡ l ệ mến thấy thuốc rời đi hát thủ c h ấ n mà tại giang phong sau khi rời đi không lâu hát thủ trong c h ấ n một tòa kiến trúc vật bên trong một cái thấp bé thú nhân ngồi tại một cái bàn làm việc sau nhìn lên trước mặt hai cái thú nhân hỏi hắn đi vâng hai cái thú nhân đồng thời gật đầu mẹ làm sao đột nhiên chạy đến như thế một cái gầy r a hầu tự xáo trộn ta kế hoạch các ngươi điều tra rõ ràng hắn vì sao lại tới này không nghe được thấp bé thú nhân vấn đề bên trong một người mặc bị giáp thú nhân mở miệng hồi đáp căn cứ chúng ta điều tra hắn hẳn là bị trước đó đến trên c h ấ n chi tia chữa bệnh đoàn đội mời cũng là cái tia cờ lemons ẩm thấp bé thú nhân đập mạnh một chút cái bản sớm biết lúc trước liền không nên để bọn hắn tiến cái chấn này chương ba trăm chín mươi mốt điều tra tiến độ p h a n h lại vỗ một cái cái bản thấp bé thú nhân chừng mắt nhìn hai thú có người nói các ngươi bình thường không đều rất lợi hại có biện pháp không ba ngày trước ta liền đã thông báo ta không muốn lại nhìn thấy hắn xuất hiện tại ta trong tiểu trấn đây chính là các ngươi cho ta trả lời hai cái thú nhân l i ế g nhau vẫn như cũng là cái kêu bị giáp thú nhân mở miệng nói chấn trưởng nếu như là đổi thành một cái thú nhân chúng ta vài phút liền bao tải một bộ để hắn cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi có thể tên nhân loại này là thủ trưởng tự mình mời còn tự thân tiếp gặp qua nếu như chúng ta đậu thủ bị giáp thú nhân mới nói được một nửa liền thấy thấp bé thú nhân nhảy lên bàn công tác theo tay cầm lên một sấp văn kiện đập vào hắn chí nót bộ, bộ bao tải các ngươi liền biết bộ bao tải ta biết tên nhân loại này không động được nhưng trừ giết chết hắn bên ngoài các ngươi liền nghĩ không ra k h á c biện pháp đuổi hắn đi sao lão bản hắn là im miệng thấp bé thú nhân một lần nữa ngồi trở lại cái ghế ta không muốn nghe lý do cũng không giống nghe lấy cớ ta lại cho các ngươi một tuần lễ thời gian nếu như một tuần lễ sau tên nhân loại này còn ra hiện tại hát thủ trong c h ấ n ta liền để cho các ngươi hạ tràng so trên c h ấ n những cái tia rác r ờ i còn muốn thảm hai cái thú nhân nghe xong thân thể khẽ run dậy gật đầu nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ừ ra ngoài đi nhớ kỹ các ngươi chỉ có một tuần lễ trở lại họ v a tìm ạ giang phong cũng không có trực tiếp về nhà mà chính là đi vào dòng đại học một đường đi đến công viên nơi hẻo lánh một chỗ đỉnh nghỉ mát giang phong nhìn lấy bên trong đã đợi lấy bốn tên đồng đội khua tay nói thật có lỗi ta đến trễ đang luyện tập sức nắm phùng tín hồng nghe được thanh âm q u a y đầu nói vốn là không nói mấy điểm từ đâu tới đến trễ cái cuối cùng đến không phải liền là đến trễ nhà không cần để ý những chi tiết này giang phong một bên nói một bên ngồi cái trước ghế đá cũng nhìn về phía đô ninh nói lao đô các ngươi hôm nay thu hoạch thế nào dựa theo giang phong an bài hắn đang phụ trách điều tra hát thủ chân lúc liền từ đỗ ninh phụ trách dẫn đội qua điều tra m ọ dị k i n chấn đỗ a n ăn rõ ràng ăn g、so、cho đảo rõ bổ đ ninh n gật ừ n gật đầu bất quá còn tốt chắc đổ kỹ xác thực lợi hại đối diện thú nhân thay nhau ra trận cũng thắng không hắn g ừ chỉ là thắng một bầy ngu rốt người mà thôi không đáng giá nhắc tới xem ở trác có lập công phân thượng giang phong không có đ ầ u đen rau muống Tiếp tục nói, tiếp thế、nào? Trong ít hỏi Ninh nói, kế bước bạc có không ít chán định như không Đô này ngư nào? sòng nản làm dân cờ bạc vì tiền bọn họ cả có h chúng không định họ hành cần cuối tuần chúng ta không bị đổi ra sòng bạc, cờ bạc tuần sòng bọn tiến Dân điều đổi điểm ta ta tra. ra bị dự lấy vì vào à?、Có、thể bất quá phải chú ý những n à y dân cờ bạc tuy nhiên dễ dàng lợi dụng nhưng cũng dễ dàng bị cậy mở miệng ta biết tại tận lực không bị người khác phát hiện tình h u n g dưới ta sẽ thêm đổi mấy cái dân cờ bạc hỏi một số tính nhắm vào không mạnh như vậy vấn đề để bọn hắn khó mà đoán được chúng ta chân thực mục đích vậy liền giao cho ngươi gật gật đầu giang phong tiếp tục nói ta bên này cũng đã có điều tra biện pháp tiếp qua một trận hẳn là có thể điều tra do hát thủ c h ấ n có hay không cất giấu nhân loại khả năng tiếp lấy lại thảo luận một số chi tiết tính vấn đề về sau giang phong tuyên bố tan hợp ngày mai trường học gặp lại hôm sau trước kia giang phong vừa tới phòng học liền thấy hẹo vịt đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn dùng một loại c ự c q u á n nghiệm ánh mắt nhìn lấy giang phong làm gì ta có thể không nhớ rõ ta vung qua ngươi phi hẹo vịt xì một thành ngày mai muốn đi đánh gấu quái cứ điểm ngươi cũng đã biết ta ừ, bên trên tuần lễ liền biết ai thở dài một hơi h o v ị đập bàn nói ta thật sự là không phục dựa vào cái gì ta không thể vào ngươi cái kia đột kích đội ta mạnh hơn m ọ gì sờ ẩ n nhiều có được hay không cũng không biết giáo sư là an bài thế nào vậy ngươi toán hận ánh mắt hẳn là đi xem giáo sư a nhìn ta làm gì ngươi cho rằng ta vô dụng ánh mắt này nhìn a ta theo bạn lão sư xin qua muốn d i n g đột kích đúng nhưng trực tiếp bị một nói từ chối dựa vào cái gì nha ngươi lại là giết hai giai x à i lang nhân lại là hai giai dã chư người ta cũng chỉ có thể giết điểm cấp thấp phá hôi một chút ý tứ đều không vậy lần này qua đánh gấu quái coi như phổ thông cũng rất lợi hại ngươi có thể đại triển quân cước lần nữa phiền muộn lắc đầu kẹo vịt tê liệt trên ghế ngồi nói ra các ngươi tiểu tổ lần này khẳng định được phân phối qua đánh gấu quái chiến sĩ hoặc là gấu quái tắt mãn cái gì so ta cái này có thể đã nghiền nhiều cái này thật là không nhất định ta nghe nói gấu quái chiến sĩ bên trong thế nhưng là có ba giai tồn tại vạn nhất đụng cái trước chúng ta liền chạy thời cơ đều không có trường học cũng không về phần to gan như vậy chật chật chật c kẹo vịt giơ ngón trọ lên đối giang phong lúc lắc ngươi cũng tại đại học chúng ta đợi lâu như vậy lại còn cảm thấy bọn này lão sư có chừng mực vật này sao chúng ta thú nhân tộc luôn luôn đề xướng tuyệt cảnh bạo phát có ý tứ gì ngươi biết không c ũ ngay là hung hăng nghĩ biện pháp vì ngươi chế tạo tuyệt cảnh, tuyệt biện ngươi vì tạo s u u đó để ngươi tại trong tại t ệ Tuyệt t bột phát tiềm thực cảnh chính lực. cảnh mình ra sao? Sắp xong e m như đ á luyện thực lực biện n thực tốt, cũng là biện pháp c ũ là này. biện sinh n pháp phí chút học Có A. Nghe xong giang h e xong g phong vấn đề eo vi xích lại gần giang phong lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói ngươi nghĩ rằng chúng ta trường học tỷ lệ tử vong là bao nhiêu mười lăm phần trăm là bảo đảm sổ tự không hổ là các ngươi chỉ có thể nói dân phong khác biệt truyền thống khác biệt loại này tỷ lệ tử vong đặt ở nhân loại này ngươi còn mở cái gì đại học vài phút liền bị nhân đạo hủy diệt nhưng thú nhân lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận dạng này thiết lập dù sao bọn họ cho rằng chỉ cần có thể biến mạnh hơn bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật đều có thể lợi dụng bao quát tử vong ai cho nên ta muốn đi các n g ư ơ i đội ngũ a vinh diệu phân lại kiếm được nhiều còn có thể đoán luyện chính mình cùng cường đại quái vật đối chiến năng lực ta thật sợ qua một đoạn thời gian nữa ta liền áo tạp mốt đều đánh c h ô n g lại ai sớm biết ngươi vừa tới trường học thời điểm ta cũng cần phải hướng ngươi khởi xướng quyết đấu lớn như vậy khái liền sẽ bị kia đeo giáo sư sắp xếp ngươi đội ngũ đi uy chúng ta hữu nghị liền đáng giá như thế điểm vinh diệu phân a g i a phong nhịn không được đậu đen giao Đây không phải vinh d i ệ u phân vấn đề chủ yếu ta muốn khiêu chiến cường giả ngươi biết không cho nên thu hoạch ta hữu nghị còn so ra kém để ngươi khiêu chiến cường giả sao vâng hẹo vịt quả quyết gật đầu hắc giang phong n h ị n không được lột lên tay áo tới tới tới ngươi không phải muốn khiêu chiến cường giả sao đi với ta tiểu thao t r ư ở n g ta cùng ngươi chiến thống khoái đừng đừng đừng chỉ đùa một chút thôi ta cảm thấy có ngươi dạng này một cái mới bằng hữu hay là không bình thường đ ộ n g ha ha nhìn lấy hẹo vịt một mặt trái lương tâm bộ dáng giang phong lắc đầu bất quá lại nghĩ tới cái gì giống như nói ra sách ngươi cũng đừng phiền mượn làm bằng hữu của ta chương o n g i điểm phúc lợi đ phúc tốt à, ế cầm. i a n Phong nói g t ừ t r o n ngực g m ó chín ra một k ỏ a tinh h thần bảo châu? Ném cho tinh thần bảo mươi này hai n t hữu nghị biểu tượng. 392, truy ư ợ n g t kích bộ đội cái này trong thời gian một tuần giang phong cùng đỗ ninh gần như không gián đoạn đang sử dụng tinh thần bảo châu c â u thông tuy nhiên ngay từ đầu gặp được các loại vấn đề tỉ như cách xa nhau khoảng cách vượt qua trăm mét liền vô pháp tiếp thu giao lưu lúc lại đột nhiên rơi rơi, chuyển lại nội dung không rõ ràng các loại nhưng ở giang phong một hệ liệt sửa đổi về sau đều đã từng cái bị đánh bên trên cường hóa miên vá bây giờ điều tra tiểu đội đã trong tay mỗi người có một cái về phần tại sao đột nhiên cho h ẹ o vịt một cái trừ vừa vặn cho tới cái đề tài này bên ngoài cũng là vì cho chính hắn lưu một cái chuẩn bị ở sau tuy nhiên trước mắt mà nói bọn họ vẫn luôn ở vào một cái rất lợi hại trạng thái an toàn nhưng theo điều tra xâm nhập nói không chừng liền sẽ không c ẩ n thận động người nào phó mát đến lúc đó tù trưởng tự mình tiếp kiến trao đổi học sinh tầng này vầng sáng còn có thể giữ được hay không bọn họ liền không nói được nếu như ngày nào bọn họ tiểu đội thật bị một mẻ hút gọn như vậy một cái thú nhân tộc bằng hữu cũng có thể giúp đỡ đại ân dựa theo giang phong chỉ thị e l v i t cẩn thận từng ly từng t í dùng tinh thần lực bao trùm tinh thần bảo châu cũng bắt đầu cẩn thận lắng nghe ảm một giây sau e l v i t trong đầu cảm giác được trong đầu vang lên một đoạn âm thanh kỳ quái thanh âm ta ngược lại thật ra nghe được bất quá ngươi đang nói cái gì e l v i t một mặt m n g ép hỏi á c h thất bại à giang phong vốn nghĩ trực tiếp thông qua tinh thần câu thông lời nói có lẽ coi như ngôn ngữ không thông đối phương cũng có thể hiểu được cho nên liền thử nghiệm dùng ngôn ngữ nhân loại để diễn tả ý tứ nhưng hiện tại xem ra là thất bại t h ư nhìn một chút có thể hay không cải tiến đi ngay tại e o vịt muốn hỏi cái gì thất bại lúc trong đầu đột nhiên nhớ tới giang phong thanh â m ta nói ngươi có muốn thử một chút hay không đi thử lấy học tập một chút nhân loại ngữ tính toán món đồ kia rất khó khăn t a chi a e o vịt nói đến một nửa đột nhiên phát hiện không đúng lắm giang phong bờ môi hoàn toàn không nhúc ních những lời này là trực tiếp tại trong đầu hắn văng lên đây chính là viên này tinh thần bảo châu tác dụng e o vịt kinh ngạc nói vâng giang phong gật đầu hướng phía giang phong t r ừ n g nửa này e o vịt sờ trong tay t i n h thần bảo châu nói đây không phải tắt mãn cái kia dùng để chứa đựng tinh thần lực đồ vật sao lại còn có cái này hiệu quả thí nghiệm hoàn tất giang phong thu hồi khí trảng mở miệng nói thế nào có phải hay không rất lợi hại thuận tiện xác thực dùng rất tốt e o vịt gật gật đầu giá ngoại tác chiến lúc xác thực một số thời khắc không tiện nói chuyện dùng cái này liền thuận tiện nhiều không tệ đợi lát nữa ta cũng đi mua hai khỏa. giang phong nghe xong lập tức khoát tay nói không không không ngươi cũng đừng qua lãng phí ngươi vinh d i ệ u tích phân đây là ta mở phát ra tới công năng bình thường người dùng không lại trường giang phong lửa này g e o vịt gãi gãi mặt nói ngươi nói là tắt mãn đổ vật bị ngươi trò chơi ra hoa ừng có thể nói như vậy ngự phê e o vịt hướng phía giang phong giơ ngón tay cái lên nói chuyện phiếm ở giữa đạn thợ xương vò giáo sư đi vào phòng học cũng tuyên bố ngày mai sắp xuất hiện phát qua tiêu diệt gấu quái sự t ì n h chỉ là các học sinh lạnh nhạt phản ứng cho hắn biết cái tin này đã sớm người người đều biết k h á c đều một mặt hưng phấn bộ dáng gấu quái lợi hại ta đã cùng các ngươi cường điệu qua nhiều lần đều cho ta kiềm chế một chút ta không hy vọng ngày mai đến khi đi học nhìn thấy trong phòng học thiếu mấy người biết sở hữu học sinh cùng một chỗ hồi đáp hy vọng các ngươi là thật minh bạch t ố t bắt đầu đi học hai giờ chiều đã không có lớp giang phong sớm rời đi dồn đại học ngồi một chiếc xe buýt đi vào xích sát đường quẹo vào một đầu năm đường hẻ nhỏ giang phong đem một khối bao vây lấy tinh thần lực của hắn thạch đầu đặt ở trong bụi cỏ nhưng sau đó xoay người đi ra hẻm nhỏ hướng phía cao điểm bệnh viện xuất phát kết thúc một ngày trị liệu m ộ ư ơ i giờ tối lúc giang phong lặng lẽ trở lại trong hẻm nhỏ cũng phát hiện khối kêu bao vây lấy tinh thần lực của hắn thạch đầu đã không thấy tìm nhà quán cà phê đợi một hồi ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ giang phong đúng giờ xuất hiện tại cống thoát nước bên trong không nghĩ tới ngươi vậy mà đến bây giờ mới nghĩ đến liên hệ chúng ta xem ra điều tra vẫn rất thuận lợi giang phong mới vừa đi tới trước đó hắn cùng quân tình chỗ nhân viên đầu đường vị trí liền nghe đến một thanh n m vang lên quay đầu nhìn lại chính là lần trước nên đón b không tính rất lợi hại thuận lợi nhưng thật có chỗ tiến triển giang phong hồi đáp không cần k i ê m tốn lần đầu tiên tới hoàn toàn xa lạ địa phương cùng lạ lâm t r ù n g tộc còn có thể thuận lợi triển khai điều tra cũng khó trách cấp trên nguyện ý đồng ý chúng ta kế hoạch này mạo hiểm để cho các ngươi tới vây quanh giang phong đi một vòng mèo hoa dối người một cái nói khen ngợi lời nói liền dừng ở đây tìm ta có chuyện gì hả ta là muốn đem cái này lấy ra phân cho các vị giang phong nói xuất ra bốn khoả tinh thần bảo châu đưa cho mèo hoa cho chúng ta mèo hoa có chút kỷ quái tiếp nhận tinh thần bảo châu hỏi giang phong đem tinh thần bảo châu phương pháp sử dụng nói cho mèo hoa cũng thử nghiệm câu thông một lần khi mèo hoa trong đầu vang lên giang phong thanh â m hắn đầu tiên là s ứ n g sở sau đó cười nói có thể cho nên ngươi lần này tìm ta không chỉ có không phải tới tìm ta hỗ trợ vẫn là đến cho chúng ta cung cấp thuận tiện â mèo hoa vấn đề này để giang phong còn cái này có chút khó trả lời trả lời không phải vậy khẳng định không phải nhưng trả lời là lời nói lại hình như quá bành trướng ngươi s ứ n g sở làm gì ta đây là khen ngươi đây mèo hoa nói vô vô giang phong bả vai lợi hại à thứ này dùng tốt phi thường ta hội cấp đưa đi đứng câu thông phạm vi lúc bao nhiêu t r ư ớ c m ắ t nhất có thể đạt tới、15km. Rất tốt, vậy sau này chúng ta liên hệ liền thuận tiện、nhiều. Gật gật đầu, đem 4 khỏa tinh thần xa sau khỏa này chúng liên liền nhiều. hệ có cây đầu, đem vậy số. b ả o c hoa â u thu t sạch nhập r n nghèo g bọc, h o nghe h phía ì n về i a n g p o Phong n nói, nhìn nói nói ngươi hiện đang tiến Giang g gật gật điều đội đi. mặt thấy, tra khác các Được. đã đầu, đ m mình chính cùng các đội hữu điều tra tiến triển đều nói cho hữu nghèo hoa.、T. Nghèo hoa nghe tiến triển nói đội điều đều tra T. xong vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước hát thủ c h ấ n nghe còn thật phiền bại à bất quá ngươi làm rất tốt đường lui chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ nhưng nếu như cái chỗ kia quản sự thật tới tìm ngươi phiền phước ngươi nhớ kỹ tranh thủ thời gian thông chi cùng các ngươi cùng đi n ả y hai cái quan ngoại giao bọn họ xử lý cái này có kinh nghiệm ừ m ta biết hắn ta liền không có gì để nói nhiều nói thật chuyện này để cho ta tới điều tra ta cũng không nhất định có ngươi làm tốt như vậy vậy các ngươi tiếp tục cố lên chúng ta bây giờ còn tại kiểm tra hắn thú nhân chứa chấp mấy cái kia đảo phạm khả năng đương nhiên nếu như các ngươi có thể trực tiếp tại đầu kèn địa bàn bắt được bọn họ liền tốt nhất ta cũng là như thế hy vọng vậy cứ như vậy đi ta qua đem những n à y bảo châu đưa cho hắn g ư i sau đó bắt đầu luyện tập dùng cái này bảo châu cùng ngươi câu thông lần sau gặp mặt cũng không cần thiền thoái như vậy được giang phong cười gật gật đầu sáng ngày thứ hai giang phong vũ trang đầy đủ đi vào giống đột kích đội điểm tập hợp bởi vì đã biết gấu quái lợi hại cho nên hắn lần này cơ hồ đem dược thủy cùng bảo thạch đều mang lên cam đoan gặp được đột phát tình huống cũng có tranh thủ thời gian chạy trốn năng lực chờ toàn viên đến đông đủ bật lao sư ra hiện tại bọn hắn trước mặt hoàn thành cả đội cùng đếm số về sau bật dắt hắn lớn dọ quát hôm nay tác chiến đem để ta tới tự mình chỉ huy hả giang phong nghe xong xứng sở chi mấy lần trước tắt chiến vị lao sư này đều là làm vùng tay trường quỹ vứt xuống đối phương tư liệu liền trực tiếp đi hôm nay lại đột nhiên muốn đích thân chỉ huy quả nhiên gấu quái lợi hại đến những lao sư này cùng quan chỉ huy cũng không dám khinh thường đi giang phong tại giang phong suy nghĩ lúc bà ạ đột nhiên hô đến giang phong trung khí mười phần đáp lại ngươi đến nói một chút nhìn cái gọi là tinh nhuệ bộ đội trên chiến trường ứng nên làm những gì như thế không rõ ràng vấn đề ạ giang phong suy nghĩ một lát hồi đáp chấp hành đánh giết quan chỉ huy đối phương giải cứu quan trọng nhân viên địch hậu thẩm thấu các loại một hệ liệt có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra kỳ hiệu tác chiến ừng c h m ngâm một hồi bà tiếp tục hỏi nói như vậy ngươi cho rằng tinh duệ bộ đội nên có nào tố chất cực nhanh năng lực cứng biến hung manh hỏa lực có thể chuẩn xác tìm tới đối phương chỉ huy trung khu cũng cấp tốc phá hủy lấy đạt tới tan dạ phương sĩ khí năng lực lại là t r ầ m ngâm một trận bà vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước há hốc mồm cuối cùng nghiêng giang phong một cái nói đáp đến không tệ nhìn lấy bạt lao sư hơi có chút run dày biểu lộ mọi gì sợ ẩ n bọn họ cố nén không cười ra tiếng bọn họ nhìn ra được bạt lao sư rất muốn hỏi ngược lại ra phòng nhưng cảm giác cái này độ khó khăn thực sự có chút lớn cho nên từ bỏ xuất ra địa đồ mở ra ở trước mặt mọi người bạt lao sư chỉ phía trên tiêu ký điểm nói ra lần này tiểu đội chúng ta đem chấp hành là truy kích nhiệm vụ cũng chính là tại phát hiện những cái kia gấu q u á i có lui bức ý t ớ lúc chúng ta liền lập tức khởi xướng truy kích quá trình bên trong chúng ta đem làm đội tiền trạm sen kẽ đến địch bên cạnh cũng chính là cái này vị trí sau bên cạnh làm theo sẽ có quân đội bạn bộ đội áp dụng chặn đánh cùng phong tỏa lấy kéo tới chính diện cùng chính diện bộ đội hội hợp cho địch giúp cho bao vây tiêu diện đương nhiên đội tiền trạm khẳng định không chỉ chúng ta nhưng chúng ta phụ trách nhiệm vụ nhất là gian khổ tại hùng nhân tộc rút lui lúc bộ đội bên trong tinh anh nhất gấu quái chiến sĩ đều sẽ thủ đàng chỉ huy quan viên bên cạnh cũng trước tiên lui ra chiến trường mà chúng ta muốn làm liền là ngăn chặn bọn họ không để bọn hắn rút lui hiểu chưa minh bạch mọi người chăm miệng một lời hồi đáp truy kích nhiệm vụ ạ không dễ chơi a truy kích nhiệm vụ mặt ngoài nhìn qua giống như là đánh chó mù đường đơn giản công tác nhưng thực không phải vậy g i c cùng đường chớ đổi câu nói này nhiều khi nói đúng là cho truy kích bộ đội nghe khi địa phương bộ đội vừa mới bắt đầu lựa chọn chạy chỗ lúc thật là bọn họ sĩ khí thấp nhất thời khắc nhưng khi bọn hắn phát hiện chạy không thoát lúc vậy liền hội buộc phát ra so trước đó còn cường đại hơn năng lực tác chiến bởi vì bọn hắn biết nhất định phải liều mạng một lần tài năng lao ra đơn giản so đập n ồ i dìm thuyền càng có tác dụng tốt hơn mà truy kích bộ đội cần phải đối mặt cũng là loại này chiến lược đối thủ đối diện đánh nhau tuyệt đối là lấy mạng đổi mạng hung tàn vô cùng cũng khó trách lần này bạt lao sư muốn tự mình dẫn đội tác chiến không phải vậy không cẩn thận gặp được cái máy liệt toàn quân bị diệt cũng có thể bố trí xong nhiệm vụ bạt lao sư mang theo giang phong b lấy gấu quái tộc hiện tại chỗ chỗ ngồi rút lui lộ tuyến cũng chỉ có bọn họ chỗ đầu này đến trong một giường cây bạt lao sư nói với giang phong một câu tiếp xuống từ n g ư ờ i đến chỉ huy sau liền đem địa đồ n é m cho hắn sau đó chính mình tìm khỏa đầy đủ cây cao nhạy tới cái gì cái này cũng gọi tự mình chỉ huy n h ì n xuống đầu đen rau muốn dục vọng giang phong nghĩ đến đại khái bạt lao sư cái gọi là tự mình chỉ huy đại khái chỉ cũng là lần này hắn trực tiếp nói rõ hắn hội ở tiền tuyến phụ trách bảo hộ chúng ta để cho chúng ta có thể yên tâm qua tác chiến sao ở trong lòng thợ dài giang phong mở ra địa đồ chỉ phía trên một vị trí nói t h ư ơ n ưng ngươi đi vị trí này theo dõi có biến tùy thời thông chi giang phong thực một mực kỳ quái bên này tác chiến vì cái gì không cần bản đồ điện tử đạt được trả lời là vì về sau qua cấm kỵ chi địa làm chuẩn bị nơi đó rất nhiều khu vực đều không cách nào sử dụng vệ tinh định vị cho nên sử dụng giấy chất địa đồ là cơ bản kỹ năng xác nhận một bên trên bản đồ tọa độ vật về sau đỗ ninh gật gật đầu quay người rời đi bạch tượng lang chu các ngươi qua vị trí này bố trí bậy dập lao thử ngươi đi vị trí này chờ lệnh coi ta để ngươi động thủ lúc ngươi đem cái phạm vi này giang phong vừa nói vừa tại trên địa đồ vẽ cái vỏng toàn bộ dùng băng tường bắt đầu phong tỏa cũng chia cắt chiến tích dịch ngươi qua đây đem nhiệm vụ từng cái phân phối xong giang phong bắt đầu giang phong tiếp tục quan sát địa đồ tự hỏi hắn tác chiến phương án sau một giờ giang phong đẻ xuống nút cồn hỏi thương ưng tiền tuyến tình huống thế nào chứng khống chế rõ ràng quan sát chiến trường cục thế đô ninh rất mau trở lại phục nói rất lợi hại cháy bỏng gấu quái chiến đấu lực sát thực rất mạnh học sinh bộ đội cơ bản toàn sau này rút lui hiện tại là chính quy bộ đội tại cùng bọn hắn đ ố i chiến nhìn thấy gấu quái chiến sĩ vị trí sao trước mắt hết thệ phát hiện tám con đều ở chính diện chiến trường tác chiến thực lực không rõ ràng nhưng trước mắt mà nói cần chính quy thú nhân bộ đội lấy tiểu tổ làm đơn vị mới có thể cùng nó chống lại máy người ta thú nhân bên này bởi vì thường xuyên muốn cùng xung quanh dị tộc tác chiến nguyên nhân cho nên quân chính quy cũng không phải là chỉ là từ một giai chức nghiệp giả cấu thành riêng là lần này vì đối phó g â u quái điều mà tính là vương bại bộ đội một trong bình quân thực lực đều tại hai giai trở lên loại này bộ đội thực lực trừ cấm kỵ chi điệu bên ngoài xem như khá cao tối thiểu nhất nhân loại bên kia giang phong là không nhìn thấy sẽ có loại này từ cấp hai chức nghiệp giả tạo thành bộ đội đây cũng là căn cứ tình huống khác biệt cho nên thuộc hạ tình huống cũng không giống nhau tiếp tục bảo trì quan sát thu đến chương ba trăm chín mươi ba hát s á t hùng quái quân chính bích đều muốn lấy tiểu tổ làm đơn vị mới có thể đối phó tồn tại hả xem ra chúng ta tối đa cũng liền đối phó một cái nói thật coi như chỉ đối phó một cái giang phong đều cảm thấy là tại nhảy m ố i trên lưới đao tại tiểu đội thành viên tất cả đều vì một giai tình hùng d ư ớ i cái nào đó kẻ lô mãng trực tiếp bị hùng quái chiến sĩ nhất trưởng trực tiếp chụp chết tình huống cũng là rất có thể phát sinh đội trưởng hùng quái tộc đã dần dần lâm vào thế yếu hùng quái chiến sĩ đang dần dần trở về bên trong vòng hẳn là muốn rút lui giang phong chính tự hỏi đợi lát nữa lúc chiến đấu sẽ phát sinh các loại khả năng tính lúc đỗ ninh thanh em đột nhiên tại bộ đàm bên trong vang lên thu đến chú ý quan sát đối phương rút lui lộ tuyến tùy thời báo cáo thu đến lần nữa đẻ xuống nước c ồ n giang phong hô toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu còn lại chính là chờ đợi đội trưởng hùng quái tộc bắt đầu rút lui bọn họ không đi bình nguyên tiến vào rừng rậm quả nhiên là muốn dựa vào chính mình quen thuộc trong rừng tác chiến ưu thế đến rút lui hạ rất tốt thu đến lần nữa đẻ xuống bộ đàm tất cả mọi người dựa theo kế hoạch dự định hành động quan bế bộ đàm giang phong mở ra chuyên chú vầng sáng đem khí chàng k h u y ế t tán đến lớn nhất chính diện chiến trường có chút không góp sức ga cảm ứng được vô số hùng quái khí chàng sau giang phong không nhịn ở trong lòng lầm bầm một câu tại hắn khí chàng cảm ứng bên trong những n à y hùng quái không chỉ có rút lui cực kỳ có thứ tự mà lại số lượng cũng rất lợi hại to lớn rất rõ ràng những n à y hùng quái ở chính diện chiến trường cũng không hề hoàn toàn t a n tác chỉ là cho rằng thú nhân bộ đội số lượng quá nhiều cho nên chấp hành chiến lược tính rút lui mà đây đối với truy kích bộ đội tới nói không thể nghi ngờ không tính một tin tức tốt chính đang rút lui hùng quái nhóm trong nháy mắt bị liệt diễm trô vây quanh như là đã đoan chuẩn hùng quái bộ đội hội hướng vùng rừng rậm này rút lui hắn truy kích bộ đội tự nhiên sẽ bố trí tốt bảy dập các loại đợi bọn hắn nhưng là tại trùng tiên trong ngọn lửa những cái kia vừa bị tạt một đợt hùng quái tộc lại là giống không có việc gì gấu một dạng vớt ve trên thân ngọn lửa nhỏ tiếp tục hướng phía trước tiến lên từ bộ đàm bên trong biết được tình huống này giang phong càng phát ra cảm giác ý tưởng thực sự có chút cứng rắn q u á mức rốt cục tại hùng quái tộc đi vào vòng hai phút lúc đầu một cái vũ trang đầy đủ thú nhân chiến sĩ mở ra cuồng bạo tư thái hướng một con gấu quái khởi xướng tấn công mà hùng quái cũng là không yếu thế chút nào một bàn tay liền hướng chiến sĩ đập tới phanh một tiếng vang thật lớn chiến sĩ cùng hùng quái đều riêng phần mình lui về sau qua khác biệt là thú nhân lùi gấp năm sáu bước hùng quái lại chỉ là hai ba bước mà thôi Rắc! nhìn thấy trước mắt thú nhân chiến sĩ như thế không trải qua đánh hùng quái lộ ra một cái khinh miệt nụ cười từng bước một hướng phía thú nhân chiến sĩ đi qua mà liên tại này thú nhân chiến sĩ chuẩn bị gầm thép lên kích lúc một đạo băng tường cản tại giữa bọn hắn bị ngăn lại hùng quái rất là khó chịu trực tiếp một bàn tay liền đập nát trước mắt băng tường nhưng lại tại hắn đập nát băng tường trong nháy mắt trước mắt đã không còn là cái kia mới vừa rồi bị hắn đụng bay thú nhân mà chính là một cái toàn thân như máu đỏ c h ụ p lấy đại phủ thú nhân phá hư trong tiếng giống giận dữ chiến sĩ phá giáp công kích công kích phát động đại phủ hung hăng chém vào không có chút nào chuẩn bị hùng quái trên thân、Phúc. mọi gì sợ ẩ n trong khoảng thời gian này không chỉ có nỗ lực đoán luyện thân thể của mình trong tay đại phủ cũng là đã đổi một thanh mới bây giờ lực công kích đã xưa đâu bằng nay dù cho hùng quái tộc có cực cứng rắn da lông nhưng bả vai vẫn là bị mỏ dịt sợ ẩn chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương giống thống hào một tiếng hùng quái quả quyết nâng lên hữu trưởng chụp về phía mỏ dịt sợ n nhưng hắn hùng trưởng còn không rơi xuống đâu liền bị một cái xuyên tấu h lực cực mạnh nhằm chuẩn xạ kích cho hoàn toàn bắn thủng lúc này quất ra dịu mỏ dịt sợ ẩn tránh ra một cái thân vị liền thấy phùng tín hồng một cái cất bước đi vào hùng quái trước mặt một chiêu tường l o n g đánh đập vào hùng q u i trên cằm giữa tiếng kêu gào thê thảm hùng q u i lảo đảo ngã trên mặt đất lật ra một cái lướt băng tường k h á c một bên một cái phổ thông hùng quái cũng bị quách lượng liên thủ với tắt lạp hách đánh ngã lúc này lại có một con gấu quái nhìn thấy đồng bạn chiến tử sau xông lại lại bị cưỡi tờ mở sáng đánh tới giang phong một kiếm chém thành hai nửa tiếp tục b ộ t phá theo bốn lượn băng tường giang phong bọn họ một đường gấu cản giết gấu thế bất khả đáng tuy nói những n à y phổ thông hùng quái sát thực so trước đó gặp được x à i lang nhân hoặc là giã c h ư người mạnh lên một điểm nhưng cuối cùng vẫn là một giai đối mặt giang phong chi này đã có thể mau giết hai d a i tinh anh tiểu đội tới nói vẫn là yếu hơn một điểm Giang trong bọn chóng tiến một, một tiếng trạm đội i nổ lập tức đ vang giang phong cả người lẫn ngựa bị đụng lên trên trời vừa định điều chỉnh tư thế liền thấy này hát sắc hùng quái đã vọt lên trên trời một bàn tay chiều hắn vô xuống tới tranh cũng không thể tránh giang phong v ộ i vàng mở ra m ị ảnh vầng sáng thuấn di đến mặt đất cho mình soát miệng thánh q u a n thuật giang phong quả quyết đ ệ xuống nút cồn hô tất cả mọi người không nên tới gần cái này hùng quái không phải chúng ta có thể đối phó nói xong giang phong quả quyết mở ra hai d a i mệnh lệnh thành ấ n bởi vì mới vừa rồi còn ở giữa không trung hát sắc hùng quái đã lần nữa chiều hắn nào tới là thật nhanh n a trước đó đánh phổ thông hùng quái lúc còn không có cảm giác bây giờ đụng phải cái này hát sắc hùng quái giang phong mới lý giải các loại miêu tả hùng quái sách vì cái gì đều muốn lặp đi lặp lại cường điệu bọn này đại gia hỏa không chỉ có thể tr một tiếng tụng niệm âm thanh bên trong giang phong phát động thập tự quân đả kích nên tiếp hát s á t hùng quái c ự bàn tay thô keng một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên giang phong lại cảm giác được tay có chút tê dại thật mạnh mẽ đây là giang phong thăng dai sau lần thứ nhất gặp được về mặt sức mạnh cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ không phải nói còn cao hơn hắn một điểm n à y hát s á t hùng quái gặp giang phong lại ngăn trở công kích mình ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế giống một tiếng đít thai nhức có cùng trong tiếng tê、ợ. hát xác hùng quái trên khải giáp phủ văn từng cái sáng lên một đôi mắt cũng trong nháy mắt biến báo đỏ không cho giang phong bất luận cái gì lui lại thời cơ hắn thứ hai trưởng lại vùng tới ngay sau đó lại là thứ ba trưởng đệ tứ trưởng keng keng keng huy động d i ệ t chiến giả giang phong liên tục phát động thập tự quân đà kích lại cũng chỉ hữu chiêu cái phần nhưng cũng còn tốt d i ệ t chiến giả hấp thụ ma lực đặc hiệu cũng không ngừng phát động để giang phong ngược lại là có chút đánh đánh lâu dài khí Trước thế lực ngang nhau. ngang một người một gấu ở giữa chiến đấu để bên cạnh muốn giúp đỡ mọi gì s ở ẩn căn bản không biết làm sao tiến lên là một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần nhất trưởng này hát sắc hùng quái là có thể đem hắn hoàn toàn đập dẹp đây cũng quá mãnh l i ệ đi đồng thời đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giang phong toàn lực chiến đấu bạo phát đi ra lực lượng đơn giản để hắn nhìn m ó than thở bên cạnh phùng tín hồng cũng biểu môi nói gia hỏa này thật đúng là khiêm tốn hắn vừa rồi muốn nói hẳn là các người đều không nên tới gần mới là cái này hùng quái cũng chỉ hắn có thể đối phó à tiểu tới chúng ta liền phụ trách giút thanh lý chiến trường、đi. nhìn thấy một cái màu nâu phổ thông hùng quái ý đổ vây quanh giang phong phía sau phung tín hồng một chiêu chân khí bất trợt tới hướng phía hắn tiến lên ai trên lịch ra mọi gì sơ ẩn thở dài cũng hướng phía một bên khác ý đồ dựa đi tới hùng quái tiến lên keng keng keng giang phong cùng hát sắc hùng quái ở giữa chiến đấu dần dần gây cấn nhưng giang phong lại phát hiện cái này hùng quái càng đánh càng mạnh bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều tại dần dần để bạn vẫn là bành t r ư ớ n g a lần sau không thể dạng này giang phong sở dĩ hội dẫn đầu hướng phía hùng quái trong quân đội tấn công vì cũng là điều ra mấy cái tinh anh cấp hùng quái đến ngăn cản bọn họ sau đó tại thông qua lúc trước hắn bố trí tốt kế hoạch dẫn đi một cái bao vây hắn nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp hùng quái chiến sĩ thực lực đến số lượng vẹn vẹn chỉ có một cái nhưng là hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch bởi vì đối mặt loại này trực tiếp có thể dùng da lông ngạnh kháng diện chiến giả quái vật tới nói hắn tiểu đội thành viên công kích căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp gì đối với hắn liền đừng nói gì đến dẫn đi hắn lại là một kiếm chém ra nhưng lần này giang phong lại phát hiện hát sắc hùng quái vô dụng hắn hùng trưởng tới chặn mà chính là trực tiếp định dùng thân thể n g ạ kháng một cái có mạnh mẽ hưu trưởng đã vòng qua diện chiến gi một mực chờ lấy loại cơ hội này giang phong quả quyết sử dụng đã sớm góp nhặt đi ra năm khỏa t h á n h năng một lần phát động cường hóa bản thập tự quân đà kích c ự long tiếng gầm gừ bên trong diệt chiến giả hung hăng chém vào hát sắc hùng quái trên thân đồng thời giang phong ở ngực cũng là đón đỡ hát sắc hùng quái nhất trưởng hai tiếng gào lên đau đớn đồng thời văng lên ngạch kháng giang phong một kiếm hát sắc hùng quái ở ngực bị chặt ra một đầu thật dài vết thương để cơ h ộ không chút nhận qua thương tổn hắn đau nhức có chút nghe răng nếp miệm bất q u á giang phong bên này cũng không tốt đi nơi nào tuy nhiên quang minh lập pháp giả giút hắn hấp thu bộ phận tr kém chút liền một thanh lão huyết phun ra ngoài cái này kình là thật to lớn a tối thiểu nhất đoạn ba cái sơn g sườn vội vàng cấp chính mình soát miệng thánh quang thuật giang phong mới cảm giác được dễ chịu một điểm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía này hát sắc h ù n g quái phát hiện hắn vậy mà cũng đối với chính mình sử dụng kỹ năng từ kỹ năng bộ giang đến xem có điểm giống tắt mãn trị liệu chi tuân là một loại có thể cấp tốc để thân thể khôi phục trị liệu kỹ năng gia hỏa này vậy mà không phải chiến sĩ sao ý thức được điểm này g i a phong có chút n ộ n g tuy nhiên tăng cường tắt cũng là cận chiến hào thủ nhưng cũng không phải dựa vào lực lượng đến cùng đối thủ cứng đối cứng trước nghiệp một cái t ắ t mãn đều có loại này cấp bậc lực lượng nay hùng quái chiến sĩ đến có bao nhiêu khoa trương mắt thấy hát sắc hùng quái ở ngực cấp tốc khôi phục giang phong nâng tay phải lên tụng tụng n h i ệ m nói bất bại tiếp lấy chỉ gặp một cái hư ảnh hình dáng quyền đầu ra hiện ở trên đỉnh đầu hàn phương sau đó hóa thành một đạo lam sắc thánh quang dung nhập trong cơ thể hắn chính là lực lượng c h ú c phúc tuy nhiên giang phong hiện tại lực lượng c h ú c phúc ở mọi phương diện đều còn không phải rất h o à n mỹ nhưng chỉ là sử dụng lời nói đã không có vấn đề khống chế lực lượng trúc phúc hóa thành thánh quang tuân g a hướng mình hai tay đem sở hữu bắc thị cẩn thận cường hóa một lần sau giang phong chủ động huy động di Phát liên tiếp a n h nghe không hiểu từ ngữ từ hùng quái tắt mãn trong miệng phun ra ngoài giang phong tuy nhiên nghe không hiểu nhưng cũng biết nó hẳn là tại miệng phun hương thơm ngay tại vừa rồi muốn cùng hùng quái tắt mãn tiếp xúc trong n g á y mắt giang phong phát động đã một lần nữa điều chỉnh tốt phương thức vận chuyển bị ảnh vầng sáng trong n g á y mắt liền di động đến hát s á t hùng quái phía sau đây cũng là hắn vừa rồi lúc chiến đấu vẫn không mở ra thành kính vầng sáng chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng hùng quái tắt mãn nhất trường nguyên nhân bởi vì hắn một mực đang điều chỉnh bị ảnh vầng sáng phủ văn công thức tại lực lượng chúc phúc tăng t h ê m d ư ớ i giang phong thành công dựa vào diện chiến giả chạm giáp đặc tính cho hùng quái tắt mãn phía sau lưu lại một đạo thật sâu vết thương nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn giang phong cũng sẽ không cho giờ k h ắ c này giang phong lần thứ nhất cảm giác được diện chiến giả trong thực chiến cường đại cái này hấp thụ mv đặc tính đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng không phải vậy hắn tại mở ra hai giai mệnh lệnh thánh nhấn tình huống dưới sao có thể như thế dùng kỹ năng cắn thuốc đều không đủ dùng à? chém thẳng đột phá thượng thiêu các loại kiếm chiêu không ngừng từ các loại phương hướng chiều hùng quái tắt mãn công tới nhưng bởi vì điểm sinh mệnh tồn tại sau lưng của hắn vết thương kia cũng không có băng liệt ta cũng phải nhìn ngươi có thể chống bao lâu nội giận gầm lên một tiếng lần nữa g ó nhặt đi ra năm khỏa thánh năng bạo phát một tiếng cự long gào thét bên trong diệt chiến giả mang theo mánh liệt quang mang bổ về phía hùng quái tắt mãn ẩm ngay tại giang phong cho là mình lần này nhất định có thể t r ọ n g thương cái này hùng quái tắt mãn lúc chỉ thấy nó trên khải giáp phù văn toàn bộ sáng lên một tầng từ điện lưu hình thành hộ thuẫn đem diệt chiến giả ngăn cản ở bên ngoài chính là tắt mãn nguyên tố kỹ thiểm điện hộ thuẫn p h c x ì xì thử chém vào điện lưu hộ thuẫn bên trên diệt chiến giả cọ sát ra đại lượng tiên lửa nhưng là làm sao chặt cũng không chém vào được qua không chỉ có như thế bảo vệ hùng quái tắt mãn thiểm điện hộ thuẫn chia ra mấy đạo hồ quang điện hướng phía giang phong công tới cảm giác được cái này thiểm điện hộ thuẫn lợi hại giang phong liền tranh thủ m ị ảnh vầng sáng hoán đổi thành có thể tới ma pháp thương tổn thủ hộ vầng sáng nhưng rất nhanh giang phong liền phát hiện thủ hộ vầng sáng hình thành hộ thuẫn phòng hộ cháo lại cấp tốc bắt đầu dạn nứt mắt thấy liền nếu không g á n h được đổi thế vì kim d i ệ u này đối ứng thủy tinh quy tích lấy n ị c h ngũ mang tinh v ì nội hạch kéo dài tam trọng minh vương trợn bên trong chuyển đồ cải thành cứu rỗi mở ra song trọng phụ trợ ma p h á p trợ chấn động hóa sửa hạch tâm phụ văn danh sách vì ba bảy trăm sáu bốn vận hành thứ hai ma phát trợ giang phong tâm n i ệ m cấp chuyển ở giữa chỉ gặp dưới chân hắn chương ba trăm chín mươi lăm ngăn cản theo cường hóa bản thủ hộ vầng sáng hoàn toàn hoàn thành một kiện phản phất từ hạt các hình thành áo chẳng gắn vào giang phong trên thân đem hướng hắn dâng trào mà điện báo chạy toàn bộ hấp thu hùng quay tắt mạng thấy mình thiểm điện hộ thuẫn không có đối giang phong tạo thành hiệu quả gì đành phải lần nữa huy động hùng trưởng hướng phía giang phong đập tới keng keng keng lại là một vòng giao thủ về sau giang phong chủ động lui về sau qua hắc hùng tắt mãn đầu tiên là sức sở kỳ quay cái này một mực không chịu cho hắn thở dốc thời gian thanh kỵ sĩ vì sao đột nhiên chủ động lui ra phía sau bất quá hắn không thời gian muốn nhiều như vậy vừa rồi phía sau bị chém ra vết thương đã để tính mạng hắn giá trị xói mòn một nửa hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này sử dụng trị liệu chi tuân r a khôi phục nhưng hắn vừa dự định thi pháp liền thấy cái kia thánh kỵ sĩ phía sau đột nhiên xuất hiện chín cán màu sắc khác nhau tiêu thương đồng thời một loại dự cảm bất t ư ở n g phun lên trong lòng hắn giang phong sở dĩ sẽ chủ động lui lại là bởi vì cái này hùng quái tắt mãn t h i ể m điện hộ thuẫn thực sự cứng rắn lạ thường hắn coi như bắt được thời cơ cũng vô pháp đối với hắn tạo thành cái gì thực chất thương tổn cho nên mới quyết định sử dụng chiếc phá ma trường t ư ơ n g rút ra phía sau đối ứng l giang phong nhắm chuẩn đang thi pháp hùng quái tắt mãn toàn lực ném mạnh ra ngoài ngay tại hùng quái tắt mãn trị liệu chi tuân r a sắp thi pháp hoàn thành lúc liệt sói thương đã đi tới trước mặt hắn vừa rồi có thể nhẹ nhõm bảo vệ tốt diệt chiến giả thiểm điện hộ thuẫn giờ khắp này ở đối mặt liệt sói thương lúc giống như là giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm xuyên thấu giống mắt phải bị ghim chúng hùng quái tắt mãn ngửa mặt lên trời t h é t dài hắn căn bản không nghĩ tới cái này cây tiêu thương có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá thiểm điện hộ thuẫn cho nên mới sẽ nhận trọng thương như thế gặp liệt sói thương thành công đâm xuyên hùng quái tắt đời mắt. giang phong quả quy trong tiếng giống giận dữ hùng quái tắc mãn hữu trưởng toàn lực chụp về phía giang phong đầu nhưng hắn hùng trưởng vừa dứt đến một nửa liền một cái đột nhiên xuất hiện kim sắc hư ảnh đại thủ ngăn cản tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hùng quái t ắ t mãn chiến đấu phản ứng cực nhanh gặp hữu trưởng bị cản tay trái lập tức đánh ra nhưng lại lại bị một cái ngân sắc hư ảnh đại thủ cho gắt gao bắt lấy hiệu quả so ta tưởng tượng còn muốn m á người ta giang phong vốn là nghĩ đến dựa vào ý chí chi lực hơi cản một chút hùng quái tắt mãn công kích cho mình tranh thủ một cái công kích khẽ hở nhưng không nghĩ tới một vàng một bạc hai bàn tay to lại trực tiếp hoàn toàn phong tín hùng quái tắt mãn công kích để hắn hoàn toàn không thể động đậy ngắn ngủi sau khi kinh ngạc giang phong dơ lên diệt chiến giả hướng phía hùng quái tắt mãn chỗ cổ đã đâm qua vừa rồi liệt sói thương cũng không chỉ giữ nguyên mặc hùng quái tắt đ ầ i mắt t h i ể m đ i ệ n hộ thuẫn bên trên cái kia bị đâm xuyên cái kia động nhưng đến hiện tại đều không chữa trị huy hoàng t ụ n i ệ m âm thanh bên trong, nam viên chuẩn bị kỹ thánh năng bị sử dụng cường hóa bản thập tự quân đả kích bạo phát thẳng t cảm giác sinh mệnh nhận uy hiếp hùng quái tắt mãn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hắc mau đột nhiên như là thép n bội chuẩn bị dựng t h ẳ n g lên lại cứ thế mà ngăn lại giang phong công kích lại còn có bảo mệnh kỹ có thể giang phong sở dĩ trước đó một mực vô dụng ý chí chi lực cũng là muốn làm bài đến thắng vì đánh bất ngờ vừa rồi hùng quái tắt mãn dùng ra thiểm điện h ộ thuẫn giang phong cho rằng đây chính là hắn bảo mệnh kỹ có thể cho nên tại phá hư thiểm điện h ộ thuẫn sau vốn định đến cái nhất kích mất mạng nghĩ không ra cái này hùng quái lại còn có bảo mệnh kỹ bất quá giang phong hiện tại vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn hùng quái tắt mã chỉ muốn tiếp tục đánh xuống hắn tuyệt chống đỡ không quá lâu cô ngay tại giang phong rút về diệt chiến giả chuẩn bị tái sử dụng một lần thập tự quân đả kết lúc liền nghe đến hùng quái tắt mãn phát ra một tiếng kỳ tiếng quái thiếu mà lại càng làm càng nhanh nên không hội ngay tại giang phong trong đầu sinh ra một cái không thế nào biện pháp tốt lúc liền nghe đến trong thai nghe vang lên đô ninh n thanh nhâm đội trưởng có một cái màu trắng hùng quái lao ra khỏi vòng đ â y thẳng đến ngươi bên kia qua thật đúng là cầu cứu la lên a bất quá đổi một góc độ đến n đã trước mắt cái này hùng q u i tắt mãn đều đã kêu cứu vậy nói rõ thật đã là hết biện pháp cách cái chết không x nhưng cùng lúc muốn đối mặt hai cái loại này tinh anh cấp khác hùng quái giang phong thật đúng là có điểm không nắm chắc ngay tại giang phong xoắn suýt nên làm cái gì lúc trong hai nghe mọi dịp s ở ẩn âm thanh vang lên tới đội trưởng ta giúp ngươi ngăn chặn cái kia xông lại hùng quái ngươi nắm chắc thời gian giải quyết hết trước mặt ngươi cái kia giang phong lúc này đáp lời đừng x i n h cường đại không lại tìm cơ hội chính là rất nhanh mọi dịp s ở ơn liền trả lời đội trưởng cho ngươi đội viên một điểm tín nhiệm nhà muốn nói đánh bại cái này hùng quái chiến sĩ ta xác thực làm không được nhưng chỉ là ngăn lại một trận lời nói ta vẫn là có thể c ả trên chiến trường màu trắng hùng quái tấn công thanh thế cực lớn trên đường đi đụng bay vô số ý đồ ngăn cản hắn trước nghiệp giả mà liên tạc hắn nhanh muốn đạt tới đồng bọn phát ra tín hiệu cầu cứu địa phương lúc một đạo băng tường đột nhiên cạn ở trước mặt hắn nhưng chỉ là một đạo băng tường chỗ nào có thể ngăn cản bước chân hắn phanh một tiếng băng tường bị đụng lưa thương nát có thể không đợi hắn đắc ý một hồi khối thứ hai băng tường lại dựng thẳng lên tới ẩm ẩm ẩm liên tục đụng nát sáu khối băng tường cảm giác mình đã đánh đâu thắng đó màu trắng hùng quái lại đâm đầu vào đạo thứ bảy ẩm lại là một tiếng băng khối tiếng vỡ v ụ t ầm nhưng lần này màu trắng hùng quái lại là cảm giác đầu có chút c h o n g váng vừa rồi khối kia băng tường xa so trước đó mấy khối muốn dăn chắc tuy nhiên độ cứng vẫn như c ũ không đủ ngăn lại hắn nhưng là loại kia đi thang lầu lúc một chân đạp hụt cảm giác để hắn trong lúc nhất thời kém chút mất đi thăng bằng lắc, lắc đầu vừa định một lần nữa điều chỉnh tư thái màu trắng hùng bái lại nhìn thấy hai chi tản ra l à m n h ạ t quang mang tiện h ư ớ n g phía chính mình bay tới p Phúc. Phúc. hai ú Phúc. c h phát có giảm tốc độ hiệu quả chấn động xạ kích đồng thời trúng đích màu trắng hùng bái hai cái chân trước thật có lỗi tích dịch giảm tốc độ hiệu quả cũng không rõ ràng trước đó học tập tăng thêm tại cả d ẽ m nhiều đợi một thời gian ngắn đơn giản một chút thú nhân ngữ đô ninh đã có thể thuyết minh nghe được bộ đ à m bên trong đô ninh lời nói mọi gì sợ ẩn n ế t miệng cười nói không đã đầy đủ h ư ớ miệng bên trong chút xuống một bình màu đỏ thấm dược tề mọi g sợ ẩn nhìn phía sau tái h á c l à nói chờ một chất yên tâm c a m đ o à n là lớn nhất độ cứng cao vậy ta liền lên a mọi d sờ ờ nói xong chật chật cổ phát ra gầm lên giận dữ chỉ gặp hắn đỏ như máu thân thể đ ố n g nhiên b à n h trướng hình thể trong nháy mắt trưởng thành gấp hai một thân bắp thịt cũng cổ trướng giống như là thổi phồng đồng thời phía sau hắn tái hách lạp mánh liệt truy hai lần ở ngực đem một thanh sâu dòng máu màu đỏ phun trước người dây leo đ ổ đằng phía trên bích. theo t t bích. h tái hách lạp một tiếng tụng n h i ệ m mấy trăm cây dây leo cấp tốc bao trùm mọi sờ hình thành một bộ nhìn liền cứng rắn vô cùng đằng giáp cản thụ một chút trên thân đằng giáp về sau mọi gì sờ gật gật đầu Hướng phía g tốc độ đã i ả một xuống tới m điểm màu tiếng r ắ n hùng g q u á khởi xướng tấn công. Nhìn thấy hướng xướng tấn công. tấn công mà đ mọ ì sờn, tâm tình tâm vang ố n trắng hùng là có chút bực bội màu trắng hùng quái màu thật lớn qua đi mọi gì s ờ ẩn trên thân đằng giáp cơ hồ hoàn toàn rạn n ứ c ở ngực cũng chuyển tới một trận t h ở không nổi cảm giác nhưng tất cả những thứ này đều là đằng giá bởi vì hắn xác thực ngăn lại màu trắng hùng quái trùng phong chi thế ho ra tốt mấy mũ máu gần như sắp muốn mất đi ý thức mọi ì sợ ẩn không khỏi cảm khái vậy mà có thể đánh thắng loại này cấp bậc đối thủ đội trưởng của chúng ta đại nhân thật đúng là cường không hợp thói thường a biết mình bị ngăn lại màu trắng hùng quái phẫn nộ không thôi nhưng ngay tại hắn dự định một bàn tay đập bay trước mắt tên thú nhân này lúc một đạo bóng người màu xanh lam lấy cực nhanh tốc độ đi vào trước mặt hắn cũng một chân đá vào trên mặt hắn chính là phùng tín hồng một cái mang theo cực mạnh choáng váng hiệu quả tường l o n g đánh đồng thời mai phục tại hai bên quách lượng cùng áo tạp mỗ đồng thời phát động tấn công từ hai bên đụng vào màu trắng hùng q á i bất quá bọn hắn chủ yếu mục đích cũng không phải là đối màu trắng hùng q á i tạo thành thương tổn mà chính là đang hành động trước bọn họ liền đã nghĩ tới cùng loại này cấp bậc màu trắng hùng quái đụng một cái không trực tiếp đâm chết đều xem như mọi gì s ở ẩn lợi hại căn bản không có khả năng còn có đến tiếp sau chiến đấu lực cho nên nhất định phải cấp tốc khiêng đi hắn chờ mọi gì s ở ẩn bị khiêng đi màu trắng hùng quái s ở s ở chính mình mới vừa rồi bị phủng tín hồng đá một chân mặt một đôi mắt đã là đỏ bừng vô cùng tới đi tiếp xuống đối thủ của ngươi là ta đã mở ra thần long biến phủng tín hồng đối màu trắng hùng quái câu câu n ó n tay nằm trong loại trạng thái này màu trắng hùng quái chỗ nào còn chịu nổi bất luận cái gì khiêu khích quả quyết vượt mức quy định bước ra một bước một bàn tay hướng phía phùng tín hồng hô quá khứ thật nhanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian phùng tín hồng chỉ tới kịp nâng lên hai tay bảo vệ chính mình bên mặt ẩm bị một bàn tay trong quạt phùng tín hồng cơ hồ trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình nửa người cơ hồ muốn mất đi c h i giác toàn bộ đầu cũng là o n g long nhưng hắn chịu đ ư ợ c l ù i tán một tiếng tụng niệm võ tăng đạp gió kỹ bình tâm c h i hoàn phát động đem màu trắng hùng quái cứ thế mà đẩy về sau ra bảy tám mét bị đẩy ra màu trắng hùng quái ổn định thân hình Lần nữa hướng phía phùng í a p h tín hồng p h á tuy động đến đẩy một tấn công, nhưng chỉ cần một chạm đến bình tâm chi hoàng liền sẽ bị đẩy ra, khi hắn ngao ngao tâm trực chỉ chạm chi khi h ế bị i sẽ ra, Ha! Ha! Phùng tín Hồng Tín t u nhiên rất muốn thửa cơ hội này đi lên lại đánh một bộ nhưng hắn nửa người đã hoàn toàn n h a bao trùm tại trên cánh tay phải vải dòng màu xanh cơ hồ toàn bộ cho ra mới ăn nhất trưởng liền biến này tấm cảnh tượng thê thảm a nhìn trước khi đến cảm thấy có cơ hội đánh ngã giang phong quả nhiên là phán đoán a bất quá không quan hệ mục tiêu đủ mạnh mới có ý tứ nha lấy xuống bên hông ngọc hồ lô hướng miệng bên trong miệng või thiết cốt cựu hậu phương một cái khác thú nhân tắt mãn s ắ t lập tức đối phùng tín hồng sử dụng trị liệu sóng cảm giác được nửa người dần dần khôi phục c h i giác đem ngọc hồ lô một lần nữa treo ở bên hông phùng tín hồng tại bình tâm c h i hoàn biến mất thời khắc lại một chiêu chân khí bất chợt tới vọt tới màu trắng hùng quái trước mặt đối mặt thực lực vượt xa chính mình màu trắng hùng quái phùng tín hồng không sợ hai chút nào cảm giác một lần nữa bao trùm lên một tầng long lân nắm tay phải toàn lực vung ra nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ màu trắng hùng quái một phát bắt được ầm ầm chỉ nghe một tiếng v a t giòn phùng tín hồng biết mình tay phải phế nhưng đây vốn chính là hãn mục đích do xoáy một tiếng tụng n i ệ m phùng tín hồng dưới chân phát ra một tr không nghĩ tới phùng tín hồng có thể d ư ớ i loại tình huống này phản kích màu trắng hùng quái chân dưới một cái lảo đảo nhưng tại ngã sấp xuống trước đó phẫn nộ đến cực hạn hắn nâng lên hữu trưởng liền chuẩn bị đem còn trộm trong tay phùng tín hồng hướng mặt đất q u ẳ n g nhưng ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một mũi tên nhọn lấy cực nhanh tốc độ bay đến hung hăng c u ố n tới màu trắng hùng quái trong tay chỉ một chút tụ lực năm giây nhắm chuẩn xạ kích đây là đỗ ninh làm y ể m hộ phùng tín hồng làm chuẩn bị bất q u á cùng nhắm chuẩn xạ kích đồng thời đến hùng quái bởi vì đau đớn mà thả đi phùng tín h sau đó liền yên lặng đ ẩ y ra tại học sinh có thể còn có thể xử lý tình h n giới hắn là sẽ không tiếp tục xuất thủ cảm thụ được lần nữa bởi vì t r ị liệu sóng mà khôi phục tay phải phùng tín hồng không khỏi lộ ra một vòng n ụ c ư ờ i vị này thú nhân lão sư ngược lại là thẳng ngoại lãnh n ộ i nhiệt đối với vị này thường xuyên ý đồ làm khó dễ dàng phong phái cấp tiến thú nhân lão sư phùng tín hồng đối với hắn cảm nhận thực một mực không ra thế nào nhưng không nghĩ tới cũng là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ người vừa rồi nếu như không phải đỗ ninh nhắm chuẩn xác kích hắn trực tiếp bị cái này màu trắng hùng quái vùng ra mặt đất lời nói xác thực rất có thể trực tiếp tử vong bất quá tứ giai tốc độ là thật nhanh n a từ bắt đầu đến kết thúc phùng tín hồng căn bản liền không có phát giác được vị này thú nhân lao sư là từ đâu lao ra bất quá bây giờ không phải muốn những khi này bởi vì cái kia màu trắng hùng quái đã đứng lên lần nữa nhưng ngay tại phùng tín hồng dọn xong tư thế chuẩn bị lần nữa n g h ê n kết lúc lại phát hiện màu trắng hùng quái hoàn toàn để ý đến hắn quay người liền hướng phía giang phong phương hướng tiến lên bởi vì hắn nghe được hắn huynh đệ tiếng cầu cứu biến càng phát ra gấp rút uy hô một tiếng phùng tín hồng muốn, muốn đội kýt qua nhưng màuật sự quá nhanh nháy mắt liền không có rơi vào đường cùng phùng tín hồng đành phải đè xuống nút c ủ nói đội trưởng ngăn không được màu trắng hùng quái hướng ngươi bên kia quá khứ thu đến nghe được giang phong gọn gàng mà linh hoạt tiếng trả lời phùng tín hồng thợ phào bởi vì hắn nghe ra giang phong không chút nào h o a n g tâm t ỉ n h mẹ lần sau loại này bê ta nhất định phải cũng phải lắp một lần ở trong lòng âm thầm t h ề về sau phùng tín hồng hướng phía giang phong phương hướng chạy tới chương ba trăm chín mươi sáu này làm sao truy ngao khi màu trắng hùng quái đuổi tới giang phong trước mặt lúc cái s a đã thành công giải quyết cái kia hùng quái tắc mãn dù sao chỉ là vùng vây dây chết tại màu trắng hùng quái bị ngăn lại lâu như vậy tình hùng dưới hùng quái tắt mãn rốt cục vô pháp tiếp tục duy trì ở cứng rắn g a lông bị giang phong một kiếm chém giết ha ha thở ra lưỡng câu chửi thề giang phong quay người chuẩn bị đánh trận thứ hai trận đánh ác liệt tuy nhiên d i ệ t chiến giảm ộ t mực đang rút ra hùng quái tắt mãn thể nội mp cũng cơ bản gặp lại thêm sử dụng ý chí chi lực tiêu hao hắn cực đại tinh thần lực đồng dạng cường độ hùng quái lại đến một cái hắn thật đúng là có chút không nắm chắc nhưng ngay tại giang phong xoắn suýt muốn hay không kêu gọi trợ giút đồng thời ấ y c theo sát về sau chạy tới phùng tín hồng cũng không hiểu ra sao kỳ quái nhìn lấy giang phong nói ngươi đem hắn hoảng sợ chạy vừa mới giải trừ hai giai mệnh lệnh thánh ấn giang phong đặt nông ngồi dưới đất bạch phùng tín hồng một cái nói ngươi nhìn ta hiện tại giống là có thể hoảng sợ chạy một con gấu quái dạng tự sao này hắn là trở về tiếp tục thủ hộ vương tộc ngay tại hai người một mặt ngộng bức thảo lẫn lúc bạt lao sư đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người nói ra nhìn lấy hai người càng thêm nghi hoặc biểu lộ bạt lao sư tiếp tục giải thích nói hùng quái tộc tinh anh chiến sĩ cùng tắt mãn mỗi một cái đều gánh vác lấy trọng yếu sứ mệnh chính diện tác chiến lúc bọn họ phụ trách sông ở tiệ tuyến bình định hết thể trở ngại mà đang rút lui lúc bọn họ làm theo toàn quyền phụ trách vương tộc c an toàn vừa rồi cái kia hùng quái tắt mãn sở dĩ sẽ chủ động xông ra bên trong vòng đến công kích ngươi là bởi vì bọn hắn cho rằng ngươi uy hiếp được bọn họ vương cho nên nhất định phải diện t r ư n g ư ơ i vương tộc giang phong th lần này chúng ta là chủ động tiến công hùng quái trụ sở tự nhiên sẽ có bọn họ vương thì ra là thế giang phong gật gật đầu cho nên cái kia màu trắng hùng quái là bởi vì phát hiện đồng bạn đã không cứu cho nên liền tiếp tục trở về thủ vương cương vị mình có thể nói như vậy b ạ c h lao sư gật đầu nói có thể có được loại thực lực này khẳng định là vương tộc thân vệ nếu như không phải vừa rồi cái kia hùng quái tắt mãn đeo cứu hắn là tuyệt sẽ không rời đi vương tộc bên người nói xong bặt thật sâu nhìn giang phong liếc một chút mà hùng quái vương tộc thân vệ bình thường hai giai cấp năm phía dưới chức nghiệp giả căn bản đối phó không nhất định phải là trong quân hai giai cấp năm trở lên trong quân tinh anh mới có thể cùng đánh một trận đợi lát nữa nhớ kỹ đem hùng quái thể nội siêu phàm kết tinh lấy ra lần này các ngươi hẳn là lại có thể kiếm lợi một số lớn vinh diệu phân nói xong liền quay người rời đi hai giai cấp năm trở lên còn nhất định phải là tinh anh ở trong lòng nhấm nuốt hai lần câu nói này phùng tín hồng chậm rãi đi đến g a phòng ánh mắt phức tạp đánh ra hắn thổi tiếng h u t sáo đen mới vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ bị đụng bay tờ vừa rồi hắn đang bị đụng bay sau liền lập tức để tờ m ở sáng không được qua đây ở bên cạnh chờ lệ chờ tờ m ở sáng dễ chịu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi giang phong nhìn về phía vẫn còn đang đánh lượng hắn phùng tín hồng nói ui ui ui hơi nhìn hai mắt liền có thể như thế nhìn chằm chằm vào liền có chút buồn ôn không để ý đến giang phong đậu đen rau muống phùng tín hồng nhìn thẳng hắn hỏi giết chết cái này hùng bái thân vệ là ngươi cực hạ sao nhìn lấy phùng tín hồng nghiêm túc ánh mắt giang phong ngẫm lại lắc đầu nói không phải tuy nhiên cùng cái này hùng bái chiến đấu có thể xưng là k h ẩ chiến nhưng ly giang phong toàn lực tác chiến còn kém không ít. trừ quang minh lập pháp giả quy tắc lập trường cùng có thể triệu hoán hai giai triệu hoán thú liệt dương ấn giới bên ngoài hắn còn có ba giai mệnh lệnh thánh ấ n chương này hàng hiệu nhất xuất phát tiền giang phong coi như qua chỉ cần đem từ từ lì ẹ n sơ đại sư nơi đó mua được d ư ợ c tệ đều bống xong đủ để trèo chống hắn đem những này kỹ năng toàn bộ mở ra như thế bật hết hỏa lực hắn có thể cường đến mức nào chính hắn đều chưa thử qua dù sao quá phí d ư ợ c t h ủy n g h e xong giang phong trả lời phung tín hồng trầm mặc sau một lúc hé miệm mẹ này làm sao truy nói xong liền hùng hùng hổ hổ đi ra nhún bay giang phong xoay người một lần nữa cư hắn biết do thực lực mình sở dĩ có thể viễn siêu cùng giai có rất nhiều nguyên nhân một là bởi vì hắn một giai lúc hoàn mỹ thăng cấp đánh số tử hai là hai giai thánh nhấn mang đến cự đại tăng phúc phải biết hắn đã từng một giai cấp không lúc liền có thể dựa vào hai giai thánh nhấn vượt cấp treo lên đánh các viện thiên tài hiện tại hắn theo hắn thực lực càng phát ra cường đại hai giai thánh nhấn tăng phúc cũng như diều gặp gió ba là hắn càng phát ra hay thay đổi v ầ n g sáng kỹ bây giờ giang phong v ầ n g sáng số lượng đừng nói cùng tuổi hoặc là cùng giai thánh kỵ sĩ liền xem như cao giai thánh kỵ sĩ đều không nhất định có hắn nhiều bởi vì đây đều là chính hắn nghiên bốn chính là hắn cái này một thân trang bị từ nhìn thấy cấu nguyên bạch này thân thể khải hoàn s á o trang lên giang phong liền biết đ ỉ n h cấp trang bị là rất khó dùng tiền mua đến ngươi nhất định phải có chính mình phương pháp văn thương thành phố chiến dịch về sau hắn có thể cảm giác được hiệu trưởng hẳn là thu đến cấp trên ý chỉ, cái gọi là hai vạn phần tiêu hao bất quá là lý do mà thôi chẳng lẽ còn thật trông c ậ y vào hắn còn lên sao năm nào năm trong trường thi đấu thứ nhất môn ngành học một trăm điểm bốn năm đều không nhất định kiếm được đến những ngày phân đây đều là cao tầng đối với hắn khen thưởng hoặc là nói là đầu tư lại thêm anh dũng thuộc tính tăng thêm cùng thánh năng khi sinh thiên phu trang vinh dự tờ mở sáng các loại những này hết thể chung vào một chỗ mới đúc thành hắn hiện tại bỏ xa cùng giai người thực lực hô cảm giác được chính mình thể năng dần dần khôi phục về sau giang phong cầm lấy bộ đàm nói chuẩn bị tiến hành đợt thứ hai tấn công một mực đánh đến tối ở chính diện bộ đội cùng truy kích bộ đội thành công tụ hợp bao bọc hùng quái về sau liền nhất định những n à y hùng quái thất bại giải quyết tại đánh vào bên trong vòng lúc giang phong lại một mình chém giết một con gấu quái thân vệ cũng lấy đi hắn siêu phàm kết tinh tại trở về trường trên đường sở hữu đi qua giang phong dùng sinh viên đại học cũng nhịn không được nhiều g i xét hắn vài lần dù sao có ấ tờ mờ sáng trên chiến trường chạy như bay h Hơn nữa chương ò ba trăm chín mươi bảy vi hữu nghị cà ly về tới trường học giang phong đang định cầm hùng bái thân vệ siêu phảm kết tính qua đổi lấy vinh diệu phân liền thấy kia đeo giáo sư ở phía xa chiều hắn vây tay thì ta có việc sao kia đeo giáo sư giang phong đi đến kia đeo giáo sư trước mặt hỏi người hôm nay biểu hiện rất lợi hại xuất sắc nhưng có chuyện ta phải nói cho người nói là chuyện gì cái kia chính là nhà trường thực căn bản không có nghĩ tới có thể có học sinh đánh giết hùng quái thân vệ loại tầng thứ này quái vật muốn thưởng ngươi bao nhiêu vinh d i ệ u phân cần thương thảo một chút â giang phong s ứ n g sở vẫn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này bất quá hơi ngẫm lại hắn liền muốn thông dù sao liền hai giai sài lang nhân đều không có học sinh giết qua này chớ nói chi là hùng quái thân vệ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sinh v ậ ta nhìn thấy giang phong s ừ n g sốt tiêu đeo giáo sư lập tức nói bổ sung yên tâm chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt t ỏ i chính là h ả cái này ta đương nhiên là yên tâm giang phong gật đầu nói coi như giang phong mới đến lúc trường này khắp nơi lộ ra đối với hắn ác ý cũng không có cắt xén qua bất luận cái gì nên cho khác đồ vật cho nên đối với điểm này giang phong vẫn là rất lợi hại yên tâm nghe được giang phong nói như vậy tiêu đeo giáo sư c ư ờ i hỏi muốn hay không cùng đi đi tốt bất quá ta trước phải cùng ta các đội viên t r ư ớ c nói rõ một chút tình huống bọn họ còn đang chờ ta đương nhiên tiêu đeo giáo sư gật gật đầu mở ra bộ đàm giang phong đem vinh diệu phân tạm thời không thể đổi lấy tin tức nói cho bọn hắn tại các đội viên tỏ ra hiểu rõ sau giang phong đi theo kia đeo hướng phía trường học công viên đi đến đi sau một lúc kia đeo giáo sư dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt nói ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện thật là làm cho ta mười phần kinh hỷ tối thiểu nhất tại tòa này trong đại học liền xem như những phái cấp tiến đó học sinh cũng sẽ không còn có nhân loại đều là yếu gà tự ý nghĩ đây chính là thủ trưởng muốn thực hiện mục đích muốn tìm kiếm hợp tác nhất định phải đem song phương bày ở ngang nhau vị trí bên trên bởi vì chiến tranh nguyên nhân thú nhân đã từng giáo dục một mực là nhân loại tham lam lại yếu nghe được kia đeo giáo sư xấu hổ t ặ n g hắng một cái giang phong cười nói ha ha ha không có việc gì ta có thể tưởng tượng thú nhân là thế nào đang giáo khoa trên sách chửi bới nhân loại dù sao chúng ta cũng giống vậy ta vẫn cho rằng thú nhân chỉ có thể coi là thanh mười trong vòng thêm phép trừ bởi vì các ngươi nghĩ không ra có thể đem ngón chân cũng dùng đi vào cùng tính một lượn ha ha ha ha kia đeo giáo sư nghe xong cười to vậy bây giờ đâu ta nhìn thấy thú nhân cũng có tiên tiến khoa học cũng có rộng rãi phòng thí nghiệm điểm ấy là ta trước khi đến hoàn toàn không hề nghĩ tới t i ê u đeo giáo sư nghe xong gật gật đầu một cái đại ba nhân loại học sinh có thể một mình chém giết một con gấu q u á i thân vệ cũng là ta a không là tất cả chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến ngươi biểu hiện chính x o á t tân rất nhiều thú nhân đối với nhân loại cái chủng tộc này ấn tượng quẹo vào một đầu cục đá đường nhỏ t i ê u đeo giáo sư tiếp tục nói ta nghĩ ngươi hẳn là đ o á n được ta sở dĩ sẽ đem họ dịt s ở ẩn cùng áo tạp mỗ biên tiến ngươi tiểu đội dụ ý rất đơn giản liền là muốn cho hắn thú nhân nhìn xem cho dù là từng có qua ma sát nhân loại cùng thú nhân cũng có, thể chân thành hợp tác, cũng có thể sinh ra hữu nghị điểm này ngươi làm rất tốt so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn giang phong nghe xong cười gật gật đầu nói thật thú nhân thẳng thắn trực tiếp tính khi rất lợi hại hợp khẩu vị của ta ta cùng bọn hắn ở chung rất lợi hại vui sướng nghe được ngươi nói như vậy thật là làm cho có loại nói không nên lời cao hứng đứng ở một cái ao nước nhỏ trước tiêu leo giáo sư đem hai tay thả lỏng phía sau nhìn hướng lên bầu trời phát ra một tiếng cảm khái tuy nhiên ta minh bạch nhân loại cùng thú nhân không có khả năng dựa vào cái này điểm điểm việc nhỏ liền tiêu tan hiểm khích lúc trước chân thành hợp tác nhưng có một số việc cũng nên có người đi làm ta rất lợi hại ưa thích hiện tại hòa bình sinh hoạt tuyệt không nghĩ cũng tuyệt không cho phép những phái cấp tiến đó p h á h ư lây hết thạy giang phong cũng đồng thời nhìn hướng lên bầu trời gật gật đầu ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy một ngày như vậy vũ vô giang phong bà vai tiêu đeo giáo sư vui vẻ cười nói có thể cùng một cái cùng trung trí hướng nhân loại trò chuyện những ngày thật là khiến người ta vui sướng đi ta mời ngươi uống một chén a hiện tại giang phong hỏi thế nào ngươi có việc thật cũng không sự tình bởi vì muốn cho tới hôm nay hội trở về tương đối chế, cho nên giang phong đã sớm cùng cỡ lệ mén thấy thuốc bọn họ nói qua hôm nay không cần chờ hắn không đợi giang phong nửa câu sau lối ra đâu tiêu đeo giáo sư liền một thanh ôm lấy giang phong bà vai lôi kéo nàng đi về hướng cửa trường học hôm sau trước kia giang phong cố nén đau đầu chậm rãi mở to mắt phát hiện là mình quen thuộc trần nhà ta hôm qua là làm sao trở về tới giang phong vốn cho là mình làm chức nghiệp giả lại có siêu phàm thân thể chỉ làm ấ y ly rượu nhỏ tính là gì nhưng hắn muốn sai thú nhân chức nghiệp giả vì truy cầu say rượu cái loại cảm giác này vậy mà quả thực là dùng siêu phàm quả thực đến cất rượu giang phong chén thứ nhất xuống dưới còn không có cảm giác gì nhưng hai ba chén qua đi một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác để cả người hắn có chút lâng lâng bất quá sau cùng hắn vẫn là bảo lưu lại chính mình ý thức thất tha thất thể về đến trong nhà đây chính là say rượu cảm giác c cả. giang phong xoa thái dương h u y ệ t cảm k h á i nói đông đông đông lúc này tiếng đập cửa đột nhiên nhớ tới giang phong thở dài ra một hơi sau hướng tiếng nói mời đến cách cạch p h o n g cửa bị mở ra p h é p l i đi tới nhìn lấy giang phong một mặt vẻ m ệ t m ỏ i bộ dáng cười to nói ha ha say rượu tư vị có phải hay không rất mỹ rượu làm thú nhân liền cơ hồ không mấy cái không thích uống rượu p h é p l i mặc dù không thể nói nghiện rượu như mạng nhưng cũng là đón đến có cựu hắn đã từng vô số lần muốn dấp đổ giang phong nhưng hắn nhà cựu lại liệt cũng chỉ là phổ thông cựu đối với giang phong dạng này trước nghiệp giả tới nói uống lại nhiều cũng chỉ sẽ cảm thấy bụng tăng dù sao dùng siêu phàm quả thực c ụ ra đến tiểu ở đâu là dân chúng bình thường tiểu phí nổi cho nên mỗi lần đều là phệ l ị c khuyên khuyên chính mình trước hết ngược lại ai nha ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ không say đâu ngươi hôm qua uống gì tiểu a phệ l ị c mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi có thể đem giang phong đều uống say hắn là thật rất nhớn đếm thử một chút giang phong nghe xong khoát tay một cái nói ngài vẫn là đừng nghĩ ta uống cái tiêu tiểu t i không thích hợp ngài nói xong lo lắng phệ l ị c cảm thấy mình là đang chất vấn hắn tự lượng giang phong lại bổ sung một câu đó là chức nghiệp giả mới có thể uống tiểu người bình thường uống chỉ sợ đến vị xuyên khổng quả nhiên, vừa định sách giọng to phản bác phê lì một chút thu hồi chuẩn bị nói ra miệng lời nói cầm trong tay một chén hồng sắc đổ uống đưa cho giang phong đến uống rơi nó đây là đỏ ô liu ép đối say rượu có rất tốt hiệu quả Tốt, giang phong tiếp nhận đỏ ô liu nước uống một miệng lớn cảm giác được tinh thần chấn động giang phong kinh ngạc mắt nhìn trong chén nước trái cây sau đó hướng phía phê lì gật đầu nói uống rất ngon ừng uống xong cũng nhanh rời giường đi ta làm tốt bữa sáng chương ba trăm chín mươi tám vệ sinh cục người tới đi tới trường học về sau g i a phong mới vừa lên xong tiết h ó a thứ nhất liền thu đến vinh rượu phân đến sổ sách ti t ư c sáu phân ạ không tệ a một cái hai giai cấp bốn xài lang nhân là một nghìn vinh diệu phân một con gấu quái thân vệ trực tiếp lật cấp ba lấy cả hai thực lực tới nói xác thực xem như rất lợi hại công bình một cái đội lưu lại bốn nghìn phân còn lại hai nghìn giang phong giang phong, phong phát cho hắn đội viên như là đã ngồi vững vàng đội trưởng vị trí này tự nhiên không có khả năng lại để cho tái hách lạp giúp đỡ hắn phân phối vinh diệu phân bất quá giang phong trước đó cũng định ra một đầu quy tắc cái kia chính là thu đến bao nhiêu phân liền lấy tốt đừng ầm ĩ ồn ào cho nhiều cho nhiều đương nhiên cảm thấy cho thiếu vẫn là có thể đưa ra phản đối lần này tại cùng hùng báy trong chiến đấu giang phong tự nhiên hoàn toàn xứng đáng là tuyệt đối chủ lực nhưng không có người khác giúp đỡ ngăn lại cái kia hùng quái lời nói để hai cái hùng quái thân vệ t ụ hợp giang phong thật đúng là không có cách nào thắng thuận lợi như vậy cho nên giang phong cầm xuống bốn phân đầu to còn lại hai phân làm theo dựa theo cống hiến phân cho hắn đội viên cho nên nói n g ư ơ i khác chừng mắt ta được không đóng lại điện thoại di động giang phong nhìn về phía gắt gao tiếp cận hắn mẹo vịt nói ra vung ra một mực tiếp cận giang phong con mắt eo v ị t h ỏ i là vinh diệu phân tới đi tiết lộ một chút các ngươi tiểu đội lần này cầm bao nhiêu sáu giang phong không có chút nào giấu giếm hồi đáp t e o vịt nước g cổ lên mãnh liệt hít một hơi một mình ngươi cầm bao nhiêu tính toán vẫn là đừng nói cho ta ta trái tim không tốt lắm thầy thuốc đề nghị ta muốn thiếu bị kích thích hắc giang phong khép cười một tiếng nhìn không ra ngươi vẫn rất có hài hước tế bào ngươi nhìn không ra nhiều e o vịt nói xuất ra một bản họa sách mở ra đối giang phong nói giúp ta xem một chút ta vẽ có vấn đề sao họa sách bên trên thành kính vầng sáng cấu thành đ ồ giang phong tiếp nhận nhìn kỹ vài lần mở miệng nói không t h à nhìn ra được dụng tâm bởi vì còn vô pháp sử dụng vầng sáng cờ dịt tô luyện tập cho nên giang phong cho h o vịt đề nghị là trước từ trụ cột lý luận bắt đầu tự học Tỷ nghe h pháp ư nội n ma v ò cơ c sở ma ú cầu các nguyện tên các loại. Vừa mới Vừa b ắ được u giang phong khen ngợi kẹo vịt nhất thời cảm thấy mình cái này hai tuần lễ nỗ lực không lãng phí nhét môi cười một tiếng lại từ trong túi sách lấy ra một bản bút ký đưa tới giang phong trước mặt lật ra hỏi họ ta phát hiện ma pháp dẫn lý phủ văn là khó khăn nhất một khối có cái gì bí quyết sao nhìn lấy trong sổ l í t nha l í t nhít các loại phù văn chú thích giang phong xuất ra một cây bút ở phía trên bắt đầu sửa đổi ngươi nhìn phối hợp thêm kỳ đ ả o văn đến thượng hạ liên hệ có phải hay không liền tốt nhớ rất nhiều cầm lại l a p ọ p kẹo vịt càng xem con mắt chừng càng lớn sau cùng một thanh ôm lấy giang phong bà v à i nói hạ hạ có ngươi một người bạn như vậy thật sự là quá tốt chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi nỗ lực tiếp tục bảo trì lại tin tưởng ta chờ ngươi đến không gì sánh kịp thu hoạch trong lớp đến hỏi qua giang phong tâm đắc không ít người nhưng thật có thể chiếu vào giang phong đi nói làm lại kiên trì nổi v ẫ n thật là e o vịt một cái trong lớp hắn thú người đã dần dần không hướng giang phong bên này gần lại khép nhưng lần này không phải là bởi vì bãi xích mà là bởi vì bọn hắn xấu hổ vì vô pháp hoàn thành giang phong bố trí làm việc mà xấu hổ buổi chiều không có lớp về sau giang phong như thường lệ đi vào cao điểm bệnh viện ngồi cớ l ệ m e n thấy thuốc bọn họ xe cứu hộ đi vào hát thủ trấn thông lệ tại bệnh viện vì những trọng đó chứng người bệnh sử dụng thánh quang thuật làm dịu thống khổ về sau giang phong đi ra bệnh viện chuẩn bị qua những cái kia đợi trong nhà tính dưỡng bệnh nhân người tốt quáy dày một chút Lúc này hai trước ê n n bằng nhân giáp da mã thú đó ộ chết rất nhiều người cũng không gặp cái đơn vị này người xuất hiện bây giờ cục diện không sai biệt lắm hỏa hoãn bọn họ trùng hợp như vậy liền xuất hiện nhưng hắn ngoài mặt vẫn là không có biểu hiện ra cái gì tâm tình l ệ n h ngặt hỏi vậy xin hỏi hai vị tìm ta có chuyện gì đâu là như thế này chúng ta đã đầy đủ điều tra tòa này tiểu chấn phát hiện xác thực tồn tại đại lượng vệ sinh thai hoàng ẩm lại dẫn đến đại lượng cư dân sinh bệnh nói xong cái này thủ người hướng phía giang phong hơi hơi thi lễ đầu tiên không bình thường cảm tạ ngươi vì tòa thành này chấn làm ra c ô n g hiến không có ngươi lời nói tình huống thế tất hội càng phát ra ác liệt m ặ t khác chính là chúng ta muốn mời ngươi theo chúng ta về một chuyến phân cục liên quan tới cái này ác tính bệnh ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều muốn hiểu biết mà ngươi tuyệt đối là hiện tại có quyền lên tiếng nhất người cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tưới tuy nhiên giang phong tâm lý cảm thấy hai người kia có vấn đề nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề vậy liên quá tốt nói xong hướng phía một cỗ xe dịp phương hướng đối giang phong làm m ờ i thủ thế vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian lên đường đi chờ một lát ta phải trước cùng ta đồng bạn nói một tiếng có thể sao đương nhiên hai cái thú nhân cùng một chỗ gật đầu nói lấy điện thoại cầm tay ra giang phong gọi điện thoại đem cỡ lệ m e n s t h u y thuốc bọn họ đều kêu đến cũng đem sự t ì n h nói cho bọn hắn một lần vệ sinh cục cỡ lệ menstrui thuốc kỳ quái dò xét một lần hai cái thú nhân sau đó hỏi xin hỏi ta có thể nhìn một chút các ngươi giấy chứng nhận sao đương nhiên bên trong một tay người móc ra trong túi tiền của mình giấy chứng nhận đưa tới cũng nói ra ngươi chính là cờ l e m e n s thấy thuốc a trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cấp trên thu đến ngươi báo cáo sau vẫn tại triệu tập nhân thủ nhưng gần nhất dị tộc so sánh sinh động nhân thủ thực sự không đủ dùng lúc này mới một mực kéo đến bây giờ gật gật đầu đem xem hết giấy chứng nhận đưa còn trở về sau cờ l e m e n s thấy thuốc lại hỏi ta này làm sao hoàn toàn không có tiếp vào thông chi đem giấy chứng nhận cất kỹ nay vệ sinh cục thú nhân vẫn như cũ mỉm cười hồi đáp chúng ta tới so sánh nhanh cấp trên văn kiện trong hai ngày này hẳn là liền sẽ phát đến trong tay ngươi nghe đến nơi này cơ l ệ m e n thấy thuốc mới rốt cục bông ra mi đầu gật đầu nói vậy liền quá tốt bên này tình huống thật rất nghiêm trọng cấp trên nhất định phải gây nên coi trọng ừ m chúng ta cũng phát hiện cho nên cái này không vô cùng lo lắng liền chạy tới nói xong vệ sinh cục thú nhân lần nữa nhìn về phía gia phòng hiện tại chúng ta có thể xuất phát sao mấy cái chuyên gia đoàn đội đều tại chờ ngươi lấy chương ba trăm chín mươi chín thủ đoạn mềm dẻo xác định đối phương thật là quan phương nhân viên giang phong liền ngồi lên xe dịp đi vào hát thủ c h ấ n vệ sinh cục cũng nhìn thấy hai tên tắt mãn cùng một tên mục sư còn có mấy cái ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc bắt chuyện qua biết nhau một lần về sau giang phong đem chính mình trong khoảng thời gian này phát hiện đều nói cho bọn hắn một loại t i ể u mới nguyền rủa ạ thật đúng là phiền phức đây thú nhân tắt mãn gồn tăng cường c a o mày nói ra gật gật đầu giang phong trả lời xác thực rất khó trị liệu trước mắt mà nói ta cũng chỉ có thể ổn định lại nó về phần như thế nào trị liệu ta còn không có tìm được bất cứ manh mối nào không không, không. gồn hướng phía giang phong k h o á t k h o á tay có thể bằng sức một mình liền đem cả tòa tiểu chấn tình h u ố n g không chế lại cái này đã không bình thường lợi hại tuy nhiên ta không thích nhân loại nhưng vẫn là muốn hướng ngươi biểu thị kinh ý bên cạnh một vị khác thú nhân tắt mang đeo l e hot cũng gật đầu nói vâng trước đó ta vẫn cảm thấy cái này cái gọi là trao đổi học sinh chính sách không bình thường ngu xuẩn nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là tất cả nhân loại đều là ngu xuẩn lúc này vừa rồi đem giang phong nhận lấy thú nhân hạng chu đi tới nói đúng vậy à, không có ngươi lời nói cái này cục diện dối rắm chúng ta sợ là càng khó có thể hơn thu thập lần nữa hướng ngươi gửi lời chào nói xong hướng phía giang phong đưa tay phải ra. cùng ả à n chu nắm chắc tay đây đều là thánh quang chỉ dẫn nắm xong tay ả à n chu cười nói ngươi làm hết t h ể ta nhất định đều sẽ chi tiết hồi báo cho thượng tầng cùng ngươi trường học giống như vậy hành vi nhất định phải nhận đại lực khen ngợi cái này cũng không cần dù sao ta cũng không có chữa cho tốt những cư dân kia sao có thể nói như vậy đâu trọng yếu là quá trình không phải kết quả phần này hữu nghị chúng ta thú nhân nhất định ghi nhớ trong lòng về sau chúng ta còn muốn càng nhiều giúp đỡ cho nhau à đương nhiên đương nhiên xoay người hàn chu đối với hắn nóng nói ra tình huống như vậy mọi người đã giải hiện tại chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian hành động t một n huống h càng tận h ê tới đêm khuya mọi người mới khua tay nói đừng ngồi tại về cao điểm bệnh viện trên xe cứu thương cỡ lê menstay thuốc cảm khái nói ra nghị không ra thật sự là vệ sinh của người trước đó ta báo cáo nhiều lần như vậy đều không phản ứng nghị không ra hiện tại đột nhiên tới nói xong nhìn về phía giang phong nói ta cảm thấy đây là người công lao lắc đầu giang phong hồi đáp gần nhất họ ựa gì m mà chúng quanh dị tộc hoạt động s á t thực đặc biệt tấp nập rút ra không ra nhân thủ cũng là có khả năng cùng ta có thể không có quan hệ gì h a h a ta là cảm giác đến bọn hắn cho rằng hát thủy chấn tình huống ổn định đến hái ngươi thành quả thắng lợi mới đúng bất quá bất kể như thế nào hát thủ chấn những này dân chấn cuối cùng có thể cứu đúng vậy a thật đáng mừng trở lại cao điểm bệnh viện giang phong cùng c ỡ lệ men thấy thuốc bọn họ khua tay nói đường hướng phía đối diện trạm xe buýt đi đến tại quay đầu trong n h y mắt giang phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt t u liễm cho tới bây giờ Hắn thấy chuyện h vẫn này n n cảm mức kỳ quạc, quá kỳ ư giang những này vệ s n nhân viên không vấn Bọn cùng h thực họ thực chỗ cục xác có cứ xác mực lại giúp kiểm bất một một t gì. đề đỡ r c ù trị liệu bệnh nhân, nhiệt tâm trình độ không thể、so、với lệ mến thấy thuốc t liệu lệ với bệnh bọn nhân, không mến họ h độ so cờ phong Mà lại bọn ọ cũng không có bất kỳ cái không muốn n gì g kỳ khó bất ta làm à i ý m u ố n h Phong ĩ kỳ quả. Giang、phong、thực sự rất khó tin tưởng rút ra không ra nhân thủ loại lý do này dù sao đây chính là một trận chết ngàn người trở lên ô n d ị c h bên ngoài chiến sự lại gấp cũng không trở thành mấy cái trị liệu hình chức nghiệp giả đều rút ra không được nhưng giang phong lại xác thực tìm không thấy bọn họ bất luận cái gì sơ hở sách chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước một ngày hai ngày ba ngày quá khứ mấy vị thú nhân t ắ t mãn cũng thành công dựa vào tự nhiên chi lực mở ra lối riêng tìm tới có thể làm dịu các bệnh nhân thống khổ biện pháp cũng tích cực tìm kiếm lấy các loại có thể trị liệu loại này thối giữa chứng bệnh biện pháp ba ngày ở chung xuống tới giang phong tuy nhiên vẫn là kỳ quái nhưng đã không thế nào hoài nghi trước mắt những ngày vệ sinh của người một hồi bữa tối kết thúc giang phong đang định lại đi tìm đọc một chút tư liệu liền nghe đến sau lưng nhớ tới thú nhân tắc mãn g ồ la lên thanh n m hắn có chuyện gì sao giang phong quay đầu nhìn về phía cồn hỏi ừ chúng ta qua bên ngoài trò chuyện đi vào bệnh viện bên ngoài đất trống gồn nói ra nghĩ không ra nỗ lực nhiều ngày như vậy thậm chí ngay cả cái này nguyền rủa đến là cái gì loại hình cũng không biết dù sao cũng là không biết pháp t h u ậ t mà lại thi pháp giả mức độ rất cao đúng vậy a thở dài gồn lắc đầu cấp trên mới hạ mệnh lệnh tới muốn hai chúng ta giữa tháng giải quyết vấn đề này cái này không làm khó dễ người nhà phá giải một cái kiểu mới pháp thuật nào có dễ dàng như vậy hai t h ằ n g à thời gian thật có điểm gấp giang phong gật đầu nói điều này cũng làm cho giang phong minh bạch sáng tạo một cái toàn tân pháp thuật rất khó mà muốn phá giải một cái toàn tân pháp thuật cũng tương tự rất khó mặt khác còn có một việc cấp trên lo lắng lời nguyền này có truyền nhiễm tính cho nên chuẩn bị phong tỏa cái này hát thủ trấn cấm đoán hết thể nhân viên ra vào gồm nói nhìn về phía giang phong mà lại cấp trên còn đặc biệt bản giao t i ề nghe kỳ ó k h được gồn câu nói này giang phong rốt cuộc hoàn toàn minh bạch cái này vệ sinh cục đánh là ý định gì từ bắt đầu cho tòa này tiểu chấn cư dân bắt đầu trị liệu lúc giang phong liền thời khắc phòng bị tòa này tiểu chấn người quản lý hoặc là cái kia tại cầm cư dân làm thí nghiệm siêu phàm người hội tìm hắn để gây sự vì thế làm đủ loại chuẩn bị nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ dùng một chiêu thủ đoạn mềm dẻo tại tù trưởng tự mình tiếp đai trao đổi học sinh cái này vầng sáng dưới bọn họ không dám hạ nhiệm gì hát thủ bởi vì biết rõ hậu quả hội rất nghiêm trọng cho nên bọn họ dứt khoát dùng lớn nhất quang minh chính đại biện pháp đến xua đổi chính mình vệ sinh cục là thật chữa bệnh nhân viên là thật buổi tiếp hắn chiếu cố mấy ngày bệnh nhân là thật nhưng duy chỉ có viên k i a m u ố n cứu van hát thủ c h ấ n tâm là giả phong tỏa hát thủ trấn cấm đoán hết thể ngoại lai nhân viên tiến vào mặc kệ gồn lý do thoái thác lại thế nào em thay g a phong cũng đã nghe do ý tứ ngoại lai nhân viên cũng bao quát hắn ở bên trong đây là tới từ quan phương thờ l ọ c tị sợ dở dẻ ở c h ủ chính mình căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lý do mà lại hắn còn không có cách nào cưỡng ép lưu lại nguyên nhân là hát thủ trấn trực tiếp c ầ m đoán xuất nhập chính mình làm trao đổi học sinh không có khả năng bỏ học đợi tại hát thủ trấn không đi một đau kia thật tác động chương bốn trăm đêm khuya hành động kết thúc tâm lý hoạt động giang phong mỉm cười nhìn về phía gồn vậy liền vất vả các ngươi hẳn là nói xong gồn hướng phía giang phong đưa tay ra nói tuy nhiên thời gian không dài nhưng là hợp tác với ngươi rất lợi hại vui sướng ta cũng giống vậy giang phong vươn tay cùng gồn nằm nắm vậy ta trước hết đi xem ba trăm linh tám tiểu tặc câu trên đùi hắn mau ứ động diện tích càng lúc càng lớn thật là một cái đáng thương tiểu g i a hỏa vậy ngươi mau đi đi giang phong hướng phía gôn phất phất tay chờ gôn rời đi giang phong dối người một cái một mặt lạnh nhạt trở lại trong bệnh viện a đại ca ngươi muốn đi nghe được giang phong lời nói thụy cắt toàn bộ biểu lộ đều cứng đờ ừ m nơi này tình huống đã ổn định chữa bệnh đoàn đội cũng đang lục tục chạy đến chờ mọi người bệnh đều tốt ta sẽ trở lại thăm các ngươi rút ra sụt xịt cái mũi thụy cắt nói ra nhất định phải đi sao không biết vì cái gì giang phong rời đi đều khiến hắn cảm giác được một trận bất an ta cũng muốn giữ lại bất quá hát thủ chấn lập tức liền không có thể tùy ý ra vào cho nên ta cũng chỉ đánh các loại phong tỏa sau khi kết thúc lại đến được tốt ta thụy cắt gật gật đầu ta sẽ cố gắng để tất cả mọi người nhanh lên tốt ừm ta tin tưởng ngươi có thể giang phong nói xong v ô v ô thụy cắt b ả vai liền quay người rời đi đại thụy cắt tựa hồ muốn hô thứ gì nhưng cuối cùng vẫn không hô ra miệng cứ như vậy đưa mắt nhìn giang phong rời đi ban đêm giang phong như thường lệ ngồi lên cờ l lê e n thấy thuốc bọn họ xe cứu hộ Các l tại cồn h đem hát h thủ chấn tại lập tức sẽ bị phong tỏa tin tức này nói với chính mình lúc giang phong cũng cảm giác được bị cái gì thăm dò mà loại cảm giác này đối với hắn mà nói thực sự không thể quen thuộc hơn được dễ dở dô dơ chi nhãn cái này giang phong đã đánh qua vô số lần quan hệ thuật sĩ kỹ năng nếu như nói hắn chức nghiệp thăm dò hình kỹ năng giang phong còn chưa nhất định có thể không bình thường cấp tốc mà chuẩn xác cảm ứng được nhưng thuật sĩ dễ dở dô dơ, dơ chi nhãn hắn thực sự quá quen thuộc t ừ n g tại ba la thản lúc hắn liền bị ai c ắ p mại đức dễ dở dô dơ, dơ chi nhãn liên tục thăm dò vài ngày cái loại cảm giác này đã thật sâu chạm chỗ ở trong đầu hắn cho nên cả ngày giang phong đều biểu hiện không bình thường có thể tiếp nhận quyết định này mà lại bởi vì lúc trước hắn một mực không còn đếm thử qua bộ mấy vị kia vệ sinh cục nhân viên lời nói hoặc là hoài nghi bọn họ thân phận cho nên hắn một hệ liệt biểu hiện đều không có chút nào không hài hòa cảm giác sở dĩ làm như thế. đương nhiên là muốn hạ thấp hát thủ c h ấ n những người kia cảnh giác tốt nhất có thể coi hắn là thành một cái ngốc bạch ngọn đại học sinh vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá bởi vì dạng này hắn có thể an tâm áp dụng hắn ứng đối kế hoạch kẹt kẹt một tiếng xe cứu hộ đứng ở cao điểm cửa bệnh viện lúc xuống xe cỡ lệ men t h ấ y thuốc một phát bắt được giang phong tay nói ra xem ra phải có một trận không gặp được nhưng ta cái này tùy thời h o à n n ê n người tới chơi tốt, trong ố t t khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả phía tình lời nói tại hát thủ trấn đều đã nói qua cho nên cùng mấy vị thầy thuốc phân biệt nắm qua tay giang phong liền cáo từ quay người rời đi đứng tại trạm xe bất trước giang phong lấy điện thoại di động ra cho tại trong đám phát một câu đêm nay có hành động giang phong nguyên bản định các loại thụy cắt thu t ậ p được càng nhiều tình báo tạm chờ hắn đều xác nhận một lần sau lại áp dụng tiến một bước kế hoạch nhưng bây giờ hắn đã không nảy cái thời gian tiếp tục điều tra cho nên chỉ có thể mạo hiểm một điểm sớm bắt đầu bước kế tiếp tại thụy cắt chợ r ú t giới hát thủ c h ấ n có vấn đề địa phương hắn mấy cái có lẽ đã toàn bộ ghi lại ban ngày lúc hắn không tiện quá khứ điều tra cho nên hắn quyết định ban đêm t r u i vào giang phong từ biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì cho nên nếu như không đoán sai lời nói hát thủ trấn này cố hát các thế lực hiện đang khinh thường cười nhạo mình đến chỉ là một học sinh nhẹ nhàng như vậy liền đổi đi đồng thời cũng là để phòng tâm thấp nhất một đêm trời vừa d ạ n g sáng giang phong đứng khắp nơi hát thủ trấn cách đó không xa một khối đất chống loại thông qua tinh thần bảo châu liên lạc đã vào vị trí của mình đỗ ninh nói trong trấn tình huống như thế nào không có phát hiện hư hư thực thực tuần tra nhân viên thông qua rõ ràng giám thị hát thủ trấn một giờ đỗ ninh hồi đáp Tốt, đợi thêm nửa giờ nếu như không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng tất cả mọi người đúng giờ hành động thu đến mấy tiếng trước điều tra tiểu đội mặt khác bốn tên đội viên liền đều bị giang phong gọi tới hát thủ trấn cũng đem những có thể đó nghi địa điểm từng cái nói cho bọn hắn lần này có hai cái mục đích một là tìm kiếm này hai tên tội phạm truy nã có hay không giấu ở tòa này tiểu trấn hai là tìm kiếm vị kia hậu trường hát thủ giết hại tòa này tiểu trấn chứng cứ tuy nhiên giang phong tại hát thủ trấn vua xuống rất nhiều trên người bệnh nhân nghiêm trọng tình huống nhưng những hình này cũng không thể nói rằng cái gì lấy tòa này tiểu trấn người quản lý trước đó biểu hiện ra ngoài quyền lợi hẳn là rất dễ dàng liền có thể tròn quá khứ cho nên giang phong nhất định phải tìm tới càng thêm mang tính k h e n chốt chứng cứ cũng vô xuống ả n h t r ụ sau đó đem những hình này nặc danh báo cáo cho họ vừa d ì m mạ chấp pháp cục về phần họ vừa d ì m mạ chấp pháp cục có thể hay không quản c h u y ệ này n cái kia chính là giang phong vô pháp quảng trường bởi vì nặc danh báo cáo cũng đã là hắn có thể làm được cực hạn dù sao vô luận chuyện này tại hắn nơi này có nhiều chính nghĩa hắn cũng là một cái nhân loại một ngoại nhân l i ê n xem như vị kia dốc hết sức xúc tiến người thú hữu nghị g rằng thảm thủ trưởng hắn cũng nhất định phải chiếu cố phái cấp tiến tâm tỉnh mà phái cấp tiến dây cũng rất đơn giản cái kia chính là tuyệt đối không thể giút lấy nhân loại trừng trị thú nhân không phải vậy giang phong bọn họ cũng không cần thật xa chạy đến c ả d è m nhiều tới tuy nhiên giang phong đã tại thú nhân xã hội sinh hoạt một trận cũng ở mọi phương diện làm qua nhất định điều tra nhưng đối với thú nhân chính trị hệ thống vẫn là không có chút nào hiểu biết bất quá có một chút hắn vẫn có thể xác định cái kia chính là vị thủ trưởng kia tuy nhiên xác thực một mực đối bọn hắn chiếu cố có thừa nhưng đối với chuyện này đại khái dẫn đầu là không thể nào lệnh giúp mình bởi vì nếu như mình qua báo cáo chuyện này như vậy cả kiện sự tình liền sẽ phát sinh biến chất từ chính và ta biến thành người cùng thú vậy liền thật kéo không rõ mà để hắn nhận biết thú nhân qua báo cáo chuyện này cũng trực tiếp để giang phong không chính hắn là nhận tù trưởng tự mình tiếp đai trao đổi học sinh tầng này vầng sáng bảo hộ mới có thể đến hiện tại cũng không có xảy ra việc gì nếu như đ ổ i thành cỡ lê m e n thấy thuốc dạng này người bình thường công nhiên cùng hát thủ c h ấ n c ố thế lực kia lớn nhất đấu tranh chỉ sợ sớm đã bị cho nên giang phong chỉ có thể gửi hy vọng ở họ vừa tìm mã có một vị lợi hại lại lòng mang chính nghĩa chấp pháp nhân viên khi nhìn đến chính mình nạp danh báo cáo lại nắm giữ chứng cứ sau có thể triển khai hành động chứng bốn trăm linh một tầng hầm bắt đầu hành động chú ý chúng ta lần này là dò xét bất luận thấy cái gì tình huống đều không cho phép xuất thủ hiểu chưa thu đến t r ờ i vừa dạng sáng lửa lần nữa cùng đỗ ninh xác định không có phát hiện tình huống dị thường về sau giang phong thông qua tinh thần bảo châu hướng sở hữu đội viên hạ đạt chỉ lệ nhẹ nhõm vượt qua t ừ n g o à i giang phong xe nhẹ đường quen hướng phía cái thứ nhất điều tra điểm chạy tới bởi vì trong tiểu đội quen thuộc nhất hát thủ trấn cũng là hắn cho nên hắn muốn điều tra địa phương tương đối nhiều tự nhiên cũng phải bắt gấp thời gian đang điều tra hướng dương thôn hồ nước đông nam quảng trường bên cạnh đất trống đều không có bất kỳ phát hiện nào về sau giang phong lại hướng phía tinh quang tiểu học chạy tới tinh quang tiểu học là trấn trên thứ nhất sở kiến thành tiểu học bởi vì lúc ấy đ ầ kẻn còn không có hướng n cho nên tại đ ầ u kèn đầu tư hy vọng tiểu học sau khi xây xong trên thị trấn học sinh phần lớn đều đến đó đến trường tinh quang tiểu học cũng liền dần dần hoang phế thành phụ cận bọn nhỏ chơi đùa địa phương cẩn thận từng ly từng tí đi vào trường học giang phong đem ba tầng lầu dạy học toàn bộ cẩn thận một lần nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì k ỳ quái chỉ còn lại không xác định tầng hầm à. tại thụy c ắ t cung cấp trong tin tức tinh quang tiểu học có một cái thần bí tầng hầm liền cùng loại với trường học truyền thuyết một dạng tồn tại truyền thuyết đã từng có tiểu hài tử đang chơi đùa thời điểm trong lúc vô tình đi và qua nhưng lần thứ hai qua lại phát hiện tìm không thấy cửa vào cu một lần nữa trở về trường học lộ một giang phong trước tính hạ tâm thông qua tinh thần lực toàn lực cảm ứng một lần t r u n g quanh tại phát hiện không có bất kỳ cái gì siêu p h à m khí tức về sau l i ề n bắt đầu đem chính mình khí t r à n g chậm rãi tràn ra khắp nơi ra ngoài huyền ảo đang dẫn t r à n g tràn ra khắp nơi đến một cái vứt bỏ công cụ p h ò n g lúc giang phong khí t r à n g thành công trinh sát đến siêu p h à m khí tức lại rõ ràng xác nhận trong phòng này có huyền ảo tồn tại từ dựa vào tinh thần lực l i ề n phát hiện đối phương dễ dơ dô dơ, dơ chi nhãn bắt đầu giang phong liền xác định tòa này trong tiểu chấn thuận sĩ thực lực sẽ không vượt qua hắn quá nhiều không phải vậy hắn coi như lại thế nào quen thuộc dễ dơ dơ dô d c ũ nhưng g k thể nào làm được giang phong cũng sẽ không bởi vậy phớt lờ hắn biết có chút huyền nào có cảnh cáo hiệu quả nếu như mình không cẩn thận phát động cảnh báo chuyện kia liền biến phiền phước tất cả mọi người báo cáo tình huống bây giờ giang phong thông qua tinh thần bảo châu truyền lại tin tức đạo phùng tín hồng đang điều tra giã ngưu thôn điền không có bất kỳ phát hiện nào cũng không có có không tình huống gì thường. Ninh, đang hồng không tra, điều dị Đỗ diệp lâm bọn ấ bất t phát thường. kỳ không kỳ hiện cái cũng ảo, có gì b bốn người lần lượt hồi báo xong riêng phần mình tình huống xác định bọn họ bên kia đều vô sự sau giang phong lần nữa thông qua tinh thần bảo châu truyền lại nói ta hiện tại muốn nếm thử phá giải một cái huyền ả o nếu như ta chờ một lúc hô rút lui các ngươi liền lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi tòa này tiểu trấn hiểu chưa thu đến chờ đến tất cả mọi người minh bạch tình huống giang phong dưới chân sáng lên một cái vầng sáng màu bạc đây cũng là giang phong tự mình khai phát vầng sáng vào t r o n che đậy vầng sáng tại văn thương lúc giang phong liền dĩ nhiên minh bạch huyền ảo c ư ờ n g đại cho nên tại khai phát tân quang vòng lúc cũng nhằm vào phương diện này tiến hành nhất định sáng tạo che đậy v ầ n g sáng hiệu quả là để trong phạm vi nhất định huyền ảo không đối hắn sinh ra hiệu quả gì vô pháp ảnh hưởng hắn cũng vô pháp cảm giác hắn đương nhiên nếu như đối phương huyền ảo đẳng cấp đủ cao giang phong che đậy v ầ n g sáng tự nhiên cũng liền sinh ra không bất cứ tác dụng gì đem che đậy v ầ n g sáng thu nhỏ đến nhất định phạm vi tăng cường nó hiệu quả về sau giang phong chậm dại hướng phía vừa mới phát hiện huyền ảo công cụ phòng đi đến nhẹ nhàng vặn ra nắm tay đang dùng khí chàng cẩn thận từng ly từng tí xác định một lần bên trong không có vấn đề sau giang phong chậm rãi đưa chân phải ra vượt đến trong phòng a thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài đây là nơi nào cứu mạng a mù mù mù mù tại giang phong chân phải vượt tiến gian phòng trong né mắt vô số tiếng kêu thảm thiết cùng khóc thét âm thanh liền từ phía dưới chuyển vào hắn trong hai tìm tới minh bạch chính mình chuẩn sắc phát hiện mục tiêu giang phong động t á c biến càng cẩn thận hơn cẩn thận từng bước một đi vào ở chung quanh huyền ảo bị che đậy tình hồ giới giang phong liếp mắt liền thấy thông hướng hạ g i i bậu thang ha ha ha chính là cái này thanh â m chính là cái này cảm giác khóc đi kêu to lên lại vang lên một điểm lại tuyệt vọng một điểm、ah、ha ha ha ha ha ha vừa đi dưới hai ô vuông thang lầu giang phong liền nghe đến một trận điên tiếng c n g tiếu thông qua thanh â m đánh giá ra cách chính mình còn cách một đoạn giang phong lần nữa chậm rãi quyết tán ra chính mình khí trảng kiểm tra một lần thông hướng mục tiêu đầu kia hành lang có hay không bảy d ậ p an toàn xác định không có bất kỳ cái gì trở ngại về sau giang phong thông qua bậc thang đến đến dưới đất một đầu đen nhánh cuối thông đạo là một cái lóe lên ánh đèn g i a n phong đồng thời sở hữu tiếng kêu thảm thiết cũng là từ này truyền tới d ự a lưng vào vách tưởng giang phong từng bước một tới gần đến gian phòng bên cạnh cũng đi đến nhìn một chút mà trước mắt một màn trong nháy mắt để hắn hai mắt biến báo đỏ chỉ gặp từng cái hắn quen thuộc gương mặt toàn bộ bị giam tại bằng sắt trong lồng giam trên người bọn họ toàn bộ quấn quanh lấy một loại từ s ắ t siêu phàm lên rửa chính đang từ từ ăn mòn bọn họ ra thịt để bọn hắn phát ra từng tiếng thống khổ thét lên kelly bắt đầu thấy lúc tiểu nữ hài này thay thủy các xin lỗi hành vi cho giang phong lưu lại rất lợi hại ấn tượng tốt về sau tại giang phong vì trong bệnh viện hắn tiểu thú người trị liệu lúc tên thú nhân này tiểu nữ hải cũng một mực theo ở bên cạnh hắn cũng an ủi những cái kia nằm ở trên giường tiểu đồng bọn đồng thời hắn cũng làm này một đám tiểu trong thú nhân duy nhất có thể chú ý thụy các người phương pháp cũng là n h é o lỗ thai giang phong mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cười ha ha mà bây giờ nguyên bản khỏe mạnh keo ly trên thân cũng quấn quanh lấy loại kia đáng sợ siêu phàm người l ề n r ù a đang từ từ bóc ra lấy nàng h u y ế t n ụ kịch liệt đau đớn để cho nàng phát ra vô cùng thê lương tiếng đều tham thiết cầm thật chặt xong quyền giang phong cố nén chính mình sát ý làng lặng lặng hắn biết thuật này sĩ sẽ không giết chết những hải tử này đang thí nghiệm sau khi kết thúc hắn khẳng định sẽ dùng một loại nào đó phương pháp khôi phục bọn họ dù sao những hải tử này đều là hắn quý giá thí nghiệm tài liệu cước ép để cho mình chấn định lại sau giang phong mở ra đeo trên cổ ca mạ giác đây là xuất phát tiền quân tỉnh chỗ cho bọn hắn thiết bị một t r ò n g có thể rõ ràng ghi chép phía trước hình ảnh lại không hội phát ra bất kỳ thanh âm mà lại đánh ra đến vẽ mặt không bình thường ổn định Chương 402, Thương Hại. Đau quá. một cái nửa người trên mấy cái hồ đã hoàn toàn thối giữa thú nhân nam hải dùng hết toàn lực gào thét lấy nhưng hắn chờ đến cũng không phải là ấm áp thanh quang mà chính là hắc bảo thuật sĩ càng sâu một tầng nguyên rụa đem kêu thảm thú nhân nam hải một b à nhấc lên hắc bảo thuật sĩ cao hứng n ế t m ô i thánh kỵ sĩ đại nhân k h ô nơi g không không, n không, này chỉ có thuật sĩ đại nhân hiện tại chỉ có ta mới có thể vì ngươi mang đến cứu rỗi nói hắc bảo thuật sĩ đem lục sắc tay phải chụp vào thú nhân nam hải dạ dày an mòn theo một tiếng t ụ n i ệ m thú nhân nam hải trên thân tử sắc vũ khí càng tăng lên trên thân tử giữa diện tích cũng là cấp tốc mở rộng a nghe thú nhân nam hải tiếng kêu thảm thiết hắc bảo thuật sĩ cười vô cùng thoải mái cũng không lâu lắm thú nhân nam hải tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu thẳng đến hoàn toàn biến mất sách không cẩn thận lại chơi qua đầu hạ xem ra ta vẫn là không đủ thuần thục ca nói xong hắc bảo thuật sĩ đem này thú nhân nam hải như ném rác r ờ i đồng dạng ném sang một bên tiếp tục hướng phía dưới một đứa bé đi đến sau một giờ tại v ở bên trên ghi chép một ít gì hắc bảo thuật sĩ triệu hồi ra một bản từ sắc gác ma bảo điện theo một tiếng giang phong vô pháp nghe hiệu tụng n i ệ m một cái mị ma ra hiện ở bên cạnh hắn đêm nay thật sự là thoải mái đem những n à y đáng y ngày mai ta còn muốn tiếp tục cùng bọn họ chơi đây nói xong hắc bảo thuật sĩ phải giơ tay lên trong phòng nguyên bản liên tiếp tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất quấn quanh ở bọn nhỏ trên thân tử sắc vũ khí cũng nhao nhao rút đi lại là vì loại này không thú vị sự tình kêu gọi ta bị triệu hắn đi ra mị ma đầu tiên là r ố i người một cái phàn nàn một câu sau rút tay ra bên trong trường tiên đem một cái thú nhân nam hải quân tới trước người sau đó đối với hắn sử dụng thao túng ý chí hắc bảo thuật sĩ nhìn lấy cười hắc hắc nói ra trước nhẫn lại một chút chờ ta hư thối hắc bảo thuật sĩ lời vừa nói ra được phân nửa liền phát hiện trước mặt mị ma đầu bay lên dưới sự sợ hãi hắn vừa định thi pháp trong mắt lại nhìn thấy một bộ hắn hết sức quen thuộc thân thể này tựa như là ta đông hắc bảo thuật sĩ đầu lâu trùng điệp ngã trên đất một đôi tròng mắt cơ hồ muốn trừng ra h ố p mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy mị ma cùng hắc bảo thuật sĩ cùng một châu nga xuống giang phong quan bế tam giai mệnh lệnh thành nhấn đem diệt chiến giả cắm về trong vỏ kiếm tuy nhiên giang phong biết mình tuyệt không nên tại hát thủ c h ấ n xuất thủ bởi vì bất kể như thế nào nơi này đều là vị tia thú nhân buôn bán vũ khí kẻ có thế lực đầu k è địa bàn nơi này bất cứ người nào cũng có thể là dưới tay hắn nhưng giang phong vẫn la động tại bọn nhỏ trên thân không rõ nguyền rủa bị giải trừ trong nháy mắt hắn liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sắc ý trực tiếp mở ra ba giai mệnh lệnh chính nghĩa lao ra nhất kích mất mạng vừa rồi thông qua hắc bảo thuật sĩ trong tay ác ma bảo đ i ệ n giang phong biết được hắn là một tên hai giai cấp một thuật sĩ cho nên vì không cho hắn chạy trốn hoặc là làm ra cái gì cầu cứu hành vi giang phong không có bất kỳ cái gì giữ lại trực tiếp xử x u ấ t hắn một k í c h mạnh nhất ba giai mệnh lệnh thánh ấn cường đại lúc không thể nghi ngờ hắc bảo thuật sĩ tại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào tình hôn giết thậm chí đến chết cũng không biết là ai giết hắn lần này phản ứng tựa hồ không có giang phong vốn cho rằng quan bế ba giai mệnh lệnh thánh ấn sau sẽ gặp phải cùng trước đó một dạng cường lực p h ả n vệ nhưng lần này thánh quang năng lượng tuy nhiên như trước đang trong thân thể của hắn bút u đằng nhưng đã sẽ không giống lần thứ nhất sử dụng lúc dẫn đến thân thể của hắn sụp đổ xem ra văn thương thành phố lần kia thân thể tẩy lệ thật đúng là mang đến không ít chỗ tốt bất quá thân thể mặc dù không có sụp đổ nhưng giang phong vẫn là cần ổn định lại tâm thần dẫn đạo trong cơ thể mình thánh quang năng lượng không phải vậy thân thể gánh vác vẫn là quá lớn sau một thời gian ngắn chờ đến thể nội thánh quang năng lượng không hề còn bạo như vậy giang phong mới ngồi sổm người xuống đem mới vừa rồi bị hắc bảo thuật sĩ như rác r ờ i đồng dạng vứt trên mặt đất thú nhân nam hải ôm giang phong nhận biết tên thú nhân này nam hải hắn gọi đặt mìn h so là một cái bởi vì nghèo khó cho nên đợi trong nhà an dưỡng hải tử phụ thân hắn cùng ca ca mỗi lần nhìn thấy chính mình lúc đến cuối cùng sẽ đem trong nhà tốt nhất hoa quả cùng thực vật đều bưng ra chiêu đại hắn đặt mìn h so thì là vô cùng sùng bái có thể vì tiểu chấn mang đến hạnh phúc giang phong cùng tồn tại trí về sau nhất định cũng phải trở thành một tên thánh kỵ sĩ vì thế hắn mỗi ngày đều tại duyệt giang phong đưa cho hắn quê kia thánh k�� Đem đ ặ thở m ì n so sĩ, hoàn toàn Phong con nẻo cơ hắc có hội thối giữa thân thể phóng thiêu hỏa nhìn phía thân thuật như thể hắn thật nghĩ đem những hài này trên thân phát sinh hết thể đều bị hắn cũng thể nghiệm h một một một một giữa tới Giang đôi nơi lời nói, bàn, này bào trên lên nổ lần nữa nếu này trên cũng lần. mặt đốt mắt tử t đem bị đã đầu đều về ra một hơi giang phong nhìn về phía c ố k i u mị ma thi thể minh bạch vì cái gì những hải tử này đều không biết mình là làm sao lại như bệnh nguyên lai là bị cái này mị ma xóa đi trí nhớ mị ma là một loại mười phần am hiểu k h ô n g chế tinh thần đ c ma am hiểu nhất chính là mị hoặc cùng thơ miên coi như cùng các nàng thực lực giống nhau chức nghiệp giả cũng có thể cắm trong tay các nàng chớ nói chi là những hải tử này đá một chân hắc bảo thuật sĩ thi thể giang phong quay đầu nhìn về phía trong lồng giam những thu nhân kia hải tử biết bọn họ đều còn sống sau trên mặt nguyên nhân phẫn nộ mà v ạ n mẹo biểu lộ mới rốt cục lòng một điểm tuy nhiên hắn biết mình rất có thể gây đ ạ i phiền thoái nhưng hắn không có chút nào hối hận nếu như lần sau gặp lại dạng này sự tình hắn vẫn là sẽ làm như vậy lúc này một đạo thánh quang từ trên trời giang xuống chiếu xuống giang phong trên thân vô cùng quen thuộc loại cảm giác này giang phong mắt tối xâm lại lần nữa mở mắt lúc đã đi tới kim sắt trong thánh、điện. cùng chi mấy lần trước một dạng màu nâu cổ lao thánh khế bay tới giang phong trước mặt tự động lật ra đến thánh kỵ sĩ bắt đại phẩm chất tốt một t r ă n g này lần này thương hại hai chữ buộc phát ra hào quang ngọc ánh ngưng tụ ra một k h ỏ a quang cầu bay đến giang phong bên cạnh hóa thành một cái cùng hắn giống như lúc kim sắc phân thân cùng linh hồn hóa thành kim sắc phân thân một dạng thương hại hóa thành kim sắc phân thân cũng không có dung nhập giang phong thân thể mà chính là hướng phía linh hồn lần trước hình thành này phiến cửa lớn màu vàng nóng bên cạnh đi đến tiếp lấy chỉ nghe phanh một tiếng thương hại hóa thành kim sắc phân thân hóa thành mấy trăm đạo kim quang dung nhập mặt tường bên đối với cái này mới xuất hiện gian g p h o n g giang phong vẫn có chút trở mong bởi vì cho tới bây giờ tuy nhiên linh hồn không giống anh dũng hy sinh vinh dự như thế mang đến cho hắn thực chất tính trợ giúp nhưng hắn có thể tại vưu cách tắt l o n g sự kiện bên trong làm ra thật lớn như thế c ô n g hiến từ đó bị quan phương cao độ coi trọng nguyên nhân chính là linh hồn mang đến những sự kiện đó nhân viên tương quan cho nên đối với cái này mới xuất hiện gian g p h o n g giang phong có rất cao hy vọng sửa sang một chút hỗn loạn vô cùng tâm tình giang phong tiến lên một bước đẩy ra tối cửa lớn màu vàng nóng chương bốn trăm linh ba cường đại thân thể gt gt gt tại bước vào tối cửa lớn màu vàng nóng một khắc này giang phong cảm giác được thân thể của mình phát sinh một số biến hóa nếu như nói vừa rồi hắn còn là thuần túy ý thức thể vậy bây giờ hắn tự a hồ tựa như là cả người đều đứng trong phòng n ắ m n ắ m tay giang phong cảm thấy tự a hồ không phải mình nào g i á c trước đó đi tới nơi này tỏa kim sắt thánh điện lúc nhưng không có máu trong cơ thể băng đẳng cảm giác cảm thụ một hồi thân thể biến hóa sau khi giang phong nhấc mắt nhìn đi phát hiện gian g phòng này tự a hồ tựa như là cái lôi đài hình vông sân bãi chung quanh đứng thẳng bốn tư thế khác biệt hùng sư pho tượng hướng phía trước bước ra một bước khi giang phong thực sự lên lôi đài lúc một cái kim sắt hình người thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn đối diện đây là có chút không làm rõ ràng được tình huống giang phong triệu hồi r a màu nâu cổ lao thanh khế mở ra lật đến mới xuất hiện thương hại này một tờ thanh kỵ sĩ cho tới bây giờ đều gánh vác trừ ác trừ gian d ộ i trương chính nghĩa sứ mệnh tuy nhiên thế gian có đủ loại quy tắc cùng cường quyền nhưng bất cứ lúc nào chính nghĩa mới là thanh kỵ sĩ hành sự duy nhất chuẩn tắc Đồng đứng tình nhỏ yếu, giúp nhỏ yếu xưa nay không làm một chuyện dễ dàng, ngươi bọn họ phía kia lúc, liền tất nhiên muốn cùng giúp trợ một tại tất họ phía yếu, yếu kia lúc, xưa làm làm dễ biểu hiện ra đập nện kháng tính đột khí kháng tính lưỡi dao sắc bén kháng tính c h ờ một chút t u y ề n hạn thì ra là thế lần này giang phong minh bạch vì sao chính mình vừa bước vào cái không gian này liền cảm giác mình không hề chỉ là ý thức thể mà chính là toàn bộ thân thể đều tiến đến cho nên hắn là phụ trách huấn luyện ta siêu phàm thân thể cái này thánh khế cũng quá thân mật đi đi vào cạ d e m nhiều về sau giang phong bởi vì tìm không thấy có thể giúp hắn huấn luyện người cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không huấn luyện như thế nào siêu phàm thân thể đại đa số thời gian đều vùi đầu vào chúc phúc thuật trong luyện tập lúc đầu hắn còn có chút vì chuyện này phát sầu đâu dù sao muốn đem các hạng kháng tính đều luyện đến hoàn mỹ vẫn là cần tốn không ít thời gian mà tại cạ dẹm nhiều lần trì hoãn này có khả năng cũng là m ấ y tháng thực sự quá lãng phí khép lại thanh khế giang phong chậm rãi hướng đi đạo thân ả n h kia phát hiện nó tựa hồ là từ thuần túy năng lượng cấu thành người có thể nói chuyện sao giang phong nhìn về phía nó không có ngũ quan m ặ t hỏi không có trả lời cái này hình người năng lượng thể chỉ là l ặ n g lặng đứng ở nơi đó p h ả n phất cùng bối cảnh hòa làm một thể vô pháp cầu thống a chép miệm một cái giang phong lui ra phía sau hai bước tại lần nữa thanh giang t phong, phong cực độ kinh ngạc ánh mắt bên trong năng lượng thể nhất quyền nện vào hắn trên lưng một quyền này lực lượng cực lớn thậm chí siêu việt hùng quái thân vệ vô cùng mãnh liệt cảm giác đau để giang phong minh bạch cái này năng lượng thể không có chút nào lưu thủ ý tứ không thời gian để giang phong tiếp tục kinh ngạc năng lượng thể đã lại nhất quyền hướng phía hắn mặt tập tới giang phong vội vàng quay đầu h i ệ n lên có thể năng lượng thể lại đổi quyền bị bắt ô m chặt lấy giang phong đầu tướng đến tiếp theo rồi đầu gối hung hăng liền trên đỉnh tới Ẩm. mặt miễn cưỡng ăn một cái đầu gối đá, cái mũi trong nháy mắt lõm muốn mất Bộ trong thức, cái gối cái đi Giang đi cương ăn nháy Phong nhưng hắn đứng vững. Cũng cơ đá, đầu r vào hồ ý ở bên trái cánh tay lại bị đập trúng một chút sau giang phong minh bạch mình không thể tiếp tục cân nhắc hướng lui về phía sau vấn đề này bởi vì càng nghĩ lui sơ hở liền lộ ra càng nhiều bị cùng đặng lao sư đối lệ lúc,、so、lúc giang phong cũng tuy h nhiên vâng sáng, nhưng thể cũng bị đánh rất lợi hại thảm nhưng bởi vì đặng lao sư thường xuyên phải chú ý lưu thủ vấn đề này cho nên thảm thì thảm nhưng giang phong còn có thể tiếp nhận mà trước mắt cái này năng lượng thể khác biệt nó hoàn toàn cũng là vào chỗ chết đánh mỗi một quyền đều là muốn mạng hắn ẩm bụng lại bên trong nhất quyền giang phong kem chút không đứng vững nhưng hắn lần này hắn không có lui khi nhìn rõ năng lượng thể tiếp theo đánh đường quyền sau hướng phía bên phải nghiêng người thể nâng lên nắm tay phải đập tới nhưng liền giang phong cảm thấy mình nắm tay phải muốn đánh bên trong năng lượng thể lúc lại nhìn thấy thân thể nó nhất chuyển vòng qua hắn quyền đầu đi vào chính mình k h í a cạnh đồng thời tay trái thuận thế một cái chịu kích hung hăng đánh chúng hắn thái dương h u ệ n lần này giang phong ngược lại là không có cảm giác được bất luận cái gì cảm rất đau bởi vì hắn trực tiếp mắt tối sầm lại ý thức cũng giống như là thủy triều rút đi đây là muốn ngất đi cảm giác không ta giống như chết hô một giây sau giang phong đột nhiên giật mình tỉnh lại phát hiện mình không biết lúc nào đứng tại bên bờ lôi đài trên thân kịch liệt đau nhức cảm giác cũng đã hoàn toàn biến mất vươn tay sờ sờ mặt ân cái mũi vẫn còn ở đó ta vừa mới bị sẽ không thật sự là bị đánh chết đi sờ xong cái mũi giang phong dương mắt nhìn về phía giữa lôi đài phát hiện cái kia năng lượng thể lại khôi phục nguyên bản bộ dáng đứng tại này không núp ních từ ngực nuốt ngủ nước bọt giang phong cảm giác mình vừa rồi tựa như là làm một giấc mộng một dạng nhưng này bị nhất quyền lại nhất quyền đánh trúng trí nhớ lại là chân thật như vậy hào lợi hại phương thức huấn luyện giang phong vẫn cho rằng thú nhân truy cầu tuyệt cảnh phương thức chiến đấu xác thực có thể nhanh chóng kích phát chính mình tiềm lực nhưng đó thật là quá siếc đi dây hành vi không cẩn thận liền chân tuyệt cảnh nhưng tại cái lôi đài này bên trên ta giống như muốn thể nghiệm mấy lần tuyệt cảnh liền có thể thể nghiệm mấy lần tuyệt cảnh vừa mới loại kia bị đẹ lên đánh cảm giác là giang phong chưa bao giờ thể nghiệm qua chính mình sứ ra tất cả vốn liếng đều sờ không tới đối phương một chút lại thêm này kịch liệt cảm giác đau đớn để tinh thần hắn một lần tiếp cận k í chương bốn trăm linh bốn đem sự tình làm lớn chuyện gờ tờ gờ tờ chờ tinh thần hòa hoãn một điểm về sau giang phong không có tiếp tục huấn luyện rời đi mảnh này từ thương hại hình thành huấn luyện không gian bởi vì hắn bây giờ còn có c à n g chuyện trọng yếu muốn làm trở lại hiện thực giang phong móc ra tinh thần bảo châu truyền lại nói thật có lỗi ta giết cái thú nhân thuật sĩ chỉ sợ gây k h ô n g tiểu phiền thoái nhưng ngươi trước khi động thủ đã nghĩ đến ứng đối kế hoạch đúng không lúc này đỗ ninh thanh em truyền tới cảm giác mình đã bị đoán được giang phong đun núi bay trả lời xem như có đi cho nên bước kế tiếp kế hoạch là cái gì trước tập hợp đi Thu đến. sau mười phút bốn tên đội viên lần lượt đi vào giang phong chỗ tinh quang tiểu học cũng nhìn đến trong tầng hầm ngầm tàn nhẫn một màn giá hỏa này chết cũng quá dễ dàng điểm biết phát sinh cái gì về sau phùng tín hồng nhìn lấy này thú nhân thuật sĩ thi thể xì một thanh r ế t tốt đội trưởng nếu như đội t h à n h ta ta cũng sẽ làm như vậy một mặt toán giận quách lượng huy quyền đạo cho nên b ư ớ c kế tiếp kế hoạch là cái gì cần chúng ta phối hợp sao đô ninh mở miệng hỏi ta định đem sự tình làm lớn chuyện nghe được giang phong trả lời đô ninh sững sờ một chút có chút không rõ câu nói này ý tứ nơi này là đậu kèn địa bàn nhất định phải đem cái này thuật sĩ có thể là dưới tay hắn khả năng này cân nhắc đi vào đối với loại này có thể một tay che t r ờ i nhân vật ý đồ che giấu chuyện này hiển nhiên mạo hiểm quá lớn chúng ta bị phát hiện tỷ lệ không bình thường cao cho nên ta quyết định dứt khoát đem chuyện này làm lớn chuyện để khiêng nổi chuyện này người đến thay chúng ta khiêng đô đ i n h n g ư ờ i nói là vị tù trưởng kia tại toàn bộ thu tộc tới nói có thể ngăn chặn đầu kèn căn bản liền không có mấy người mà mấy người bọn hắn nhận biết người bên trong cũng chỉ có vị kia gờ rằng thảm tù trưởng có thể làm được không sai giang phong g ậ t gật đầu hiện tại các ngươi trước riêng phần mình về nhà ta qua tìm đóng lãnh sự Nếu như có trong h nhìn thấy ể tù t vị ư k một gian phòng ngủ chính đang say ngủ quan minh bị một trận gấp rút chung điện thoại di động đánh thức từ trong chăn vươn tay đưa điện thoại di động phóng tới bên hai quan minh nói ra uy đóng lãnh sự là ta giang phong nghe được cái tên này quan minh áo ngủ trong nháy mắt đánh tan tám mươi phần trăm bởi vì hắn biết giang phong cái giờ này gọi điện thoại cho hắn khẳng định có chuyện trọng yếu làm sao quan minh ngồi thẳng thân thể hỏi ta cần gặp thủ trưởng nói xong giang phong đem tự mình làm hết t h ể từ đầu trí cuối nói cho quan minh t r o n g m ặ t sau một lúc quan minh nói ra ngươi quá manh động ta biết chuyện này là ta sai ngươi một tiếng quan minh trả lời ta ngược lại thật ra không nghe ra ngươi có nhận lầm ý tứ ta minh mạch ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp liên hệ nhưng là gờ rằng t h m dù sao cũng là toàn bộ bộ lạc thủ trưởng không phải dễ dàng như vậy muốn gặp liền có thể nhìn thấy tuy nhiên giang phong bọn họ vừa tới đến cả r ẻ m đã lâu gờ rằng thạm liền chủ động tiếp gặp bọn họ nhưng đó là hắn chủ động làm tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì nhưng giang phong bọn họ chủ động tìm gờ rằng thạm liền lộ ra có chút không nói lê nghi cái này rất giống ngươi ra ngoại quốc chơi trên đường gặp được một chút sự tình sau ngươi không có lựa chọn báo động mà chính là trực tiếp qua tìm quốc gia tổng thống một dạng nếu như sự tình tiến triển không thuận lợi lời nói đóng lãnh sự ngài có thể trực tiếp nói cho hắn biết chuyện này việc quan hệ bộ lạc tồn vong phi thường trọng yếu lại là một trận trầm mặc về sau quan minh trả lời loại sự tình này cũng không phải nói đủa coi như ngươi dùng loại lý do này nhìn thấy loại này nhưng nếu như không thể cho ra vị thủ trưởng kia một cái hài lòng trả lời vậy chúng ta tại cái này họ ừ a gì mà có thể liền có chút khó lợi mời đóng lãnh sự yên tâm đó cũng không phải ta vì nhìn thấy g răng tham mà lập cho m ư miệng chỉ muốn gặp được mặt ta cam đoan có thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn tốt vậy ta hiện tại liền đi liên hệ nói xong quan minh trực tiếp cúp điện thoại quan minh sở dĩ không có hỏi tới là bởi vì bọn hắn xuất phát trước có một vị quân t ỉ n h trưởng phòng quan viên đã nói với hắn một câu cái kia chính là nếu như phát sinh liên quan đến đám người bọn họ nguy hiểm đại sự liền căn cứ giang phong quyết định đến hành động ngắn ngủi một câu bên trong bao hàm thượng tầng đối giang phong tán thành mà quan minh tin tưởng có thể thu được loại này tán thành người tuyệt sẽ không ra hại chết bọn họ bất tình chiêu nửa giờ sau giang phong cảm giác được trong túi láo điện thoại di động chấn động móc ra nhìn một chút là quan minh đánh tới về sau tiếp thông điện thoại thành công gỡ răng thảm tù trưởng nguyện ý gặp ngươi quá lợi hại trung thành hướng n g à i ngỏ ý cảm ơn không thể không nói giang phong cho rằng quan ngoại giao đãi nộ là thật có đủ cao nếu như đổi thành một cái thú nhân hơn nửa đêm muốn gặp tù trưởng đoán chừng sẽ bị một trận quyền đầu đánh đi ra ngươi hiện tại ở đâu chúng ta tới đón ngươi ngân lang đường một nhà tên là chiến phủ trước tiểu điếm tại vừa rồi quan minh nghĩ biện pháp liên hệ t ủ trưởng lúc giang phong đã sớm cơi tờ mở sáng trở lại họ vừa g ì m à tuất ngươi tại loại kia lấy được sau khi cúp điện thoại không đến năm phút đồng hồ một c ỗ giang phong quen thuộc phiên bản dài cải tiến kiệu chạy ngừng ở trước mặt hắn này lại gặp mặt giang phong bọn họ vừa tới đến họ vừa g ì m à lúc phụ trách nên đón bọn họ ạn giờ quay xuống cửa sổ chào hỏi làm phiên ngươi ạn giờ hiệu tiên sinh phiên phức ta ngược lại thật ra không quan hệ bất quá tù trưởng bên kia nếu như ngươi khó mà nói lời nói chỉ sợ cũng thật hội có h ta minh bạch tốt vậy thì nhanh lên lên xe đi hãn giờ hữu i nói xong mở cửa xe ngồi vào trong xe giang phong nhìn thấy quan minh sau nói xin lỗi cho ngài thêm phiền phức quan minh mỉm cười ta chính là vì giúp ngươi giải quyết phiền phức mới cùng các ngươi cùng đi không phải sao lần nữa hướng quan minh gật đầu thăm hỏi giang phong ngồi vào hàn giờ hữu i đối diện một đường không nói chuyện phiên bản dài kiệu chạy c h ậ m dai đứng ở một tràng hồng đính trước biệt thự hàn giờ hữu i mở cửa xe đối giang phong nói tới đi ta dẫn ngươi đi gặp thủ trưởng vượt qua mấy đầu hành lang tại một loại thú nhân vệ sĩ trong tầm mắt giang phong đi vào một phiến đại m ô n trước、cửa. một vị nhìn hơi có vẻ vẻ già n m u a thú nhân mắt nhìn giang phong cùng quan minh sau đó nhìn về phía hạn dợ hiệu nói đi vào đi cung kính hướng phía lao giả gật gật đầu hạn dợ hiệu đẩy ra hai phiến nhìn mười phần cẩn trọng đại môn trong c h i ề u đi vào giang phong cũng là lập tức ở phía sau đuổi theo không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền sẽ lại lần gặp gỡ một chương s o f a bên trên mặc một bộ áo ngủ gỡ rằng thảm thủ trưởng mỉm cười nhìn về phía giang phong chương bốn trăm lẻ năm ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói bởi vì đối vị này thú tộc người lãnh đạo tối cao cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểu biết cho nên lúc này giang phong cũng có chút không phân rõ gờ rằng thảm tù trưởng mỉm cười bên trong đến tột cùng là thiện ý vẫn là khác vị đạo thế là giang phong suy nghĩ một lát hành lễ nói hết sức xin lỗi thủ trưởng đại nhân tại dạng này thời gian mạo m u ộ i quấy dây nhưng ta thật là có phát hiện trọng đại muốn nói cho ngài lắc lắc trong tay ly rượu đỏ gờ r ằ n g thảm d ư ơ n g mắt nhìn xem giang phong hỏi không phải ta không thể vâng không n g à i không thể giang phong kiên định gật đầu、nói. nhấp một thanh trong chén rượu văn đỏ gờ răng thảm gật gật đầu ra hiệu hắn đang nghe tin tưởng tù trưởng đại nhân cũng đã nghe qua cổ thần ý đồ tại nhân tộc xã hội bông u xuống sự t ì n h nhưng bởi vì bông u xuống kế hoạch bị đánh loạn cho nên lúc này ý đồ triệu hoàn hắn cái tổ chức kia đang bị vây công gợ r ă n g thám nghe xong n h ư ỡ n g mày ngần đầu nhìn chằm chằm giang phong nói ừ, nghe nói qua một chút đang ngăn trở trận này kém chút liền có thể hủy diệt nhân tộc hạo kiếp bên trong ta may mắn cũng tham dự bên trong một vòng cũng hiểu biết một số cổ thần bông u xuống cần thiết có điều kiện mà lần này ta tại họ hựa d ì mạ xung quanh một cái gọi hát thủ trấn địa phương ta liền phát hiện điều kiện như vậy lời vừa nói ra gian phòng tất cả mọi người như bị xét đánh sét đánh sửng hắn mặc dù biết giang phong sẽ không không t ố i tha nhưng cũng không nghĩ tới hội xuất r a chuyện lớn như vậy tình mà nói cũng k h ó trách hắn có tự tin trực tiếp tới tìm vị thủ trưởng này đại nhân khi sâu một hơi điều chỉnh một chút tâm tính sau gờ giang thảm đứng người lên nhìn xuống giang phong nói vẹn vẹn chỉ là phát hiện sao đối mặt thân cao gần có hai m tám lại đột nhiên buộc phát ra khí thế cường đại gờ rằng thảm thủ trưởng giang phong trước ngực vệ sĩ huy chương liền chấn động kịch liệt để giang phong không đến mức bị vị này thú tộc trí cường giả hơi phát ra một điểm khí tràn hoảng sợ tại chỗ thất thố gian nan ngóc đầu lên giang phong không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp vâng vẹn vẹn phát hiện tương tự dấu hiệu nhưng là mời thủ trưởng đại nhân ngài suy nghĩ kỹ một chút cổ thần mới vừa ở nhân loại xã hội bông u xuống thất bại lúc này toàn nhân loại đều tại nghiêm phòng tử thủ nó ngóc đầu trở lại đối mặt dạng này bất lợi cục diện đổi một chỗ đ ề phòng t â m không có mạnh như vậy các đồng dạng tràn ngập thánh linh đại lục bông u xuống có phải hay không đối với nó càng có chỗ tốt cùng giang phong đối mặt mấy giây gờ răng t h a n đột nhiên cười ha h a cầm trong tay rượu vang đỏ u ố n g một hơi cạn sạch sau vô giang phong b ả vai nói ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói nói xong nhìn về phía quan minh nói tiểu gia họa này để nhân loại các ngươi người lãnh đạo cũng không ít đau đầu qua quan minh vậy mà không biết giang phong có hay không để những cao tầng đó đau đầu qua bất quá lúc này tự nhiên cũng theo đối phương ý tứ mỉm cười nói đ ú n g đi đến quầy ba một lần nữa cho mình rót nửa ly rượu đỏ gợ răng thám quay người nhìn lấy giang phong nói nói một chút ngươi phát hiện cùng căn cứ đi khủng hoảng bất an e ngại đây đều là cổ thần thích nhất tâm tình trước đây không lâu ta liền kiến thức qua cổ thần vì thu thập dạng này tâm tình mà ở một tòa đại hình nhân loại thành thị thiết lập kế tiếp cực kỳ cao cấp ma pháp trận vì nó bưng xuống làm chuẩn bị gợ răng thám nghe song sắc mặt hơi đổi một chút mà cái này biến hóa rất nhỏ trong nháy mắt liền bị giang phong bắt được xem ra ta đoán không sai gợ rằng thàm tù trưởng làm thân hòa phái đại biểu tại tận khả năng phạm vi bên trong một mực khiến nhân loại đại mở cửa sau mà lại giang phong tin tưởng tại đại lượng nhân loại cường giả qua tấn công thụy cắt liên bang c ấ m kỵ chi địa thú nhân chỉ là làm mấy lần thăm dò tính tiến công liền không có có động tác nữa trong chuyện này vị tù trưởng này khẳng định là lên tính quyết định tác dụng không phải vậy nếu là phái cấp tiến đương quyền đâu còn sẽ quản cái gì cổ thần tiêu diệt nhân loại sau hội sẽ không tiếp tục công kích cả xem nhiều dù sao có cơ hội tiêu diệt nhân loại tự nhiên muốn đánh đối với như thế một vị cơ chí lại thân mật thú nhân thủ lĩnh giang phong tin tưởng nhân loại cao tầng hẳn là sẽ tiết lộ qua một số cổ thần tin tức tương quan cho hắn dù sao cổ thần hội đổi chỗ bưng xuống cái giờ này giang phong tin tưởng khẳng định không phải chỉ có hắn nghĩ tới qua nhân loại lãnh đạo giả có thể sẽ không ngu xuẩn qua cảm thấy v i e w cách tắt l o n g bưng xuống tại cạ d e m nhiều cũng là c h u y ệ n tốt phải biết bây giờ vị này cổ thần còn không có bưng xuống liền dựa vào lấy một đám tiểu đệ tại thụy cắt liên bang g á n h vắt nhân loại đại bộ phận cường giả tiến công nếu là bản thể xuất hiện vậy sẽ cho cả cái hành tinh mang đến như thế nào thai ách căn bản là không có cách tưởng tượng cho nên khi nhìn đến g rằng thảm sắc mặt biến hóa lúc giang phong liền xác định hắn xác thực nắm giữ viu cách t á t long nhất định tin tức thậm chí vị t ủ trưởng này có khả năng liền hắn vì ngăn cản viu cách t á t long làm ra qua công hiến to lớn chuyện này đ ề u biết cái này cũng liền giải thích vị t ủ trưởng này vì cái gì n g u y ệ n ý nửa đêm tiếp thấy mình bởi vì việc quan hệ bộ lạc tồn vong những lời này là hắn cái này ngăn cản viu cách t á t long bông u xuống người nói ra rất nhanh khôi phục uy nghiêm g ờ rằng thảm c h ậ m rãi đi đến giang phong bên người vừa đi một bên mở miệng hỏi ngươi là hoài nghi t h ú tộc có người ý đồ triệu hoán cổ thần bông xuống vâng giang phong quả quyết gật đầu ta biết quý quốc có lấy số lượng đông đảo thuật sĩ mà những này cùng ác ma ký kết khế ước người bên trong có như thế một hai cái làm ra như thế cả gan làm loạn sự t ì n h cũng không phải là không thể được đây cũng là giang phong tại đánh giết cái kia hắc b à o thuật sĩ trước chỗ sau khi nghị xong đường mà giang phong làm ra cái này phán đoán cũng tuyệt đối không phải lung tung đoán m ỏ không phải vậy hắn biết mình khẳng định thuyết phục không vị thủ trưởng kia hắn sở dĩ sẽ như vậy đoán là bởi vì hắn đang quan sát hắc b à o thuật sĩ chỉnh một chút sau một giờ cảm giác so với tại sáng tạo kỹ năng mới đến hắn càng giống là tại tra tấn những này thú nhân hắn hết thể hành vi đều giống như muốn để bọn hắn càng thêm thống khổ từ đó qua ảnh hưởng toàn bộ hát thủ c h ấ n làm cho tất cả mọi người đều biến lo sợ bất an thuật sĩ gờ răng tham một lần nữa ngồi trở lại ghế s o f a đem chén rượu đặt ở trên bàn trà sau n g n g đầu nói ra nói đi ngươi đến tột u c ũ n g phát hiện cái gì gặp sở hữu làm nền đều đã hoàn thành giang phong liền đem trong khoảng thời gian này tại hát thủ c h ấ n chuyện phát sinh một từ không bỏ sót nói một lần bao quát hắn đã giết cái kia hát bào thuật sĩ ngươi giết hắn gờ răng tham ánh mắt một lăng ta nhìn đây mới là ngươi như vậy vội vã muốn tìm ta lý do chứ vâng ngài đoán không sai g i a phong không có bất kỳ cái gì muốn vì điểm này ngụy biện ý tứ nhưng cũng hy vọng t ủ trưởng đại nhân ngài có thể hào hào cha một chút chuyện này nếu như ta có nửa phần nói láo ta nguyện ý tiếp nhận thú nhân pháp điện trừng phạt tại giang phong mới vừa nói pháp bên trong hắn là bị cờ l ệ m ê n thấy thuốc gọi đi hỗ trợ trong khoảng thời gian này một mực đang vì cứu van hát thủ c h ấ n mà buôn ba bận rộn sở dĩ hội t r ở về hát thủ c h ấ n s á t rơi cái kia hắc bảo t h u ậ t sĩ cũng là bởi vì phát giác được những vệ sinh cục đó người chỉ là muốn đem hắn đá ra thôn c h ấ n bởi vì lo lắng cho mình sau khi rời đi những người này hội càng thêm phát rộ cho nên mới nửa đem lẹn về hát thủ trấn tại kiến thức này tàn nhẫn hình ảnh sau một kiếm giết cái kia thạc thế r ư yên n tâm à là hoài đi, đối với Giang、phong、lời nói, rằng ngược lại là không có cái gì hoài nghi,、không、phải vậy Phong gỡ rằng ngược không gì không cũng không hắn như thạm h có t dám là thẳng tìm Thế khí hùng hơn đem tìm đến mình. nửa đến đem l suy nghĩ một lát sau gợ răng thạm mở miệng hỏi này trước ngươi vì cái gì không tìm đến ta tựa hồ sớm liền nghĩ đến đối phương hội hỏi vấn đề này giang phong trực tiếp hồi đáp chính như ta vừa rồi nói thực cho đến bây giờ ta sở hữu quan điểm đều là căn cứ vào suy đoán ta vốn là muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng lại thử nghiệm hướng ngài báo cáo nhưng giết chết một cái thú nhân chuyện này để cho ta không thể không sớm tìm đến ngài không phải vậy ta không bình thường lo lắng có người lẫn lộn ngài n g h e nhìn gặp giang phong lại biểu đạt như thế trực tiếp gờ rằng thảm vừa cười lặp lại một lần vừa rồi đã nói qua lời nói ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói gờ rằng thảm tự nhiên biết giang phong nói là sự thật phàm là để phái cấp tiến những người kia phát hiện chuyện này đây tuyệt đối là muốn đem hắn tên nhân loại này vào chỗ chết đầy dù cho chính mình cuối cùng có thể bảo vệ hắn những phái cấp tiến đó người khẳng định cũng sẽ đối với chuyện này làm mưu đồ lớn để hắn thân hòa kế hoạch càng ngày càng khó thực hành vừa nói xong gian phòng đại cờ bị đẩy ra một cái cao lớn thú nhân đi tới hướng gờ rằng thảm thi lễ sau đó nhìn về phía giang phòng bọn họ không có việc gì nói thẳng đi gờ r ă n g thảm khoát tay nói cao lớn thú nhân gật gật đầu báo cáo thủ trưởng đại nhân ta đã đi qua hát thủ trấn cũng dựa theo ngươi phân phó làm an bài xong rất tốt ngươi đi xuống trước đi gờ r ă n g thảm hướng phía cái k i a cao lớn thú nhân gật gật đầu vâng cao lớn thú nhân nói xong lần nữa hành lễ lui ra khỏi phòng hiệu suất này có thể a biết vị này gờ r ă n g thảm thủ trưởng là cố ý để cho mình nghe được hắn đã đối với chuyện này làm ra an bài ý tứ rõ ràng là ngươi có thể yên tâm thanh này ta bảo đảm ngươi chờ đại môn một lần nữa bị nuốt gợ rằng tham nhìn lấy giang phong nói ta tin tưởng ngươi không thể nào là vì tư tâm giết chết một tên thú nhân cho nên chuyện này ta hội t r ư ớ c giúp ngươi giấu giếm được qua nhưng sau đó ta hội h ả o h ả o điều tra như vậy hiện tại chuyện này trước để qua một bên tại không cần lo lắng sinh mệnh mình an toàn tình hôn g dưới ngươi nhận vì cái này thuật sĩ có mấy thành có thể là cổ thần nanh h vớt giang phong nghe xong k é m c h ú t lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười xem ra vị t ủ trưởng này vẫn là cho là mình sẽ đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy là bởi vì lo lắng sẽ bị những phái cấp tiến đó tìm tới đang trả lời trước đó ba có dạng đồ vật muốn cho dạng đại muốn trưởng nhân ngài đồ vật tủ xem hết một trang cuối cùng về sau g ờ rằng thảm khép lại lapppop biểu lộ dần dần biến không hề giống vừa rồi thong rong như vậy làm đồng dạng nhìn qua bản bút ký này người giang phong tự nhiên biết gợ rằng thảm t ù trưởng vì sao lại có dạng này biểu hiện bởi vì tại bản này tràn ngập ô h ế cùng điên cùng chi từ l ạ p t o p bên trong mấy lần nâng lên hiến tế chủ nhân vui vẻ các loại chữ tràn ngập tà thần giáo đồ vị đạo đương nhiên hắn hiến tế chủ nhân không nhất định là cổ thần dù sao thuật sĩ nhà nhận biết một số đại ác ma cũng là có khả năng nhưng cũng đủ làm cho vị t ù trưởng này đều dâng lên cảnh giác cầm lấy trên bàn chén rượu uống một ngụm gợ r ằ n g thảm chậm rãi nhắm mắt lại phản phất là đang thưởng thức rượu vang đỏ thư vị、ba. lúc này gờ răng thảm tù trưởng trong tay ly rượu đỏ đột nhiên bị hắn bóp nát trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí cũng khẩn trương lên một mực đứng sau lưng gờ răng thảm h ẳ n giờ hiệu nhịn không được nhìn giang phong liếc một chút tại hắn trong ấn tượng thủ trưởng thất thố như vậy có thể là vô cùng y thấy tiểu t ử n à y gây sự t ì n h năng lực quả nhiên lợi hại a khi sâu một hơi gờ răng thảm từ từ mở mắt nhìn về phía giang phong nói n g ư ơ i đi về trước đi chuyện này giao cho ta là được yên tâm ta cam đoan không có bất luận kẻ nào tới tìm ngươi phiền p h ư c hạn dơ hiệu thay ta đưa đưa bọc hắn vâng hắn dở cung kính hồi đáp cảm ơn biết g ờ răng tham hiện tại tâm tình không bình thường không tốt giang phong mười phần thức thời một câu cũng không nói thêm nữa trực tiếp đi theo hẳn giờ hiệu rời phòng chờ giang phong bọn người rời đi một mực thủ tại cửa ra vào vị kia cao tuổi thú nhân đi tiến gian phòng nhìn thấy cao tuổi thú nhân tiến đến g ờ răng tham dùng lực truy một chút cái bàn nói ta vẫn là quá phóng túng những thuật sĩ đó chỉ là suy đoán mà thôi không phải sao cao tuổi thú nhân đáp lại nói rất rõ ràng tuy nhiên hắn vừa rồi đứng tại cửa ra vào nhưng là nên nghe toàn nghe được đúng vậy à nếu không phải vẫn còn suy đoán giai đoạn bị tan lệ nát liền không chỉ là cái bàn này vừa dứt lời mới vừa rồi bị g ờ răng thảm truy một chút b à n công tác đột nhiên vỡ vụn cuối cùng hóa thành bột p h ấ n chảy một chỗ không có đi để ý mặt đất mảnh gỗ vụn cao tuổi thú nhân nhìn lấy g ờ răng thảm hỏi ngươi cảm thấy nhân loại kia thiếu niên nói chuyện có mấy phần là thật đại bộ phận cũng đều là thật tuy nhiên chỉ cùng hắn đã gặp mặt hai lần nhưng ta có thể cảm nhận được hắn là người thông minh hắn rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm cũng rõ ràng chính hắn định vị là cái gì cao tuổi thú nhân nghe xong gật gật đầu rất cao đánh giá xem ra ngươi sẽ dốc toàn lực che chở hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon g răng thảm gật đầu nói vâng ta có dự cảm Thủ chấn. Vâng. Giang phong gật gật đầu. tuy nhiên giang t h i phong t ư ơ n qua h ấ t thủ trấn lúc là mang theo mục đích tính nhưng biết hát thủ trấn tình huống về sau muốn cứu vãn tòa này tiểu trấn ý nghĩ liền quán triệt thủy chung không phải vậy hắn chỉ cần điều tra tòa này hát thủ c h ấ n có người hay không loại ở lại dấu hiệu là được không cần cho mình làm ra phiền thoái nhiều như vậy nhìn l ấ y giang phong tốt không lui tránh ánh mắt hàn giờ h i ể u đột nhiên nâng lên nắm tay phải truy một chút ngực trái mình hướng ngươi biểu đạt kinh ý cũng là bởi vì có loại người như ngươi loại tồn tại mới khiến cho ta vẫn cảm thấy thủ trưởng phương hướng đi tới nhất định là chính xác tay trái đỡ ngược phải thân thể hơi nghiêng về phía trước giang phong về lấy kỵ sĩ lễ nói ra các ngươi dạng này thú nhân tồn tại cũng là để cho ta nguyện ý dạng này b ạ o hiểm nguyên nhân ha ha hàn a giờ cười to vài tiếng yên tâm đã thủ trưởng nói ngươi không có việc gì liền chắc chắn sẽ không có người dám tới tìm làm phiền ngươi mặt khác chuyện này mặc kệ kết quả như thế nào ta khẳng định sẽ cho ngươi cái trả lời chắc ch ta trung không lại là cái một để ý đến phùng tín hồng đậu đen rau muống giang phong bắt đầu nhìn chung quanh một vòng mọi người sau tiếp tục nói hồi báo một chút các ngươi trước đó tại hát thủ trấn điều tra kết quả đi đỗ ninh nghe xong trước tiên mở miệng nói Ta gật a đầu giang phong suy nghĩ một lát bất kể như thế nào trong khoảng thời gian này chúng ta là không thể lại đi hát thủ trấn dưới một giai đoạn trong điều tra liền đặt ở mọi gì kín trấn đi đã gờ rằng tham tù trưởng đã bưng lời đen như vậy tay chấn nhất định bị đại thanh tẩy mặc kệ hát thủ trấn nhưng hát gác thế lực đó làm sao đoán dù sao giang phong chính mình khẳng định là muốn biểu hiện ra đã bị khuyết lui sẽ không lại trở về bộ dáng mặt khác lần này ta còn phát hiện một đầu so sánh quan trọng tin tức ở đâu cái thú nhân thuật sĩ lạp tộc bên trong ghi chép dạng này một cái tin tức phía trên v i ế t là nghe nói gần nhất lại có hai nhân loại xin vào chạy đầu lĩnh thật hy vọng đầu lĩnh có thể đem hai người kia loại cho ta mượn làm chút thí nghiệm tốt bù đắp ta trước đó không hoàn thành bộ phận từ ghi chép thời gian đến xem có thể cùng h u n h đệ hội hai tên tội phạm truy nã đối đầu hẳn là sẽ không sai bốn người nghe xong n h a o n h a o tinh thần chấn động nếu như nói cái tin này là thật như vậy bọn họ điều tra phạm vi sẽ trên diện rộng thu nhỏ không hề cần mỏ kim lấy biển về phấn hát thủ c h ấ n tuy nhiên còn không có hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ nhưng thông qua cái tin này cùng ta tại hát thủ c h ấ n lâu như vậy quan sát hẳn là có thể bài trừ có nhân loại ở chỗ này khả năng nói x o n g giang phong nhìn về phía đỗ linh hỏi lão đỗ hiện tại mọi dị kỉnh c ấ n điều tra tiến độ như thế nào chúng ta đã thành công dùng tiền tài đ ể ra nghi vấn mấy cái dân cờ bạc từ bên trong biết được mọi dị kỉnh c ấ n mấy cái so sánh bí ẩn địa phương nhưng này dù sao cũng là dân cờ bạc lời nói tính chân thực còn cần tiến một bước điều tra ừ n tóm lại có tiến triển liên tốt vậy hôm nay liền đi về trước đi ta trở về suy nghĩ từng cái tuần kế hoạch hành động chờ bốn tên đội viên riêng phần mình rời đi giang phong xuất ra tinh thần bảo châu thử nghiệm liên hệ mèo hoa nhưng phát hiện tựa hồ không tại có thể liên lạc phạm vi bên trong tiếp lấy giang phong lại thử nghiệm liên hệ mặt khác mấy k h ỏ a tinh thần bảo châu sau cùng có một k h ỏ a cho ra đáp lại thu đến nơi này là hiệu cao cổ nghe được có người đáp lời giang phong lập tức đem vừa rồi đạt được đầu này quan trọng tình báo nói cho h ắ n biết trầm mặc sau một lúc hiệu cao cổ trả lời tại cẩn thận nói cho ta một chút được ứng xong một tiếng giang phong đem laptop phòng trong cho cùng đối ứng này toàn bộ cẩn thận miêu tả một lần cái này thật là một đầu không bình thường có giá trị tình báo tuy nhiên không thể loại trừ cái này hai tên tội phạm truy nã hội sinh ra chuyển di khả năng nhưng tạm thời xác thực có thể đem mục tiêu khóa chặt tại đậu kẹn thế lực pha vi người biểu hiện luôn luôn như thế ra ngoài ý định tối nay ta sẽ đem điều tình báo này nói cho hắn biết người các ngươi hiện đang điều tra tiến độ như thế nào hát thủ trấn tạm thời đã có thể bài trừ bước kế tiếp chúng ta sắp mở bắt đầu điều tra đã lấy được nhất định tiến triển m ọ gì kính trấn vậy chúng ta ngày mai liền lên đường qua đỏ ký khoáng sơn đây cũng là đậu kẹn sản nghiệp một trong chúng ta nhìn xem có thể hay không chức giúp ngươi điều tra ra chút gì tới tốt. Chờ mong các vị tốt tin tức. Tốt, mặt khác từ hôm nay trở đi mỗi ngày tám giờ chúng ta hội quất ra một người về h ỏ i đua dìm mạ vinh diệu khu tháng xanh đường chờ lệnh lấy cam đoan ngươi có thể tùy thời liên lạc đến chúng ta thu đến vậy trước tiên như vậy đi à đúng mặt khác ngươi cái khỏa hạt c h â u này dùng rất tốt tạm không cần k h á c h khí kết thúc trò chuyện giang phong thu hồi tinh thần bảo châu về đến trong nhà hôm sau sáng sớm giang phong như thường lệ đi vào giống đại học đi học nhưng tâm tư lại đều tại hát thủ trấn bên kia tuy nhiên gợ rằng thảm thủ trưởng biểu thị chuyện này giao cho hắn đến xử lý nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng những cái kia sinh bệnh thú nhân sẽ bị xử trí như thế nào giang phong giang phong giang phong a lâm vào suy nghĩ giang phong ngẩng đầu nhìn về phía h o vịt hỏi làm sao h o vịt nghe xong dùng miệng hướng phía trên giảng đài nô ra miệng giang phong cái này mới phản ứng được phát hiện đạn t h xương v h giáo sư đang dùng cái tiệc như trông đồng con mắt nhìn mình đứng người lên không đợi giang phong mở miệng nói thật có lỗi đâu đạn t h xương v h giáo sư liền hướng phía hắn vây tay đi đến bục giảng trước đạn t h xương v â g i á o sư nhìn lấy giang phong nói ra có thể hay không theo các bạn học nói một chút người sử dụng thanh ấn kỹ tâm gắt mà lại giang phong phát hiện nội dung cùng nhân loại bên kia dạy pháp không sai bị lắm cho nên tâm tư mới có thể phiêu tán đến hắn địa phương qua đương nhiên không có vấn đề đi qua mấy lần chinh phạt dị tộc về sau tại thực lực này vi tôn dùng trong đại học giang phong danh khí xem như hoàn toàn truyền ra rất nhiều người đều biết giang phong cực thiện giải thánh ấn kỹ mà lại xuất ra thánh ấn kỹ cùng hắn thánh kỹ sĩ hoàn toàn không giống kể một ít liên quan tới chính mình thánh ấn kỹ sử dụng tâm đắc về sau giang phong có chút hiếu kỳ hỏi đạn tờ xương phó giáo sư nói giáo sư xin hỏi các ngươi bên này có thánh quang ao sao thánh quang ao. đàn t h ở xương vò giáo sư nghe xong lắc đầu biểu thị không hiểu nhiều lắm vậy ta vẫn tan học lại đến lĩnh giáo đi có thể đàn t h ở xương vò giáo sư gật gật đầu để giang phong trở lại chính mình chỗ ngồi cũng không có đôi giang phong tại hắn trên lớp suất thần chuyện này làm ra phê bình so với nhân loại đại học đến thú nhân bên này đại học chương trình học muốn càng nghiêm khắc một điểm khi đi học lao sư không chỉ có hội rút ra cùng học trả lời vấn đề có đôi khi còn sẽ làm ra bay p h ấ n viết loại này nhắc nhở đồng học không muốn không tập trung đào ngũ hành vi cái này tại nhân loại trong đại học cơ hội là không nhìn thấy bình thường chỉ cần ngươi đừng ở trên lớp ăn mì tôm thổi kèn như thế quá phận lao sư cơ bản không sẽ quản ngươi có nghe hay không ai thực lực cường thật sự là muốn làm gì thì làm ngươi biết giáo sư vừa rồi gọi ngươi vài tiếng sao giang phong vừa về tới chỗ ngồi eo vịt liền cảm khái nói câu tiếp lấy lại bổ sung nếu là đổi người khác sớm đã bị một hồi hấn không có đi để ý tới eo vịt ánh mắt hâm mộ giang phong điều chỉnh một chút chính mình trạng thái không suy nghĩ thêm nữa hát thủ chân sự t ì n h dù sao muốn lại nhiều hắn cũng không giúp đỡ được cái gì l ặ n g lặng trở lấy kết quả đi ra chính là ai ngươi mới vừa nói cái kia thánh con ao là cái gì a eo vịt nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi chương bốn trăm linh tám tín ngưỡng khác biệt giang phong vừa cần hồi đáp k o vịt vấn đề liền nghe đến tiếng trung tan học vang lên nhìn thấy chính đang hướng về mình mắc đạn tờ xương v h giáo sư giang phong nhìn về phía k o vịt nói muốn biết lời nói ngươi có thể cùng theo một lúc tới lòng hiếu kỳ đã bảo dạ p ẹ o vịt không chút do dự đi theo giang phong cùng đi đến bục giảng trước đem thánh quang a o bộ g i á n g cùng tác dụng nói cho hai người về sau đạn tờ xương v h giáo sư gật đầu nói nồng đậm đến có thể ngưng t ụ t h à n h trạng thái dịch thánh quang năng lượng ạ nghe cũng làm người ta cảm thấy rất rung động đây một bên khác k o vịt cũng lập tức đi theo gật gật đầu cái này hoàn toàn cũng là vượt qua han phạm vi hi hi hi giang phong vốn cho rằng thú nhân bên này sẽ có cùng loại công trình chỉ là bởi vì tên khác biệt cho nên mới không có thể hiểu được nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút thú nhân là cận đại mới bắt đầu sùng bãi thanh quang có được thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này có thể nói là không có bất kỳ cái gì t í c h xúc xác thực rất khó tạo ra giống t h a n h quang ao dạng này cần muốn chuyển thừa rất nhiều thời gian tài năng tạo ra đến tồn tại cho nên ngươi đang luyện tập thánh ấ n k ỹ gặp được bình cảnh thời điểm qua phao phao cái kia thanh quang ao đã đột phá Eo phong vịt một mặt hâm mộ hỏi. Giang e l v i t lập tức dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía đạn tờ xương võ giáo sư hy vọng hắn có thể nói ra một câu đại học chúng ta đương nhiên cũng có được dạng này kiến trúc nhưng nhìn lấy đạn tờ xương võ giáo sư này đồng dạng cùng hắn kinh ngạc ánh mắt liền biết hắn hy vọng thất bại thở dài ra một hơi e l v i t nhỏ giọng hỏi đạn tờ xương võ giáo sư nói giáo sư lần sau nếu như còn có loại này trao đổi học sinh thời cơ ta muốn đi nhân loại thế giới bên kia nhìn xem không đợi đạn tờ xương võ giáo sư mở miệng đâu giang phong trước tiên là nói về nói muốn chuyện tốt gì đâu liền xem như trường học của chúng ta thành kỵ sĩ học sinh cũng chỉ có đến năm thứ tư đại học lúc tài năng tinh quý vô cùng không phải nói muốn đem lớn nhất đồ tốt lấy ra chiêu đ ạ i khách nhân nhà để cho ta phao một lần không quá mức đi bạch kẹo vịt giang phong vung tay nói ra mặt vẫn là n g ư ờ i dày ta đến các ngươi đại học lâu như vậy cũng không xem các ngươi xuất ra cái gì lớn nhất đồ tốt chiêu đ ạ i ta à. ta được tôi h nhất thời bị đ ố i đến á khẩu không trả lời được kẹo vịt im lặng bất quá nhãn thần bên trong vẫn là lộ ra loại kia muốn đi phao một lần hướng tới dù sao hắn thánh nhấn kỹ cũng là đến nay đều không hoàn thành lúc này đạn tợ xương v h giáo sư đột nhiên mở miệng nói thực sự chúng ta bộ lạc bên trong có một loại thái dương đồ đảng có thể đạt tới hiệu quả có lẽ cùng ngươi nói thánh quang ao không sai biệt lắm Eo vịt nói g đạn g con tờ l xương lên, liền n à phó giáo sư nhìn giang phong liếc một chút tiếp tục nói tại nhân loại các ngươi thánh kỵ sĩ trong chiến tranh biểu hiện ra thực lực cường đại trước đó sùng bái thái dương thần an bỏ ngưu đầu nhân liền đã phát triển ra hai loại chức nghiệp một là an bỏ tế tự hai là liệt nhật hành giả chúng ta lợi dụng thái dương cường hóa chính mình chiến đấu k ỹ xảo trong chiến đấu triệu hoàn an bỏ cường quan g sứ địch nhân hoa mắt cũng dùng an bỏ lực lượng cường hóa chính mình cụ thể cùng vũ khí nhưng bởi vì thú nhân cũng đã gặp nhân loại thánh kỵ sĩ cường đại cho nên dùng đại học mới có thể đem kiến tạo cái này sở học viện xưng là thánh kỵ sĩ học viện mà không phải liệt nhật hành giả an bỏ thì ra là thế tại ca gem nhiều nơi này mười mấy cái trí tuệ chủng tộc cơ hồ đều sùng bái đại địa mẫu thần mà ngư u đầu nhân thì là từ đối đại địa mẫu thần tín ngưỡng bên trong lại diễn sinh ra thái dương thần cùng mặt trăng thần ạ lần này giang phong càng tiến một bước minh bạch ngư đầu thánh kỵ sĩ lực lượng nơi phát ra cả hai so sánh xuống tới lời nói ngư đầu nhân sùng bái là thần linh nhân loại sùng bái làm theo càng nhiều là một loại chính nghĩa biểu tượng tín ngưỡng xác thực không giống nhau lắm muốn đến nơi này giang phong hiếu kỳ hỏi giáo sư ta có thể nhìn xem các ngươi sử dụng manh mục chi quan sao manh mục chi quang đàn tờ xương vo giáo sư lắc đầu ngươi vẫn là trực tiếp triển lãm cho ta xem、đi. giang phong gật gật đầu triệu hồi ra chính mình ám kim sắc t h á n h khế tụng nhậm nói quang diệu một đạo trướng mắt chùm sáng ở trong mắt giang phong nổ tung nhưng bởi vì giang phong khống chế tinh chuẩn cho nên nó chỉ là nổ tung cũng không có đ ố i chung quanh bất luận kẻ nào tạo thành đâm mù hiệu quả đạn thợ xương vò giáo sư sững sờ một chút sau đó nói a ngươi nói là thái dương vùng phát s á n g a ta biết nói xong đạn tờ xương vò giáo sư mỉm cười đi ra giáo sư đối giang phong vẫy tay nói đi theo ta ta chuyển sang nơi khác biểu diễn cho ngươi đi theo đạn tờ xương p h giáo sư một đường đi ra lầu dạy học đi vào một chỗ thao trường sau đạn tờ xương p h giáo sư tri Tốt、dài. đây là giang phong lần thứ nhất nhìn thấy vị giáo sư này thanh k h ế phát hiện hắn thực lực đã tới gần năm giai là một vị bốn giai cấp chín t h á n h kỵ sĩ đứng ở giang phong đối diện đàn thờ xương vò giáo sư mở miệng nói vì triển lộ thái dương vùng phát sáng đặc tính ta sẽ để cho hắn đối ngươi sinh ra nhất định hiệu quả có thể sao đương nhiên không có vấn đề giang phong gật gật đầu gặp giang phong chuẩn bị sẵn sàng đàn thờ xương vò giáo sư đưa tay phải ra đọc lên một cái giang phong nghe không h i ể u từ ngữ sau đó liền thấy một chùm cường quang hướng hắn bán tới một giây sau giang phong trước mắt trong nháy mắt chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa đồng thời toàn thân đều cảm giác đến một loại nóng rực tới cực điểm cảm giác giống như là bị ném vào lò nướng bên trong đồng thời hắn phát hiện mình tinh thần lực cũng nhận cực lớn thương tổn liền muốn triển khai khí tràng đến cảm giác chung quanh đều làm không được dạng này hiệu quả đại khái tiếp tục năm giây giang phong hai mắt mới rốt cục lần nữa khôi phục thị lực nhưng cả người lại giống như là mới từ trong nước bị vơ vét đi ra một dạng được thật mạnh so với manh mục chi còn đến đan tờ xương v h ó giáo sư thái dương vùng phát sáng vô luận làm ù quáng hiệu quả vẫn là tinh thần t r ù n g kích đều muốn tăng lên một cái cấp bậc mà lại này phảng phất t i ê u đốt một dạng cảm giác đủ để cho người tại thân cùng tâm hai phương diện đều đụng phải cự đại thương tổn quả nhiên tín ngưỡng khác biệt thanh quan g ký hiệu quả cũng hoàn toàn không giống a vừa rồi giang phong sở dĩ sẽ hỏi ra vấn đề này cũng là bởi vì hắn suy đoán sùng bái thái dương tình hôn g dưới manh mục c h i quan có lẽ sẽ càng cường đại hơn sự thật chứng minh hắn không có đoán sai nghe được giang phong không giữ lại chút nào k h í c lệ đạn tờ xương v h giáo sư lại có chút đ ắ c ý chi một đoạn thời gian trước hắn một mực từ trên người giang phong hấp thụ đến rất nhiều nhân loại thánh kỵ sĩ thánh quang kỹ đặc tính cũng vì dừng kinh ngạc không thôi bây giờ cuối cùng có thể lật về nhất thành tại nhìn một chút thời gian về sau đạn tờ xương v h giáo sư đối giang phong nói nếu như ngươi nguyện ý hy sinh cơm chưa thời gian lời nói ta có thể tiến một bước cho ngươi triển lãm an bỏ thần lực lượng chương bốn trăm linh chín lĩnh giáo đương nhiên lựa chọn từ bỏ bữa chưa thời gian giang phong cùng nghẹo vịt đi theo đạn tờ xương p h giáo sư đi tới trường học đẳng sau đất trống cũng chính là trước đó giang phong cùng chiến sĩ viện học sinh phát sinh xung đột địa phương. Các khi tìm thấy một khối có chút cái hố mặt đất về sau đạn thợ xương vò giáo sư quay đầu hướng giang phong cùng hẻo vịt mở miệng nói được giang phong gật đầu bắt đầu lui về phía sau nghĩ thầm trận thế làm lớn như vậy sao gặp giang phong bọn họ lui đủ xa đạn thợ xương vò giáo sư nhìn hướng lên bầu trời trong miệng tụng n i ệ m nói dương viêm ngay tại giang phong đang mong đợi sẽ phát sinh lúc nào hắn đột nhiên cảm giác được phía trên chuyển đến một trận để hắn cơ hồ ngạt thở nhiệt lượng v ê n g v ê n g vênh vênh một giây sau mấy trăm đạo chùm sáng như sau mưa đồng dạng đánh tung mặt đất nhấc lên sóng nhiệt đều bị giang phong nhịn không được lui về sau mấy bước. Ngực. nhìn g c n lên trước mặt lấy đạn tờ xương vò giáo sư làm trung tâm bị v a n h ra một đống hố to mặt đất eo vịt nuốt vài ngụm nước miếng miệng há hốc hồi lâu sau hỏi lão sư đây chính là uy lực lớn nhất ngày vẫn thật à từ trong lỗ mũi phun ra hai đoàn vũ khí đạn tờ xương vò giáo sư nhìn lấy chung quanh một mảnh hỗn độn mặt đất khẽ lắc đầu có chút làm quá mức ca bởi vì muốn cho giang phong mở mang kiến thức một chút tín ngưỡng thai dương thần a n bỏ lực lượng cho nên đạn tờ xương p h giáo sư cơ hồ không có chạy lực đầy đủ thể hiện ra chung gia cường, cường đại uy lực lớn nhất không không không còn kém xa đạn tờ xương p h giáo giá Ta. cảm thụ được hầm động bên trong còn đang không ngừng truyền đến nhiệt lượng giang phong tin tưởng mình vừa rồi nếu như đứng tại những quang thuốc này đã kích phạm vi bên trong trực tiếp bị hỏa tan đều là có khả năng tựa hồ là rất hài lòng giang phong rung động biểu lộ đạn thợ xương vo giáo sư chậm rãi đi trở về đến bên cạnh hắn cởi nói đây là ngày v ậ n thuật là mỗi một cái liệt nhật hành giả cơ hồ đều sẽ học kỹ năng giang phong nghe xong cười đáp lại nói mạnh như vậy kỹ năng đổi ta ta cũng khẳng định học ca bọ h ò ha ha ha phát ra một trận kỳ quái nhỏ rộng về sau đạn tờ xương vò giáo sư hỏi này ngươi có muốn hay không học ca có thể chứ giang phong hai mắt sáng lên tại đạn tờ xương vò giáo sư đặt câu hỏi một khắc này hắn đã não bổ ra dùng phụng hiến thêm ngày v ậ n thuật giáp công địch nhân hình ảnh vậy thì thật là đột xuất một cái thượng thiên k h n g cửa xuống đất không đường đương nhiên ngươi không phải mới vừa nói đi tới nơi này chỗ dồn đại học chúng ta còn không cho ngươi vị khách nhân này vật gì tốt sao kỹ năng này coi như bên trên không tệ a giang phong nghe xong liền vội vàng khoát tay nói vừa rồi ta chỉ là cùng nghẹo vịt nói đùa mà thôi ở chỗ này thực ta đã học được rất nhiều bò hò ha ha ha nhìn lấy giang phong c u ố n quýt giải thích bộ dáng đàn thờ xương vò giáo sư lại cười một trận ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi cuối tuần này ngươi có dành không ta có thể mang ngươi về ta bộ tộc đi xem một chút thái dương đồ đằng để ngươi minh bạch thái dương thần ăn bỏ vĩ đại thật có lỗi cuối tuần lời nói ta đã hẹn xong có chuyện cho dù đối với thái dương đồ đằng phi thường tò mò nhưng giang phong khẳng định cũng sẽ không bởi vậy quên chính mình chủ yếu nhiệm vụ hai ngày cuối tuần khẳng định đều là phải tốn đang điều tra ngọ dị k í n t r ê n c h ấ n dạng này a vậy liền thứ năm đi xế chiều hôm nay ta không có lớp t ố t ta tạ giáo sư thông cảm lúc này một bên n ẹ o vịt nhịn không được chen miệng nói l á o sư ta có thể cùng đi sao đương nhiên đạn thợ xương vò giáo sư gật gật đầu nói xong hắn mắt nhìn giang phong nói bổ sung trước đó ta cho rằng thái dương đồ đẳng chỉ là chúng ta ngưu đầu nhân tín ngưỡng cho nên không nghĩ tới để cho các ngươi cũng tới tiếp nhận chúc phúc nhưng vừa rồi giang phong thánh quang ao nói chuyện ngược lại là điểm tình ta có lẽ chỉ cần là thánh kỵ sĩ liền đều có thể đạt được thái dương thần a n bỏ c h ú c phúc t h á n h quang ao đ ạ n thợ xương vò giáo sư một dài đoạn lời nói bên trong n o vịt liền nghe vào ba chữ này nếu như giáo sư trong miệng cái kia thái dương đồ đằng thật có thể có được giống thánh quang ao thần kỳ như vậy hiệu quả vậy hắn hoàn thành thánh ấ n kỹ liền có hy vọng a làm ơn tất để cho ta qua tham viếng một chút thái dương đồ đằng yên tâm hội cho ngươi đi mỉm cười gật gật đầu đ ạ n thợ xương p h giáo sư vừa nhìn về phía giang phong nói ngươi buổi chiều có khóa sao ừ n ba điểm có một tiết giang phong hồi đáp được vậy ngươi đi với ta một、chuyến. tiếp lấy hắn quay đầu đối ẹo vịt nói ngươi trước trở về phòng học đi cụ thể lúc nào qua ta bộ tộc ta sẽ thông báo cho ngươi tuy nhiên rất ngạc nhiên giáo sư tại sao phải đơn độc gọi đi giang phong nhưng ẹo vịt vẫn là cái gì cũng không có vấn đề gì cung kính sau khi hành lễ liền hướng phía một phương hướng khác rời đi giáo sư tìm ta có việc đi theo đạn tờ xương vò giáo sư trở lại trường học sau giang phong hỏi ừng có chút quan g hoàn học vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi nghe được đạn tờ xương vò giáo sư nói ra thỉnh giáo hai chữ giang phong liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng đừng giáo sư nói quá lời lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nhà không lần trước ngươi triển lãm chính ngươi cải tiến thành kính vầng sáng sau ta trở về muốn thật lâu đều không có muốn ra bất cứ manh mối nào đến cái này đủ để thấy ngươi tại quang hoàn học bên trên tri thức cùng năng lực đều đã vượt xa qua ta nói một tiếng thỉnh giáo cũng là phải chỉ là trước kia ta có chút xấu hổ hướng ngươi thỉnh giáo cảm thấy đây là cá nhân ngươi trí tuệ nhưng bây giờ đã ngươi muốn học ngày vất h u ậ t vậy coi như là một cái trao đổi đi đương nhiên cái này trao đổi bên trên ngươi so sánh ăn thiệt thòi chính là nghe xong đạn tờ xương p h giáo sư vô cùng ngay thẳng phát biểu giang phong thật là có điểm không biết làm sao tiếp đành phải gật đầu nói vậy liền đều nghe giáo sư một đường đi vào đạn tờ xương v h giáo sư cá nhân văn phòng cho giang phong rót một ly ngô bắp trà sau đạn tờ xương v h giáo sư nói ra ta có một người bạn cũng đối ma pháp trận học cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như có thể lời nói ta có thể mời hắn tới cùng một chỗ tham dự sao đương nhiên không có vấn đề giang phong lập tức gật đầu quá tốt vậy ngươi chờ một c h ú t lát ta gọi điện thoại để hắn tới cũng không lâu lắm giang phong liền nghe đến một trận kịch liệt tiếng bước chân từ xa tới gần ẩm đạn tờ xương v h giáo sư cửa phòng làm việc bị lấy ra một người mặc pháp bảo tóc bạc thú nhân xông vào văn phòng đạn tờ ta tới vị đại sư kia ở đâu vừa vào đến văn phòng vị này tóc bạc thú nhân liền kích động nhìn lấy đạn tờ xương v h giáo sư hỏi chẳng phải đang bên cạnh ngươi đạn tờ xương v h giáo sư chỉ chỉ bên cạnh hắn hàng phân trần đạo cái gì nhìn lấy đang theo hắn phất tay giang phong tóc bạc thú nhân phát ra một tiếng khó có thể tin gọi tiếng chương bốn trăm mười cho giáo sư lưu làm việc tại đạn tờ xương v h giáo sư giới thiệu giang phong biết vị này tóc bạc thú nhân tên là khắc lai tư đặc khớp huyết chi bữa là pháp sư học viện một vị giáo sư vị này thú nhân pháp sư mặc dù có tiêu chuẩn chiến sĩ họ tên nhưng lại trời sinh đối nghiên cứu tự nhiên nguyên tố có cực mạnh hứng dứt khoát đi đến pháp sư đường từ hắn có thể trở thành dòng đại học giáo sư đến xem nói rõ hắn vẫn là tiểu hữu thành k i ự u bất quá từ nơi này vị khắc lai tư đặc giáo sư nhìn mình ánh mắt bên trong giang phong rõ ràng phát hiện vị này hẳn là không thích nhân tộc loại này thú nhân cho nên cũng không có ý định tự chúc đ h ụ c nhã khẽ gật đầu thăm hỏi sau liền không nói gì thêm nữa một trận trầm mặc về sau khắc lai tư đặc giáo sư kiềm chế lại xoay người rời đi xúc động gãi gãi cái chẳng nói ta thừa nhận nhân loại tại ma pháp phương diện xác thực vượt qua ta nhóm một chút xíu nhưng này chút đều là tóc so ta còn trắng đại pháp sư mới có thể làm đến đây không phải cái này nhân tộc trao đổi học sinh làm sao lại thành trong miệng ngươi đại sư đ ạ n tờ xương võ giáo sư lạnh nhạt hồi đáp trước đó ta không phải đã nói với ngươi có người cải tiến thánh kỵ sĩ vầng sáng à, người kia cũng là hắn cái gì k h ắ c lai tư đặc giáo sư không thể tin mắt nhìn giang phong sau đó lại lần nữa về nhìn về phía đ ạ n tờ xương võ giáo sư ngươi thực sự tin tưởng hắn là dựa vào chính mình cải tiến lần này không đợi đ ạ n tờ xương võ giáo sư mở miệng giang phong trực tiếp mở ra cải tiến bản thành kính vầng sáng cũng hỏi khát lai tư đặc giáo sư xin hỏi ngươi có thể nhìn ra ma pháp trận này bên trong bao hàm nào phủ văn công tức sao đối với loại này không chút nào biết l giang phong cho tới bây giờ liền không q u ầ n lấy cho dù là giáo sư cũng giống vậy nhìn lấy giang phong mỉm cười biểu lộ khắc lai tư đặc giáo sư khinh thường như môi h n tại trên ma pháp trận nghiên cứu mấy chục năm các loại trụ cột lý luận đọc thuộc đ ầ u muốn dùng loại này đơn giản vấn đề đến khiêu khích hắn quả thực là thật quá ngu xuẩn h ừ cái này còn cần không phải liền là khắc lai tư đặc giáo sư vốn là muốn liếc một chút liền nhận ra giang phong thành kính v ầ n g sáng bên trên sở hữu phủ văn công thức nhưng lời vừa nói ra được phân nửa lại là mắt trợn đây là cái gì kết nối công thức tám t i ế n một chú văn không đúng không giống nhau nhìn thấy khắc lai tư đặc giáo sư hoàn toàn sửng sốt giang phong cười hỏi cần bên ngoài sân viện trợ sao ngươi có một cái đặt câu hỏi thời cơ cái này cái này cái này quá lợi hại đây là cái gì mới công thức song bên trong trận đ ộ là thế nào đồng thời vận hành cái kia thế là hoàn toàn mới tín ngưỡng tiêu chí sao nhìn thấy khắc lai tư đặc giáo sư gần như sắp muốn đổi lên mặt giang phong một chút có chúc n ộ n g hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng muốn cùng vị giáo sư này đến một trận lý luận sắc bén chiến đấu nghĩ không ra hắn vậy mà thật sử dụng bên ngoài sân cứu trợ mà lại còn không chỉ một lần phát hiện giang phong là người khắc lai tư đặc giáo sư quả quyết lui ra phía sau một bước nói nếu như là bởi vì vừa rồi lời nói để ngươi không thoải mái lời nói ta xin lỗi ngươi lần này đến phiên giang phong vào đầu thật sự là trước mắt vị này thú nhân giáo sư trước sau thái độ biến hoa quá nhanh lúc này đạn tờ xương p h giáo sư đi tới hòa giải nói giang phong khắc lai tư đặc giáo sư là ta tại trong thú tộc gặp qua đối ma pháp củang nhất nhất người về phần hắn vừa rồi lời nói ta cũng thay hắn xin lỗi ngươi hy vọng ngươi không muốn bởi vậy chán ghét với hắn đã đạn tờ xương v h giáo sư lời nói đều nói đến đây cấp độ lại cho ra bậc thang giang phong tự nhiên cũng liền thuận thế nói ra ta xác thực cảm nhận được khắc lai tư đặc giáo sư đối ma pháp si mê đối với dạng này đồng bạn ta tự nhiên là mười phần hoan nghênh vậy liên quá tốt hiện tại ngươi có thể giải đáp ta nghi hoặc sao mắt nhìn thấy khắc lai tư đặc giáo sư mặt lần nữa đổi lên giang phong xem như xác nhận vị này thật là cái ma pháp si cho dù đối với nhân loại chán ghét một lát không có khả năng tiêu trừ sạch nhưng là đối với ma pháp yêu quý đủ để cho hắn bỏ qua hết thể hắn tình cảm bất quá vậy cũng là thú nhân ngay thẳng một loại thể đi đem tin t ư ợ n g học mới kết cấu các loại một hệ liệt hoàn toàn mới ma pháp trận khái niệm nói cho hai người trước mắt về sau toàn bộ hành trình cơ hồ một mực đang h ồ to gọi nhỏ khắc lai tư đặc giáo sư lộ ra phấn khởi vô cùng cái này đây đều là người nào đều là chính ngươi nghĩ đến khắc lai tư đặc giáo sư tự nhiên không tin đây đều là giang phong chính mình nghĩ ra được nhưng ở hoàn toàn mới chỉ là trước mặt hắn quyết định từ bỏ chính mình dây làm một cái a dua nịnh hót thú nhân không có đi so đo khắc lai tư đặc giáo sư lời nói giang phong lắc đầu nói cái này không trọng yếu chúng ta cần thảo luận chỉ có trong ma pháp t r ậ n lẫn chứa tri thức không phải sao đúng đúng đúng là ta hỏi một vấn đề ngu xuẩn khắc lai tư đặc hung hăng gật đầu nói một bên đạn tờ xương v h ó giáo sư xem hết cũng không nhịn được g i a o động n g ầ g đầu lên một buổi xế triệu giang phong sơ bộ hướng hai vị giáo sư đơn giản miêu tả chính mình mở ra hành tinh lúc đầu、đề. khắc lai、like、tư đặc giáo sư nghe thời điểm ngược lại là rất nghiêm túc nhưng chính hắn cũng hiểu được hắn căn bản liền nghe không hiểu bao nhiêu lượng tính t o a n quá lớn hắn vẫn cho rằng học tập ma pháp trận chỉ cần nắm giữ cơ sở ma chú bên trong trận đ ồ các loại tri thức cũng đã đầy đủ nhưng không nghĩ tới lại còn cần số học tốt là một m cái chức nghiệp giả hắn cùng người khác một dạng đối với phổ thông ngành học có một loại chẳng thèm ngó tới thái độ cho rằng đó là người bình thường mới nên đi nghiên cứu đồ vật cho nên lúc này nghe giang phong một hồi định lý một hồi một cái phép tính một hồi lại một cái công thức nếu không phải đối ma pháp trận có viễn siêu thường nhân cục nhật hắn đã sớm hai mắt đen thui chạy một đạn thợ xương v h giáo sư mặc dù không có khắc lai、like、tư đặc giáo sư như thế không chịu nổi nhưng đối với giang phong miêu tả lý luận hắn cũng là chỉ có thể làm được kiến thức lừa đời toàn bộ hành trình đều ở một loại tuy nhiên nghe không hiểu hắn tại tính là gì nhưng giống như rất lợi hại ý nghĩ bên trong giang phong cũng phát hiện mắt trước hai vị giáo sư đã có chút bị chính mình nói c h ó n g thế là hắn mắt nhìn thời gian nói ra không còn sớm nếu không chúng ta hôm nay trước hết thảo luận đến nơi này vừa mới ta viết ra cái kiêu đạo quay quanh để hai vị liền mang về xem đi thử một chút có thể hay không tính ra đáp án đạn thợ ư ơ n g nghe xong cười xuất ra một bản bút ký nói có thể n g ha ĩ không r ta còn sẽ có c sẽ bị ha í n mình học sinh lưu làm việc một ngày. h học h làm một việc lưu ha ha. a g i ngươi Phong nghe xong cũng c ờ i giáo sư, cái việc, coi cũng không g toán làm việc. Dù sao sư, như ư này tính n làm thể dù không giao, thật a cũng k ô n ngài đứng. ngươi g dám để ngài phạt、đứng. Ha ha, h đúng là dám đắc t r í đạn thợ xương vò giáo sư làm bộ m u ố n đánh nhưng ở giang phong nhảy ra sau liền thu tay lại bất quá hôm nay xác thực lấy được chô ích không nhỏ ngươi mở ra cho ta một cái ma pháp trận mới đ ạ i môn một bên khác chính của tịch biên bút ký khắc lai、like、tư đặc giáo sư cũng mở miệng nói không sai ta học được rất nhiều yên tâm ta từ trước tới giờ không mạnh chiếm tiện nghi người khác lần sau ta sẽ dẫn đến đồng giá c h i thức hoặc là đồ vật cho ngươi chương bốn trăm mười một thái dương thần tan học về đến nhà c ù n g v h ể lịch tiên sinh lên tiếng kêu gọi sau giang phong liền trở lại gian phòng của mình ngồi lên chính mình mềm giường giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thánh khế lật đến thương hại trang đồng tiến nhập cái kia thần bí huấn luyện không gian tiến về phía trước một bước giang phong lần nữa nhìn thấy cái kia nhân hình năng lượng thể xuất hiện tại giữa lôi đài hôm qua sau khi về đến nhà giang phong sơ bộ bố trí tốt qua mọi dị k ỉ n chân kế hoạch sau liền lần nữa tiến vào cái không gian này tiến hành siêu phảm thân thể huấn luyện tại đảng phương diện bị ngược một hồi lâu về sau giang phong làm ra mấy cái tổng kết đầu tiên là cái không gian này cùng kim sắc thánh điện một dạng thời gian ở chỗ này trôi qua rất chậm nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể một mực đang cái này lực huấn luyện bởi vì hôm qua hắn đang bị cái này năng lượng thể đánh chết năm lần về sau cũng cảm giác được ánh mắt vô cùng mơ hồ lực phản ứng cũng là càng ngày càng yếu cuối cùng bị cưỡng chế đá ra huấn luyện không gian cho nên nếu như muốn thời gian d à i đợi tại bên trong không gian này huấn luyện nhất định phải đến kéo dài chính mình còn sống thời gian bất quá đạo lý ta đều hiểu nhưng muốn tại g a hỏa này thủ hạ nhiều chống đỡ một hồi thật rất khó a trong lúc học đại học giang phong mặc dù đại đa số thời gian đều tại học tập kiến thức mới nhưng mỗi đến hai ngày nghỉ đều sẽ bất thời gian qua huấn luyện phòng đoán luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo mặt khác mỗi tuần còn muốn cùng đỗ linh phùng tín hồng bọn họ hẹn lên một khung cho nên giang phong vẫn cảm thấy mình tại kỹ xảo cận chiến phương diện thực vẫn là đánh xuống tốt đẹp cơ sở mang cái này năng lượng thể lại là dùng nắm đấm nói cho hắn biết không ngươi không có cùng cái này năng lượng thể liên tục giao thủ mấy lần về sau giang phong phát hiện mình tại lực lượng cùng phương diện tốc độ thực đều không có bại bởi nó quá nhiều sở dĩ thất bại thảm như vậy thuần túy là trên kỹ xảo không đủ vô luận là phát lực kỹ xảo vẫn là dự phán công kích hắn đều kém xa tít tắp cái này năng lượng thể nhưng giang phong hơi ngấm lại liền minh bạch nguyên nhân từ khi hắn hoàn thành thăng cấp về sau liền cơ hồ chưa từng gặp qua tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ mỗi lần chiến đấu đều là đơn phương nhân g i ép đại đa số thời điểm đối phương liền hoàn thủ đều làm không được tự nhiên cũng liền không chiếm được trên kỹ xảo trưởng thành minh bạch điểm này về sau giang phong bắt đầu hiểu được cái huấn luyện này không gian không hề chỉ, chỉ là tăng cường hắn siêu phàm thân thể càng là muốn đề cao hắn thực chiến kỹ xảo là một chút vận động nóng người giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế lựa chọn cực lớn kháng tính huấn luyện ông quen thuộc khởi động tiếng vang lên năng lượng thể lấy cực nhanh tốc độ hướng phía giang phong xông lại bên trái dự phán năng lượng thể công kích phương hướng giang phong bắt đầu phía bên phải bên cạnh di động một giây sau năng lượng thể quyền trái vung ra hướng phía giang phong ở n g ư ợ c đập tới đ o á n đúng mừng thấm giang phong vừa mới chuẩn bị bắt lấy cơ hội lần này p h ả n kích lại phát hiện năng lượng thể một cái đá ngang quất hướng hắn phía bên phải ẩm ta dọn thận a còn có thể như vậy phải không cảm giác được eo phải đau đớn một hồi giang phong mới ý thức tới năng lượng thể vừa rồi quyển trái chỉ là đánh nghi b i n h đá ngang mới là hắn tránh thức công kích mục đích không có chút nào muốn đồng tình giang phong ý tứ l ã n h khóc như một máy năng lượng thể theo sát lấy cũng là nhất quyền hướng phía giang phong mặt thanh tới biết mình tránh cũng không thể tránh giang phong nâng lên hai tay ngăn tại trước mặt có thể quyền đầu là ngăn trở nhưng bụng nhưng lại bên trong một cái đá ngang、Khủ. ho ra một ngụm máu lớn giang phong ý thức lại dị thường rõ ràng quả nhiên ta hai cái đuổi đều quá trị đội vừa rồi nếu như có thể nâng lên đầu gối lời nói hẳn là có thể ngăn lại hắn cú đá này phân tích xong chính mình được điểm huy động vừa rồi ngăn tại trước mặt nắm tay phải hướng phía năng lượng thể đánh tới phản phất biết giang phong có thể như vậy phản kích năng lượng thể đầu hướng phía bên phải một chút liền tránh thoát giang phong công kích mà giang phong thì là lập tức đổi quyền bị trào chụp vào năng lượng thể c á i góp nhưng một trào này lại là bắt cái khoảng không bởi vì năng lượng thể cấp tốc chầm xuống sau đó tại giang phong tay phải bắt khoảng không ngây người trong nháy mắt thuận thế một cái đấm móc đánh vào giang phong hàm dưới bên trên ẩm rán rán chắc chắc nhất quyền trực tiếp đem giang phong đánh đằng không mà lên mà lại hàm dưới làm yếu ớt nhất địa phương giang phong trực tiếp mắt tối xầm lại ké xuống đất lại khi tỉnh lại giang phong phát hiện mình đã xuất hiện tại bên cạnh lôi đài cái này chết à là ta quá giòn vẫn là con hàng này quá ác ca vừa mới chiêu kia đổi quyền vì c h ả o là cùng năng lượng thể học được giang phong bản muốn tóm lấy cái kia năng lượng thể đầu cũng cho hắn đến một cái dắn chắc lên gối lại không nghĩ rằng bị đối phương nhẹ nhõm tranh thoát sách hắn trầm xuống thời điểm ta trực tiếp một đầu gối quá khứ không ở giữa mà ai phản ứng này thực sự là vỗ vỗ chắn mình giang phong lần nữa thực sự lên lôi đài khởi động đập nện kháng tính huấn luyện ta lại một lần mở to mắt đứng tại bên lôi đài bên trên mấy cái có lẽ đã nhanh đứng không vững g i a phong c ù n thở hai cái biết tiếp tục gượng chống xuống dưới đoán chừng lại muốn bị trực tiếp đá ra huấn luyện không gian giang phong chừng liếc một chút giữa lôi đài năng lượng thể hầm ngực rời đi trở lại trong hiện thực sốt trên giường lớn giang phong có chút ảo não nằm hạ thân tâm lý thở dài nói lại là hoàn toàn không có phanh đến hắn một ngày a tại vừa rồi năm lần đối chiến bên trong giang phong đừng nói khởi s ư ớ n g phản kích liền liền muốn đụng phải nó một chút đều không bình thường khó bất quá so với lần trước chính mình đần độ đu mê liền bị đánh ra huấn luyện không gian lần này giang phong vẫn có chút chứng pháp hắn chắc chắn chờ lần sau lại cùng cái này năng lượng thể đối lũ chính mình nhất định có thể thành công phản k buổi chiều không có lớp giang phong cùng nghẹo vịt cùng đi đến đặc biệt xương vó giáo sư gia hương c ù n g phong cốc n ư u đầu nhân cùng nhân loại ở giữa cũng không có thâm cựu đại hận gì cho nên khi nhìn đến giang phong đến lúc trong bộ lạc một đám n ư u đầu nhân ánh mắt chỉ có hiếu kỳ cùng dò xét dù sao cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại sống tại lai đặt đặc biệt xương vó gia hương trước đó giang phong tử nhưng đã ngồi qua một số cơ sở điều tra t h như thái dương sùng bái chuyện này làm ngầm đầu một cái liền có thể nhìn thấy lại ban cho khắp nơi sinh mệnh vĩ đại tồn tại thời cổ cơ hồ mỗi một chỗ mỗi một chủng tộc đều đã từng sùng bái qua thái dương đối với bất cứ sinh vật nào tới nói hai đại chủ đề đều là bọn họ tất nhiên phải nước chú cái k i a chính là sinh cùng tử nhu g đầu nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ đối với bọn hắn tới nói chú ý sinh là một loại vĩnh hằng khát vọng mà chú ý chết thì là hy vọng trọng sinh bởi vậy cổ đại nhu g đầu nhân đối có trường sinh bất tử cùng khởi tử hoàn sinh năng lực sự vật không bình thường sùng bái xưng là đồ đằng sùng bái tại bọn họ trong nhận thức biết thái dương chạm vạng tối từ phía tây rơi xuống vì tử vong cho thế giới lây hắc á m cùng tính mịch mà thái dương mỗi sáng sớm sáng sớm mọc lên từ phương đông thì làm trọng sinh cho thế giới lây ánh sáng cùng ấm áp chỗ lấy thái dương tại ngưu đầu nhân trong nhận thức biết có khởi tử h o à n sinh cũng cho vạn vật lấy sinh cơ năng lực đồng thời ngưu đầu nhân nông canh sinh sản đặc biệt là cây lúa làm sản xuất đối ánh sáng mặt trời có cực lớn nhu cầu cùng ý lại cho nên ngưu đầu nhân tín ngưỡng thái dương sùng bái thái dương vì thái dương dân g ra bên trên hết thảy chỉ cầu nó có thể cho thêm một số ánh sáng cùng nhiệt để bọn hắn có ăn có mặc thân thể khỏe mạnh mà ngưu đầu nhân đã sùng bái thái dương vậy cái kia tất nhiên muốn tỉ mỉ quan sát thái dương nghiên cứu thái dương hy vọng thông qua những này đến minh mạch bọn họ thần hôm nay tâm tình có được hay không dần dần n g u đầu nhân sùng bái cùng tế tự tựa hồ thật có hiệu quả bọn họ đang quan sát thái dương quá trình bên trong thu hoạch được thái dương c h ú c phúc để bọn h ắ n lủng có thể sử dụng thanh quang hoặc là nói ánh sáng mặt trời chi lực tư cách từ đó về sau n g u đầu nhân không chỉ có thể dựa vào cỗ này thần kỳ lực lượng đến chữa trị tộc nhân cẳng có thể dựa vào cỗ lực lượng này đánh lui đến đây xâm lấn ngoại địch điều này cũng làm cho n g u đầu nhân đối thái dương sùng bái cơ hồ lâm vào c n g nhật vây quanh biểu tượng thái dương thần an bỏ là ba ngày một lễ mỹ xạ năm ngày một tế tự đi theo đạn tở xương vo tiến vào trong bộ lạc bộ về sau giang phong phát hiện từng nhà trước cửa cơ hồ đều có đồ đẳng mà tại đồ đẳng bên trên khắp in là đủ loại chim tạo hình hoặc là chim văn đồ án điểm ấy ngược lại là cùng nhân loại không sai biệt l ắ m a tại nhân loại thời kỳ cổ đại rất nhiều dân tộc trong truyền thuyết cũng là đem chim làm thái dương biểu tượng như cổ ai cập ứng thần hạ dạ tư tức là thái dương thần tại cổ ba tư người tiền tệ bên trên làm quá dương tử tôn quốc vương hoàng quan bên trên đều trang trí lấy biểu tượng thái dương cánh chim trung mỹ mai a cùng người ảnh đệ thái dương thần cũng có quả đen tương liên kết bọn họ truyền thuyết nhật thần là một con quả biến bất quá đem ngày cùng chim liên hệ đến nhất là chặt chẽ cùng d ộ c g khắp bên b ị người vẫn là phải tính hoa hạ thần thoại truyền thuyết hoa hạ trong cổ tịch thường nói mặt trời đỏ ô dương ô mặt trời đều là chỉ thái dương tuy nhiên rất muốn hỏi hỏi đạn tờ xương v h giáo sư bọn họ sùng bãi là đâu loại c h i m nhưng luôn cảm thấy tốt như vậy giống có chút thất lễ cho nên cuối cùng vẫn quyết định tính toán chính là chỗ này đi vào một tòa cự đại hình tròn kiến trúc trước đạn tờ xương v h giáo sư mở miệng nói do dự một chút giang phong vẫn là hỏi ra lời nói giáo sư chúng ta đoạn đường này đối diện xem đến đều là thái dương đồ đảng a không sai đạn thợ xương vò giáo sư gật gật đầu nhưng ở tòa này ca mỹ chim trong phòng mới có lấy chúng ta trong bộ tộc lớn nhất có mang thần lực thái dương đồ đằng ca mỹ chim giang phong ở trong lòng nhấm nuốt một chút cái tên này phát hiện mình còn giống như thật chưa từng nghe qua loại này chim có lẽ là giống như phượng hoàng trong truyền thuyết tồn tại cung kính hướng ca mỹ chim phòng sau khi hành lễ đạn thợ xương vò giáo sư nhìn về phía giang phong hai người bọn họ nói các ngươi chờ ta ở đây một hồi ta cần đi trước cùng thôn trưởng nói một tiếng vâng hai người đồng thời gật đầu chờ đạn t h xương p h giáo sư đi ra h o vịt lập tức vô giang phong nói ngươi cảm giác được sao trong phòng này chuyển tới thánh quang năng lượng giang phong gật gật đầu từ tới gần nơi này tòa ca mỹ chim phòng bắt đầu giang phong liền rõ ràng cảm nhận được một cố lại một cỗ thuần túy thánh quang chi lực từ bên trong phát ra nhưng hắn giờ phút này ý nghĩ chỉ có một cái cái này thực sự quá lãng phí khi tiến vào hiến đại khải địch chi tháp lúc giang phong cũng có dạng này cảm giác nhưng chờ mong chi tháp cơ hồ đem sở hữu thánh quang chi lực tất cả đều tụ tập tại trong tháp tại khải địch chi tháp không có mở ra môn trước đó mặc kệ dựa vào lại gần cũng là không cảm giác được bất luận cái gì thánh quang chi lực nhưng cái này chỗ ca mỹ chim phòng lại là để thánh quang chi lực hoàn toàn chạy ra cứ như vậy tự nhiên vô pháp giống thánh quang ao một dạng đem thánh quang chi lực ngưng tụ t h à n h trạng thái dịch bất quá cũng không nhất định dù sao vị này là thái dương thần cùng thánh quang vẫn là không giống nhau lắm có lẽ nó có càng đặc biệt phương pháp đang bị càng ngày càng nhiều tới vây xem như đầu nhân vây quách lúc đàn thờ xương v h giáo sư đi về tới bên người còn đi theo cả người cao gần ba mét giữ lại t r ò m râu dê như đầu nhân thôn trưởng cũng là hai cái này bọn họ đều là học trò ta đàn thờ xương v h giáo sư thần sắc vô cùng tôn kính nói ra như đầu nhân thôn trưởng gật gật đầu chậm rãi đi đến trước mặt hai người xuất ra một cây khắc lấy đầu c h í phát trượng Các tốt, ta là cái ngươi thôn này thôn trường, hoạn. Nói xong hắn nhìn về phía Giang Phong, ngươi người, là người thứ nhất tốt, ta tắt thứ la hỏa phía là là duy về đương i loại, vào thôn chúng ta trang chúng nhân h ớ n n g g ư i biểu thị h o a nhiên t tình. g a an ta sao? n Phong lập tức hành lễ nói. Nghe đạn tờ nói ngươi muốn lắng nghe、Thái、Dương thần an bỏ dạy cái này tiến phòng ngươi Đương n g lập phải Thái khi chim chắc thí, thể h bảo, vào lễ làm tức tờ rất tốt, bất quá khi tiến vào cá mì chim phòng trước, các cái cá các có đối với i quá mì bỏ dạy hai người đồng thời hồi đáp yên tâm chắc thí rất đơn giản chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề để tốt trong t Thôn t La a n nói g x đem đ lúc nhất n thời hướng Phong, n g u y ệ n ý xem nhu s á đầu nhân phát ra các loại âm điệu cảm khái nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra đến tình cảm là một dạng cái kia chính là chấn kinh đạn thợ xương vó cũng há hốc miệng nhìn về phía giang phong trong cặp mắt tràn đầy thật không thể tin thôn trưởng cái này tắt duy la thôn trưởng cao đến ba mét thân thể dốc hết ra một chút nhìn lấy giang phong ánh mắt cũng đầy là ngạc nhiên ta đây là phát động cái gì kỳ quái kỳ quan ạ tuy nhiên không hiểu phát sinh cái gì nhưng nhiều như vậy ngưu đầu nhân đều kinh ngạc thành cái dạng này giang phong vẫn có thể đoán được chính mình vừa rồi hẳn là trong lúc vô tình phát động cái gì kỳ quái nhìn lấy giang phong có chút choáng biểu lộ tắt duy la thôn trưởng không có giải thích lại đem đầu chim pháp trượng chỉ hướng n g ẹ o vịt hỏi ra đồng dạng vấn đề nguyên nguyện ý đem ánh sáng cùng hy vọng đưa đến thế giới mỗi khắp nọ ngách làm vì chính mình cả đời sứ mệnh sao đã biết sẽ bị hỏi vấn đề này t á t n h ị h u y ệ t kiên định gật đầu hồi đáp ta nguyện ý nhưng lần này trên pháp trượng đầu chim chỉ là con mắt chỗ hiện lên một tia kimang sau đó liền lại không hắn động tính a giang phong lần này minh bạch vì cái gì sở hữu như đầu nhân hội kinh ngạc như thế nhưng ở giang phong h i ể u được đồng thời h ẹ vi tâm tính liền sụp đổ vừa rồi giang phong trả lời lúc trên pháp trượng đầu chim lại là dương cánh lại là kêu to rõ ràng so với hắn lần này cần coi trọng nhiều bằng cái gì a ta cũng không khoác lắc a Ta là thật là chương ó loại này trí bốn trăm mười hai quan diệu tri tử khi giang phong cảm thấy có chút bị chằm chằm run dậy lúc tắt duy la thôn trường rốt cục mở miệng giải thích đây là chúng ta bộ tộc đời đợi truyền lại cà mì chim quần trượng nó phản ứng đại biểu cho an bỏ đối ngươi trả lời tán thành trình độ căn này phát trượng vậy mà có thể đại biểu thần ý chí giang phong phản ứng đầu tiên là căn này pháp trượng chẳng lẽ là thần khí nhưng lại cảm thấy thực sự quá giản dị tự nhiên một điểm nhìn lấy giang phong kinh ngạc ánh mắt tắt duy la thôn trưởng nói tiếp mấy ngàn năm qua căn này ca mỉ chim quyền trượng khảo nghiệm qua vô số muốn đi vào căn phòng này tín đồ nhưng làm cho nó phát ra kêu to ngươi là cái thứ ba、Hốt. lần này kẹo vịt là thật kinh hãi mấy ngàn năm qua cái thứ ba cái này tán thành trình độ được nhiều cao ha giang phong cũng thực có chút thụ sùng n ự c k ì n h không nghĩ tới vị này hắn chưa bao giờ tín ngưỡng qua thái dương thần lại sẽ cho hắn cao như vậy đánh giá tại cái chán vẽ cái trọn tất duy la thôn trưởng dùng mang theo nhớ lại ngự a khí nhìn nói với bầu trời trước hai vị để c ả mì chim quyền t r ư ở n g đều to liệt nhật hành giả đều vì c ả d è m nhiều rất nhiều ưu ám nơi hẻo lánh mang đến ánh sáng đến nay đều là hy vọng đại danh tử nói xong hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía giang phong ta tin tưởng ngươi cũng nhất định giống như bọn họ có một cái n h i ệ t thành mà chính nghĩa tâm làm bị an bỏ tán thành người chúng ta ngưu đầu nhân sẽ v i n h viễn là ngươi minh h i ế u giang phong gật đầu nói t ố t đã hai vị đều thông qua c ả mì chim quyền trượng chất ý ta hiện tại ta liền mang các ngươi đi vào tất d u la thôn trưởng một bên nói vừa hướng giang phong cùng tất nhĩ h u ệ c làm mời động、tác. Đi theo tắt duy la thôn trưởng còn có đạn tờ xương v h giáo sư cùng đi tiến c ả mỹ chim phòng đập vào mắt liền nhìn thấy một thứ đại khái có cao năm mét kim hồng sắc đồ đằng đứng sừng sững trong phòng đồ đằng nửa bộ phận trên khắc họa là hai cánh nửa phần dưới thì là tường đầu giống như là mũi tên đồng dạng cái đôi đây chính là ngưu đầu n h â n tín ngưỡng bên trong c ả mỹ chim đại khái hình tượng ạ cung kính t h lễ giang phong mới chậm rãi tới gần đến căn này liên tục không ngừng tản ra thánh quang năng lượng thái dương đồ đằng bên cạnh chứ liên tục không ngừng thánh quang năng lượng ngoài đứng tại căn này đồ đằng chức còn có một loại bị ánh sáng mặt trời bắn thẳ nhưng giang phong cảm giác được cũng không phải là viêm nhiệt vẫn là trận trận ấm áp để cho người ta không bình thường an tâm căn này thái dương đồ đằng cùng trong tay của ta c ả mì chim q u y ề n trợ ư n g một dạng đã đời đời truyền lại mấy ngàn năm nó toàn thân từ hỏa văn làm bằng gỗ thành bây giờ loại tài liệu này đã đang lúc t á t duy la thôn trưởng giới thiệu thái dương đồ đằng lịch sử lúc giang phong nao bên trong một thanh â m đột nhiên văng lên cắt ta gửi được lão bằng hữu vị đạo cái này khiến đang tập trung tinh thần nghe tắt duy la thôn trưởng miêu tả giang phong giật ì n h nhưng một giây sau hắn liền nhớ lại cái thanh em này là thuộc về người nào cắt lý phệ từ lần trước gián đoạn nói chuyện phi vị này danh s ư n g tám ngàn năm trước bị diệt thân thể dân bản địa vẫn không tiếp tục phát ra cái gì nói nhỏ để giang phong còn tưởng rằng hắn lại lắc nơi k h á c phục qua ngươi phải gọi ta cắt lý phế đại nhân ai vẫn là tính toán chờ ngươi về sau hiểu biết ta vĩ đại lại hô cũng không muốn nói xong khẩu khí nhất chuyển hỏi bất quá ngươi vậy mà chủ động cùng ta chào hỏi xem ra nghĩ rõ r à n g à dự định cùng ta hợp tác vâng từ lần trước chúng ta nói chuyện sau khi kết thúc ta liền quyết định đồng ý ngươi hợp tác yêu cầu nhưng ngươi về sau liền rốt cuộc không cùng ta nói một lời nào ta cũng không biết làm như thế nào kêu gọi ngươi ta chợp mắt ngẫu nhiên là có thể như vậy nếu không phải cảm ứng được khí tức quen thuộc ta hẳn là còn hội tiếp tục ngủ mấy ngàn năm nay ta vẫn luôn là dạng này một cái chợp mắt đánh ba tháng còn được bất quá nhớ hắn mỗi một lần một ngủ cũng là mấy năm trước thời gian vượt qua độ ba tháng với hắn mà nói xác thực cũng là thoáng c h ư ớ c mắt thời gian khí tức quen thuộc ngươi chỉ là thái dương đồ đằng s a o thái dương đồ đằng không phải không phải ta chỉ là phong rắn áo tư va đờ không nghĩ tới tên này vậy mà vẫn tồn tại mà lại giống như hốt du không bất tin đồ a phong rắn tín đồ không thể không nói vị này sinh hoạt tám ngàn năm tồn tại mỗi lần mở miệng đều có thể rung động mẹ hắn nghe hắn khẩu khí lưu đầu nhân sùng bãi vị này an bỏ thần tựa hồ là một đầu phong rắn mà lại đầu này phong rắn hắn còn nhận biết cố nên chính mình biểu lộ cùng tâm tư gia phong là thật sợ mình xâm nhập nghĩ tiếp hội khinh nhuần thần linh nhưng c á c lý p h ả rõ ràng không có cái này kiến kỵ tiếp tục nói gia hỏa này dựa vào tín ngưỡng một mực duy trì lấy chính mình tồn tại chi lực rất lợi hại thông minh n a so ta cái này đần độn u mê sống đến bây giờ lợi hại nhiều chỉ là gia hỏa này hiện tại cũng chỉ thừa tồn tại chi lực cùng ý thức đã sớm biến mất đi cho nên hắn dự định làm sao tỉnh lại đâu nghe c á t lý phệ chứng trạc đàng hoàng phân tích người ta thái dương thần giang phong lại là hoàn toàn không dám nhận qua cái đề tài này hắn là thật sợ bị t h ầ n phạt nói một mình sau một lúc c á t lý phệ cao hưng nói xem ra tìm tới ngươi quả nhiên là cái chính xác quyết định ta chỉ là chợp mắt công phu ngươi vậy mà liền tìm tới ta lão bằng hưu có lẽ ta có thể từ trên người hắn tham khảo đến phục sinh phương pháp chỉ là làm như thế nào cùng nó đạt thành cầu thông đây các lý phệ hiện tại thật khó khăn tuy nhiên hắn có thể cảm giác được chính mình lão bằng hưu khí t ứ c nhưng cũng vẹn, vẹn chỉ có khí t ứ c mặc kệ hắn như thế nào tản mát ra mình tại tín hiệu này cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào chẳng lẽ là bởi vì ta tồn tại chi lực quá m ỏ n g manh vẫn là ta vị cách quá cao muốn đến nơi này cắt lý phệ đối giang phong nói uy tiểu tử thử một chút hướng phía đầu này phong rắn biểu tượng c h i vật cầu nguyện sau đó đang cầu khẩn thời điểm đọc lên sở x ì n ngoậy nổ gà bên đoạn văn này giang phong có thể nghe ra cắt lý phệ đằng sau nói đoạn này là tinh linh ngữ nhưng cũng không biết biểu đạt là có ý gì đoạn văn này là có ý gì giang phong hỏi người đây cũng đừng quản n i ệ m là được làm sao có thể mặc kệ giang phong nhìn không được p h ư n đạo Đối đến đều đi. đi, đã được đây đơn đem được. tốt, linh tồn tại A. Vạn nhất hắn nói cái gì không nên nói, tiện với Ai ngươi liền nói với ngươi ngươi giao sinh hại ngươi, nói ngươi nói ngươi ngươi nói phương phạt phần phục thế nhưng thể thành thần nhất hắn không chút hắn không nha, không bình thường chân thể chỗ không cho thuần trước lưu tồn Vạn nên trừng ăn yên lần dạng này cùng nào này này trong lòng phục một bên gì gì trở tuy tâm ta ta ta trí tuệ vật, tứ, ta một là lấy là là có có câu câu ở A. về vì ôm quý bỏ ý suy nghĩ một hồi giang phong vẫn là quyết định làm theo nếu như cái này cắt lý phệ thật là có thể cùng l ư u đầu nhân tín ngưỡng c h i thần câu thông đại năng vậy liền có thể chứng minh lúc trước hắn nói những cái kia đều là thật tự nhiên cũng liền khinh thường đến hô hắn một cái nhị giai trước nghiệp giả đương nhiên bên trong giang phong vẫn là mang một ít cựu thành phần bởi vì cái này cũng có thể là cái gì ác ma khinh nhuần c h i tử nhưng ở giang phong trong nhận thức biết ác ma còn không có lợi hại đến có thể cho người k h á c nghiệm một câu liền hoàn toàn k h ô n g chế hắn thể sát tinh thần tối đa cũng, cũng là để hắn tâm linh nhận một điểm ô nhiễm mà dạng này đại giới giang phong tự nhận vẫn là có thể tiếp nhận cái kia có thể hay không đọc tiếp một lần vừa không nhớ kỹ gặp giang phong đồng ý. cắt lý phệ cao hưng nói đương nhiên không có vấn đề ở trong lòng lặp lại đọc thuộc lòng mấy lần cắt lý phệ dạy hắn câu tia tinh linh ngữ lúc này tắt duy la thôn trưởng miêu tả cũng càng tốt kết thúc giang phong liền thừa cơ hai mắt nhắm lại mười ngón đan sen để ở trước ngực thành kính ở trong lòng cầu khẩn ca ngợi thái dương sau đó liền đọc lên dịch p h ỉ tư dạy dỗ cái k i a câu tinh linh ngữ tĩnh t r u n g quanh chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào xem ra vô dụng a giang phong ở trong lòng nói ra ai ta vốn là nói là thử một chút mà thôi nha không thành công cũng rất bình thường muốn ta nói ngươi còn không bằng giang phong mới nói được một nửa toàn thân đột nhiên run d ậ y không ngừng giống như là bị cái gì cực cường đại tồn tại tiếp cận một dạng từ ngực mạnh liệt nuốt xuống một ngụm nước miếng giang phong ý đồ khống chế lại thân thể của mình nhưng kết quả lại là càng dốc hết ra càng lợi hại giang phong người làm sao lúc này đạn tờ xương v h giáo sư phát hiện giang phong dị thường vội vàng lên tiếng dò hỏi nhưng giang phong lại là liền hé miệng nói chuyện khí lực đều không sử dụng ra được cả người run giống cái sàng một dạng phát hiện tình huống không ổn đạn tờ xương p h giáo sư vội vàng triển khai khí chàng dự định đi lên vị giang phong kiểm tra một chút nhưng hắn vừa bước ra một bước liền thấy một cỗ hỏa hồng chùm sáng từ trên trời giang xuống trong nháy mắt liền bao phủ giang phong đạn t h xương vò giáo sư lần này hoàn toàn động một mặt không hiểu nhìn về phía t á t duy la thôn trưởng hy vọng có thể từ nơi này vị lịch duyệt phong phú thôn trưởng nơi này đạt được đáp án nhưng t á t duy la thôn trưởng lúc này biểu lộ so với hắn còn kinh ngạc thậm chí đạn t h xương vò giáo sư còn có thể nhìn ra thôn trưởng ánh mắt bên trong mang theo một số kính sợ lúc này ở vào chùm sáng màu đỏ trung ương giang phong chỉ cảm giác mình thân thể sắp bị hòa tan thậm chí ngay cả linh cắt lý phệ đây là có chuyện gì giang phong dùng cận tồn dụng tâm biết đặt câu hỏi rất rõ ràng ta thành công à áo t ư v ạ đỡ tên kia thật cho ra đáp lại yên tâm chỉ là ngươi quá yếu mà thôi không phải vậy hắn thật muốn giết ngươi lời nói ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ một giây cắt lý phệ lời nói để giang phong một chút an tâm không ít dù sao hắn hiện tại còn sống xác thực là nói rõ vị này thần minh cường đại tồn tại cũng không muốn giết hắn bất quá cái này cắt lý phệ vậy mà thật sự là tám ngàn năm trước lao yêu quá、à. tuy nhiên trước đó giang phong mấy cái có lẽ đã bị cắt lý phệ các loại biểu hiện củng cố sự thuyết phục nhưng tâm lý thực vẫn là có như vậy điểm hoài nghi dù sao kể chuyện xưa nha hắn giảng không ra đặc sắc như vậy cố sự không có nghĩa là người ta giảng không ra nhưng bây giờ hắn là thật phục g dăm ba câu ở giữa hắn vậy mà liền có thể gây nên ngưu đầu nhân tín ngưỡng chi thần đáp lại đây quả thực là thông tin ê chi n ă n g a an tâm giang phong ý độ dụng t â m qua cảm thụ c ố này bao trùm hắn t r ù m sáng màu đỏ nhưng trừ nồng đậm cùng cực thánh quang năng lượng ngoài hắn không cảm giác được bất luận cái gì khác đồ vật ngay tại hắn chuẩn bị hỏi một chút cắt lý p h ệ tiếp xuống hắn nên làm cái gì lúc hắn đột nhiên cảm giác được cố này thánh quang năng lượng đang cải tạo thân thể của hắn mà cảm giác này liền theo lúc trước hắn tại thánh quang trong ao lĩnh ngộ t h á n h ấ n kỹ lúc không có sai biệt cảm thụ được thân thể các bộ vị sở hữu tiết điểm bị thông suốt toàn bộ đà thông cảm giác được một cố lực lượng từ trong thân thể tuân r a giang phong nhịn không được hô lên âm thanh a tiếng gầm gừ bên trong hồng s á c quang trụ biến mất một bàn lo lắng sung nửa ngày xẻ mạ vệt vội vàng hướng giang phong nhịn lại liền phát hiện hắn mở ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt t h a nhấn lúc này giang phong toàn thân bị kim hồng sắc thánh quang năng lượng nơi bao bọc sau lưng một đôi từ thánh quang năng lượng hình thành hai cánh liền cùng thái dương đồ đằng bên trên khắp v ẽ giống như lúc một giây sau hồng sắc thánh ấ n biến mất giang phong cũng như hư thoát đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất ha ha t h ở dốc xong mấy hơi thở hồng hộc giang phong dần dần bắt đầu có thể khống chế lại thân thể của mình sẽ không lại giống vừa rồi như thế ngăn không được run dày gặp hồng sắc quang trụ biến mất đan thợ xương v h giáo sư lập tức tiến lên một bước hỏi giang phong nói không có sao chứ ha không không có việc gì giang phong lắc đầu nói vừa mới phát sinh cái gì người làm sao là an bỏ thần hàng lâm a lúc này tắc duy la thôn trưởng đột nhiên vô cùng kích động h ô sẽ không s a i là an bỏ thần ban cho tên nhân loại này lực lượng lực lượng đem hắn chọn làm quang diệu c h i tử n g ư ờ i nhìn ánh mắt hắn con mắt đ ạ n thờ xương v h giáo sư nghe xong túi người nhìn về phía chính túi đầu giang phong thiêu đốt lên kim hồng sắc đ ạ n thờ xương v h giáo sư phát hiện giang phong giờ phút này hai mắt biến thành cùng thái dương đ ồ đằng một dạng kim hồng sắc cắt chính đang thiêu đốt h ừ n g h ự c cực giống bọn họ bộ tộc tiên đoán trong miêu tạ quang diệu tri tử lần này đàn t h xương p h giáo sư cũng không bình tĩnh phải biết quan g diệu c h i tử là bọn họ bộ tộc đời đời truyền lại tiên đoán là phi thường đặc biệt một loại tồn tại truyền thuyết quan g diệu c h i tử h i ề n thế liền nhất định đem ngưu đầu nhân mang hướng phồn vinh nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới quan g diệu c h i tử kỳ quái chưa từng xuất hiện tại ngưu đầu nhân thân bên trên phản mà xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân hô rốt cục thở q u a khi giang phong chậm rãi đứng người lên lại phát hiện ánh mắt hình ảnh biến có chút lạc quái giống như là toàn bộ bị đ i ề u thành tối cao độ sáng xoa xoa con mắt nhưng vẫn là một dạng chuyện gì xảy ra ngay tại giang phong kỳ quái thời điểm tắc d u la thôn trưởng thân mật gọi người đưa tới một chiếc gương. cũng triển lãm hướng hắn con mắt ta nhìn lấy trong gương chính mình nguyên bản hai con ngươi màu đen biến thành t i ê u đốt lên kim hồng sắc giang phong động. chẳng lẽ về sau vẫn dạng này không biết lúc này cắt lý phệ mở miệng nhắm mắt lại thử nghiệm dùng tinh thần lực quan bế hắn liền tốt tốt ta thử một chút giang phong lập tức nhắm mắt lại cũng để tinh thần lực tuân hướng hai mắt lại mở mắt lúc giang phong song đồng cũng đã khôi phục hát sắc trong mắt nhìn thấy hình ảnh cũng một lần nữa biến bình thường đây là có chuyện gì hắn cùng ngươi câu thông bên trên sao giang phong hỏi không đoán chừng là muốn cùng ta câu thông nhưng kém chút gì chỉ có thể tạm thời phụ thân ở trên thân thể ngươi a giang phong giật mình phụ nhập thân vào trên người của ta đúng vậy à, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi đôi mắt kia là thế nào đến đương nhiên phụ thân ở trên thân thể ngươi chỉ là hắn một chút xíu thần thức mà thôi liền giống như ta a thần thức a giang phong hơi buông lỏng một điểm cho nên đúng vậy à, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi đôi mắt kia là thế nào đến đương nhiên phụ thân ở trên thân thể ngươi chỉ là hắn một chút xíu thần thức mà thôi liền giống như ta thân thể đột nhiên bị hai cái tám n g h n năm trước lão quái vật ở nhờ giang phong núi lớn áp lực đối với dạng này tồn tại đừng nói là hắn cả nhân loại bên trong cũng tìm không ra một cái dám lời thề son sắt nói hiểu biết bọn họ bởi vì tám n g h n năm trước nhân loại cũng còn không sinh ra hoàn toàn cũng là một đoạn c h ố n g không lịch sử phát hiện giang phong trên thân cũng không lại tiếp tục xuất hiện kỳ quái tắt duy la thôn trưởng túi đầu xuống hỏi giang phong nói bằng h ư u ngươi có chiếm được an bỏ thần cho gợi ý sao giang phong nghe xong lắc đầu không ta chỉ là cảm giác được một cố cực mạnh thánh quang năng lượng vây quanh ta tất duy la thôn trưởng nghe xong trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh liền thu liễm lại loại cảm tình này tiếp tục nói là ta quá tham lam an bỏ thần đã vạch ngươi chính là trong dự ngôn quang diệu c h i tử bên này đã là lớn nhất đại khả kỳ quang diệu c h i tử giang phong hơi nghi hoặc một chút lặp lại một lần vâng tất duy la thôn trưởng gật gật đầu từ trước đây thật lâu lên an bỏ tế tự liền tiên đoán tương lai một ngày nào đó sẽ có một vị có được thiêu đốt lên kim hai con mắt màu đỏ quang diệu c h i tử xuất hiện mà hắn xuất hiện liền mang ý nghĩa n ư u đầu nhân sẽ đi về phía p h ư ờ n n h làm nên làm rất sơm hiện tại giang phong đã biết nhu đầu nhân tín ngưỡng thái dương thần là một đầu thượng cổ phong rắn vậy cái này loại tiên đoán hẳn là rõ ràng cũng là đầu này thượng cổ phong rắn ăn bài cảm giác được trên bờ vai áp lực đột nhiên gia tăng giang phong đối tác duy la thôn trường nói thông trưởng ta đầu hơi t r ò n váng cần muốn nghỉ ngơi một hồi sau đó liền nhắm mắt lại ở trong lòng hỏi cắt lý phải nói hắn làm ra dạng này tiên đoán là muốn đến về sau hội nhập thân vào mẫu cá nhân trên người sao đoán t r ư ừ n g không nghĩ nhiều như vậy dù sao làm làm nền tổng không lỗ so như bây giờ ngươi nghĩ ra được những này á o tư và đỡ tín đồ trợ giúp cũng rất dễ dàng nhu đầu nhân đúng không trước kia không có cái chủng tộc này đâu là giã ngưu người chi nhánh sao vậy vị này quá a không thượng cổ phong rắn nhập thân vào trên người của ta hy vọng thu hoạch được cái gì đâu còn có thể muốn đạt được cái gì giống như ta muốn trùng sinh chứ sao trước đó ta ta đã nói với ngươi này chín cái phế vật ta ừng nói qua giang phong tự nhiên biết vị này nói là này chín cái thái thản thủ hộ giả mẹ hắn này chín cái phế vật làm cổ thần không được cũng chỉ phải đến làm chúng ta những n à y dân bản địa nguyên nhân chính là chúng ta cơ bản đều tiếp xúc cùng sử dụng tới hư không lực lượng nói hắn liền si một thành phi nói lên mấy cái này phế vật ta liền đến khí lúc ấy chúng ta đều là có cơ hội phi thăng kết quả bị mấy cái này ngốc thiếu một làm chúng ta đành phải đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay bay thăng chỉ là cái gì giang phong n h ị n không được hiếu kỳ hỏi ai cắt lý phê nghe thở dài còn có thể chỉ cái gì phi thăng trở thành thần a thần tuy nhiên đi vào cái thế giới này về sau giang phong có thần cái này khái niệm nhưng tại học tập cùng trong thực tiễn thần vẫn là quá hư vô mờ mịt nhìn lấy giang phong kinh ngạc cùng cực biểu lộ cắt lý phê lại thở dài Cũng không biết vì cái gì trên cái tinh cầu này sinh vật hội càng tiến hóa càng yếu tại chúng ta niên lại đó chỗ có trí tuệ sinh vật có thể đều là vì phi thăng trở thành thần mà đang cố gắng trầm m ặ t sau một lúc giang phong mở miệng lần nữa hỏi lúc đó trên cái tinh cầu này còn có thần sao đương nhiên không phải vậy ngươi cho rằng ngươi sử dụng những siêu phạm lực lượng đó đều là người nào bắn cho từng một lần nữa cảm nhận được rung động mẹ ta giang phong nhẹ nhàng một hạ cảm xúc tiếp tục hỏi này ngươi bằng hưu á o tư vạ đờ thật phi thăng trở thành thái dương thần sao đương nhiên không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì đều muốn trở thành thần chính là vì truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh a vậy nó dạng này trở thành lưu đầu nhân tín ngưỡng c h i thần sẽ không bị chân thần trừng phạt sao cái này sao tuy nhiên ta không có phi thăng thành thần nhưng đối thần vẫn có chút hiểu biết đầu tiên một điểm cũng là thần nhóm cũng không phải là toàn trí toàn năng mà lại bọn họ trở thành thần về sau giống như liền biến đặc biệt bận hiệu căn bản không có công phu đến quan tâm có người hay không giả mạo bọn họ loại này nhàm chán sự tình vậy nếu như cổ thần buông xuống cái thế giới này những này thần sẽ ra ngoài ngăn cản sao đương nhiên không biết cắt lý h ẻ quả quyết trả lời để giang phong sừng sốt một cái vì cái gì cái này có cái gì vì cái gì thần cũng sợ chết ta ta thánh quang a Giang Phong h có c ú thông k dám tiếp tục tiếp, hỏi hắn qua thụy cắt liên bang biểu hiện tuy nhiên nhân loại đã có chút hiểu được cổ thần cường đại nhưng dù sao vẫn là chút mơ hồ suy đoán nhưng bây giờ giang phong xem như hoàn toàn rõ ràng những ngày cổ thần mạnh đến liền thần linh đều có thể giết nói nhảm tuy nhiên ta mắng này chín cái thái thản thủ hộ đây là phế vật nhưng ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn họ là phế vật ta bọn họ thế nhưng là vạn thần điện phái tới cơn giả thực lực so trên cái tinh cầu này bất kỳ một cái nào thần lực lượng đều cường đại hơn nhưng mà liền coi như bọn họ mạnh đến mức này còn không phải bị này bốn cái cổ thần đùa bỡn trong lòng bàn tay giang phong t r ư ớ c là có chút minh bạch nhưng rất nhanh liền lại không khỏi vậy tại sao những này cổ thần từ tinh cầu này bên trên biến mất đâu không phải liền những thái thản đó thủ hộ giả đều đối phó không bọn họ sao cái này sao ngay từ đầu bọn họ xác thực bị những n à y cổ thần chơi tàn nhưng tại ý thức đến những n à y cổ thần cường đại về sau đám giác rưởi này quả quyết liền lựa chọn cầu viện chúng t h ầ n điện thái thản tự thân xuất mã đem trên viên tinh cầu này bốn cái cổ thần toàn bộ c h â n áp về sau cục diện rối rắm liền để cho những thái thản đó thủ hộ giả tiếp quản mà từ tình huống bây giờ đến xem rất rõ ràng bọn họ cũng không có đem cái này cục diện rối rắm thu thập xong à, phế vật cũng là phế vật bất quá ngay cả cơ bản nhất buông xuống đều hoàn thành khổ cực như vậy cũng đủ để chứng minh những n à y cổ thần thực lực đã đại giảm yên tâm chỉ cần ngươi có thể đem cắt lý phê đại nhân ta phục sinh ta cam đ o a n đánh bọn họ cũng không dám lại ngóc nghẽ viên tinh cầu này tuy nhiên rất lợi hại muốn đậu đen dao muốn cắt lý phễ khoác lắc cũng phải theo cơ bản pháp nhưng nghĩ đến vị này đã từng cũng là ý đồ phi thăng thành thần tồn tại liền không nói ra miệng cho chuyện đến nơi này giang phong liền quyết định không lại tiếp tục cái đề tài này bởi vì hắn đầy trong đầu đều là có khả năng khinh nhuần thần linh vấn đề trò chuyện tiếp xuống dưới hắn sợ xảy ra chuyện đem đề tài một lần nữa kéo về lúc đầu giang phong hỏi cho nên ta muốn làm gì mới có thể giúp đến vị này phong rắn phục sinh đâu nếu như ta biết ta trước hết đi thử tóm lại hiện tại trước chờ xem ta đoán chừng hắn là muốn ở trên thân thể ngươi tái tạo thần thức từ đó đạt tới cùng ta câu thông mục đích a không được vừa không ngủ đủ lại có chút b u ồ ngủ n ta ngủ trước một lát nếu như hắn tỉnh cựu ta một tiếng a giang phong xứng sở ta làm như thế nào bảo ngươi a cắt lý phệ cắt lý phệ đại nhân cho ă n dây ngủ a ngươi lây là trong lòng dâng lên một c ô bất đắc dĩ tâm tình tính toán đi một bước nhìn một bước đi tiếp nhận hai vị thượng cổ lão đại phụ thân trên người mình hiện thực giang phong mở mắt ra đối một mực đang bên cạnh trông coi hắn đạn tờ xương p h giáo sư cùng tắt duy la thôn trưởng nói ta đã tốt nhiều tắt duy la thôn trưởng gật gật đầu không có việc gì liền tốt dạng này ta phải đem chúng ta cái này xuất hiện quan g diệu c h i tử sự tỉnh thông chi hắn bộ tộc đạn tờ tiếp xuống chiêu đ á i công tác liền giao cho ngươi vâng đạn t h xương vò giáo sư gật đầu nói hướng phía giang phong gật đầu sau khi hành lễ tắt duy la thôn trưởng liền bước nhanh rời đi cả mỹ chim p h ò n g thật sự là không nghĩ tới a không nghĩ tới ta vậy mà lại đem quan g diệu c h i tử tiếp về trong bộ tộc cái này nhất định là an bỏ thần an bài cung kính hướng phía thái dương đồ đằng cầu nguyện về sau đạn t h xương p h giáo sư một lần nữa nhìn về phía giang phong nói bất quá chúng ta vẫn là trước tiên đem nguyên bản muốn làm làm xong việc đi ta sở dĩ cho rằng thái dương đồ đẳng có nói cho ngươi thánh quang ao có một dạng tác dụng là bởi vì tòa này cả mì chim trong phòng thái dương đồ đẳng cũng sẽ ngưng tụ thánh quang phòng này bên trong thánh quang năng lượng mức độ đậm đặc ngươi cũng đã cảm nhận được a giang phong gật gật đầu nơi này thánh quang nồng độ sắc thực xa so với bên ngoài cao hơn nhưng cùng thánh quang ao vẫn là không cách nào đánh đ ộ n g đầu tiên các ngươi trước tiên cần phải làm đến không cho thánh quang năng lượng trôi đi ra ngoài mà chính là đưa nó chỗ ở cái này trong phòng bởi như vậy hiệu quả hội tốt hơn nhiều khóa trong phòng đàn tờ xương p h giáo sư trầm giọng suy nghĩ một hồi vậy phải làm sao mới được đâu cái này ta cũng không rõ ràng giang phong mặc dù biết khải địch chi tháp có thể phong t ổ n thánh quang năng lượng nhưng làm sao biết khải địch chi tháp là thế nào tạo ra tới dạng này a đ ạ n thờ xương vo giáo sư có chút t i ế c h ậ n bỏ họ một tiếng sau đó nhìn về phía e l vít nói ngươi thử một chút ở chỗ này luyện tập thánh nhân kỹ nhìn xem hiệu quả có thể hay không tốt một chút được e l vít gật gật đầu triệu hồi ra chính mình tranh sắc thánh khế bắt đầu đem chung quanh thánh quang chi lực quán tâu đến chính mình trong mạch máu hai phút đồng hồ về sau e l vít kinh hỉ mở mắt ra nói xác thực muốn so ở bên ngoài luyện tập lúc càng thêm dễ dàng một điểm ừ n nói do an bỏ thần cũng khẳng định ngươi đan tờ xương v h giáo sư vui mừng nói về phần giang phong nha cảm thụ qua thánh quang ao cường đại cái này ca mỹ chim phòng thánh quang chi lực thực sự không đáng chú ý suy nghĩ thật lâu đan tờ xương v h giáo sư nói ra có lẽ ta hẳn là đem hắn trong bộ tộc cao gia liệt nhật hành giả đều tụ tập lại nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp tạo ra cùng nhân loại các ngươi này một dạng thánh quang ao chỉ sợ cái này cũng không quá dễ dàng bất quá vẫn là chúc các ngươi thành công giang phong rõ ràng nhớ kỹ đ ặ n g lao sư đã nói với hắn thánh quang ao hình thành dựa vào không chỉ có riêng là ngưng tụ thanh quang càng là từng vị thánh kỵ sĩ anh linh truyền thừa chi Sớm tối phát ra n một quang chi tử m trận tiếng cười tắt duy la thôn trưởng khoát tay nói sẽ không bọn họ liền chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi dù sao đây là chúng ta ngưu đầu nhân lưu truyền ngàn năm truyền thuyết ta cũng không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy trở thành sự thật một ngày này nhìn thấy t á t duy la thôn trưởng dần dần nóng rực ánh mắt giang phong cười nói bất quá ta hay là hy vọng chúng ta có thể tự nhiên ở c h u n g không phải vậy ta cảm giác áp lực có chút lớn đương nhiên chúng ta hội mà chống đỡ đài bằng hữu phương thức đối đãi ngươi vậy liên quá tốt mặt khác bữa tối ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ cảng chúng ta bây giờ liền đi qua ăn đi với hấp thu các loại bạo tạc tính tin tức giang phong s á c thực cảm thấy có chút đói thế là liền đổi theo t á t duy la thôn trưởng cùng đi đến một nhà t ử trong t i ệ m cơm nhìn lấy này tràn đầy cả bản hắn rất nhiều đều không gọi nổi tên thức ăn thị soạn giang phong cảm thấy đây tuyệt đối không phải chiêu đãi bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. bởi vì tại số ít mấy cái nhận biết trong thức ăn đều là bởi vì chúng nó đầy đủ quý giang phong m ớ i nhớ kỹ thô n trưởng ngày mai chuẩn bị điểm phổ thông đồ ăn liền có thể n g ư ờ i dạng này ta cũng không dám ở lâu lúc này đạn tờ xương v h giáo sư mở miệng nói chúng ta ngưu đầu n h â n chiêu đ á i bằng hưu chính là như vậy ngày đầu tiên muốn xuất ra tốt nhất thực vật đến chiêu đ á i ngươi yên tâm ăn liền tốt này ta liền không k h á c h khí giang phong nói xong ngồi lên bàn ăn xoay chờ tắt duy l à thôn trưởng bọn họ cũng cùng một chỗ ngồi xuống giang phong vừa dự định khối lớn cắn ăn một phen liền thấy cả người cao hơn hai mét g i bím n ư u đầu nhân thiếu nữ đi tới、Ngài. ngài tốt n ư u đầu nhân thiếu nữ hướng phía giang phong túi người c h à o nói không cần được lớn như vậy lễ người tốt giang phong thả ra trong tay đại x ư ơ n g đồng tử hướng n ư u đầu nhân thiếu nữ phất phất tay bất an c u ố n nhiều thủ chỉ, n ư u đầu nhân thiếu nữ liếc trộm thôn trưởng liếc một chút phát hiện hắn tựa hồ cũng không có trách tự trách mình ý tứ thế là bông u ra lá gan nói với giang phong chúng ta đều nghe nói ngài là trong dự ngôn quang diệu c h i tử cho nên ta ta muốn theo ngài năm cái tay có thể chứ đương nhiên giang phong nói quất ra một chương giấy ăn trà trà trên tay dầu hướng phía nhu đầu nhân thiếu nữ đưa tới nhìn thấy giang phong đưa qua đến tay phải Ngưu h â n nữ liền tranh thiếu thủ hai cảm á áo n trên quần áo xoa xoa, sau đó mới cẩn thận từng từng tí nắm lấy đến nói, h tay tại tí xoa xoa, sau ly mới đó c lấy ơn, xin n giác à phù hộ phụ phục, hộ thân ta sớm ngày khôi phủ, để để có thể khỏe mạnh Ha! ta ngày lớn lên. sớm Cảm g i có đệ đệ được vị này như đầu nhân thiếu nữ tựa hồ thật sự là đem chính mình xem như thần tại cầu nguyện giang phong mới chính thức ý thức được quang diệu c h i tử tại những n à y như đầu nhân tâm lý có nhiều cao thượng địa vị nguyễn thánh quang bảo hậu ngươi giang phong nhìn lấy thành kính vô cùng như đầu nhân thiếu nữ nói ra cảm tạ ngài chúc phúc nói xong như đầu nhân thiếu nữ từ bên hông lấy kế tiếp túi cơm đưa cho giang phong đây là chính ta chế tác an thần hoa bao m ệ n h nhọc thời điểm có thể trợ giúp ngài để thần tính não đưa cho ngài Không không không, cảm ơn ngươi tâm ý nhưng ta không thu lễ vật giang phong quả quyết khoát tay nói gặp giang phong cự tuyệt nhu đầu nhân thiếu nữ gấp cái này không đáng giá bao nhiêu tiền chỉ là ta một phần tâm ý tâm ý ta lĩnh nhưng ta thật không thu lễ vật giang phong mặc dù biết cái này túi thơm không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng hắn sở dĩ cự tuyệt là bởi vì biết không có thể mở cái này đ â u hắn tin tưởng đã có cái này nhu đầu nhân thiếu nữ hội đưa cho hắn tạo đồ vậy liền còn sẽ có ngư đầu nhân thúc thúc nhu đầu nhân đại gia nhu đầu nhân thẩm thẩm đến đưa nếu như hắn đều nhận lấy lời nói chẳng phải là có loại tiếp nhận tế tự cảm giác h ắ n gái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi loại áp lực này